464 t h ứ 464 c h ư ơ n g lôi đ ỉ n h cựu trạm thương lan g hứa phong hai tay cầm kiếm lâm không có ngược hướng về tiếu lôi đ ỉ n h bổ tới kiếm khí màu bạc trợn lóe lên vẽ ra trên không trung một đạo k i a chớp màu bạc một kiếm này hứa phong đem tất cả tinh thần ý chí toàn bộ ngưng kết trong đó kiếm khí l lờ, ngân sát quan g mang đại thịnh uy lực so với trước kia ít nhất cường h ã n g gấp mười tạch tạch tạch kiếm khí màu bạc bổ vào tiếu lôi đ ỉ n h nắm đấm bên trên vậy mà phát ra sắt thép va chạm một dạng tiếng vang thanh thúy hứa phong tâm trung c ư i lạnh trong tay không khỏi lại tăng thêm mấy phần lực đạo ba một mả t i ế u lôi đỉnh sắc mặt đại biến anh kính khí cường đại b ố n phía t i ế u lôi đỉnh cùng hứa phong tách ra diên phần mình hướng về sau liên tiếp lui vài chục bước mới rốt c ụ c ổn định thân hình hứa phong cười ha ha phi kiếm kéo cái kiếm hoa m u i kiếm trực chỉ t i ế u lôi đỉnh t i ế u lôi đỉnh sắc mặt âm trầm như nước dưới cánh tay phải rủ xuống không ngừng hơi hơi rung động bao k h ỏ a hữu quyền ám kim phẩm chất quyền sáo đã hoàn toàn hư hào chỉ lưu lại mấy cái khối lớn mạnh vụn dán bám vào t i ế n lôi đỉnh cổ tay chỗ tí tách tí tách tí tách tiên huyết từng dọn theo t i ế n lôi đỉnh nắm đấm nhỏ g ọ t mặt đất rất nh cũng dám k hứa i chiến ê u cùng h ta. phong cười ha ha vừa rồi một kiếm kia đem toàn thân ý chí tinh thần n g ư n g kết trong đó hứa phong tựa hồ cảm thấy chính mình là phi kiếm trong tay thậm chí có thể cảm thấy phi kiếm cùng tiếu lôi đình quyền sáo đụng vào nhau một sát na kia triệt để lúc buộc phát cảm thụ bởi vì này một kiếm hứa phong đối với kiếm ý lý giải tựa hồ lại sâu hơn một chút bất quá là ỉ vào binh khí sắc bén đã có gì đặc biệt hơn người tiếu lôi đình lạnh rên một tiếng tay phải lắp một cái còn h ừ a dán bám vào cổ tay quyền sáo mạnh vụn trực tiếp bị đánh bay mặc dù nhìn không ra trong tay ngươi trường kiếm phẩm chất nhưng tất nhiên có thể chém nát ta lục t i ế u lôi đ ỉ n h chậm rãi nói hứa phong mỉm cười trên thực tế phi kiếm mặc dù sắp bén nhưng bằng vào phi kiếm bản thân nhưng là không có cách nào một kiếm liền đem một cái lục tinh á m kim phẩm chất vũ khí c h é m nát vừa rồi một kiếm kia chủ yếu là hứa phong tinh thần cùng ý chí lên quyết định tác dụng bất quá cách làm này nhưng cũng hết sức nguy hiểm nếu như không phải phi kiếm bản thân chất liệu không tệ một khi vừa rồi một kiếm kia phi kiếm có chỗ tổn thương tất phải liên lụy hứa phong tinh thần ý chí bị thương nặng t i ế n lôi đình cổ tay phải một phen một thanh toàn thân đen nhánh trường nào xuất hiện ở trong tay của hắn càng khiến người ta không tưởng vậy mà tản ra thất thải quan g h ò a thần thánh phẩm chất hứa phong trong mắt hơi h í p trong lòng cảm giác nặng nề ha ha không nghĩ tới sao hứa phong tiếu lôi đỉnh cười ha ha đem đen như mực trường đao nâng lên trước ngực dương dương đắc ý đây mới là tiếu lôi đỉnh có can đảm khiêu chiến hứa phong át chủ bài một thanh thần thánh phẩm chất trường đao phải biết mặc kệ là ai có thể có được một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí đều có thể có vượt cấp khiêu chiến thực lực tận thế phía trước cũng là bởi vì nắm giữ một thanh thần thánh phẩm chất hòa diễm trường t ư ơ n g nga sô một cái lục tinh cực giả ở trước mặt hắn cũng không kham nhất kích có thể tưởng tượng được một thanh thần thánh phẩm chất vũ khí đối với một người thực lực đề thăng sẽ đưa đến cỡ nào tác dụng mang tính chất quyết định tiếu lôi đình đem hứa phong xem như đối thủ đều sớm đã bắt đầu nghiên cứu hắn tự cho là đem đối phương nghiên cứu c h i ệ t đề cho rằng đối phương sở dĩ có thực lực như thế cũng là bởi vì nắm giữ một thanh thần thánh phẩm chất trường kiếm bởi vậy tiếu lôi đình dù là đã t ấ n cấp làm thất tinh cũng không có tùy tiện khiêu chiến hứa phong mà là kiên nhận trợ lợi thẳng đến hắn cũng thu được một thanh thần thánh phẩm chất trường nào mới dám lên tiếng khiêu chiến hứa phong hứa phong nhận lấy cái chết tiế đặt chân xuống thân hình vậy mà tăng lên tới mấy chục tốc h độ cao nhìn ta lôi đình cựu trảm đệ nhất trảm chạm s ơ n nhạc tiếu lôi đình hét lớn một tiếng toàn thân đen nhánh trường đ a o mặt ngoài vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo tợ l ạ t mạ không ngừng tại bốn phía di động nhưng những thứ này tợ l ạ t mạ lại đối với tiếu lôi đình tựa hồ không có một chút tổn thương lôi đình cựu trảm là trôi này thần thánh phẩm chất vũ khí kèm theo kỹ năng cơ hồ tất cả thần thánh phẩm chất vũ khí đều sẽ kèm theo một cái uy lực to lớn kỹ năng ba ba ba tiếu lôi đình thân ảnh trên không trung liên tiếp biến ảo chín cái phương vị như nước chảy mây trôi giống như xuất hiện tại hứa ph như hồng trung đại lữ l n g dạng trường đao màu đen cùng hứa phong phi kiếm đụng vào nhau vậy mà trực tiếp đem hứa phong hướng xuống đè đi hứa phong nửa người đều khảm nạm vào núi nham bên trong một k í c h này xen lẫn b ạ n quân nội lực hứa phong cũng cảm giác chính mình giống như một cây đinh sát bị một thanh đại truy hung hăng nện xuống hứa phong tâm trung b ự c bội cảm giác tỏa ra toàn thân khó chịu phốc p h u n ra một ngụ máu m tươi giữa ngực mới cảm giác t h o ả i mãi một chút hứa phong tâm bên trong biết một cách này hắn đã thụ một chút nội thương mặc dù hp giảm xuống không đến một ngàn nhưng sau này nếu như lại để cho tiếu lôi đỉnh như thế công kích đến đi mỗi một một một k cuối cùng hứa phong dù cho nắm giữ hơn tám nghìn lượng máu chỉ sợ cũng không đủ tiếu lôi đỉnh một đao chém giết tiếu lôi đỉnh cười ha ha hai tay cầm đao thân ảnh đột nhiên nhảy lên vô số đao ảnh ở bên cạnh hắn p h á n g h ệ n một cỗ t i ế u lôi dẫn vỡ lạt mạ đem hắn cả người đều bao bọc ở cùng một chỗ từ chân núi nhìn lại lúc này tiếu lôi đỉnh liền phảng phất một cái rực rỡ ánh sáng lóa mắt cầu tia sáng thậm chí vượt trên hừng hực liệt nhật lôi đỉnh cựu c h ạ m đệ nhị trảm trảm giang hà tiếu lôi đỉnh quắt to một tiếng hai tay vung lên hô trường đao gà khí theo tiếu lôi đỉnh huy động xuất hiện ở trước m đám người trợn mắt hốc mồm một đau này tựa h ồ muốn toàn bộ t ử thanh núi đều phải bổ làm hai đối mặt tiếu lôi đỉnh cái này dùng chuyển đỉnh núi một đau đã nửa người lâm vào n h a m bên trong hứa phong đã lui không thể lui hứa phong phát ra một tiếng trước n à y chưa có h ế t to âm thanh trong mắt tinh mang trợ hiện đột nhiên từ trong nham thạch vừa nhảy ra treo lên đ a quang hướng về tiếu lôi đỉnh vùng vẫy phi kiếm đạm kiếm thập tam thức một kiếm đọc nhạc phi kiếm trong tay phát ra hào quang áo ánh hứa phong toàn bộ tinh khí thần chưa bao giờ giống như bây giờ vậy ngưng luyện tấn thăng đến một cái trước nay chưa có trình độ phản phất tự thân đã cùng một kiếm này thức hòa làm một thể đập nồi dìm thuyền giống như ngưng tụ thành một đầu cực nhỏ tơ b ạ cầm c ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ từ thanh đỉnh núi giống như bị một cái đạn đạo hạng nặng đánh trúng nổ kinh thiên động vang lên đỉnh núi một mảnh khói bụi phát tiết hơn nửa ngày bụi mù tan hết đám người kinh hãi cả ngọn núi tư n h i ê n bị cùng nhau lột đỉnh núi ít nhất thấp mười mấy mét vô số người trợn mắt hốc mồm cái này đây quả thực quá kinh khủng rời núi lấp biển thủ đoạn thần tiên cái này đây vẫn là người sao không biết có bao nhiêu người ở trong lòng tự lẩm bầm sáu bốn trăm sáu mươi năm thứ bốn trăm sáu mươi năm trường tuế nguyệt hứa phong ngươi làm gì được ta tiếu lôi đỉnh cười ha h a khí diễm trung thiên lúc này hắn cuối cùng xác định chính mình nắm giữ cùng hứa phong nhất chiến thực lực hơn nữa không rơi vào thế hạ phong hứa phong lúc này lại đã xác định tiếu lôi đỉnh lôi đỉnh t i ể u trạm đúng là một bộ không kém cõi đáng kiếm thập tam thức lợi hại chiêu thức hơn nữa một bộ này đao chiêu cùng tiếu lôi đỉnh cực kỳ xương đôi tiếu lôi đỉnh nắm giữ bộ này đao chiêu nhất định chính là như cá g ặ p nước thực lực tăng lên quá nhanh e rằng bây giờ đỉnh lũ cũng đỡ không nổi tiếu lôi đỉnh một chiêu thần thành phẩm chất vũ khí thực sự quá cường hãn hứa phong tâm trung cảm thán một kiện vũ khí lại có thể nhường một người thực lực phát sinh như thế long trời lỡ đất thay đổi đơn giản nhường hứa phong không biết nói cái gì cho phải hứa phong tiếp ta một chiêu nữa lôi đỉnh cựu trạm thứ tăng thức trạm thiên m à tiếu lôi đỉnh lòng tin tăng nhiều cười ha ha lấy tay phải cầm đào hướng về hứa phong nào tới đạp đạp đạp đạp liên tiếp tiếng bước chân b ộ i vã thật giống như kèn hiệu x u n g phong bóng nha quát to một tiếng t i ế u lôi đỉnh tay phải phảng phất kéo lây thiên quân vật nặng mỗi di động một tấc đều phải hao phí rất nhiều sức lực trong tay lôi đỉnh trường đào cũng giống như tại bùn cắt bên trong kéo đi đồng dạng hô từ dưới trí thượng một đào vung lên nguyên bản tinh không vật lý lúc này trên không kèm theo một đao này b ổ ra cũng xuất hiện từng trận lôi ầm ầm ầm vang vọng đại địa bầu trời lập tức tối xâm lại mây đen c h e trời tế h nhật lôi quang ẩn hiện răng rắc răng rắc một đạo khe nước to lớn t ừ từ thanh sơn chân núi xuất hiện một mực hướng về phía trước kéo dài cả ngọn núi lại có một phân thành hai s u thế nham thạch to lớn quần c u ộ n mà rơi đối mặt thiên địa chi uy đám người cũng là biến s ắ c nhao nhao rời xa thẳng đến rút ra ba dặm có hơn đối mặt với chạm phá thiên địa một đao hứa phong sắc mặt biến hóa ánh mắt càng lăng lệ hít sâu một hơi hứa phong thân ảnh cạnh trong mơ hồ từng toà núi cao nguy nga tại hứa phong t r ư ớ c người h ẩn hiện đ a n g kiếm thập tam thức liền với núi quyết ầm ầm ầm ầm từng toà nguy nga sơn phong hư ảnh tại hứa phong t r ư ớ c mắt không ngừng vỡ vụn sụp đổ nhưng hứa phong t r ư ớ c người sau đó lại xuất hiện một ngọn núi hư ảnh liên miên bất tuyệt chảm chảm chảm phá phá phá ha ha ha tiếu lôi đình lúc này trong lòng có một loại không nhả ra không thoải mái khoái cảm trường đao trong tay vung vẩy bất luận cái gì ngăn tại trước người phong n g đều bị hắn một đao chặt đứt loại này cảm giác niềm vui chặt đức loại này cảm giác niềm vui chặt đức vô số khí lãng tại giữa hai người bị không ngừng gây nên nhường dưới núi mọi người vây xem sợ hai thản phục liên tục tiêu quán chủ thực sự quá mạnh mẽ vậy mà đẻ lên hứa phòng đánh quá kinh khủng bọn hắn đánh xong tòa này t ử thanh núi sợ rằng phải san thành bình địa thất tinh thực lực vậy mà thật sự mạnh mẽ như vậy sao thực lực của hai người bọn họ sớm đã vượt xa thất tinh chỉ sợ cũng tan bắt tinh thực lực cường giả đến đây cũng có sức đánh một trận hứa phong đây là muốn bại sao bọn hắn đây là sinh tử tri chi chiến a hứa phong khí thế bị áp chế lại tiếu lôi đình đạo pháp thực sự quá sắc bén vẫn cho là tiếu lôi đình là quyền thuật đại gia không nghĩ tới đao pháp vậy mà cũng sắc bén như thế dấu thật sâu s á u tất cả mọi người không coi trọng hứa phong mắt thấy hứa phong liền bị tiếu lôi đỉnh đánh liên tiếp lui về phía sau rời núi sườn núi vách đá cũng chỉ có không đến ba em mở khoảng cách hứa phong phi kiếm trong tay không ngừng vung vẩy ánh mắt lại chăm chú nhìn tiếu lôi đỉnh lúc này tiếu lôi đỉnh tựa hồ có chút bị điên cười ha ha lấy toàn bộ thân thể tựa hồ bị trường đao trong tay lôi kéo trong lúc nhất thời vậy mà dưới chân lại có chút lảo đảo hứa phong khỏe m i ệ n g lộ ra một nụ cười phá hứa phong đột nhiên một tiếng gầm nhẹ phi kiếm trong tay hướng phía trước đâm một phát tựa như tia chốc xuyên qua tầng tầng lôi quang lưới điện đâm thẳng tiếu lôi đỉnh c ổ họng phốc phốc một nắm tiên huyết bắn tung tóe mà ra tiếu lôi đỉnh lượng máu đột nhiên hạ xuống một mảng lớn đã không đủ một nửa cuồng bạo đao thức đột nhiên một sụt hết sạch sức lực trường đao chém vào tại hứa phong bãi phải lại ngay cả trên người hộ giáp cũng không có chém nát thật giống như nhẹ nhàng dựng ở phía trên cái này sáu tiếu lôi đỉnh tay phải giơ đao tay trái che lấy c ủ họng liên tiếp lui về phía sau một mặt hoảng sợi t i ế u lôi đình lúc này trong lòng sóng lớn mãnh liệt sợ h ã i như sóng biển giống như từng lớp từng lớp hướng hắn đánh tới giữa hết h ầ u kiếm thanh âm của hắn trở nên khàn khàn chấm thấp bộ này đ a o pháp căn bản không phải sức mạnh của chính ngươi đợi đến ngươi chừng nào thì chân chính nắm giữ lại đến trước mắt ta khoe khoang à Hứ. hứa phong lạnh rên một tiếng trong mắt tràn đầy miệt thị lôi đình cựu t r ạ m đây chính là có thể sánh ngang đ á n g kiếm thập tam tức đ a o pháp nguyên bản không hẳn có cái gì sơ hở nhưng mà thi triển hắn ngươi nhưng là t i ế n lôi đình hắn chỉ là bằng vào nắm giữ trôi này chừng đao mới có bộ này đào pháp căn bản không có đạt đến tinh thông tình bởi vậy tạo thành bộ này đao pháp xuất hiện sẽ không có sơ hở không có khả năng ta bê quan bảy ngày cẩn thận nghiên cứu bộ này đao pháp ta sớm đã nắm giữ tiếu lôi đình thả xuống tay trái giống to lúc này hắn nơi cổ họng chỉ để lại một cái điểm đỏ vết thương vậy mà tại ngắn ngủi mấy chục giây khỏi hẳn cơ thể sức khôi phục nhường hứa phong cũng rất cảm thấy hâm mộ ngươi không phải nói ta nắm giữ không được sao vậy liền để ngươi xem một chút bộ này đao pháp uy lực chân chính uống nha tiếu lôi đình gầm lên giận dữ sách theo đen như mực trường đao hướng về hứa phong lao đến lôi đình tựu trảm trảm nhân nguyện trảm tinh thần trảm thương k u n g chém bị thần nha nha nha ta c h ạ m c h ạ m c h ạ m tiếu lôi đình điên cuồng gấm t hét thân ảnh chất động từng chiêu đau khí như mưa như chút nước giống như hướng về hứa phong quấn tới hứa phong c h ỉ cảm thấy chính mình phảng phất một chiếc thuyền con tại bao tắp trên đại dương bao la đi thuyền tùy thời đều có lật út tại đáy biển nguy hiểm lôi đình cựu c h ạ m đ ể bắt c h ạ m c h ạ m tâm ma tiếu lôi đình ánh mắt vì đó một rõ ràng l o ạ sáng như tinh thần toàn thân khí thế vậy mà trực tiếp tăng đến thất tinh đình phong thân ảnh tựa hồ một chút trở nên cao to giống như thần chi đồng dạng nhảy lên treo ở không trung trên bầu trời mây đen bù đáp t h n g đạo lôi đình bắn nhanh xuống, nên đón cái này từng đạo lôi đ ỉ n h trong lúc nhất thời vô số lôi điện tại tiếu lôi đ ỉ n h bên cạnh quấy động cả người tựa hồ i hóa thân lôi đ ỉ n h c h i chủ trường đao trong tay một hồi mười mấy trượng lôi quan g điện mang kèm theo phóng lên trời lăng lệ lao ảnh hướng về hứa phong chém vào mà đến rầm rầm rầm từ thanh núi cũng lại không chịu nổi dạng này huy áp t ừ n g vết nước không ngừng nổ v a n g sơn phong rung động cự thạch quần quận mà rơi liền hứa phong đều có chút đứng không vững đối mặt cái này phô thiên cái đ ị ệ lao thức hứa phong ánh mắt trong trèo như nước nắm phi kiếm tay phải hơi hơi hướng về phía trước nhấc lên cơ thể rung động một tiếng vậy mà rõ ràng như ở bên thai nặng tụng đồng dạng đạn g kiếm thập tam thức tuế nguyệt luân hồi t r ạ m sáu bốn trăm sáu mươi sáu thứ bốn trăm sáu mươi sáu trương chu tiên tuế nguyệt luân hồi t r ạ m đạn g kiếm thập tam thức bên trong huyền ảo nhất một chiêu k i ế m thức lấy hứa phong cảnh giới bây giờ cũng chỉ có thể mô p h ỏ n g thi triển hắn hai ba phân huy lực hứa phong sắc mặt nặng nề phi kiếm trong tay như có v ạ t quân huy động không gian tựa hồ cũng không chịu nổi trong đó trong hư không phát ra răng rắc răng rắc giòn vàng kiếm này một chỗ t r ă m trượng bên trong yên lặng như tờ phô thiên cái địa lôi minh đao chạm trong nháy mắt cũng ngừng công kích phản phất đứng im hình ảnh đồng dạ không gian rung động thời gian lưu động một vũng kiếm khí như bích ngọc thanh thủy đồng dạng phảng phất từ thời không trường hà bên trong vừa mới tẩy nàn g năm kiếm ra một khắc này phương viên trăm trượng bên trong toàn bộ hư không tất cả không gian trong nháy mắt tương kết tựa như thời gian đình chỉ suy hứa phong mi tâm xuất hiện một đạo dài ba tấp vết rách máu tươi chạy phía dưới theo m u i trượt xuống đến môi của hắn bên cạnh tuế nguyệt luân hồi t r ạ m là đáng kiếm thập tam thức bên trong duy nhất một chiêu tiếp cận đáng kiếm tông chân chính kiếm pháp chiêu thức kiếm điện bên trong ghi chép có thể chân chính lĩ ngộ đồng thời nắm giữ một chiêu này học đổ vạn người không được một tiếu lôi đ ánh mắt trong suốt lạnh lùng khuôn mặt liền khoe miệng chứa hàm chứa na nhất t i mỉm cười đ ề u b à y da phát huy vô cùng tinh tế một đạo kiếm khí màu xanh mỏng như một tầng thanh thủy hơi hơi rung động xét qua một đạo nhàn nhạt hư ảnh trước mắt p h ô thiên cái địa lôi đình đ à o kình bị cái này thật mỏng một tầng kiếm quan g một phân thành hai không có chút nào dừng lại dừng lại cảm giác thật giống như một tầng giấy mỏng bị lưỡi đao vạch một cái mà qua mắt thấy kiếm khí màu xanh hướng về tiếu lôi đình mi tâm tới hứa phong cuối cùng không kiên trì nổi phun ra một ngụm máu tươi mi Tâm v giữ được tính mạng uy hiếp cảm giác nhường hắn toàn thân lông mau dựng đứng thấy lạnh cả người thẳng vọt cái hót trước mắt một đạo dài hơn một thức kiếm khí màu xanh phản phất thu thủy đồng dạng hơi hơi rung động lấy hướng tự bay đi qua a tiếu lôi đình hét lớn một tiếng cố gắng hướng về phía bên phải lấy mình muốn né tránh cái này tràn ngập thanh lương sát ý một kiếm phốc phốc tiếu lôi đình chỉ cảm thấy bên trái b ả vai hơi hơi m á t lạnh lập tức cơ thể nhẹ hơn một nửa quay đầu nhìn lại một cái cường tráng cánh tay vậy mà lâm không phi lên đang nhìn chính mình vai trái vậy mà toàn bộ cánh tay trái đều biến mất không thấy cánh tay của ta tiếu lôi đình khoe mắt hắn căn bản m u ố n không biết hứa phong lúc nào ra một kiếm này cũng không biết hắn như thế nào ra một kiếm này vì cái gì khi hắn cảm nhận được một kiếm này thời điểm kiếm khi đã cách hắn gần như vậy hơn nữa cái này đẩy trời lôi quang đ i ệ ảnh cũng là giả sao tiếu lôi đình cũng không có cảm thấy đau vai trái nơi vết thương cơ bắp vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút q u a n xoắn lấy thật giống như mất đi lượng nước c ả n h khô lá rách chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo sức khôi phục lại vào lúc này biến mất không thấy không có khả năng làm sao có thể xấu tiếu lôi đ ỉ n h trong lòng kinh hãi đập vào mắt có thể đạt được đầu kia bị một kiếm chém bay cánh tay trái trên không trung vậy mà liền đã bắt đầu héo rút tựa hồ một chi nhanh chóng mất đi lượng nước c ả n h khô phốc cánh tay trái rơi xuống vậy mà trực tiếp biến thành một nắm cho bụi tựa như hong gió ngàn năm tất cả tế bào cũng đã mất đi sức sống hư phong t i ế u lôi đ ỉ n h trụ đao gầm thét h ắ n không thể đem hứa phong xé thành mảnh nhỏ lúc này hứa phong cũng không so hắn tốt hơn bao nhiêu miễn cưỡng thi triển v ư ợ t qua bản thân phạm vi năng lực bên ngoài một kiếm tổn thất của hắn so t i ế u lôi đ ỉ n h thậm chí lớn hơn nữa kiếm nguyên chân hết giận h à o tổn sạch sẽ tinh thần lực cũng đã thấy đáy lúc này đan điền của hắn cùng thức hại thật giống như hai khối khô khốc t r ố nước n cạn thậm chí ngay cả triệu hắn linh l u n g b á o tháp đều cảm giác được đầu từng đợt c õ i lòng như tan nát đau đớn h ứ a phong người muốn chết người nhất định phải chết t i ế n lôi đình trở nên điên cuồng lên trong tay trường đao mà trong không khí ẩn ẩn xuất hiện từng đạo lập lọe tia chớp màu đen thời không vết dạng trong không khí tràn đầy một cỗ khét lẹt hương vị lôi đình cựu trảm đệ cựu trảm chu tiên tiếu lôi đình trong mắt vằn vệ tiêu máu phun một ngụm máu tươi tại trường đao màu đen bên trên lập lọe thần quang bảy màu trường đao đột nhiên phóng ra dài ba trượng đao mang trong chốc lát từ thanh núi vầm v a n g sụp đổ biến thành một đống đá vụn phương viên trăm dặm đ ỗ n g nhiên đất sụt một thước liền người vây xem cũng là đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực đánh tới cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi thậm chí trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đ từ băng liệt làn r a miệng vết thương tuân ra màu trốn a một tiếng kinh hô tất cả mọi người thất kinh nhao nhao thoát đi trong nháy mắt trong phạm vi trăm dặm cũng chỉ còn lại có t i ế u lôi đình cùng hứa phong hai người r ă n g r ắ c mây đen đẩy trời bên trong một đạo mấy ngàn trượng sấm sét hoành quán trường không trong chốc lát bầu trời tối tăm giống như ban ngày t i ế u lôi đình trên da thịt cổ đồng s á c cũng xuất hiện từng đạo ngân sắc tượng như tia chớp vết d ạ cầm trong tay trường đao màu đen tay phải một đạo ngân sắc đường vần từ năm trường đao cánh tay một mực lan tràn đến trái tim a t i ế n lôi đình như điện kích đồng dạng toàn thân run dậy cả người vậy mà đều tản mắt ra từng đạo vang vọng đại địa giống như thần c h i đồng dạng trong phạm vi trăm dặm âm thanh như lôi đỉnh đồng dạng vang động hô tiếu lôi đỉnh sau đầu ngựa cơ thể tựa hồ đã hoàn toàn không bị khống chế thậm chí ý chí cũng đã tạm thời tiêu thất nhưng tay phải nhưng thật giống như có người khống chế đồng dạng hướng về hứa phong hung hăng bổ ra một đao một đao này phơ lì、x. vung vẩy ra đao khí cũng cực nhỏ cực nhẹ phảng phất hư không thụ lực tựa hồ thổi một hơi liền có thể thổi tan nhưng hứa phong lại cảm giác na nhất ti đao mang như kim cương thạch giống như rực rỡ đến cực hạn nặng như ngàn tấn na nhất ti đao mang lao nhanh hướng về hứa phong chèn tới hứa phong toàn thân bất lực ủy một chân chiến đất một đao vết máu đem hắn toàn bộ khuôn mặt một phân thành hai nhìn giống như là ác quỷ dữ tợn nhưng hứa phong ánh mắt lúc này lại như thu thủy giống như thanh tịnh sáng tỏ trong chốc lát sâu trong mắt xuất hiện một điểm như như mũi kim quan g man xích h ỏ a m ắ t vàng hứa phong mắt trong nháy mắt đã biến thành hai đoàn thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm cơ thể trong vòng mười t r ư ợ n g nhiệt độ cấp tốc để thăng liền không khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình một cỗ sóng nhiệt phô thiên cái đ i ệ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi hai đạo màu vàng hỏa diễm bắn ra hướng về cái tiêu ti đao thứ n i ê n bị h bốn trăm sáu mươi bảy chương bại phát ra cái kia kinh tiên động địa chu tiên đao mang sau đó tiếu lôi đỉnh cũng lập tức khôi phục thần chí thi triển một đao kia thời điểm tiếu lôi đỉnh cả người đều bị trường đao màu đen khống chế giống như khối lỗi mặc dù mỗi một chỗ chi tiết hắn đều biết nhưng mỗi một cái động tác đều không phải là dựa theo ý chí của hắn đang tiến hành lúc này lượng máu của hắn không đủ m ộ t ba thanh năng lượng càng là dấu tuyết đau nhức toàn thân khó nhịn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức khôi phục tự a hồ bị phong ấn lại đau nhức toàn thân thật giống như đại chiến bảy ngày bảy đêm thể lực tinh thần đều tiêu hao sạch sẽ nhưng mà tiếu lôi đỉnh tự a hồ cũng ý thức được vừa rồi chính mình chém ra một đau uy lực cường h á n bao nhiêu đáy lòng dâng lên một đ o à n ý mừng hai mắt tỏa sáng hướng về hứa phong nhìn lại một đau kia bình thường luyện tập thời điểm căn bản không thi c h u ể n ra được không nghĩ tới vậy mà tại tay cụt sau đó bên dưới tâm tình sao động ngoài ý muốn thi c h u ể n ra ha, ha. hứa ph lần này xem ngươi chết như thế nào t i ế u lôi đỉnh trong lòng đáp ý một đao kia phong t ỉ n h mỗi một chỗ chi tiết đều ở đây trong đầu hắn không ngừng quen quẩn n h ư ờ n g toàn thân hắn mỗi một khỏa tế bào đều lộ ra một cỗ sảng khoái cảm giác t r i tiên một chiêu này đao pháp hắn không tin trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản được đừng nói hứa phong nhất cái thất tinh thực l ự c người coi như bắt tinh t i ể u tinh thực l ự c người cũng không khả năng ngăn cản được một đao này t i ế u lôi đỉnh trong lòng tin tưởng vững chắc nhưng mà ngay tại sao một khắc t i ế n lôi đỉnh trong lòng tín ngưỡng ầm vang sụp đổ hắn nhìn thấy hứa phong trong mắt toát ra hai đoàn kim sắc hỏa diễm, trực tiếp đem cái kia thậm chí ngay cả nhường đao mang khôi phục khép lại cơ hội cũng không cho không có khả năng không có khả năng tiếu lôi đình điên cuồng hét lên khoe mắt bắn tung tóe một tia tiên huyết chạy xuống má huênh hai đạo màu vàng hỏa diễm hung hăng đụng vào tiếu lôi đình trên thân trực tiếp đem hắn h oanh kích ra xa mấy chục thước hứa phong toàn thân đau đớn run dậy từ giả lập trong hành trang lấy ra một bình tản r a h à o q u a n g màu tím d ư ợ c tề toàn diện khôi phục d ư ợ c tề rót vào trong m i ệ n g phía sau hứa phong lượng máu cùng kiếm nguyên chân khí nhanh chóng tăng lên nhưng trên tinh thần cái kia cảm giác huệ h ạ i cũng không có theo thuốc hồi phục tề có hiệu lực mà hứa phong chậm rãi đứng lên từng bước một hướng về tiếu lôi đỉnh đi đến thức hải bên trong dần dần rơi ra một hồi màu xanh nhạt mưa nhỏ nguyên bản vốn đã khô khốc thức hải cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục một cái hai cái ba con sáu càng ngày càng nhiều trung bình xuất hiện tại hứa phong bên cạnh theo hứa phong chậm rãi hướng về phía trước đi đến chân trước cốt nhận lập l o ạ hàng quang giống như một mảnh thương lâm thật cao giờ cái này đây là có chuyện gì chuyện gì xảy ra nơi xa chuyến đến tiếu lôi đỉnh kinh s ợ tiếng giống còn kèm theo từng đợt kêu thảm hứa phong nhất xứng sở ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy tiếu lôi đỉnh chỗ ngực xuất hiện một mảng lớn màu xám chấm hơn nữa còn chậm dãi hướng về thân thể của hắn những bộ vị khác quyết tán t i ế u lôi đỉnh luôn cuống tay chân đang không ngừng n u ố t bị sám trắng xét lồng ngực vô số mảnh đá mảnh vỡ d ì rào rơi xuống chỉ chốc lát công phu t i ế u lôi đỉnh nửa người đều trở nên cứng ngắc hứa phong khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh tâm m i ệ m vừa động nguyên bản vốn đã mấy trăm t r ù n g binh trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa chậm dãi đi đến t i ế u lôi đỉnh bên người lúc này t i ế u lôi đỉnh hai chân còn có phần lớn cơ thể cũng đã, đã biến thành nam thạch chỉ còn lại vai phải cùng cổ đầu người t i ế n lôi đỉnh trong mắt tràn đầy kinh hãi thân xác nhìn chăm chắm hứa phong ánh lúc này màu xám trắng đã lan tràn đến cổ của hắn hắn thật giống như một cái sắp chết c h ì m người dưỡng cổ lên muốn hô hấp một miếng cuối cùng không khí chỉ có chết đ ị c h nhân mới là h ả o đ ị c h nhân hứa phong nhìn xem tiếu lôi đỉnh nhẹ nói màu xám trắng rất nhanh lan tràn hẳn ra tiếu lôi đỉnh cũng rốt cuộc không phát ra được một tia âm thanh chỉ còn lại hai con mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn thần sắc nhưng mà liền cái này một tia thần sắc cũng bị lạnh như băng màu xám trắng bao t r ù n hứa phong nhìn tiếu lôi đỉnh một mắt không lưng đem ném ở một bên trường đao màu đen nhật lên trong lòng hơi hơi một tiếng thở dài quay người chuẩn bị rời đi mới vừa đi hai bước. Hứa phong đột nhiên. d ừ n g bước xoay người lại trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng tay phải vung lên một đạo kiếm khí m à u bạc thoáng qua tiếu lôi đ ỉ n h đã biến thành tảng đá pho tượng cơ thể lập tức bị đánh trở thành mảnh vụ đổ n g ủ cục tiếu lôi đ ỉ n h tảng đá đầu chậm rãi lăn đến hứa phong bên chân nhìn xem đầy đất đá vụn hứa phong túi đầu liếc mắt nhìn tiếu lôi đ ỉ n h đầu m ặ t không thay đổi quay người rời đi trần ai lập địa tan thành mây khói đã chạy ra phạm vi trăm dặm đám người cuối cùng thở hồn hển câu trừ thể cái kia phô thiên cái đ i ệ giống như thần tri đồng dạng khí thế kinh khủng nhường mỗi người trong lòng kinh hãi chu tiên là chu tiên a ta nghe lấy tiếu một người chưa t ỉ n h hồn kêu lên thật là khủng khiếp một c h i ề u phương viên c h ă m dặm vậy mà đất sụt một thước dạng này đao pháp đơn giản nghe rợn cả người chu tiên quả nhiên danh p h ụ kỳ thực ai có thể ở nơi này một đao phía dưới chạy trốn vẹn vẹn chỉ là dư ba liền có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết thực sự quá kinh khủng hứa phong lần này chắc chắn giữ nhiều l à n h ít đáng chết đây nên như thế nào hướng âu dương thượng tướng cùng đỉnh lũ thiếu tướng hồi báo một người mặc quân trang nam tử sắc mặt khó coi âm chầm như nước ha h a hứa phong tiểu tử kia như thế nào là ta lôi đỉnh vũ quản chủ đối thủ từ bắt đầu vẫn bị tiêu quản chủ đệ lên đánh đến cuối cùng tiêu quán chủ thi t r i ể n ra chu tiên một chiều cái kia hứa phong còn có thể trốn được sao một cái lôi đ ỉ n h vũ quán đệ tử tinh anh dương dương đắc ý không tệ dám cùng ta lôi đ ỉ n h vũ quán đối nghịch đây chính là hạ tràng bên cạnh hắn một người phụ họa nói nguyên bản có người khinh thường muốn tranh luận hai câu vừa muốn mở miệng lại bị đồng bạn bên cạnh gắt gao giữ chặt không ngừng nháy mắt người kia cuối cùng thở dài một tiếng trốn vào đám người nhìn thấy mọi người đều tĩnh lôi đ ỉ n h vũ quán nhân càng lớn tiếng tuyên dương đứng lên chế rêu hứa phong không biết tự lượng sức mình đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển ra một tiếng oanh minh một trận chiến cơ theo số đ hướng về đi lên kinh thành phương hướng bay đi lập tức nguyên bản dương dương đắc ý lơ tiếng tuyên dương lôi đình vũ quán các đệ tử thật giống như cổ bị b ở, trận mắt hốc mồm cũng lại nói không nên lời một chữ tới nhìn qua chiến hữu cơ nơi biến mất lôi đình vũ quán mặt người sắc xanh xám như cha mẹ chết đó là sáu hứa p h o n g sao một cái thanh âm rất nhỏ tại đám người vang lên lập tức thật giống như nhân xuống chút mở trong đám người đột nhiên b ộ c phát ra một hồi ồn ào tất cả mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình không thể tin được trong đầu cái kia không dám nói ra ý niệm tiếu lôi đình vậy mà bại sáu quan chủ một tiếng thê lương tất cả lôi đình vũ q u ó nhân n nhao n h a u hướng về chiến đấu trường mà chạy đi bọn hắn không thể tin được trong mắt bọn hắn vô địch quán chủ vậy mà bại vậy mà thật sự bại thứ trương trị tổng Thượng tướng ngồi ở thủ tịch, mắt tựa tay trên mặt trỏ một chút một chút phất kinh hộ hội nghị phòng hai khép hở, ghế, hồ nghỉ nhưng hắn phải, khoác nhẹ chụp Phản hồ Dương ngơi, lên quân quân ngồi đang vẫn luôn lên bàn, ngon đồng giá cái lại kim là lấy bộ, quốc Âu dây sự dựa Đắp, đắp, đắp, đắp ở vào biểu lộ trang nghiêm túc mục giống như từng tòa thạch điêu hứa phong cùng tiểu lôi t ử không sai biệt lắm bắt đầu a âu dương thượng tướng đột nhiên mở miệng hỏi đã bắt đầu tiểu lôi đình lái một cái lục tinh hỏa phượng hoàng xuất hiện ở từ thanh núi hứa phong dùng hộ vệ của hắn cơ trực tiếp đem hỏa phượng hoàng tiêu d i ệ t bên cạnh một cái mang theo ánh mắt sĩ quan tại âu dương hải bên thai nhẹ nói a đây chính là lôi đình vũ quán ở một tòa núi l ử a trong di tích tìm được âu dương hải khỏe miệng lộ ra một nụ cười lúc đó vẫn chỉ là một cái không biết là sinh vật di chứng thẳng đến tháng trước mới rốt cục chứng nợ đi ra tiểu lôi từ l nghe nói hứa thiếu đem chiếc kia hộ vệ cơ chỉ tốn mười mấy giây liền đem cái kia lục tinh đỉnh phong thực lực h ỏ a phượng hoàng tiêu diệt bên cạnh sĩ、si、quan nhẹ nói mười mấy giây âu dương hải con mắt hơi mở hơi kinh ngạc liền xem như hắn cũng không khả năng tại mười mấy giây đem một cái lục tinh tột cùng h ỏ a phượng hoàng cho xử lý rất nhanh sau này nguồn tình báo nguyên không ngừng chuyển tới tiếu lôi đình thi triển bắt c ự quyền cùng hứa phong chiến thành một và sáu tiếu lôi đình thi triển lôi đình cựu trạm hứa phong bị áp chế tạm thời rơi xuống hạ phong sáu từ thanh núi phương biên mười dặm đất hã một thước tiếu lôi đình thi triển tuyệt chiều hứa ph tiếu lôi đình không biết sống chết hứa phong điều khiển chiến cơ hướng về đi lên kinh thành bay tới 6-6. cách mỗi vài phút đều sẽ có người đem tin tức mới nhất chuyển tới âu dương hải ngoại trừ nghe được liên quan tới hỏa phượng hoàng ti n tức hơi có kinh ngạc bên ngoài còn lại đều lộ ra rất là chầm ổn m ặ t không biểu tình không biết trong lòng đang suy nghĩ viết cái gì thẳng đến một đầu cuối cùng tin tức chuyển đến âu dương hải một mực khoác lên trên bàn tay phải đột nhiên lắp một cái ngón trỏ cũng cứng tại trên không chậm chạp không có rơi xuống giò nữa nhất thiết phải thẳng đến tiếu lôi đình sống hay chết âu dương hải trong lòng thở dài một tiếng chầm giọng phân phó nói phúc chốc một sĩ binh đi đến tại cái k i a đeo mắt k i ế n g sĩ quan bên thai nhẹ nói vài câu tiếp đó quay người rời đi đeo mắt k i ế n g sĩ quan sau khi nghe xong cơ thể lắc một cái sắc mặt khó coi nhưng vẫn là đi nhanh đến âu dương hải bên người không lưng ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói thiếu lôi đỉnh tựa hồ đã biến thành thạch điêu cơ thể điệp phải đ ổ sáu hô nên tới kiểu gì cũng sẽ tới nên đi ai cũng lưu không được âu dương hải nhắm mắt lại biểu lộ tựa hồ có chút đau đớn lắc đầu thấp giọng nói đứng dậy âu dương hải đi về phía cửa mới vừa đi hai bước đột nhiên dừng lại nói hớ thiếu đem một trận chiến này nhất định rất mệt nhọc nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ khỏe mà bắt đầu cho các cấp sĩ quan lên lớp thật tốt cho các ngươi nói một chút những cơ giới kia binh chủng nhược điểm sáu nói xong âu dương hải b ư ớ c bước chân nặng nề rời đi phòng học sáu hứa phong cũng không trở về đến lên kinh mà là tại nửa đường mặt hướng về tế tự chi thôn bay đi lúc này hứa phong mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi mặc dù lượng máu cùng kiếm nguyên chân khí dựa vào dược tề đã khôi phục nhưng tinh thần m ỏ i mệt làm thế nào cũng tiêu chử không được thật giống như tăng thêm bảy ngày bảy đêm ban cơ thể cảm giác đã bị móc sạch cái trạng thái này hắn không chịu nổi bất luận cái gì một điểm vận sóng lúc này toàn bộ địa cầu với hắn mà nói an toàn nhất không gì vàng tế tự chi thôn sáu Ngủ 3 ngày ba ba đêm, cuối cùng u ố i c tỉnh lại, cảm giác ư trưng n n g một không phải cái mùi kia không thi triển được một chiêu này chân ý nhưng sẽ ở đó một ngày làm thiếu lôi đỉnh một chiêu cuối cùng chu tiên xuất hiện thời điểm hứa phong lúc đó thật sự cảm thấy sinh tử của mình tựa hồ một chút sẽ không ở trong tay mình dù là triệu hồi ra hai ngàn trùng binh ngăn tại trước mặt hắn kết cục của hắn cuối cùng nhất định vẫn là một chữ chết liền tại đây sống chết trước mắt tử vong n g uy hiếp kích phát hắn vô cùng dục vọng cầu sinh trong cõi u minh hắn vậy mà thi triển chưa từng có thi triển qua một chiêu kia kiếm thức t u ế nguyệt luân hồi t r ạ m sử kiếm như vậy mực khi hắn vẽ xong cuối cùng một khoản g thời điểm đột nhiên cảm thấy lúc này mới hẳn là chân chính t u ế nguyệt luân hồi t r ạ m mặc dù không có đem một chiêu này kiếm thức phát huy niềm vui c h ẳ n trễ vẹn vẹn cái kia một tia ý vị đã để hứa phong hiệu ra rất lâu nhưng mà cũng chính là một kiếm này nhường hứa phong giàn mua thêm một ư ơ i tuổi tựa hồ một kiếm này là dùng hứa phong một ư ơ i năm tuổi thọ thi triển ra đáng giá sao hứa phong c ư ờ i khổ lẩm bẩm vấn đạo một lát sau hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định giá trị sáu xuống giường đi ra phòng ố c hứa phong phát hiện toàn bộ tế tự c h i thôn tựa hồ một chút trở nên có chút không nhận ra được thành thị so trước kia một chút làm lớn ra gấp mấy lần đủ loại cửa hàng phòng ố c san sát nối tiếp nhau đường đi rộng lớn thẳng t á p trong thành thị người đến người đi so trước đó ít nhất náo nhiệt gấp m ư ơ i rất nhiều trên đất chống từng nhóm công nhân xây dựng đang đánh chạm đất cơ bản từng tòa mới kiến trúc đột một từ mặt đất mọ Tự quán, phía trước nôi gót x á n h b a y thỉnh thoảng từ lúc mở trong cửa lớn chuyển ra bên trong huyên náo tiếng gào duy nhất cùng tòa thành thị này không h ợ p nhau là trong thành thị quảng trường trung ương bên trên phương viên trong phạm vi mười thước tòa kia tế tự đài c ũ n á t suy tàn tựa như đã trải qua ngàn năm gió táp m ư a xa s ắ p mục nát đổ sụp đồng dạng nhưng mà chính là như vậy một tòa đàn tế lại có hơn mười người cầm trong tay vũ khí thủ hộ tại một phía ngăn cản người tò mò tiến lên đây xem hứa phong m ỉ m cười tế tự đài thời không thông đạo không bao lâu nữa hắn thì có đầy đủ thực lực đưa nó kích hoạt bắt đầu địa cầu lần thứ nhất vị diện thực dân vừa nghĩ tới cái kia tràn đầy kỵ sĩ thế giới ma pháp hứa phong tâm trung nhịn không được có chút hưng phấn bất quá bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất hay là trước đem mẹ chị thai xâm lấn tận lực khống chế ở một cái thích hợp phạm vi muốn triệt để tiêu diệt là không thể nào trừ phi là bây giờ có người có thể đột phá k i ể u tinh n ụ c thân tiến vào vũ trụ mà không chết chỉ có đến lúc đó mới có thể đem mẹ chị thai xâm lấn đại bản doanh dấu ở phía sau mặt trăng chính là cái kia vũ trụ thành lũy phá hủy bằng không trên địa cầu mẹ chị thai giết bao nhiêu cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn lại bọn chúng tiến công nghĩ tới đây hứa ph chuẩn bị trải vớt một chút ký ức đem k i ế p t r ư ớ c miễn phí cho đại gia phát ra mẹ chị thay ngược điểm sách nhỏ viết ra sáu bốn trăm sáu mươi chín thứ bốn trăm sáu mươi chín chương giáo quan lên kinh hộ quốc quân tổng bộ tầng thứ mười sáu đây là lên kinh hộ quốc quân tổng bộ lớn nhất một cái phòng một tầng lầu chính là một cái gian phòng lúc này trong phòng ngồi đầy hộ quốc quân tinh tuyển đi ra ngoài tinh anh phóng tầm mắt nhìn tới có chừng gần tới ba trăm người đây là hộ quốc quân từ mỗi cái phân đội đ ề u đi cường h ạ n nhất sĩ quan cấp thấp mỗi một cái thực lực đều ở đây ngũ tinh trở lên hơn nữa tự tay săn giết qua không dưới năm chỉ mẹ chị thay binh chủng lên kinh hộ quốc quân cao tầng cũng đều ngồi ở phía trước nhất bọn hắn cũng nghĩ ngay một chút hứa phong là thế nào r ằ n g giải mẹ chị thai binh chủng nhược điểm lại là dùng cái gì thủ đoạn đơn độc săn giết những kẻ xâm lấn này hứa phong nói là hôm nay tới huấn luyện sao âu dương hải thấp giọng hỏi đúng vậy hôm qua vừa cùng hứa thiếu đem thông qua lời nói hắn đã xác nhận hôm nay tới bên cạnh tiền h ả i thấp giọng nói âu dương hải gật gật đầu ha ha thật muốn biết hứa phong tiểu tử kia có thể cho chúng ta lộ ra bao nhiêu mẹ chị t h a nhược điểm phải biết tất cả mẹ chị t h a vô luận binh chủng gì chỉ cần xử lý liền nhất định sẽ rơi xuống một kiện trang bị、à. nếu quả như thật có thể đem bọn hắn n được điểm thăm dò rõ ràng đến lúc đó một mẹ hốt gọn vậy chúng ta thế nhưng là p h á ta t ha ha một người mặc quân trang quân hàm là quân hàm thượng úy gã đại hắn đầu chọc ha ha cười nói nói cũng đúng cả ngày hôm qua ta mang cái kia tiểu đội mới g ầ m xuống một cái ngũ tinh đẳng cấp máy móc lang quá má n ó khó khăn đánh ngồi ở bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ sĩ quan lắc đầu nói h ử ta cũng không tin cái kia hứa phong có thể săn giết cùng hắn ngang cấp mẹ chị a i nghe nói hắn đã thất tinh đánh những cái kia năm sao cấp thấp binh chủng chắc chắn nhẹ nhọng một cái nhìn rất có vài phần anh tuấn sĩ quan cấp úy không phục nói những thứ này sĩ quan cấp thấp cũng là từ mấy vạn người tập đoàn quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ nhất tồn tại mỗi người cũng có thể xưng là bình vương đều có riêng mình kiêu ngạo nếu như không có bản thật lánh lời nói muốn cho bọn hắn chịu phục nhất định chính là thiên phương dạ đàm người huấn luyện viên này kiêu ngạo lớn nha à chúng ta âu dương thượng tướng cùng đỉnh lũ thiếu tướng cũng đã ngồi chờ sắp đến một giờ đi làm sao còn không thấy hắn tới một người ở phía sau la lớn đương nhiên giá đỡ lớn nghe nói cái kia gọi hứa phong nhưng là một cái sắc tinh a trước đây dết lên kinh tứ đại gia tộc trong lòng rún sợ một người liền diệt một chi năm trăm người đi săn tiểu đội đơn giản dọ ư giết h n nhân Nguyên h loại ngược lại là lợi hại cũng không biết sát cơ giới tộc khoảnh khắc chút ngoại lai xâm lấn chủng tộc có lợi hại hay không hẳn là cái chỉ có thể giết người một nhà nhìn thấy ngoài hành tinh của kẻ xâm lấn liền chân nhún ra ra họa、A. mẹ chị thay ngược điểm thực sự là nực cười hắn đến cùng gặp qua mẹ chịt hai binh chủng không có những cái k i a đại gia hỏa từng cái bị hộ giáp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nơi nào có nhược điểm gì đơn giản không biết mùi vị là hắn cũng muốn làm chúng ta g i á o quan a chê cười sáu nghe được sau lưng những cái k i a chọn lựa ra sĩ quan cấp uy âm thanh càng lúc càng lớn đỉnh lũ n h ư mày muốn đứng lên c ỡ mắng một phen nhưng nhìn âu dương thượng tướng một mắt nhìn thấy âu dương thượng tướng vậy mà tại nhắm mắt dương thần tựa hồ căn bản không có nghe phía sau nghị luận đỉnh lũ do dự phẩm phúc chốc cũng nhìn xuống làm bộ không có nghe thấy sau l ư n g tiếng càng ngày càng lớn ồn à o một lắc sau một lĩnh hướng về âu dương hải kính cẩn trào phía sau lớn tiếng nói báo cáo thủ trưởng hứa thiếu đem thông chi nói huấn luyện địa điểm thay đổi rời đến bên ngoài thành ba dặm cái kia phiến đã bị mẹ chịt hai chiếm lĩnh khu vực hắn nói lời nói được nhiều hơn nữa cũng không bằng chân chính thực chiến một hồi có sức thuyết phục thực chiến có thể khiến người ta nhớ kỹ rõ ràng hơn ôi chúng ta vị này thiếu tướng khẩu khí không nhỏ à thực chiến ha ha thất tinh đánh ngũ tinh cũng cứ gọi thực chiến âu dương hải cười lạnh một tiếng đối với hứa phong ý kiến rất lớn đỉnh lũ trên mặt lộ ra một nụ cười cũng không tiếp l ờ i ta đi thôi Để có h ú n g ta c phải hay không muốn không muốn cho chúng ta một hạ mã uy a sáu có người suy đoán nói không thể nào âu dương thượng tướng cùng đỉnh lũ thiếu tướng cũng ở đây tiểu tử kia cũng dám cho bọn hắn ra vai phủ đầu muốn chết phải không có người không tin hắc các ngươi nói đến lúc đó chúng ta cho hắn mang đến ra vai phủ đầu như thế nào gã đại hán đầu chọc sờ lấy đầu nhãn châu xoay động không có hảo ý nói như thế nào ngươi muốn đi khiêu chiến nhân d â ra nhân ra thế nhưng là thất tinh một cái trắng đ o á n sĩ quan cấp ý khinh thường lường gã đại hán đầu chọc một mắt lạnh lùng nói thất tinh thất tinh thế nào hắn không phải muốn dạy dỗ chúng ta huấn luyện chúng ta sao đến lúc đó chúng ta liền để hắn tại trong vòng mười phút xử lý một cái mẹ trị thai binh chủng hắn không phải nói hắn biết tất cả mẹ trị thai binh chủng được điểm chỉ cần lợi dụng những thứ này được điểm liền có thể rất nhanh đơn s á t ngang cấp máy móc quái vật sao gã đại hắn đầu chọc thấp giọng nói biện pháp tốt à mười phút hh cho hắn một giờ hắn cũng không nhất định có thể xử lý một cái nói không chừng hắn liền máy móc binh chủng đều không g i ế t qua chỉ có thể đảm b ì n h trên giấy bên cạnh một cái sĩ quan cấp ý nhãn t ỉ n h sáng lên lại gần nói đi cứ quyết định như vậy đi đến lúc đó mọi người cùng nhau gây dối nhất định muốn đem tiểu tử kia nhấc lên hhh đến lúc đó nhường hắn ném cái mặt to nhìn hắn còn không biết xấu hổ cho chúng ta làm g i á quan gã đại hắn đầu chọc cười hhh nói đi liền theo đầu chọc ngươi nói xử lý tất cả mọi người đều gật đầu rất nhanh một đoàn người ra khỏi thành đi tới liêu hứa phong chỉ định chỗ lúc này hứa phong đang gác tay đứng tại trên một mảnh cỏ nhìn chằm chằm trước mặt chỗ không xa ở đây xem như cách đi lên kinh thành tương đối gần chỗ tại mẹ chị thai trước khi đến thường xuyên sẽ có người tới ở đây cắn quét đem chung quanh đẳng cấp cao quái vật toàn bộ xử lý chỉ để lại một chút hai ba tinh thực lực quái vật nhường cấp bậc thấp người luyện tập nhưng bây giờ ở đây đã không nhìn thấy những cái kia hai ba tinh quái thú tất cả đều bị mẹ chị thai chiếm lĩnh trên đồng cỏ cách mỗi mười mấy mét thì có một cái ngoại hình tựa như, như sói vậy máy móc binh chủng túi đầu tại không ngừ dường như đang tìm thứ gì chỗ xa hơn một t ò a bảy tầng lầu cao cực lớn kim loại kim loại kiến trúc giấu ở trong rừng cây xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy cao cấp nhất giống kim tự tháp một dạng liếc tam giác đình tháp phản xạ ánh sáng của mặt trời mang căn cứ phụ hứa phong nhìn chằm chằm chỗ kia nổi bật máy móc kiến trúc trong lòng thì thầm bốn trăm bảy mươi thứ bốn trăm bảy mươi chương rất dễ dàng hứa phong nhiệm vụ thứ ba chính là phá hủy một t ò a mẹ chịt h a i căn cứ phụ nhiệm vụ này đối với những người khác tới nói cơ h ộ là không có khả năng hoàn thành coi như lên kinh hộ quốc quân mấy vạn người xuất mã chỉ sợ cũng là đi bao nhiêu chết bao nhiêu phải biết mẹ chị vũ trụ thành lũy là không có, có biện pháp tham dự trực tiếp xâm lấn chỉ có thể điều động vô số phần căn cứ vung xuống địa cầu t r ú đóng ở địa cầu mỗi một cái xó xỉnh tiếp đó thả ra mỗi cái binh chủng tìm đ ò i tài nguyên địa cầu cướp đoạt tài nguyên tiếp đó tại căn cứ phụ bên trong tiếp tục chế tạo cơ giới tộc cường đại công kích binh chủng bảo trì đối với viên tinh cầu này lực uy hiếp cho tới khi viên tinh cầu này toàn bộ chiếm lĩnh trên thực tế mẹ chị hai kẻ xâm lấn xâm lấn thủ đoạn cùng hư không chủng tộc rất giống đồng dạng là dựa vào lấy chiến d ư n g chiến phương thức đến đúng xâm lấn tinh cầu tiến hành cướp đoạt thức xâm lấn khác biệt duy nhất chính là thư không trùng tộc tiêu hao là viên tinh cầu này sinh vật lấy đủ loại sinh vật huyết n ụ xem như chất dinh dưỡng bồi dưỡng trung binh tiến hành công kích mà mẹ chị thai nhưng là cướp đoạt đủ loại khoáng vật tài nguyên tại căn cứ phụ bên trong tiến hành chế tạo chế tạo đủ loại công năng không đồng nhất máy móc binh chủng đối với dạng này một tòa căn cứ phụ tầm quan trọng có thể tưởng tượng được căn cứ phụ phòng ngự càng là so trùng xào nghiêm mật gấp mười toàn bộ mẹ chị thai căn cứ phụ có thể nhìn thành là một cái cường đại máy móc b u ố bản thân có cường hãn năng lực công kích mà trùng xào chỉ là một bồi dưỡng trung binh sinh sản phân xưởng bản thân không có bất kỳ cái gì công kích thủ đoạn phòng đều là dựa vào trùng binh lên kinh hộ quốc quân một đ o à n người rất nhanh xuất hiện trên đồng cỏ xa xa đã nhìn thấy hứa phong nhất cá nhân đang nhìn cách đó không xa máy móc lang binh n g ẩ n người hứa t h i ế u t ư ớ n g đỉnh lũ trước tiên đi lên trước cùng hứa phong c h à o hỏi đỉnh lũ thiếu tướng hứa phong gật đầu nói hứa t h i ế u t ư ớ n g không phải đã nói tại tổng bộ huấn luyện sao tại sao lại đem chúng ta gọi vào tới nơi này âu dương hải trầm giọng vấn đạo âu dương thượng tướng ta là cảm thấy chỉ dùng miệng nói lời đại gia không nhất định nhớ được ta vừa nói vừa dùng những thứ này mẹ chịt hai t r ù n binh làm làm mẫu chắc hẳn đại gia sẽ nhớ kỹ khắc sâu hơn một chút hứa phong chỉ vào nơi xa từng con máy móc lang binh nói ha ha hứa tiểu tương lấy ngươi bây giờ thất tinh thực lực đối phó một cái chỉ là ngũ tinh thực lực máy móc lang binh hẳn là không sức thuyết phục gì à đối với ngươi mà nói là nhược điểm đối với những người khác tới nói có thể cũng không phải là nhược điểm âu dương hải trên mặt mang lạnh lùng ý cười nói hứa phong lập tức biến sắc ánh mắt trở nên sắc bén nguyên bản hứa phong là ý tốt muốn tăng tốc đối phó mẹ chịt hai kẻ xâm lấn bước chân hơn nữa cái này tập hợp tất cả mẹ c h ị hai binh chủng nhược điểm sách nguyên bản là lên kinh hộ quốc quân thu thập trình lý biên soạn tiếp đó phát miễn phí để cho toàn bộ con dòng cháu tiên lo chẳng qua là của v ệ chủ cũ mà thôi nhưng nếu như lên kinh hộ quốc quân đều là âu dương hải thái độ này vậy cái này người tốt hứa phong cũng không nguyện ý tiếp tục làm xuống nhìn thấy hứa phong sắc mặt thay đổi hồng phong tâm bên trong trầm xuống bây giờ cả kinh hộ quốc quân nhưng không có một người là hứa phong đối thủ âu dương hải thượng tướng bởi vì tiêu lôi đình chết vậy mà dẫn lây đến hứa phong chiến thân làm như vậy chẳng những sẽ đem hứa phong từ trên kinh hộ quốc trong quân đầy đi mà lại nói không chắc chắn cho lên kinh hộ quốc quân chọc một cái thiên đại đỉnh lũ nhìn chằm chằm âu dương hải từng chữ từng câu nói trong né mắt âu dương hải cơ thể chấn động tựa hồ minh bạch mới vừa thái độ có vấn đề lập tức cười ha ha lấy đối với hứa phong nói đỉnh lũ thiếu tướng nói đúng người đã già hồ đồ hứa thiểu tương tất nhiên nói là nhược điểm nhất định là nhằm vào tất cả mọi người ha ha vừa rồi ta nói chuyện không xuôi thay hứa thiểu tương cũng không nên để vào trong lòng hứa phong nhìn chằm chằm âu dương hải nhìn p h ú c chốc khoe miệng hơi v ệ h lên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bản một ngón tay giày sách nhỏ đưa cho đỉnh lũ phía trên này miêu tả là tất cả mẹ c h ỉ thai binh c h ủ n g tất cả nhược điểm chỉ cần nhằm vào mấy cái này nhược điểm dù cho người cùng đẳng cấp cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian đem các loại quái vật giết chết đỉnh lũ tiếp nhận sách nhỏ cũng không có để ý thuận tay lật lên vừa lật hai trang đỉnh lũ khẽ giật mình ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ không để ý tới nghe hứa phong nói cái gì nhanh chóng viên động đứng lên một ngón tay giày sách nhỏ chỉ có mấy chục trang trên mỗi một trang miêu tả hai loại máy móc binh chủng được điểm đỉnh lũ lật rất nhanh không đến một phút thời gian liền đem bản chính sách nhỏ toàn bộ lật hết quá tốt rồi có cái này mẹ c h ỉ thay đ ổ i với chúng ta tới nói nhất định chính là vận chuyển đại đội a ha ha đỉnh lũ nhịn không được cười lên ha hả tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt giật vu n ô n biểu mọi người cũng đều xem một chút đi đỉnh lũ đem sách nhỏ đưa cho bên cạnh âu dương hải âu dương hải lật hai trang phía sau ánh mắt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi làm sao có thể sáu Âu Dương、Hải、nhẹ dọng Hải l một bầm sách n bên c á khác một cái sĩ quan cấp ý thất giọng nói dựa vào nếu như quyển sách nhỏ này đã nói chính là thật sự bây giờ đem hắn nhấc lên đến lúc đó xuống đài không được đúng là chúng ta bị trang bức không thành biến thành é m b ở liền tốt nhìn gã đại hán đầu chọc sắc mặt khó coi thấp giọng mắng ngược lại hắn lát nữa cũng muốn biểu diễn như thế nào lợi dụng những thứ này được điểm nhanh chóng một người đánh g i ế t máy móc binh chủng chúng ta trước tiên kiên nhẫn chờ một lát đến lúc đó lại nói ta xem một chút máy móc lang binh máy móc sáu ở đây ở đây máy móc lang binh được điểm là phải chân sau đầu gối hộ giáp hậu phương vốn lượn lúc lại lộ ra một lý hộ giáp khe hở chỉ cần theo đầu này khe hở cắm vào liền có thể tạo thành máy móc lang binh tê liệt không cách nào di động dựa vào một ly còn muốn máy móc lang binh đ u ổ i phải con g thời điểm mới có thể bại lộ hắn đây sao ai có thể đâm chung cái chỗ kia một cái trung ý vừa lật lấy sách nhỏ một bên lớn tiếng nói ra đây cũng quá khó khăn a một ly chưa nói xong cần máy móc lang binh q u o n g coi như nó đứng bất động để cho ta đâm ta chỉ sợ cũng đâm không chúng chính là vậy cũng là nhược điểm đơn giản mượn cười ai có thể làm được a một ly ta cũng là say không ai có thể hoàn thành cái này quá khó khăn nếu như chỉ nhìn chằm chằm cái này một cái nhược điểm công kích nói không chừng sẽ bởi vì nhỏ mất lớn hy sinh vô ích tính mệnh đơn giản không có khả năng không ai có thể hoàn thành quá khó khăn còn không bằng chúng ta liền tổ đội cứng rắn gặm cũng so với cái này an toàn rất nhiều sáu đám người nghị luận ở mỹ một mảnh ồn ào thanh â m sôi trào trên mặt toàn bộ đều là biểu tình không thể tin từng cái nhìn qua hứa phong muốn nghe hắn giảng giải âu dương hải cười dạng dỡ nhìn xem hứa phong không nói câu nào đỉnh lũ sắc mặt khó coi một ly đối với hắn mà nói mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải chuyện không có khả năng hoàn thành nếu quả như thật giống hứa phong nói tới có thể sinh ra lượng lớn sát thương bạo kích vậy cái này một ly cũng chính xác có thể xưng là được điểm đang chuẩn bị nói chuyện lại nghe thấy hứa phong lệnh dọng một tiếng một ly đâm k ô n g chúng hứa phong cười lạnh nói xoay người quét mắt một mắt đám người nói hôm nay ta liền để các ngươi xem cái gì là đơn giản cái gì là dễ dàng bốn trăm bảy mươi mốt thứ bốn trăm bảy mươi mốt chương làm mẫu hứa phong mà nói làm cho tất cả mọi người đều sôi t r à o không cần nói phía dưới chọn lựa ra sĩ quan cấp uy các tinh anh liền đỉnh lũ cũng không có chắc chắn tại máy móc lang binh vận động thời điểm đâm chúng nó chân sau một ly khe h ở chỗ nghe liều hứa phong mà nói đỉnh lũ nhữ mày theo dòi hàn bóng l ư n g âu dương hải chỉ là cười lạnh hai tiếng gác tay mà đứng muốn xem hứa phong như thế nào thực hiện chính hắn nói máy móc lang binh chỉ là mọi người cho lên bên ngoài kinh thành những thứ này máy móc binh chủng đạt ngoại hiệu trên thực tế nó chuẩn bị tên vì f h a 2 lang hình g i ò xét giả f h a 2 lang hình g i ò xét giả chiều cao ba sáu m thân rộng không chấm bảy ba m bề ngoài bao trùm mười ba cm dày a l phạ z hợp kim màu sắc màu xanh nhạt vật lý phòng ngự cực mạnh năng lượng cung cấp có thể miễn dịch ba mươi phần trăm đương nhiên cơ h ộ tất cả ngoài hành tinh binh chủng phòng ngự cũng là loại hợp kim này hộ giáp chỉ bất quá độ dày trình độ không giống nhau hứa phong nhất bên cạnh hướng về một cái máy móc lang binh đi đến một bên lớn tiếng nói lan g hình dò xét người điều tra phạm vi bán kính mười ba m bất cứ sinh vật nào chỉ cần tiếp cận trong cái phạm vi này đều sẽ bị nó tự động khóa chặt là định nhân giúp cho tiêu diệt đang nói hứa phong dừng bước tại hắn ngay phía trước một cái lan g hình dò xét giả đầu sát mặt đất một chút thật nhỏ thổ mảnh đá vụn đều bị nó hút vào xoang m ú i hứa phong nhẹ nhàng hướng phía trước bước một bước lan g hình dò xét người con mắt lập tức đã biến thành màu đỏ lóe lên lóe lên thể nội điều tra tâm phiến đưa ra cảnh cáo đương nhiên đang điều tra dưới trạng thái lan hình trinh sát giả chóp núi của nó cũng là nhược điểm chỉ cần có thể tại mười ba m phạm vi bên trong sử dùng vũ khí công kích cái mũi của nó cũng có thể cho nó tạo thành đại lượng tổn thương chỉ bất quá loại thương hại này cũng không c h í mạng hứa phong nói răng rắc răng rắc lang hình trinh sát giả khóa chặt hứa phong ánh mắt đỏ thắm theo d o i hắn trong miệng phát ra từng đợt trầm thấp uy hiếp đồng thời mặt ngoài thân thể hộ giáp từng khối phảng phất vạy c á đồng dạng đem toàn thân cao thấp toàn bộ bao trùm nguyên cái đầu sọ liền lộ ra hai cái ánh mắt đỏ thắm đừng tưởng rằng lang hình trinh sát người con mắt là nhược điểm của bọn nó bọn chúng con mắt là từ thoa cơ bản á hợp thành tinh thể cấu thành độ cứng lại a phạ dẹp hắn giảng thuật những thứ này cũng là sách nhỏ bên trên không có tăng thêm thật hay giả nghe hắn nói đạo lý rõ ràng đ ừ n g giao thủ một cái liền trợn tròn mắt có chút khinh thường nhỏ g i ọ n g thầm thì h ôi nghe thật đúng là giống có chuyện như vậy gã đại hán đầu chọc sờ một cái đầu thấp giọng nói a i đầu chọc ngươi nói hắn thời gian bao lâu có thể xử lý cái k i a máy móc lang b ì n h bên cạnh r a thịt trắng đ o á n sĩ quan cấp ý đụng vào gã đại hán đầu chọc bà vai vấn đạo như thế nào cũng muốn nửa giờ à ta đoán chừng dài nhất cũng sẽ không vượt qua một giờ ngươi xem hắn nói đạo lý rõ ràng vạn nhất thời gian tiêu hao quá nhiều chẳng phải là đánh mặt gã đại hắn đầu chọc tùng phía dưới bả vai nói h ử không cần nói một giờ hắn chỉ cần có thể xử lý một cái cùng hắn ngang cấp máy móc binh chủng không dùng được thời gian bao lâu ta đều bội phục hắn bây giờ chỉ là đối phó một cái ngũ tinh binh chủng còn nhỏ như thế tâm cẩn thận ha ha bên cạnh một cái sĩ quan cấp ý m ặ t coi thường nói nhân ra không phải là vì cho chúng ta giảng giải đi nghiêm túc nghe cho kỹ ta cảm giác hắn nói có chút ý tứ hứa phong ở phía trước nói lớ tiếng tất cả mọi người đều ở phía dưới khe khẽ bàn luận tựa hồ căn bản không có đem hứa phong để vào mắt âu dương thượng tướng dạng này h u n luyện thật sự có ý nghĩa sao một cái tham lưu do dự rất lâu. tại âu dương bờ biển bên cạnh thấp giọng hỏi xem trước một chút lại nói âu dương hải sắc mặt không sợ hơi không kiên nhẫn dáng vẻ tốt nó bắt đầu công kích chú ý động tác của ta hứa phong lớn tiếng nói giống lang hình dò xét giả hướng về phía hứa phong phát ra gầm nhẹ một tiếng phía sau đ ẩ y đạp một cái hướng hứa phong nào tới tốc độ cực nhanh tựa như một đạo tia chớp màu xanh nó tiếng này gầm rú trên thực tế là một loại sóng âm thứ cấp công kích có thể phá hư tất cả truyền tin hệ thống điện tử hệ thống định vị trí bất quá đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì thấy rõ ràng động tác của nó mỗi một lần nhẹ vào nó đều là đằng sau đùi phải phát lực phía sau chân trái chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ nó phía sau chân trái chân chính tác dụng là đối gần đất tầng k h o á n g vật tiến hành phân tích thu thập số liệu sáu hứa phong mà nói còn chưa nói xong máy móc lang binh liền đã vọt tới trước người hắn lại cách hắn ba em m ở chỗ đột nhiên nhảy lên cơ thể đ ằ n g không mà lên hướng về hứa phong đánh tới hứa phong cơ thể chầm xuống phi kiếm trong tay lấp lóe một đạo ngân quang hướng về phía trước lao đi vụt một tiếng văng nhỏ thật giống như hai khối kim loại nhanh chóng ma sát một chút g i âm lửa lửa phong đã xuất hiện ở năm em m ra ngoài chỗ chậm đứng dậy quay người máy móc lang binh đùi phải tuôn ra một vành lửa nội bộ toàn bộ thân thể giống như một tảng đá lớn không có chút nào động lực từ không trung ngã rơi lại xuống đất bởi vì còn tính hướng phía trước chợ đi hơn hai mét ma sát ra một đầu rộng hơn một mét r ã n h sâu nhìn thấy máy móc lang binh hướng phía bên mình đánh tới tất cả mọi người đều cùng nhau hướng về sau lui mấy bước phát ra một tràng thốt lên có ít người thậm chí trực tiếp rút binh khí ra nắm trong tay tốt nó bây giờ đã đứng không dậy nổi không có bất kỳ cái gì uy hiếp hứa phong chậm rãi đi tới một cước đạp ở máy móc lang binh trên thân thể lơ tiếng nói máy móc lang binh không ngừng gấm t é t dãy rủa muốn đứng lên nhưng nó nửa phần trước cơ thể vừa mới nâng lên phần eo li đầu lại một lần hung hăng chìm vào trên mặt đất toàn bộ thân thể bắt đầu hơi hơi run r u dày nhưng không có bất luận cái gì điểm dùng lực chỉ là một chút không có quy tắc rung động động tác biên độ rất nhỏ tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn qua một chân dấm ở máy móc lang binh trên người hứa phong hiện trường hoàn toàn yên tĩnh làm sao có thể sáu cuối cùng có người nhẹ dọn g thì t h ầ m anh toàn bộ đội ngũ đều s ô i chào tiếng nghị luận phát tiết không ngừng trời ạ nhất kích nhất kích liền xử lý một cái máy móc lang binh thực sự là không thể tin được nhược điểm thật là nhược điểm a đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình quá kinh khủng nửa giờ một giờ người đây sao vẫn chưa tới một phút được không có loại này bản sự ta cũng có thể đơn sắt lang binh A hứa phong không hứa giáo quan nói là sự thật thật sự có thể quá dọa người động tác thật nhanh ta vừa rồi thất thần không thấy rõ ràng làm sao bây giờ sáu trên mặt tất cả mọi người mang theo nét mặt hưng phấn hướng phía trước c h ầ m rãi di động tới kích động đều nghĩ tới gần hứa phong đỉnh lũ cũng là một mặt hưng phấn vừa rồi hứa phong động tác rất đơn giản chính là x u n g kích đâm tiếp đó kết thúc công việc không có dùng bất kỳ kỹ năng cũng không có bất luận cái gì ẩn tảng chính là như vậy thật đơn giản một kiếm t、so、hứa giáo quan hứa giáo quan vừa rồi động tác của ngươi quá nhanh không thấy rõ ràng a lại biểu diễn một lần lại biểu diễn một lần a đúng vậy a hứa giáo quan đang diễn bày ra một lần để chúng ta xem thật kỹ một chút còn có ngươi nói cái kia một ly nhược điểm tại bộ vị gì có thể hay không chỉ cho chúng ta nhìn à. tất cả mọi người bắt đầu đem hứa phong vây lại nao nhao hô lên bốn trăm bảy mươi hai thứ bốn trăm bảy mươi hai chương đơn đấu bột hứa phong mà nói làm cho tất cả mọi người đều xôi t r à o không cần nói phía dưới chọn lựa ra sĩ quan cấp u ý các tinh anh liền đỉnh lũ cũng không có chắc chắn tại máy móc lang b i n h vận động thời điểm đâm chúng nó chân sau một ly khe h ở chỗ nghe liều hứa phong mà nói đỉnh lũ nhữ mày theo dòi h ắ n bóng lương âu dương hải chỉ là cười lạnh hai tiếng gắt tay mà đứng muốn xem hứa phong như thế nào thực hiện chính hắn nói máy móc lang minh chỉ là mọi người cho lên Bên n g o à i k i n h t h à n h n h ữ n g thứ này máy móc binh trùng đặt ngoại hiệu trên thực tế nó chuẩn bị tên vì f 2 lang hình dò xét giả f 2 lang hình dò xét giả chiều cao 3 6 m thân rộng 0 7 3 m b ề ngoài bao trùm một cm dày a l phạ z hợp kim màu sắc màu xanh nhạt vật lý phòng ngự cực mạnh năng lượng cung cấp có thể miễn dịch 30%, đương nhiên cơ hồ tất cả ngoài hành tinh binh trùng phòng ngự cũng là loại hợp kim này hộ giáp chỉ bất quá độ dày trình độ không giống nhau hứa phong nhất bên cạnh hướng về một cái máy móc lang binh đi đến một bên lớn tiếng nói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 hắn giảng thuật những thứ này cũng là sách nhỏ bên trên không có tăng thêm thật hay giả nghe hắn nói đạo lý rõ ràng đ ừ n g giao thủ một cái liền t r ậ n tròn mắt có chút khinh thường nhỏ giọng thầm thì ôi nghe thật đúng là giống có chuyện như vậy gã đại hán đầu chọc s ờ một cái đầu thấp giọng nói ai đầu chọc ngươi nói hắn thời gian bao lâu có thể xử lý cái k i a máy móc l a n g b ì n h bên cạnh r a thịt trắng đoán sĩ quan cấp ý đụng vào gã đại hán đầu chọc b ả vai vấn đạo như thế nào cũng muốn nửa giờ à ta đoán chừng dài nhất cũng sẽ không vượt qua một giờ ngươi xem hắn nói đạo lý rõ ràng vạn nhất thời gian tiêu hao quá nhiều chẳng phải là đánh mặt gã đại hán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 toàn bộ thân thể giống như một tảng đá lớn không có chút nào động lực từ không t r ú n g ngã rơi lại xuống đất bởi vì còn tính hướng phía trước trận đi hơn hai mét ma sát ra một đầu rộng hơn một mét ránh sâu nhìn thấy máy móc lang binh hướng phía bên mình đánh t ớ i t ấ t cả mọi người đều cùng nhau hướng về sau lui mấy bước phát ra một tràng thốt lên có ít người thậm chí trực tiếp rút binh khí ra nắm trong tay tốt nó bây giờ đã đứng không dậy nổi không có bất kỳ cái gì uy hiếp hứa phong chậm rãi đi tới một cước đạp ở máy móc lang binh, trên thân thể, tiếng nói máy móc lang binh không ngừng gấm hét dãy r ủ muốn đứng lên nhưng nó nửa phần, trước cơ thể vừa mới nâng lên, phần eo liền phát ra một hồi gậy lịa tiếng nổ.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 trực tiếp tan r ã một cái máy móc lang binh tất cả động lực một cái sống được máy móc lang binh tác dụng muốn so thu được một hai kiện trang bị lớn rất nhiều một cái tham l ư u đẩy dưới mắt con ngươi ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia còn đang không ngừng rẽ rủa co giật lang binh thấp giọng nói phân phó bọn hắn thật tốt học âu dương mặt biển không biểu tình nói một câu quay người rời đi mười hai hứa giáo quan hứa giáo quan vừa rồi động tác của ngươi quá nhanh không thấy rõ r à n g à, lại biểu diễn một lần lại biểu diễn một lần a đúng vậy a hứa giáo quan đang diễn bày ra một lần để chúng ta xem thật kỹ một chút còn có ngươi nói cái kia một ly nhược điểm tại bộ vị gì có thể hay không chỉ cho chúng ta nhìn a tất cả mọi người bắt đầu đem hứa phong vây lại nhao nhao hô lên bốn trăm bảy mươi ba thứ bốn trăm bảy mươi ba chương đánh rết giờ ít một tượng hình liệp sắt giả cấp tinh anh một chiều cao mười ba trăm sáu m thân rộng bốn trăm chín m thể trọng đạt đến một trăm ba mươi sáu tấn cận thân kỹ năng có ba cái va chạm quét ngang cùng với đặt đất đ trung viễn c h ỉ n h kỹ năng có một chính là vòi voi phóng ra cực nóng năng lượng xạ tuyến mỗi lần phóng thích kỹ năng đều sẽ có phía trước đưa động tác thời điểm công kích phải chú ý kịp thời tránh đi kỹ năng phạm vi và không có thể sẽ bị đối phương nhất kích miểu sát hứa phóng ánh mắt nhìn chẳng l à lớn giờ ít một tượng hình liệp sát giả là chân chính cô máy giết chóc tại tất cả máy móc binh chủng bên trong tác dụng chính là xung kích đồ sát giống trong chiến đấu xe tăng vừa dày vừa nặng hộ giáp khiến cho nó cơ hồ liền tựa như một cái trên đất bằng thành lũy vô luận công kích mạnh cỡ nào đều không biện pháp phá vỡ đối phương phòng ngự có dạng này một cái đại gia hỏa chính diện xung kích còn dư lại khác binh chủng thì sẽ ở nó dưới sự che chở cùng nhau xử lý giai đoạn hiện tại lấy người loại thực lực muốn săn giết dạng này một cái đại gia hỏa cơ hồ là chuyện không thể xảy ra tin tưởng các ngươi cũng nhìn tư liệu tượng hình liệp sát giả nhược điểm hết thể có ba chỗ Nó nó, chúng chúng, nó, nó p nói c xong hứa phong bắt đầu chuyển động hướng về tượng hình liệp sắt giả phóng đi nhìn thấy hứa phong vậy mà chủ động công kích tượng hình liệp s á t giả vung lên vòi voi hét lớn một tiếng một tia nóng bỏng năng lượng màu đỏ thắm bắt đầu ở vòi voi đỉnh ngưng kết năng lượng có ngưng tụ gần tới năm giây thời gian h ứ a phong nhìn thấy vòi voi bắt đầu p h í m hỏng mà bắt đầu hướng về bột phía bên phải trốn tránh n g a n h một đạo nóng bỏng màu đỏ đường dây nóng hướng về hứa phong vào tới đêm h ứ a phong mới vừa rời đi mặt đất bắn ra một cái hơn ba mét sâu cực lớn cái hố tất cả mọi người nhìn thấy một cách này nhịn không được run lên trong lòng công kích như vậy đã có thể so với tận thế trước đạn đạo công kích một khi đánh chúng không cần nói người liền xem như xe tăng c h i ế n xa cũng sẽ bị nhất kích nổ thành phấn vụn không có đánh chúng hứa phong cực nóng xạ tuyến cũng không có đoạn tuyệt mà là giống laser một dạng đuổi theo hứa phong quét ngang tới trên mặt đất lưu lại giống hơn một mét cháy đen ránh sâu nhưng mà lúc này hứa phong đã trốn liệm sát giả cơ thể phía bên phải vòi voi khoảng cách có hạn công kích không đến đó lúc đã c ậ n thân hứa phong cực nóng xạ tuyến tiêu thất liệm sát giả hét lớn một tiếng nửa trước thân đột nhiên nhổng lên thật cao trên không trung dừng lại một giây thời gian tiếp lấy hai cái chân trước hung hăng đạp về mặt đất a n h một tiếng v đột nhiên giảm xuống ăn một lần bao sâu、so, khói bùi phát tiết thế nhưng là lúc này hứa phong vậy mà theo liệp sát giả chân sau leo lên tránh thoát một kích này trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng tượng hình liệp sát giả công kích quá mức k i n h khủng không ai có thể chịu nổi nó tùy ý nhất kích vừa rồi nếu như không phải hứa phong động t á c nhanh ba e m m ở pha vi cũng không phải nói chạy liền có thể chạy ra tất cả mọi người không biết là một kích này chẳng những tổn thương cao hơn nữa còn kèm theo hiệu quả gây trắng mặc dù hứa phong có kỹ năng bị động có thể miễn dịch nhưng cái khác người cũng không giống hắn một kích này vẫn là quần thể tổn thương vô luận bao nhiêu người vây công nó đều sẽ bị một kích này trực tiếp toàn bộ giết chết hứa phong đợi đến tượng hình liệp sát giả phóng thích xong kỹ năng phía sau đột nhiên g i ố n mạnh liệp sát giả bản giáp hướng về bụng nó phóng đi phi kiếm như tia c h ớ c một bạc đồng dạng hung hăng đâm vào đến một khối hai tầng bản giáp trong kẽ h hở lập tức liệp sát giả trong thân thể phát ra một tiếng văng trầm thân thể to lớn đột nhiên lay động một cái hơn một vạn điểm sát thương bạo kích từ tượng hình liệp sát giả đỉnh đầu bay lên a nhược điểm công kích nhược điểm công kích thật sự đông trúng tất cả mọi người đều hưng phấn lên đánh trúng bột n h ư điểm cùng đánh trúng quái vật bình thường n h ư điểm cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt tất cả mọi người đều hưng phấn lên hứa phong cơ thể trên không t r u n g khẽ đ ả o rơi vào tượng hình liệp sắt giả trước mặt của hai tay cầm kiếm hung hăng hướng về liệp sắt giả đ u ổ i phải nơi mắt cá chân bổ tới bành một tiếng vang thật lớn vậy mà trực tiếp đem tượng hình liệp sắt giả móng trước toàn bộ cắt xuống để cho người ta kỳ quái lạ liệp sắt giả tại bị cắt xuống móng trước phía sau vậy mà phát ra một tiếng thê thảm tru lên tại chỗ mở ra lăn thân thể khổng lồ không ngừng quần c u ậ t lấy đun đưa trái phải cả vùng cũng hơi run dày lên tựa như chấn động đồng dạng hứa phong trôn tránh qua một bên la lớn tượng hình liệp sắt giả động tác h Cắt cả tác chừng có chắc chắn đánh giết nó, có sát tất một mát, một tính toán thời giết thể thừa bỏ nó, động lần nữa lần nữa gian này nếu như không đánh phó nó, liệp giả phải khôi giây, đều phủ, do ị p t r n khoảng gian này trốn, nói muốn như nói, nhất thiết phải có một thành phẩm chất ít nhất là lục tinh hoàng lên nhất nó g khác kim khí, kích thời chạy chút, phải phẩm chất thể chặt mặt một tiết một ít trở đứt. lời mới đưa làm là vậy có lục cấp có vũ dự o d một chút phía sau hứa phong tiếp tục nói nếu như vũ khí phẩm giai không đủ chỉ cần đánh c h ú n g vị trí này Cũng có tác có chế động này đến tượng hình thể soát, thể hư hao động tác này máy kiểm máy lúc i giả động tác hành vi tính toán, thừa dịp thời gian giá thời gian p sát sẽ sẽ tác toán, tránh quá toán tính thừa trốn trốn trị bất rất ngắn, một tính rất động ngắn, đều được, hành này này lần nữa tính toán sẽ rất nhanh. hoặc chạy dịp l này tất cả mọi người đều đã nói không ra lời cả đám trận mắt há m ồ m nhìn xem sơn phong một dạng liệp s á t giả đang không ngừng l a n lộn mà hứa phong đứng cách nó không đến ba m ở chỗ theo liệp s á t giả động tác không ngừng né tránh nhưng cách nó khoảng cách một mực bảo trì tại khoảng ba m lúc này không cần vội vã tiến lên công kích bởi vì động tác của nó là ngẫu nhiên vô tư nếu như tiến lên r ấ trong dễ nháy mắt hứa i phong phi kiếm trong tay hung hăng đầm chung cái kia bốc lên bạch khí chỗ ken ken ken ba tiếng va chạm cơ hồ tại cùng một cái thời gian phát sinh hứa phong cánh tay huy động vậy mà xuất hiện tàn ảnh rầm rầm rầm ba cái to lớn s á t thương bạo kích từ tượng hình liệp sắt giả đỉnh đầu bay lên lúc này liệp sắt giả lượng máu đã chỉ còn lại có một tia lung la lung lay đứng dậy tượng hình liệp sắt giả quay đầu nhìn qua hứa phong hai mắt mục tiêu phong tỏa cơ thể hơi run run xem bộ dáng là muốn hướng nó xông lại hứa phong cơ thể lao nhanh tả hữu đong đưa vòng tới liệp sắt giả phía bên phải lúc này liệp sắt giả phía bên phải phần bụng đã đã nứt ra một cái vết thương thật lớn một cỗ trong suất kích động tính chất chất lỏng đang chậm rãi chạy ra hứa phong khỏe miệm lộ ra một nụ c một đạo kiếm khí khổng í k h lồ hướng về tượng hình liệp sắt giả bụng bay đi ẩm ẩm kiếm khí màu bạc vút qua liệp sắt giả cơ thể đột nhiên cứng đ ở nội bộ phát ra từng đợt oanh minh tiếp lấy tiểu sơn một dạng liệp sắt giả cơ thể vậy mà một phân thành hai cùng nhau ngã về phía sau ẩm ẩm vô số tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp vô số máy móc linh kiện hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe không đợi rơi xuống đất liền đã hoàn toàn mục nát to lớn trên thi thể một thanh lập lòe kim s ắ c quang mang cự phụ cắm ở liệp sắt giả thân thể tàn phế bên trên sáu bốn trăm bảy mươi bốn thứ bốn trường công khai tiếp xuống một tháng những thứ này từ trên kinh bảo hộ vệ quân bên trong chọn lựa r a tinh anh các quân quan chịu đựng như địa ngục huấn luyện mỗi người chiến đấu đối tượng cũng là một cái ngũ tinh đẳng cấp máy móc lang binh tất cả mọi người đều cần căn cứ vào nhược điểm của đối phương tiến hành công kích tiếp đó đơn độc đánh g i ế t đối phương mỗi người đều biết bị máy móc lang binh t r ả đạp đến tối còn lại một tia máu thời điểm bị hứa phong cứu tiếp đó chính là đâm thuốc chữa tiếp lấy lại tiếp tục bị máy móc lang binh t r ả đạp thẳng đến có thể đơn độc đánh g i ế t mới thôi có thể đánh rết một cái máy móc lang binh cũng không tính xong phải biết máy móc c h ủ n đấu binh chủng cùng điều tra binh chủng vượt qua một trăm mà máy mó máy móc binh chủng nhược điểm điều tra cái này hứa phong tự mình biên soạn sách nhỏ đã sao chụp hàng ngàn hàng vạn phần cơ hồ phát đến rồi mỗi một cái lên kinh hộ quốc quân trong tay binh lính những người khác dù cho không có cách nào đơn độc săn g i ế t nhưng mà tại thành đoàn săn g i ế t lúc cũng có thể có châm đối tính công kích hiệu suất cũng là tăng lên rất nhiều r ã ngoại lên kinh hộ quốc quân bắt đầu càn quét toàn bộ máy móc binh chủng chiếm lĩnh khu vực hơn ba trăm cái sĩ quan t ậ p ý. hai người một tổ đối với mấy cái này máy móc lang binh tiến hành cắn quét đi qua hơn một tháng tôi luyện Cơ hứa phong ờ i đều nhìn đối phương một mắt chính là người biên soạn chính là cái tia tư liệu liên quan tới máy móc binh chủng nhược điểm âu dương hải tư lệnh muốn miễn phí cho tất cả mọi người phát ra sáu tiên hải có chút xấu hổ phải biết cái này sách nhỏ là hứa phong lấy được có thể miễn phí cho lên kinh hộ quốc quân cùng với cho bọn hắn huấn luyện đã hy sinh rất lớn bây giờ âu dương hải muốn miễn phí cho tất cả mọi người dạng này tiền hải cảm thấy thật không tốt ý tứ hứa phong mỉm cười phần tài liệu này nguyên bản là kiếp trước lên kinh hộ quốc quân hoa phí hết cực lớn đại giới siêu tập lấy được hơn nữa lúc ấy cũng là phát miễn phí để cho tất cả mọi người mặc dù cái này cùng ngay lúc đó hoàn cảnh lớn có liên quan kiếp trước mẹ chị thai cơ h ộ i chiếm cứ địa cầu một ba lãnh địa có thể nói tại tất cả kẻ xâm lược bên trong mẹ chị thai đã thay thế hư không t r ù n g tộc trở thành lớn nhất kẻ xâm lấn đã lộ ra liệu nguyên chi thế mà cầu ý chí lúc đó ban bố nhiệm vụ tám mươi phần trăm cũng là nhằm vào mẹ chị thai bởi vậy lúc đó lên kinh hộ quốc quân tướng tư liệu công khai có một bộ phận là bởi vì một phần khác là bởi vì mà cầu ý chí ban thưởng mà bây giờ mẹ chị thai chỉ là vừa mới xâm lấn thế công cũng không có bày ra tất cả mọi người mặc dù cảm thấy mẹ chị thai lợi hại nhưng cũng không có ý thức được đối phương điểm mạnh lúc này hứa phong phần tài liệu này có thể nói là độc nhất vô nhị dù là bán ra một vạn vận mệnh điểm số e rằng đều sẽ có người tranh nhau lớn nếu như làm tiếp chút tay chân tỉ như một đoạn thời gian chỉ bán ra một bộ phận tư liệu e rằng lập tức liền làm ộ t số lớn tài phú hứa phong mỉm cười gật gật đầu nói có thể tiên hải xứng sở ngươi ngươi nói cái gì ngươi đáp ứng đúng vậy a đáp ứng hứa phong gật đầu tiền h ả i trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn không tin hứa phong không biết trong này lợi nhuận lớn bao nhiêu âu dương hải là muốn bằng vào cái này mở rộng lên kinh hộ quốc quân lực ảnh hưởng nhưng công bố cái này tư liệu đối với hứa phong là một chút chỗ tốt cũng không có công bố à, càng nhiều người biết những thứ này mẹ chị thai diệt vong cũng liền càng nhanh địa cầu dù sao cũng là nhân loại chúng ta địa cầu sáu tiền hải hít sâu một hơi hướng hứa phong trào theo kiểu nhà binh phía sau quay người rời đi sáu ngươi nói cái gì hứa phong đồng ý âu dương hải lộ ra vẻ khiếp sợ có chút không dám tin tưởng tiền hại hồi báo đúng vậy hứa thiếu đem đồng ý đem hắn biên soạn mẹ cho tất cả mọi người miễn phí công khai tiên hải một mặt nghiêm túc âu dương hải trầm m ặ t sáu đối với hứa phong đem tiêu lôi đ ỉ n h xử lý chuyện này hắn một mực không thể tiêu tan dù sao hắn nhưng là nhìn xem tiêu lôi đ ỉ n h lớn lên hơn nữa lôi đ ỉ n h vũ quán tổng bộ lại thiết lập tại đi lên kinh thành hắn xem như đi lên kinh thành hộ quốc quân quan chỉ huy tối cao bình thường cùng tiêu lôi đ ỉ n h quan hệ đi rất gần cơ hồ đem hắn xem như con trai mình đối đãi khiêu chiến phía trước âu dương hải cố ý căn dặn hứa phong nhường dưới tay hắn lưu tỉnh kết quả hứa phong hay là đem tiêu lôi Đinh giết、chết. cái này khiến chết, âu dương hải trong lòng một m ự có còn c khúc mắt muốn miễn lần là này bản bằng vào ý phần í công khai mẹ thai binh chủng lược quốc chút binh hơn kinh hộ quốc quân kiếm chút danh vọng,、âu、Dương、hải、trong lòng khai kiếm thai hộ Hải h điểm, mẹ trịt là Âu có p không có cho hứa phong nói xấu ý tứ nếu như hứa phong tự tuyệt âu dương hải đã nghĩ kỹ chỉ cần dùng cầu muốn diệt vong cái này đại thế đại hắn hứa phong nếu như không muốn trở thành nhân loại công địch tự nhiên sẽ từ bỏ nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn Thông chi một tiếng, thầ chi Hứa Phong cứ như cứ âm vậy thật sâu thở dài tại địa viết lên hứa phong tên âu dương hải trầm giọng nói viết lên hứa phong tên tiên hải xứng sở không tệ tác giả hứa phong sáu giáo quan giáo quan lại đi ra cái dê hình tinh anh b ộ t giống to một tiếng cơ hồ tất cả mọi người cấp tốc đem máy móc lang binh xử lý tiếp đó triệt thoái phía sau cấp tinh anh b ộ t tùy tiện nhất kích đều có thể giết chết bọn họ cho dù là bọn họ biết đối phương được điểm cũng không có cơ hội hạ thủ hứa phong mỉm cười rút kiếm hướng về bột phong đi đây đã là hắn đối phó con thứ mười cấp tinh anh b ộ t xử lý hắn mà cầu ý chí ban bố người thứ hai nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành hứa phong đối với dê hình cấp tinh anh bột tới nói thật giống như một cái linh hoạt phi trùng vây quanh hắn trên giới bay múa không ngừng cho bột tạo thành lượng lớn tổn thương tất cả mọi người đều đứng tại một trăm m có hơn rất xa nhìn qua hứa phong trong mắt tràn đầy sùng tính thần sắc lúc nào ta cũng có thể giống giáo quan một dạng có thể đơn độc đối phó một cái cấp tinh anh bột liền tốt gã đại hán đầu chọc một mặt vẻ mặt hâm mộ thấp giọng nói đầu chọc chỉ ngươi cái kia thân pháp đối phó một cái bình thường máy móc lang binh đều tốn sức tốc độ quá chậm còn nghĩ giống giáo quan một dạng đối phóc đơn giản nằm mơ giữa ban ngày a bên cạnh một cái trên mặt có một vết sẹo trung ý ha ha cười nói hử mặt thẹo ngươi chờ sớm muộn cũng có một ngày ta cũng có thể giống giáo quan m ư ợ dạng gã đại hán đầu chọc liếc qua đối phương lạnh lên một tiếng hắc hắc hy vọng có thể tại ta có sinh chi năm n h ì n t h ấ y a mặt thẹo sĩ quan cấp ý lắc đầu thở dài một tiếng hán q u á i dạ n g tử đưa tới chung quanh một đám người cười và hay tiếp qua hai ngày quân đội luận võ liền muốn bắt đầu mỗi cái thành phố hộ quốc quân đều muốn tham gia con b à n đó chúng ta lên kinh hộ quốc quân thế nhưng là đã liên tục hai lần điếm để lần này thật sự nếu không tranh cầu khí đó thật đúng là thành chê cười đột nhiên một cái trung úy mở miệng nói ra lập tức nguyên bản vừa nói vừa cười mọi người lập tức lặng ngắt như tờ trở nên trầm mặc số bốn trăm bảy mươi lăm thứ bốn trăm bảy mươi lăm chương đệ lục quân đội l u ậ n võ là kéo dài tận thế phía trước quân đội một hạng truyền thống tận thế phía trước hoa hạ mỗi cái quân đội hàng năm đều sẽ tiến hành một hồi thực chiến diễn tập tranh đấu tối cường quân khu danh hiệu vinh dự tận thế sau đó bởi vì mỗi cái thành thị ở giữa thông tin đoạn t u y ệ t loại này truyền thống đã gây mất thế nhưng là theo mỗi cái tỉnh khu cấp thành phố thiết lập truyền thống trận khai thông khiến cho truyền thống này lại tiếp tục kéo dài chỉ bất quá từ lúc đầu một năm đã biến thành bây giờ một tháng. từ trước kia đại quy mô đoàn thể chiến đấu đã biến thành bây giờ cá nhân lôi đài l u ậ n võ nhưng trình độ kịch liệt không thua kém một chút nào tận thế phía trước lên kinh hộ quốc quân bởi vì đỉnh lũ tồn tại một mực là tối cường quân đội thế nhưng là theo thời gian trôi qua bây giờ đã có rất nhiều người đều đạt đến lục tinh thực lực bởi vì lên kinh hộ quốc quân một mực duy trì tối cường ưu thế khiến cho cơ hội tất cả quân đội cũng bắt đầu liên hợp lại nhằm vào lên kinh hộ quốc quân đặc biệt là gần nhất mấy lần lên kinh hộ quốc quân đã dần dần trở thành cuối cùng vài tên tiếp tục như thế e rằng lên kinh hộ quốc quân đã dần dần trở thành cuối cùng vài tên tiểu sơn một dạng cấp tinh anh mẹ c h ị t hai bột chậm rãi nga xuống đây là hứa phong giết chết con thứ mười cấp tinh anh b ộ t hệ thống ngươi giết chết mười đại cấp tinh anh máy móc sát thủ nhiệm vụ ban thưởng sẽ ngẫu nhiên để thăng ngươi một hạng tự thân thuộc tính thỉnh kiên nhận chờ đợi hứa phong lúc này thực lực là thất tinh nhưng năm hạng thuộc tính bên trong chỉ có thể chất một hạng này là thất tinh thuộc tính khác cũng chỉ là lục tinh nếu như có thể ngẫu nhiên để thăng thuộc tính tăng lên tới thể chất bên trên như vậy hắn sẽ ở trong nháy mắt trở thành một tên bắt tinh cường giả dù sao cá nhân đẳng cấp là nhìn cao nhất thuộc tính tinh cấp thể chất thể chất thể chất hứa phong tâm chung mặc sách thăng trí thất tinh vanh hứa phong cảm giác trong đầu tựa hồ đột nhiên nổ t u n g hơi có chút mềm hội vô số thanh em huyền áo động tác hình ảnh toàn bộ một mạch m o n g trong đầu chuối nhường hắn cảm thấy cả đầu sắp nổ đồng dạng trời đất quay cuồng không tự chủ té ngã trên đất giáo quan giáo quan ngươi thế nào một đám người nhìn thấy hứa phong ngã xuống kinh hãi nhao nhao xông tới hứa phong sắc mặt tái nhợt toàn thân mồ hôi đầm địa ánh mắt lộ ra vẻ vẻ v h i chi sắc t a không sao hứa phong hít sâu một hơi đứng dậy cường đại thuộc tính tăng thêm n h ư n g hắn trong lúc nhất thời không có thể chứng đẳng cấp càng về sau thăng cấp phía sau lấy được điểm thuộc tính lại càng lớn lúc này rất nhiều người đều sẽ lựa chọn một gian t i n h thất tiêu phí mấy chục ngày công phu tới chậm giải thích thứng tốt hôm nay liền đến ở đây cái này thất tinh bạch ngân phẩm chất trường đao ai m u ố n hứa phong hô giáo quan mười vạn vận mệnh điểm số cho ta đi mười vạn vận mệnh điểm số liền muốn một cái thất tinh đẳng cấp vũ khí đơn giản nằm mơ giữa ban ngày ta ra hai mươi vạn hai mươi lăm vạn sáu cấp tinh anh bột rơi xuống là một thanh thất tinh bạch ngân phẩm chất trường đao hứa phong cũng không cần nhưng cái khác người cũng rất trông mạt thèm mặc dù bây giờ không cần đến nhưng người nào không muốn chính mình một lít đến thất tinh liền lập tức nắm giữ một thanh n a n g cấp vũ khí bởi vậy những ngày này hứa phong đánh bột rơi xuống trang bị chỉ cần mình không cần đều sẽ tiện nghi bán ra cho những người khác tất nhiên giáo quan cơ thể khó chịu cũng không biện pháp cho đại gia hộ giá hộ tống lần này huấn luyện rất nhanh liền kết thúc hứa phong trở lại lên kinh hộ quốc quân tổng bộ một gian đơn nhân túc xá khoanh chân ngồi ở trên giường cẩn thận thể nộ cảm giác thuộc tính tăng thêm mấy trăm điểm phía sau cơ thể phát sinh biến hóa đông đông đông hứa phong mở mắt ra đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái mặc dù có một cánh cửa cản trở nhưng mà hắn lại có thể rõ ràng cả phía sau cửa đang đứng đỉnh lũ thiếu tướng cùng tiền hải thượng tá cảm giác đ ề thăng thật không ngờ t h ầ n kỳ đây quả thực là giống thần thông tồn tại hứa phong tâm bên trong cả kinh sau đó lòng tràn đ ầ y kinh hỉ mời đến hứa phong hô môn đẩy ra phía sau đỉnh lũ cùng tiền hải đi đến nhìn thấy hứa phong khoanh chân ngồi ở trên giường nhưng biểu tình trên mặt cũng rất kỳ quái đỉnh lũ nhũ mày trạng thái như vậy thật sự thích hợp tham gia toàn quân khu diễn võ sao hứa thiếu đem thực lực tựa hồ lại có tăng lên a tiền hải ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc hứa phong khí tức trên thân như sóng biển giống như sôi trào máy liệt dường như là hứa phong bản thân muốn không chế nhưng thực lực đề Tự thân lực khống chế không chế không giống đỉnh lũ hơi cao mày phản từng vất tự nhủ không giống như là đột phá đẳng cấp ngược lại có điểm giống là một hạng thuộc tính đột phá ha ha vừa mới đang huấn luyện thời điểm lại đột phá một hạng thuộc tính đến thất tinh nhất thời không có khống chế xuất ra một cái đại dương cùng nhau hứa phong cười khổ nói hắn hạng thứ nhất thuộc tính đột phá lục tinh là tìm s â n động v ẫ nợ đ i đến thích đứng cường đại cơ thể thuộc tính sau khi tăng lên mới ra ngoài hôm nay lại nhất thời kích động không có chú ý xuất ra một cái làm trò cười cho thiên hạng khó trách sáu đỉnh lũ cùng tiền h ả i thả l ò n g trong lòng bên trong tới hứa phong bây giờ thế nhưng là giáo quan nếu như cơ thể xảy ra vấn đề sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều phiền phức hồng thiếu đem tiền thiếu chưa nờ dê học tới là nhìn ta tới hứa phong cười nói thân thể ta không có việc gì qua mấy ngày liền tốt đỉnh lũ cùng tiền hại liếp mắt nhìn nhau nhẹ nói lần này tới là có sự kiện muốn cùng ngươi thương lượng một chút a sự tình gì hứa phong hơi kinh ngạc nhìn đỉnh lũ một mắt vấn đạo không biết ngươi là có hay không nghe nói qua quân đội diễn võ chuyện này đỉnh lũ vấn đạo hứa phong lắc đầu tiếp trước hắn cùng hóa hạ quân bộ tiếp xúc cũng không nhiều liên quan tới quân đội sự tình hiệu rất ít không biết hứa phong lắc đầu nói quân đội diễn võ tận thế phía trước chính là mấy đại quân khu chia làm xanh đỏ hai phe tiến hành thực chiến đối kháng tận thế sau đó nhưng là đã biến thành một người lôi đại tỷ võ hình thức tiên hải biết hứa phong mặc dù là quân hàm thiếu tướng nhưng chân chính gia nhập vào quân đội thời gian rất ngắn không hiểu rõ phương diện này tình huống cho hứa phong giải thích cặn kẽ đạo hứa phong mỉm cười một người lôi đài luật võ hiện tại có thể đánh thắng được mình người toàn bộ địa cầu phạm vi tới nói chỉ sợ cũng không có mấy cái lên kinh hộ quốc quân không phải có đỉnh lũ thiếu tướng sao hứa phong cười nói đỉnh lũ trên mặt xuất hiện một tiên o ặ c sắc lắc đầu nói trước đó vẫn được nhưng mà mấy tháng này đã có mấy cái thành phố hộ quốc quân xuất hiện lục tinh c ự n giả g hơn nữa bởi vì tiền hậu kỳ lên kinh hộ quốc quân một mực là đệ nhất mấy cái khác thành phố hộ quốc quân bây giờ đã liên thủ lại đối phó chúng ta lần trước giết võ lên kinh hộ quốc quân chỉ đành phải cái đệ l ụ hết hệ có bao nhiêu thành phố hộ quốc quân tham gia hứa phong Hiếu Kỳ v ấ nhất Đạo Tạm t Cái, ứ Hứa Trường Tiểu Tạm thành phố hộ quốc quân tham kết tam được ngược Diễn quân quân diễn, kết quả lên kinh quân không Phong n gia Cái cái phải quốc quả quốc Vo. sao. đếm lục, phố hộ hộ h là đệ đó đệ thời gian không biết nói cái gì cho phải lục tinh thực lực người hiện tại xuất hiện càng ngày càng nhiều nhưng lục tinh để t h ă n g thất tinh cần trung tinh thú tinh lại là đại lượng hơn nữa còn đều cần lục tinh thực lực trung tinh thú tinh dù cho cả kinh hộ quốc quân cung cấp trợ giúp cũng không đủ đỉnh lũ đột phá bất quá mấy tháng nay đỉnh lũ sức mạnh thuộc tính đã tiếp cận thất t i n h dù sao cũng là toàn cầu đệ nhất cái sách thăng trí lục tinh tồn tại tích lũy vẫn là rất dày hồng thiếu đem e rằng lại có hai ba tháng liền có thể để thăng thất tinh đi hứa phong cười nói còn kém mấy chục khóa thú tinh là được rồi đỉnh lũ cười nói nguyên bản toàn cầu đệ nhất bây giờ đã bị rất nhiều người bắt kịp thậm chí hứa phong còn vượt qua hắn hồng phong tâm chúng cũng là nín một cố kình gần nhất lúc không có chuyện gì làm đỉnh lũ thường xuyên ra ngoài đơn đậu săn giết lục tinh quái thú điểm thuộc tính tăng lên rất nhanh ta đối với cái này d ễ võ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú hứa phong lắc đầu nói hứa phong bây giờ tồn tại ở kinh thành hộ quốc trong quân giống khách khanh cũng không nhất định nhất định phải nghe theo thượng cấp mệnh lệnh nếu như lên kinh hộ quốc quân có thể lấy ra hứa phong để mắt thủ lao hứa phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt hộ quốc quân ban bố nhiệm vụ nhưng mà bình thường muốn mệnh lệnh hứa phong làm c h u y ệ n gì liền muốn nhìn hứa phong tâm tình lôi đại thi đấu đối với hứa phong tới nói ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài không có khác bất cứ ý nghĩa gì đến nỗi cái gì quân đội vinh dự cảm giác hứa phong còn thật đúng lên kinh hộ quốc quân vinh dự không có hứng thú gì trước tiên chớ vội cự tuyệt kỳ thực mỗi lần quân đội diễn võ Trên thực tế vẫn là một vẫn lần giao dịch là giao đỉnh lũ cười nói a còn có loại chuyện này hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên không tệ ngươi cũng biết bây giờ toàn bộ hoa hạ tới nói quân bộ xem như thế lực lớn nhất bình thường thường xuyên sẽ thu được một chút bảo vật nhưng mà những bảo vật này là nghiêm cấm bán ra cho những người khác chỉ có thể ở mỗi cái hộ quốc quân ở giữa di động liền lấy lần trước quân diễn tới nói tự i ể ra phát hiện qua thần thánh phẩm chất bảo vật đỉnh lũ thấp giọng nói cái gì làm sao có thể thần thánh phẩm chất bảo vật cũng có người bán ra hứa phong cơ thể chấn động không thể tin được thần thánh phẩm chất bảo vật ta đây chính là có thể xem như át chủ bài thời khắc mấu chốt lật b à n tồn tại tại sao có thể có người cam lòng bán ra hứa phong giả lập trong hành trang tiêu lôi đình món kia thần thánh phẩm chất t r ư ờ n g n a o một mực g i ữ dù cho hứa phong không dùng đến hắn cũng sẽ không tùy ý bán cho người khác chân quý như vậy thảo dược đâu hứa phong đột nhiên v ẫ n đạo thu được thất thải thần liên phía sau hứa tiểu tiên liền đem thất thải thần liên cầm lấy đi bảo là muốn luyện đan đồng thời cho l i ế u hứa phong một phần danh sách là luyện đan cần phụ dược mỗi một loại đều rất chân quý muốn dựa vào hứa phong nhất lực lượng cá nhân thu thập sợ rằng phải thu thập được thiên hoang đ ị a lão nếu như lần này diễn vo thật sự giống đỉnh lũ nói như vậy ngược lại là có thể thừa cơ hội này đem hứa tiểu tiên cần những thảo dược kia thu thập một chút thảo dược đỉnh lũ n h a n tình sáng lên hương p h ấ n nói đây chính là rất nhiều a đủ loại đều có phẩm giai cũng rất cao ta đã từng nhìn thấy qua một gốc cấp độ truyền kỳ thảo dược cấp độ truyền kỳ hứa phong mở to hai mắt cấp độ truyền kỳ thảo dược không cần nói luyện đan liền xem như trực tiếp thức ăn đều sẽ có hiệu quả không tưởng được không nghĩ tới vậy mà thật sự có người chịu lấy ra bán ra nếu như là hứa phong mà nói hắn chắc chắn sẽ không cam lòng hảo đã như vậy vậy lần này quân diễn ta cũng tham gia hứa phong cười gật đầu nói ha ha vậy thì quyết định đỉnh lũ vui vẻ nói có thể mời được hứa phong lần này lên kinh hộ quốc quân thứ tự nhất định sẽ gần phía trước rất nhiều nói không chừng còn có thể trọng đoạt đệ nhất sáu năm ngày sau đó lên kinh hộ quốc quân những thứ này sĩ quan cấp ý các học viên bắt đầu lợi dụng truyền thống trận đi đến khu vực khác mẹ chị thai chiếm lĩnh chỗ tiến hành huấn luyện đi lên kinh thành phụ cận cấp thấp máy móc binh chủng đã đều bị bọn hắn quét sạch mấy lần mẹ chị thai căn cứ phụ liền cấp tinh anh bột đều phái hết chỉ còn lại cái quan can tư lệnh đứng sừng sững ở đứng sững ở núi rừng xa xa bên trong đã mất đi cấp thấp binh chủng cho căn cứ phụ khảo sát thu thập tài nguyên căn cứ phụ thậm chí ngay cả phổ thông máy móc binh chủng đều chế tạo không ra đ e tất cả cấp tinh anh bột toàn bộ sai phái ra về phía sau căn cứ phụ chỉ còn lại thành không một hứa phong dẫn theo hơn hai nghìn trùng binh đi tới căn cứ phụ vị trí tại trùng binh người trước ngã xuống người sau tiến lên xung kích phía dưới hứa phong tiến vào căn cứ phụ bên trong cơ hồ đem tất cả chứa đựng năng lượng linh hồn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ giết chết hơn vạn trùng binh căn cứ phụ cuối cùng bị hứa phong công phá cuối cùng hệ thống phòng ngự đi tới phòng điều khiển chính đem phòng điều khiển chính bên trong chip thông minh hủy đi phía sau tại ba mươi giây đến ngược tự hủy trang bị sau khi khởi động hứa phong rời đi căn cứ phụ nhìn xem biến thành một cái đại họa cầu căn cứ phụ hứa phong tâm bên trong thăng có chút tiếp nối phải biết hủy đi một cái căn cứ phụ là có tỷ lệ nhất định thu được mẹ chỉ là bởi vì ngoại ý muốn thu được một cái kiến trúc tâm t hiến mới cuối cùng trở thành máy móc chúa thể đại đế mẹ trịt thai kiến trúc tâm t hiến muốn so trùng xào hấu trùng dễ dàng rất nhiều ngày thứ hai nhìn xem đầy đất tàn phá mẹ trịt thai linh kiện phế tích ý q u a n môn nhìn về phía hứa phong ánh mắt đều có chút không đúng giai đoạn hiện tại có thể phá hủy một cái mẹ trịt thai căn cứ phụ nhân e rằng trừ liêu hứa phong bên ngoài không có bị người mẹ trịt thai căn cứ phụ muốn phá hủy chỉ có thể ở nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành phía trước bằng không thời gian kéo c à n lâu hủy đi nó tỷ lệ cũng liền càng nhỏ có thể bằng vào sức mạnh của một người liền ph dạng này c h i ế n thích nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng cái này cũng là cái đội ngũ này nhất thiết phải đến một thành phố khác đi săn giết mẹ c h ỉ thai binh chủng nguyên nhân một trong bây giờ đi lên kinh thành chỉ sợ là toàn bộ địa cầu an toàn nhất thành thị hứa phong cũng không có theo cái đội ngũ này rời đi mà là kiên nhận chuẩn bị mấy ngày nữa quân đội diễn võ cái này hơn một tháng có thể dạy hứa phong không giữ lại chút nào toàn bộ dạy cho bọn hắn lại tiếp tục đi theo ngoại trừ có thể g i ế t nhiều mấy cái tinh anh bột bên ngoài khắt cũng không có tác dụng gì cái thứ ba địa cầu tri tử nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành sơ cấp địa cầu chi tử sách thăng trí trung cấp có ích lợi gì đến hiện tại hứa phong cũng không có suy nghĩ ra được mặc dù là một s ư n g hảo nhưng hứa phong cũng không có hiện lộ ra chỉnh thể trên đầu treo lên một hàng chữ hứa phong cũng cảm thấy khó chịu hứa phong tới quân đội võ đài một chút trong máy bộ đàm chuyến đến đỉnh lũ thanh â m chuyện gì hứa phong v ấ n đạo đông bắc hộ quốc quân đi lên kinh chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi vân nam thành tham gia quân diễn nói là nghị t r ư ớ c cùng chúng ta giao giao thủ đỉnh lũ nói hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười đây là dự định tại quân đội diễn võ phía trước tới trước một hồi tiểu diễn võ sao、6. 477 t h ứ 477 t r ư ờ n g kiếm linh thảo lên kinh hộ quốc quân võ đ à i ở kinh thành tây bắc một cái góc lương tựa tường thành phương viên vài trăm m bốn phía giới nghiêm thuộc về căn cứ quân sự người bình thường không cho phép tới gần hứa phong còn chưa đi đến võ đ à i chỉ nghe thấy trong giáo trường truyền đến một hồi tiếng cười sang sẵn tựa h ồ bộ dáng rất đắc ý ta nói lao hại à chúng ta đông bắc hộ quốc quân tháng này liên tiếp có ba người đều đột phá đến lục tinh ngươi nói việc này ngoài ý muốn không kinh hị không ha ha lần này quân diễn chúng ta đông bắc hộ quốc quân sợ rằng phải lấy xuống đến ngược cái mũ nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể hừng n ự c ba hàng đầu ha ha đông bắc hộ quốc quân tọa lạc tại t r ầ m dương thành mặc dù cùng lên kinh hộ quốc quân một dạng có mấy vạn chi chúng nhưng không có một cái vượt qua năm sao tồn tại đẳng cấp cao nhất ngay tại lúc này nói chuyện tư lệnh cao bách t ư ờ n g ngũ tinh đỉnh phong thực lực hứa phong đi tới võ đài ánh mắt đầu tiên bị một người cao hai m hai ba tráng hán hấp dẫn người này hết sức khôi ngô bắp thịt cả người từng khối nô lên quần áo tướng quân c h ố n g đỡ tràn đầy quân trang tay h áo kéo lên lộ ra hai đầu cánh tay trắng k i ệ n cánh tay núi qua từng đạo màu tím đen gân xanh h i ệ n lên giống như chúc lông bàn cây đồng dạng dạng này tráng hán vô luận ai đứng ở hắn bên、cạnh. đều cảm giác gáp bách mười phần bởi vậy chung quanh hắn chống ra một vòng chỗ tựa như một con quái thú đồng dạng đứng tại giữa giáo t r ư ờ n g người này chính là đông bắc hộ quốc quân tư lệnh viên cao bách cường cao bách cường sau lưng đi theo bảy tám cái mặc quân trang người trẻ tuổi có nam có nữ từng cái trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc cơ thể đứng thẳng t ắ p hử l ã o cao coi như các người đông bắc hộ quốc quân có ba tên sáu tinh cường giả cũng không nhất định có thể lần này quân diễn bên trong tranh đến trước ba a lại nói chín cái thành thị cũng là tàng long n o ạ i hồ sáu âu dương hải lời còn chưa nói hết liền bị cao bách cường đánh gãy mười cái mười cái thành thị ngay tại ba ngày trước dương châu cũng thành lập nên một tòa khu cấp doanh địa hh ắ c ắ c bây giờ toàn bộ hoa hạ hết thể có mười cái thành thị hộ quốc quân âu dương hải cứng đờ, quay đầu liếc mắt nhìn tiền hải tiền hải mau tới phía trước lẽ vào lỗ hai hắn thấp giọng nói dương châu chính xác đã thành lập nên khu cấp thành thị nhưng dương châu hộ quốc quân thế lực rất yếu nơi đó khống chế thành phố là một cái tên là long h ổ minh thế lực địa phương lần này có diễn dương châu hộ quốc quân cũng sẽ tham gia sao âu dương hải vẫn đã biết đã báo cáo cho h ế n kinh đồng thời thông cáo toàn quân khu Tốt à, c h ừ cái này cái mới tới dương châu quân đội ngươi nói một chút chỉ ngươi ba cái sáu tinh cường giả liền n g h ị cấp trước ba xếp hạng n g h ị quá dễ dàng a âu dương hải hư lệnh nói à nói như vậy các ngươi cái này đến ngược thứ ba lên kinh hộ quốc quân còn có cái gì ý nghĩ không thành chẳng lẽ các ngươi cũng có những người khác đột phá lục tinh cao bách cường lông mày như lên vẫn đạo không có âu dương hải tức giận nói ha ha ha cao bách cường rất là hương phấn cười ha h a trước đây lên kinh hộ quốc quân thế nhưng là không ít trêu chọc chính mình không phải liền là ỷ có cái chiến lược bảng xếp hạng đệ nhất đỉnh lũ sao kết quả bây giờ như thế nào mặc dù đỉnh lũ thực lực hay là tại lục tinh bên trong cường hãn nhưng không chịu nổi bây giờ lục tinh thực lực người càng tới càng nhiều tới tới tới lao hải đây chính là chúng ta quân đội ba tên sáu tinh cường giả chuyên môn hướng đỉnh lũ thiếu tướng thỉnh giáo cao bách cường chỉ vào cách đó không xa một nam hai nữ nói chào thủ trưởng ba người đi lên trước cùng nhau hướng về âu dương hải thi lễ một cái đạo ân âu dương hải một bên đáp lễ một bên trên dưới dò xét ba người này nam thân hình cao lớn tràn ngập khí dương cương hai đạo mày rậm ánh mắt sáng lời để cho người ta nhìn trong lòng tràn ngập hào cảm nữ sinh đẹp khả ái mặc quân tràng càng là tăng thêm mấy phần a i hùng chi khí hảo dù cho không phải mình quân khu âu dương hải nhìn trong lòng cũng là vui vẻ không nhịn được gật đầu tán dương đó là cũng là chúng ta đông bắc hộ quốc quân cường điệu bồi dưỡng hạt giống tốt cao bách cường mặt mày hớn hở đặt đi đi đông bắc cũng không chỉ là n g ư ờ i trầm dương một cái thành thị cấp doanh địa ta nghe nói h ắ c long rằng cắt lâm bên kia cũng có một cái doanh địa sắp xây thành khu cấp thành thị đến lúc đó nhìn ngươi nói thế nào hử âu dương hải nghe được đông bắc hộ quốc quân mấy chữ liền đau đầu rõ ràng chỉ là một cái trầm dương hộ quốc quân nhất định phải làm cái đông bắc hộ quốc quân như vậy đại khí tên thật không biết cao bách cường nghĩ như thế nào hử bọn hắn dám xây sao Quái vật cao ô không n thành cũng g phải giỡn, đương chúng đông nhiên, đến lúc đó, chúng ta đông Bắc hộ quốc quân đó, hộ h lúc bác quốc cũng c ta sẽ cho nhất định trợ giúp, bách ấ t quả cường quân tên tuổi tên mới đ ợ c Cao Bách c bằng không, hứ hứ. ư cười lạnh nói ngươi đi âu dương hải nhìn c h ầ m c h ầ m cao bách cường nhìn hồi lâu trong lòng âm thầm thở dài tốt tốt đừng nói nhiều như vậy đại quân khu quân diễn phía trước hai nhà chúng ta trước tới tiểu quân diễn ai bảo hai anh em ta hảo đâu lần trước ngươi đệ lục ta đệ thất lần này chỉ sợ cũng không giống nhau đi cao bách cường cười ha ha một bộ dương dương đắc ý biểu lộ âu dương hải trong lòng tức giận chẳng qua nếu như nhà mình cũng có ba tên sáu tinh cường giả e rằng mình cũng sẽ giống cao bách cường dạng này đắc ý bất quá nghĩ đến hứa phong âu dương hải vừa cười đứng lên ha ha đi hai ta nhà trước tiên phía sau cánh cửa đóng kín tỷ thí một chút bất quá cái này quang tỷ thí cũng không có ý tứ gì muốn thêm chút tặng thưởng à? âu dương hải cười nói tặng thưởng cao bách cường lập tức cảnh giác lên âu dương hải thế nhưng là lao hồ ly không có khả năng rõ ràng nhìn thấy muốn thua còn nói cái gì tiền chúng giải sự tình các ngươi quân đội lại có người đột phá đến lục tinh cao bách cường thận trọng hỏi không có bây giờ chúng ta quân đội lục tinh vẫn chỉ có đỉnh lũ một người âu dương hải nói thật sự cao bách cường có chút không dám tin tưởng lừa ngươi làm gì ta lúc nào lừa qua ngươi nói chỉ có một lục tinh tuyệt đối chỉ có một lục tinh nói một không hai nếu như lại có người thứ hai sáu tinh cường giả vậy lần này tỉ thí coi như chúng ta lên kinh hộ quốc quân thua âu dương hải đại khí vung tay lên nói đi ha ha nhất định là ngươi cho đỉnh lũ lại tìm chút trang bị mới cùng kỹ năng mới à. cao bách cường ha ha cười nói đừng tưởng rằng chỉ các ngươi lên kinh có chúng ta trầm dương không chúng ta đông bắc cũng không b t tới Ba Ô dương hải b i cười n híp mắt từ giả lập trong hành trang móc ra một gốc lớn bằng cánh tay mặt ngoài tản ra màu vàng nhà sâm núi thoát ngươi đây là không đếm xỉa đến bất quá cao bách cường kinh ngạc nói đi ngươi đi đã như vậy vậy ta cao bách cường cũng không phải người hẹp hòi ngươi xem bụi linh thảo này như thế nào cao bách cường cũng lấy ra một gốc toàn thân đ ư lan dài hơn một thước linh thảo bụi linh thảo này là cây từng chiếc như kiếm tản ra mùi thơm thoang thoảng kiếm linh thảo hứa phong tròng mắt hơi hít trong lòng hơi có chút chấn kinh sáu bốn trăm bảy mươi tám thứ bốn trăm bảy mươi tám chương sợ tệ ra quần kiếm linh thảo thuộc về linh thảo một loại tận thế sau đó cơ hồ tất cả linh thảo bị dọ xét phía sau tên đều sẽ chỉ có linh thảo hai chữ linh thảo có thành tựu trên vặt loại bộ dáng khác biệt công hiệu khác biệt chỉ có cao cấp nhất thuật thăm dò mới có thể đem những linh thảo này phân biệt được bằng không cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm hay là dược tề phân tích xác định hắn công hiệu kiếp trước hứa phong hiệu rõ linh thảo cũng không nhiều đại khái chỉ có mấy chục loại dáng vẻ có chút là người khác giảng thuật có chút là mình một chút nghiên cứu ra được mà kiếm linh thảo chính là tại hứa phong hiệu rõ mấy chục loại linh thảo bên trong linh thảo bình thường chia làm phía dưới bên trong thượng tam phẩm siêu việt thượng phẩm tồn tại được xưng là c ự c phẩm số lượng cực ít cao bách cường trong tay bụi linh thảo này chính là kiếm linh thảo hơn nữa còn là c ự c phẩm kiếm linh thảo bởi vì người bình thường rất khó phân rõ linh thảo công hiệu bởi vậy linh thảo giá trị một mực so khác xác định công hiệu thuộc tính minh s á t thảo dược thấp hơn một chút cao bách cường trong tay gốc cây này cực phẩm kiếm linh thảo nếu như bán ra lời nói giá trị cùng âu dương hải trong tay thượng phẩm sâm núi không sai bị lắm thậm chí có thể còn muốn hơi thấp một chút đi liền lấy nó làm tặng tưởng h a âu dương hải phát giác được hứa phong đến quay đầu liếc mắt nhìn nhìn thấy hứa phong n h ấ t thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m cao bách cường trong tay gốc kia linh thảo ánh mắt tỏa sáng tự nhiên biết hứa phong coi trọng gốc kia linh thảo cười híp mắt đáp ứng đi ha ha vậy chúng ta là ba lối một cùng tiến lên vẫn âu dương hải cười dạng dỡ ha ha đi tới tôn mạnh q u é t vĩ tào hiệu linh các ngươi liền cùng tiến lên hướng tiền bối thỉnh giáo một chút nhớ kỹ chỉ cần thắng không cho phép bại nếu là ba cái đánh một cái còn thua cái kia toàn quân khu diễn võ cũng đừng tham gia chạy trở về trầm dương tham gia tập huấn đi cao bách cường cũng họng như như xét đánh phối hợp thân thể của hắn cảm giác gáp bách mười phần là thủ trưởng ba người lòng tin tràn đầy ba cái lục tinh đánh một cái lục tinh coi như bọn họ là vừa bước vào lục tinh kinh nghiệm không đủ nhưng số lượng chính xác đối phương gấp ba Hơn nữa k âu dương hải trở t dặn dò lão hải ngươi không chân chính a ngươi không phải nói các ngươi lên kinh quân đội chỉ có đỉnh lũ một cái sáu tinh cường giả sao cao bách cường gấp rậm chân đạo hắn cũng không phải sáu tinh cường giả âu dương hải cười nói ngũ tinh ngũ tinh đỉnh phong cao bách cường nghi ngờ trên dưới d ò xét hứa phong đối phương tản mát ra khí tức chỉ là người bình thường căn bản không phải cường giả khí tức ngươi đến cùng làm cái quỷ gì cao bách cường trong lòng ẩn ẩn có chút bất an tiếp tục xem tiếp liên tốt hứa phong như thế nào có n ắ m chắc không âu dương hải cười nói tỉ t h í s o n g gốc kia linh thảo nhưng phải là của ta hứa phong cười nói không có vấn đề không nhưng này gốc linh thảo ta đây gốc sâm núi cũng t i ệ n đưa ngươi âu dương hải cười nói vậy thì không thành vấn đề sáu hứa phong đi tới g i a giáo trường tôn mạnh ba người cũng trầm trầm đi tới đông bắc quân đoàn tôn mạnh quách vĩ tào hiểu linh xin chỉ giáo ba người ôn quyền vậy mà hướng về hứa phong hành một cái võ sư lễ hứa phong mỉm cười lập tức khí thế toàn bộ triển khai doanh thất tinh thực lực khí thế như vượt sâu biển lớn tôn mạnh ba người lập tức mắt trợt tròn nhìn qua hứa phong ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh hãi ôm quyền tay còn không có thả xuống cũng đã bắt đầu khẽ run lên thất tinh a tại hứa phong trước mặt ba người ngay cả đứng cũng đứng bất ổn còn thế nào đánh trực tiếp sợ tệ ra q u ầ n có hay không hảo thất tinh thất tinh thực lực lão hải không chân chính a ngươi quá là không tử tế thất tinh a cao bách cường trận mắt h ố mổm dùng sức vô âu dương hải bà vai la lớn ha, ha lao cao người gốc kia linh hảo âu dương hải nhịn không được hướng bên cạnh lui hai bước cao bách cường cũng không biết phải hay không cố ý vỗ thời điểm vậy mà dùng hết toàn lực hắn nhưng là ngũ tinh đ i n h phong sức mạnh cũng một mực là hắn chủ thuộc tính lần này một cái âu dương hải cái này thân thể thật là có chút chịu không được lão hải ngươi cố ý cho ta gái bẫy cái này có thể tính toán sao tỷ thí này không thể tính toán cao bách cường lắc đầu nói bất quá có thể gặp phải một đứa tinh cường giả lão cao ta đây gốc linh thảo sẽ đưa cho hắn xem như chúng ta đông bắc hộ quốc linh thảo sẽ đưa cho hắn xem như chúng ta đông bắc hộ quốc quân lễ gặp mặt tốt ha ha tại hứa phong thả ra khí thế triệt lộ bảy t cao bách cường i nhĩ mày t t giống to là thủ trưởng ba người đứng thẳng người la lớn kiếm linh thảo tới tay thuận tiện vừa được một gốc thượng phẩm sâm núi hứa phong vẫn là tương đối hài lòng kiếm linh thảo là luyện chế kiếm linh đan chủ yếu tài liệu mà kiếm linh đan có thể để thăng đối với trường kiếm loại vũ khí nắm giữ trình độ ăn ý là kiếm khách loại nghề nghiệp tha thiết ước mơ linh đan hơn nữa dù cho không cách nào luyện chế kiếm linh đan trực tiếp n ố t c h g cũng sẽ có không tầm thường hiệu quả lần này hứa phong thế nhưng、Đấy. là kiếm lợi lớn c ự c phẩm kiếm linh thảo tiếp trước thế nhưng là có thể bán được hơn ngàn vạn vận mệnh điểm số đều có giá cả không thành phố có liêu hứa phong tồn tại cái này cái gọi là tiểu diễn võ cũng liền đã mất đi ý nghĩa một đoàn người về tới lên kinh hộ quốc quân tổng bộ hứa phong không kiên nhận cùng đi trực tiếp cáo từ về tới gian phòng lấy ra kiếm linh th một cố vị đ á n g tại trong miệng quay lại đồng dạng linh thảo là không thể trực tiếp nuốt hoặc luyện chế đan dược hoặc luyện chế dược tề hoặc cận thân cất giữ một khi trực tiếp nuốt trứng có thể sẽ trúng đ ộ c bỏ mình kiếm linh thảo là số ít mấy cái có thể trực tiếp nuốt linh thảo một trong đem trọn gốc kiếm linh thảo nuốt vào trong bụng lập tức giống như giống như lửa thiêu từng rong nước ấ m hướng về toàn thân lẻn l ố t hứa phong cả người phản phất đưa thân vào lò lửa lớn bên trong chỉ chốc lát công phu hứa phong cả người đều bị mồ hôi thầm thấu ga giường cũng ướp một nửa kiếm nguyên chân khí theo từng cổ nhựa lưu cũng bị kích động toàn thân mấy vòng xuống nguyên bản khiến người ta cảm thấy lăng lệ vô cùng kiếm nguyên c h â n khí vậy mà như thủy ngân ngưng nặng mượt mà liền trong đan điền viên kia kiếm xong cũng hơi hơi rung động đứng lên tựa hồ lập tức phải thức tỉnh bộ dáng bất quá rung động đi qua lại lần nữa không n ú c n í c h rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tay phải một chiêu phi kiếm thấu thể mà ra kiếm t ù y tâm động phi kiếm cơ hồ đã biến thành thân thể một bộ phận điều khiển như cánh tay siêu siêu siêu phi kiếm không ngừng trong phòng r u tẩu lại không có đụng chạm lấy bất luận cái gì vật thể mỗi lần cũng sẽ ở gần sắt vật thể lúc đột nhiên chuyển mặt bay khỏi coi như bay qua hứa từ bên kia bay ra tại cũng không rộng căn phòng bên trong không ngừng bay múa tựa như một cái tinh linh sáu bốn trăm bảy mươi chín thứ bốn trăm bảy mươi chín chương theo mất rồi đông bắc hộ quốc quân người tới sau đó ngày thứ hai đám người bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị lên đường đi tới y i ế n kinh tham gia mỗi tháng một lần quân đội luận võ đối với hứa phong tới nói loại này một t r ọ i một luận võ bây giờ không có ý nghĩa gì trước mắt trên địa cầu đẳng cấp cao nhất cũng chính là lục tinh còn không có một cái siêu việt lục tinh tồn tại lấy hắn bây giờ hai hạng thuộc tính đạt đến thất tinh thực lực đã có thể nghiền ép trên địa câu đại bộ phận thế lực bởi vậy luận võ cái gì cũng là thứ yếu các đại quân đội trong tay bảo vật quý giá cùng thiên tài địa bảo mới là hứa phong nhìn c h ú n g mục tiêu những vật này hoặc là cường hãn quái thu rơi xuống hoặc là giấu ở hiểm ác mật địa các đại quân đội nhân tài liên tục xuất hiện so phổ thông tán tu thực lực cao hơn một mạng lớn bởi vậy có thể thu được khá nhiều tốt đồ vật đ á m người thông qua truyền thông trận đi tới thành yến kinh thành yến kinh đẳng cấp so sánh với kinh thành cao hơn hai cấp toàn bộ thành phố rộng lớn không thiếu kiến trúc chủng loại cũng so sánh với kinh thành thêm ra không thiếu hứa phong chỉ là nhìn thấy phòng đấu giá sẽ không chỉ ba nhà thậm chí còn có một chỗ phi hành điểm đó là phi hành điểm hứa phong chỉ vào cách đó không xa một tòa thành thị bên trong sườn núi nhỏ vẫn đạo đỉnh lũ quay đầu nhìn lại liếc mắt nhìn gật đầu nói không tệ đó là thành yến kinh đặc l ư u kiến trúc sư thiếu phi hành điểm mỗi một cái sư thiếu cũng là lục tinh thực lực cưới b ọ n chúng đồng dạng loài chim quái thu không dám trêu trọc sư thiếu phi hành phạm vi là một n g h n km chỉ bất quá sử dụng phi hành điểm còn phải lại tương ứng chỗ cũng thiết lập phi hành điểm lưỡng địa c h i gian mới có thể thông tàu、Thuyền. Đặc trúc, thu kiến sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian quân đội diễn võ thời gian ổn định ở ba ngày sau mấy ngày nay tất cả mọi người đều tự do hành động có thể đi thành yến kinh dạo chơi thành yến kinh bên trong cũng không ít cửa hàng phòng đấu giá bên trong đồ tốt không thiếu cũng có thể tham gia quân khu nội bộ bảo vật giao lưu hội bằng vào chứng nhận sĩ quan liền có thể thông suốt sắp xếp s o n g xuôi rừng chân hứa phong từ chối khéo đỉnh lũ đám người mời bắt đầu ở thành yến kinh bắt đầu đi dạo kiếp trước hứa phong cũng từng tới qua thành yến kinh chỉ bất quá kiếp trước thành yến kinh thiết lập thời gian tương đối chết ậ n thế phía sau bốn năm thành yến kinh mới chính thức tạo dựng lên lúc đó hứa phong bị người đuổi rét trốn đông trốn t hứa phong thấp giọng tự nói tức bộ lại không tự chủ được hướng về nam thành phương hướng đi đến lúc đó hứa phong bị mười mấy thế gia người truy sát trên thân tất cả đồ tiếp tế đều tiêu hao sạch sẽ liền truyền tống trận cũng không dám dũng đi bộ thiên tân vạn khổ đi tới yến kinh còn không dám triệt lộ thực lực chỉ có thể khuất thân tại yến kinh nam thành nhận tặng khi đó hứa phong thực lực chỉ có tứ tinh lại cùng lúc đó tại nam thành ở người bình thường ở trung hòa thuận nếu như không phải về sau bị người truy xét đến dấu vết đi theo qua thứa phong nói không chừng sẽ ở nam thành một mực tiếp tục ở lại ta nhớ được lúc đó nam thành có một vị chiến văn sư sẽ căn cứ vào thực lực của mỗi người tuyên bố nhiệm vụ lúc đó vì cầu sinh ta đã từng cho hắn hoàn thành không thiếu nhiệm vụ thứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười thẳng đến rời đi nơi đó ta cũng không phát giác tên kia chiến văn sư cấp bậc là bao nhiêu không biết lúc này tên kia chiến văn sư phải chăng cũng tại nam thành ngụ lại thành yến kinh t i ế t lập thời gian trước thời hạn hai năm không biết kiếp trước cái t i ê một mực tại nam thành ở chiến văn sư hiện tại có không đã xuất hiện dù sao bởi vì hứa phong sau khi sống lại rất nhiều chuyện cùng tiếp trước đều có một chút khác biệt thành yến kinh nhân số cơ hội là đi lên kinh thành gấp hai đi ở trên đường có thể cảm giác rõ ràng đi ra rất là chen chúc nhìn qua bên cạnh qua lại không d ấ t đám người hứa phong mỉm cười cảm giác một chút bày ra toàn bộ thành yến kinh đều ở đây cảm giác của hắn phạm vi bao phủ phía dưới hứa phong c h ậ m dai hướng về yến kinh nam thành đi đến mới vừa đi mấy trăm mét đột nhiên k h ẽ cho mày sau lưng có một người vậy mà từ hắn rời đi chỗ ở vẫn đi theo phía sau hắn hứa phong lạnh dê một tiếng loại này nông cạn truy tung kỹ thuật còn nghĩ đuổi kịp hắn đơn giản lực cười dưới chân hơi dùng s ứ c hứa phong thân ảnh như giống như cá bơi trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua rất nhanh liền biến mất ở biển người mênh mông chỉ để lại một người trẻ tuổi hai mắt mê mang đứng tại hứa phong vừa rồi đứng yên chỗ bài thủ trưởng mục tiêu phát giác được ta theo dõi một cái nhìn mười tám mười chín tuổi thiếu niên có chút chán nản hướng về phía máy truyền tin nói bây giờ mục tiêu ở nơi nào theo mất rồi sáu rút về đến đây đi t i ế n kinh hộ quốc quân tổng bộ mấy cái mang theo quân hàm thượng tướng nhân ngồi ở trong phòng họp hải lão ngươi nói cái kia hư phong thật đúng là không thể à lại có thể nhanh như vậy phát hiện chúng ta người đang theo dõi hắn ừ đó là các ngươi không nỡ lòng bỏ điều động cao thủ chân chính chúng ta quân đội lính trinh sát lúc nào sẽ phạm loại sai lầm này mới theo vài phút liền bị phát giác âu dương hải lạnh lên một tiếng nói ha ha đây không phải nghe hải lão nói người kia không phải đứng đắn binh sĩ xuất thân đi lần này khinh thường một cái yến kinh hộ quốc quân sĩ quan sát mặt đỏ lên nói ha ha đi coi như các ngươi phái chân chính lợi hại lính trinh sát cũng không biện pháp theo dõi hắn ta đ ó n chừng cảm giác của hắn thuộc tính đã đạt đến thất tinh âu dương hải dương dương đắc ý nói thực sự là kỳ nhân a bất quá có thể đánh đến mẹ chị t h a i nhược điểm tư liệu người có chút chỗ thần kỳ cũng bình thường tốt minh bạch nói cho các ngươi biết lần này chúng ta có một thất tinh thực lực người đang tỉ tí h lần này còn có cần thiết tiến hành sao trực tiếp đem đệ nhất ban chúng ta phải vậy không được bất quá nếu biết liêu hứa phong tồn tại như vậy lần này quân diễn ta xem chúng ta muốn đổi cái phương thức tiến hành mấy cái thượng tướng liếc mắt nhìn nhau ha ha cười nói âu dương hải đốn lúc cảm thấy không ổn đứng lên trứng mắt la lớn như thế nào nghe được chúng ta có thất tinh tồn tại cứ như vậy đối phó chúng ta các ngươi sáu ha ha chúng ta đây không phải thương lượng đây sao sáu sáu hứa phong rất mau tới đến yến kinh nam thành mặc dù là khu dân nghèo nhưng trên đường phố cũng không dơ giấy bẩn t h i u cơ hồ cùng tận thế phía trước không hề khác gì nhau hứa phong thậm chí còn có thể nhìn đến mấy người mặc trang phục màu đỏ bảo vệ môi trường công nhân tại bên đường phố nhản nhã dọn dẹp rác rời tận thế sau đó người bình thường cũng không tất cả đều sẽ chết đói chỉ cần chịu khổ kiểu gì cũng sẽ sinh tồn tiếp lúc này toàn bộ nam thành khu vực đều rất tiến tĩnh lúc này tất cả mọi người đều ra ngoài tìm việc làm chỉ có đến t r ạ n g vạng tối thời điểm ở đây mới có thể náo nhiệt lên hứa phong đứng ở một cái cửa hàng phía trước đây là một cái chỉ có mười mấy mét vương phòng nhỏ tuyệt không thu hút vỗ một cái cửa thủy tinh bên trên rắn vào chiến văn hai chữ trước cửa trồng một chút màu tím phong tín tử đang theo dõi chập trần bốn trăm tám mươi thứ bốn trăm tám mươi chương nhiệm vụ đẩy cửa ra hứa phong nhìn thấy một lao giả đang an tĩnh ngồi ở phía sau q u o à i cầm trong tay một cuốn sách trước q u o à i một bát trà khuôn mặt lạnh lùng thần thái an lành tựa hồ căn bản không có ý thức được hứa phong đến lao g a tử chào ngươi a hứa phong chào hỏi ta nơi nào hảo lao giả con mắt đ ả o một vòng liếc liêu hứa phong một mắt hứa phong nhất xứng sở sau đó c ư ờ i dạng dỡ đạo tay nề g h của ngươi tốt lao giả tựa hồ không nghĩ tới hứa phong vậy mà lại trả lời như vậy hắn khoe miệng lộ ra một nụ cười phía sau để xách xuống nâng trung trà l ê n bát thổi thổi v ắ n nổi vấn đạo tới khắc chiến văn sao lao gia tử ta không phải là khắc chiến văn mà là muốn cho ngươi xem một chút trên người của ta cái này chiến văn phải chăng còn có tu bổ có thể hứa phong nói hứa phong thần thánh cự long chiến văn bởi vì long hồn thiếu hụt cũng không còn cách nào triệu hồi ra thần thánh cự long hiệu dụng giảm hơn p h n nửa thừa cơ hội này vừa vặn có thể nhường vị này chiến văn đại sư xem có thể hay không khôi phục ngươi có chiến văn ở nơi nào lao ra từ tựa hồ vừa đưa ra tinh thần ở phía sau có nói g n xong h ứ a phong đem lên thới áo lộ ra phía sau lưng đầu kia d ư ơ n g nhanh múa vớt c ự lòng c ự lòng chiến văn cơ hồ chiếm giữ liêu hứa phong toàn bộ phía sau lưng chi sau tại hai eo chân trước bên phải nắm lấy bà vai bên trái ló ra tại hứa phong vị trí trái tim toàn bộ chiến văn sinh động như thật thật giống như một cái còn sống c ự lòng liền vải r n g cũng hơi hiện ra lộng lấy lao giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phải biết chiến văn diện tích càng lớn hiệu quả cũng liền càng thêm cường hãn dạng này một đầu cự lòng là hắn đã gặp mặt tích lớn nhất chiến văn hiếu chiến văn hào thủ pháp lao giả trong mắt tràn đầy tán thưởng bất quá rất nhanh vẻ nghi hoặc xuất hiện ở trong mắt của hắn ngươi cái này chiến văn tựa hồ không phải đ i ề u khắc lên đi lao giả ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve hứa phong phía sau lưng phút chốc ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc kinh hãi trên thế giới vẫn còn có như thế kỳ vật đây quả thực là một đầu sống sờ sờ cự lòng dàn bám vào trên người của ngươi chỉ tiếc tương tự mà thần tiêu tan cái này chiến văn đã không có linh lao giả tử thở dài một tiếng đi đến trước ngày một bộ trầm tư bộ dáng hứa phong tới đây cũng không phải vì chữa trị cự long chiến văn mà là muốn nhìn một chút cố nhân không nghĩ tới mặc dù trước thời hạn hai năm nhưng vị này chiến văn đại sư vậy mà đã xuất hiện có thể nhìn thấy hắn hứa phong liền đã thỏa mãn tiếp trước hắn đối với hứa phong trợ giúp rất lớn lúc gần đi thậm chí còn miễn phí cho hứa phong đ i ề u khắc một cái hồ hình chiến văn ken ken ken đúng lúc này cửa thủy tinh bị đẩy ra đụng vào bên cạnh treo một cái chuông đồng nhỏ một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên đi đến thiếu niên này chỉ là người bình thường nhìn rất là nhỏ gầy quần áo trên người mặc dù tắm rất sạch sẽ nhưng biên giới đã trở nên trắng rất nhiều nơi cũng đã phai màu thậm chị tại hạ bảy chỗ còn có hai khối miếng vá lao ra ra đây là ta hôm nay thu thập mực c ư ớ c thảo thiếu niên con mắt rất sáng giống như hai ngôi sao có q u a n g mang lóe lên lóe lên nhìn thấy trong tiệm có người tựa hồ có chút ngượng ngùng hơi cúi đầu cầm trong tay một cái còn mang theo mới mẻ bùn đất hơi thở màu đen t h ự c v ậ t đặt ở trên quẩy láo giả trên mặt lộ r a ý cười từng cây đem mực c ư ớ c thảo thu vào hết thảy mười cái hắn đầu tiên là đem bên trong hai cây màu sắc hơi nhạt lửa đi ra đặt ở một mảnh tiếp đó đối với thiếu niên nói hết thảy mười cái mực tức thảo hết thảy mười cái vận mệnh điểm số lấy được mười cái hiện ra kim loại sáng bóng đồng tệ đặt ở trong tay thiếu niên thiếu niên nâng một đống nhỏ đồng tệ mặt mày hớn hở hướng lao giả bái nói tiếng cảm ơn quay người rời đi vận mệnh điểm số có thể cụ hiện mỗi một cái vận mệnh điểm số có thể cụ hiện một đồng tiền một trăm vận mệnh điểm số có thể cụ hiện một cái ngân tệ một vạn vận mệnh điểm số có thể cụ hiện một mai kim tệ một trăm vạn vận mệnh điểm số nhưng là cụ hiện một cái tử kim tệ cái kia hai gốc không phải mực c ấ c thảo a hứa phong cười nói chỉ vào lao giả vừa mới lựa ra hai gốc màu sắc hơi nhạt thực vật lao giả khẽ gật đầu tựa hồ cũng không có đem cái này để ở trong lòng mà là một mặt bảo trọng nói ngươi cái này cự long chiến văn cũng không phải là điều khắc mà thành hơn nữa đã mất đi linh muốn chữa trị rất khó bất quá nguyên nhân chính là vi bất là điêu khắc mà thành ta có thể dùng khắc c h â m tại dựa theo ngơi ư chiến văn lại điêu khắc một cái chiến văn hiệu quả mặc dù không có lúc đầu hảo nhưng có thể ra hứa phong cười cười lắc đầu cự long chiến văn ra tăng điểm này phòng ngự cùng lượng máu đã không bị hắn để ở trong mắt cự long chiến văn là tối trọng yếu chính là con rồng k i a hồn mất đi long hồn cự long chiến văn cơ hồ hủy một nửa lao ra tử ta chỉ là nghe người ta nói ngơi nơi này có một kiện sử thi cấp bảo vợ có thể hay không lấy ra nhìn qua hứa phong mở miệng hỏi láo giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mắt kiếp trước hứa phong cùng lão giả này lẫn vào rất quen tại hắn rời đi thời điểm lão giả đã từng đối với hắn lắc đầu thở dài nếu như hứa phong đẳng cấp cao thêm chút nữa liền tốt hắn nơi này có một cái sử thi cấp nhiệm vụ chỉ tiếc ngay lúc đó hứa phong đẳng cấp chỉ có tứ tinh kết nối lấy nhiệm vụ này tư cách cũng không có đợi đến hắn đẳng cấp cao sau đó cũng rốt cuộc không có cơ hội tới hiến kinh nam thành ngươi là làm sao biết ta chỗ này có một sử thi cấp nhiệm vụ lão giả mặt mũi tràn đầy nương trọng mở miệng hỏi ta một người bạn nói cho ta nói chỉ cần nói với ngươi thời gian như quấn tiết lộ trần thế mạng che mặt ngươi liền hiểu hứa phong cười nói thời gian như quấn tiết lộ trần thế mạng che mặt là một câu ám ngữ chỉ cần đối với lao giả nói ra câu này ám ngữ với lại đẳng cấp phù hợp lao giả yêu cầu cũng có thể tiếp cái này xử thi cấp nhiệm vụ chỉ bất quá chỉ có cái kia trước hết nhất hoàn thành người mới có thể thu được lao giả nơi này bảo vật ta đã từng săn giết qua một đầu tinh không cự thú sáu lao giả ánh mắt mê ly lên tựa hồ xa vào đến trong hồi ức tinh không cự thú hứa phong toàn thân dùng mình một cái ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi cái gì là tinh không cự thú đó là vừa ra đời liền nắm giữ tại thái không bên trong tự do hành tẩu năng lực một loại cự thú nói một cách khác chính là vừa ra đời liền có siêu việt cựu tinh thực lực sinh vật cường hãn thành niên tinh không cự thú đối với vũ trụ tới nói chính là một hồi hai nạn có thể thôn phệ hàm n tinh tùy tiện một cái xoay người đều có thể hủy diệt một mảnh tinh hệ tồn tại hứa phong căn bạc không tin tưởng có ai có thể giết thành niên tinh không cự thú đương nhiên chỉ là một đầu vị thành niên đ ấu thú nhìn liêu hứa phong một mắt lão giả chậm rãi giải, giải thích nói mặc dù chỉ là một đầu đ ấu thú nhưng là không phải tùy tiện người nào có thể giết chết tinh không cự thú thời kỳ sinh trưởng là lấy trăm vạn năm ngàn vạn năm tính toán có rất ít í ấu thú có thể trưởng thành đến trưởng thành thường thường cũng là tại khi còn nhỏ liền bị người đánh giết trong vũ trụ. tất cả sinh vật cũng là tinh không cự thú định nhân chỉ cần phát hiện tinh không cự thú c á i bóng t i ể u gì cũng sẽ trước tiên đưa nó đánh riết không cho hắn cơ hội trưởng thành rết đầu kia tinh không cự thú ta một mực tại trong vũ trụ lang thang thẳng đến đi tới nơi này hành tinh ta ở nơi này hành tinh đã dừng lại rất nhiều năm đã từng cho là ta sẽ trở thành một tên dũng giả đúc thành một đoạn truyền kỳ nhưng là bây giờ ta lại chỉ muốn t r ô n xương ở nơi này khỏa xinh đẹp tinh cầu người trẻ tuổi ngươi nguyện ý thay ta hoàn thành một cái tâm nguyện chưa rất sao lao giả ánh mắt thanh tịnh nhìn qua hứa phong vấn đạo sáu bốn trăm tám mươi mốt thứ bốn trăm tám mươi mốt chương giao lưu hội đương、nhiên. xin hỏi ta có thể làm những thứ gì cho ngươi hứa phong vấn đạo nhiệm vụ này hứa phong trước kia liền muốn tiếp nhưng bởi vì đẳng cấp không đủ liền nhiệm vụ nội dung hắn đều không có tư cách thu được bây giờ rõ ràng hắn đã có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ này một cái sử thi cấp nhiệm vụ đây là một cái vũ trụ cường giả lưu lại huy chương nó sẽ chỉ dẫn ngươi nếu như ngươi nhận lấy hắn như vậy ngươi liền muốn tiếp nhận một loạt khiêu chiến con đường này là thông hướng chuyển kỳ tri lộ dọc theo đường đi bụi gai khắp nơi tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm ngươi cần phải có chuẩn bị tâm tư đầy đủ tới đón tiếp những thứ này khiêu chiến l ã o giả lấy ra một cái cổ đồng sắc huy chương nhìn rất phổ thông không có bất kỳ cái gì t ố điểm huy chương mặt ngoài vết gì loan g lộ thấy không rõ chính diện đồ án là cái gì hệ thống ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận chiến văn sư hoặc nhiều hữu ban bốn h i ệ m vụ cuối cùng có thể tiếp nhận nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành hứa phong ban đầu một cái tâm nguyện tiếp nhận hứa phong không chút do dự lựa chọn tiếp nhận tiếp đó cung kính từ chiến văn sư trong tay xác nhận này mai vết gì loan g lộ huy chương một đầu hệ thống nhắc nhở ở bên t a i vang lên hệ thống ngươi đón nhận nhiệm vụ truyền kỳ tri lộ nhìn thấy đầu này nhiệm vụ nhắc nhở hứa phong tâm đầu chấn động tinh không con đường c ứ n giả chẳng lẽ nói nhiệm vụ sau cùng ban thưởng chính là để cho mình trở thành một tên tinh không cấp c ư ờ n g giả cựu tinh phía trên mới là tinh không cấp c ư ờ n g giả hiện tại hứa phong chỉ có thất tinh dù cho lấy đẳng cấp này tới đón lấy nhiệm vụ này đều có chút lại sớm tốt nhất là chín tinh thực lực lại đến xác nhận nhiệm vụ này chỉ cần hoàn thành liền có thể đột phá cựu tinh đến lúc đó liền nước chạy thành sông n g h i tới đây hứa phong tâm trung hơi nghi hoặc một chút bất qua sau đó thoải mái chính mình hẳn là thỏa mãn xác nhận nhiệm vụ đẳng cấp thấp nhất con đường này khúc chết dài rằng rặc có khả năng ngươi một đời đều không thể hoàn thành thế nhưng là chỉ cần dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở từng bước một đi xuống ngươi cuối cùng trở thành một cái hành tinh cấp cường giả chân chính tiến vào vũ trụ chi bên trong lão giả nhìn xem hứa phong nhẹ nói hứa phong gật gật đầu đem huy chương thu vào quay người rời đi nhìn xem hứa phong bóng lưng biến mất lão giả thở dài một tiếng một lần nữa trở lại quầy hàng ngồi xuống cầm sách lên ánh mắt lại chăm chú vào nơi khác tựa hồ lại lâm vào về đến nước bên trong hứa phong sau khi rời đi tâm tình thoáng có chút kích động một cái nhiệm vụ như vậy nhường hắn mở ra hành tinh cấp cường giả một góc mạng che mặt bất quá nghe lão giả nói tới nhiệm vụ này hẳn là vượt lúc rất dài không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành hứa phong đi hai b hướng về sau lưng một đầu hẻm nhỏ lao đi một người mặc c ô n trang mang theo trung úy cấp bậc thiếu niên trận mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hứa phong s ắ c mặt đại biến ngươi ngươi ngươi là sáu vì cái gì đi theo ta hứa phong trầm mặt thấp giọng hỏi từ rời đi dừng chân chỗ phía sau thiếu niên này vẫn đi theo phía sau mình mặc dù đem hắn bỏ rơi nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại cùng đi lên đi ra hứa phong đột nhiên cảm thấy phía bên phải có chút di động gầm nhẹ một tiếng như dòng gầm hổ khiếu đầm dạng Phía bên phải một xình thiếu niên lập tức đứng thẳng tắp hướng hứa phong trào theo kiểu nhà binh la lớn yến kinh hộ quốc quân đệ tam trinh sát đoàn triệu minh hướng thủ trưởng vân an bị hứa phong nhất tâm thành thống nhường hắn từ trạng thái ẩn thân hiện lộ ra loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy triệu minh trong lòng tràn đầy kinh hãi bảo hộ ta hứa phong buồn cười nói là đúng vậy trắng thắng kiệt có chút niềm tin không đủ cấp bậc của hắn chỉ có tứ tinh mà triệu minh đẳng cấp cũng bất quá vừa tới ngũ tinh nhường một cái tứ tinh một cái ngũ tinh tới bảo vệ hứa phong nhất cái thất tinh cường giả mượn cớ như vậy sao có thể làm cho người tin phục ta, ta h hội、A. Hứa phong hắn tham đích, mệnh chế thất thải thần phụ thu như cho hai â đây quân đây n nói diễn dụng trong lớn vận luyện liên người dẫn đường bảo giao coi gia cười mới tới lợi điểm A. tay lưu là là dược mục các đem đủ số số, hứa tiểu tiên luyện chế ra rất nhiều luyện xong tất cả đều kín đáo đưa cho liều h ứ a phong loại đan dược này mỗi người tối đa chỉ có thể ăn mười hạt nhiều hơn nữa thì sẽ sinh ra kháng dược tính không cách nào sinh ra hiệu quả nhưng mà dạng này đang ăn dược đối với tám tinh thực lực t r ở x u ố người n g đều sẽ sinh ra hiệu quả theo lý thuyết nếu như tám tinh thực lực nhân ăn được một hạt hiệu quả đồng đẳng với một cái bắt tinh thu tinh nhưng nếu như một cái một tinh thực lực nhân nuốt trứng vậy thì chỉ tương đương với một cái nhất tinh thu tinh bắt tinh thu tinh cùng nhất tinh thu tinh giá trị khác nhau một trời một vực bởi vậy dạng này đang ăn dược giá cả lưu động cũng sẽ rất lớn trắng thắng kiệt túi đầu liếc mắt nhìn ánh mắt lộ ra một tiêu kinh ngạc vẻ mặt đây là đan g ăn dược trắng thắng kiệt ngẩng đầu nhìn hứa phong hiếu kỳ nói ngươi làm sao lại luyện chế đan g ăn dược chẳng lẽ nói ngươi vẫn là một cái luyện đan sư bất quá không phải nói nhân loại không cách nào trở thành luyện đan sư sao chỉ có thể trở thành nhà bào chế thuốc chỉ có những yêu thú kia nhóm mới có trở thành luyện đan sư có thể thật tốt thay ta làm việc đến lúc đó ta lại cho các ngươi mấy khỏa hứa phong cười nói dạng này đan dược dùng hộp ngọc có thể một mực bảo tồn lấy trắng thắng kiệt bốn tinh thực lực phục trắng thắng kiệt ánh mắt lộ ra một tia tham lam loại đan dược này nuốt chữ lúc sẽ không sinh ra hấp thu t r ù n g tinh thú tinh thống khổ như vậy cảm giác dù cho chính mình không cần cũng có thể dùng để tặng người rất nhiều con em nhà giàu đặc biệt ưa thích dùng dạng này đan dược thăng cấp triệu minh do dự một chút tựa hồ muốn tự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn đem đan dược thu vào giả lập ba lô lại lần nữa tiến vào trạng thái ẩn thân hứa phong có thể cảm thấy triệu minh ngay tại chính mình phụ cận nhưng chỉ có thể cảm giác được đại khái phương hướng hứa phong cũng không có để ý mà là đem đ ư c chú ý đặt ở trắng thắng kiệt trên thân dạng này đan dược rất ít sao hứa ph nhân loại không cách nào chuyển chức luyện đan sư muốn như vậy đan g ăn dược chỉ có thể từ thú yêu nơi đó mua sắm giá cả rất đắt chỉ có những người giàu có kia mới bỏ được phải đi mua chúng ta những bình dân này bách tính cũng không bỏ được tráng thắng kiệt lắc đầu nói nghe nói lần này chân bảo giao lưu hội cũng có vạn yêu đ ả o người tham gia chắc hẳn sẽ có không thiếu dạng này đan g ăn dược vạn yêu đ ả o hứa phong nhất xứng sở đột nhiên nghĩ tới trước đây trong phó bạn gặp hồ yêu bạch tố cùng cái kia toàn thân đỏ thấm tiểu hồ ly khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười không biết lần này chân bảo sẽ có thể hay không nhìn thấy những người quen cũ này sáu 482 t h ứ 482 t r ư ơ h ư ơ n g thượng phẩm linh thảo quân bộ cử hành c h â n bảo giao lưu hội địa điểm tại yến kinh góc đông nam một châu vắng vẻ trang viên đi theo trắng thắng kiệt ba người rất mau tới đến rồi cửa trang viên triệu minh gặp hứa phong đi tới cửa trang viên lập tức hướng hứa phong cáo tử ẩn thân rời đi cũng không có đón thêm chịu hứa phong quà tặng đan d ư ợ c hứa phong cười cười cũng không có để ý lúc này cửa trang viên đứng hai cái quân nhân mặc quân trang thần s ắ c trang nghiêm mang theo vài phần s á c khí một đôi mắt để lộ ra mấy phần tự ý nhìn trăm người vừa ý vài giây đồng hồ liền có thể nhuồn một người bình thường toàn thân đ hứa phong hơi kinh ngạc cái này hai tên ngũ tinh cường giả cũng không phải bình thường tồn tại h i ệ n nhiên là đi lên chiến trường trải qua núi thây biển máu thủ hạ trí ít có trên trăm đầu nhân mạng thiết huyết h n g tướng dạng này cường giả nếu như lại có hai tay át chủ bài coi như vượt cấp giết quái cũng không phải việc khó gì làm sao lại phái ra phòng thủ đại môn mỗi tháng một lần quân bộ chân bảo giao lưu hội đã không phải là bí mật gì tiến kinh rất nhiều người đều biết cũng có rất nhiều không phải người của quân bộ muốn đi vào trước đó liền phát sinh qua mấy lần những gia tộc khác người trà trộn đi vào nếu như không phải mấy cái lợi hại ở đây c h ấ n không được bọn hắn trắng thắng kiệt thấp giọng nói quân bộ cử hành chân bảo giao lưu hội chỉ là quân bộ mỗi cái quân khu nội bộ lẫn nhau giao dịch một cái bình đại có thể ở đây thi triển không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm những thứ này tinh phẩm chỉ cho phép tại nội bộ giao lưu không cho phép bán ra cho ngoại nhân để tránh bị địch nhân cầm tới ngược lại đánh chính mình quy củ như vậy tại cái khác một chút thế lực lớn bên trong đồng dạng tình hình chỉ bất quá quân bộ quá mức khổng lồ vì tăng cường với nhau giao lưu mới cử hành dạng này một cái giao lưu hội vậy tại sao còn mường vạn yêu đạo những cái kia thú yêu tham dự hứa phong vấn đạo những cái kia không giống nhau bọn chúng nắm trong tay đang dược là duy nhất người bán thị trường bình thường thỉnh cũng không mời được lần này chủ động yêu cầu tham gia chúng ta chân bảo giao lưu hội cái kia còn có thể đẩy ra phía ngoài s a o trang thắng kiệt giải thích nói tiếp trước dạng này đan dược hứa phong đã từng mua qua mấy h ạ t giá cả đắt đỏ không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên nhưng không mua lại không được giá ngoại quái thú thì nhiều như vậy chết một cái thiếu một con hậu kỳ cơ hồ rất khó coi trách móc thú tồn tại phần lớn chỗ đều bị mẹ chị thai chiếm lĩnh mà ngang cấp mẹ chị thai cũng không phải một hai người tổ đội liền có thể giết chết những đan dược này liền thành tốt nhất vật thay thế giá c bên trái người kia lạnh lùng nói hứa phong mặc thường phục toàn thân khí tức lại cùng người bình thường không có gì khác biệt nhìn một bộ thư sinh yếu đối bộ giáng trắng thắng kiệt quay đầu đang chuẩn bị giảng giải chỉ nghe thấy hứa phong sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng thủ trưởng ngươi cũng tới tham gia chân bảo giao lưu hội hứa phong quay đầu nhìn lại lại là đông bắc hộ quốc quân tảo hiệu linh q u á c h vi cùng tôn mạnh ba người các ngươi cũng tới hứa phong cười nói đúng vậy a thủ trưởng ngươi như thế nào không vào trong a t à o h i ể u linh vấn đạo đang chuẩn bị tiến hứa phong tâm niệm k h ẽ động trực tiếp thay đổi trang phục một thân quân trang trên cầu vai một khỏa tướng tinh lấp lóe giữ cửa sắc mặt hai người biến đổi lập tức thu tay lại hướng về hứa phong c h à o theo kiểu nhà binh c h à o thủ trưởng hứa phong k h ẽ gật đầu cùng đi a hứa phong cùng mấy người chính thức bước vào trang viên tòa trang viên này chiếm diện tích rất lớn phía trước vậy mà xây dựng hồ nước giáp rách chụp ảnh chập trờn phồn hoa như gấm là một chỗ dạo chơi thưởng thức nơi đến tốt đẹp mấy người sau khi đi vào rất nhanh liền có người tới chỉ dẫn đây là yến kinh hộ quốc quân sản nghiệp sao hứa phong vấn đạo dĩ nhiên không phải quân bộ làm sao lại tu kiến trang viên như vậy đây là yến kinh tôn gia sản nghiệp chỉ bất quá bị quân bộ mượn tới tạm dùng mà thôi trắng thắng kiệt vội vàng nói ở đây cảnh sắc tuy tốt nhưng lại không thích hợp quá mức căn n h à n nếu như truyền đi nói là yến kinh hộ quốc quân sản nghiệp có phần sẽ đối với yến kinh hộ quốc quân danh dự sinh ra ảnh hưởng trắng thắng kiệt vừa đi vừa nói lần này quân diễn nội dung còn không có xác định nhưng mà chân bảo như vậy giao lưu hội lại một mực kéo dài đến quân diễn kết thúc ở đây không chỉ có thể giao lưu tâm đắc tu luyện nhiệm vụ tin tức còn có thể mua sắm đ ă n g lượng trang bị kỹ năng thậm chí còn có cỡ nhỏ luận võ luận bàn sân bãi mấy người đang tiếp khách dưới sự chỉ dẫn đi tới một chỗ hưu nhàn đại sảnh người ở đây âm thanh huyền áo có vẻ hơi ồn ào cơ hồ tất cả mọi người đều mặc c ô n trang r i ê n g phần mình b à y sạp hàng có chút là đại biểu cho quân đội có chút thời là một người một chút cất giữ trên gian hàng trưng b à y mỗi một kiện đều ít nhất là hoàng kim phẩm chất trang bị ngươi xem đó chính là vạn yêu đạo sạp hàng trắng thắng kiệt chỉ vào đại sành phía trước nhất một cái lớn nhất quầy hàng nói hứa phong theo trắng thắng kiệt chỉ phương hướng nhìn lại nơi đó chỉ trưng bày một cái dài hơn ba mét hình chữ nhật bản gỗ không có bất kỳ thứ gì khác xem ra vạn yêu đ ả o nhân vẫn chưa đến thủ trưởng chúng ta đi trước bên kia xem tào hiệu linh chỉ vào cách đó không xa một gia bán trang bị sạp hàng nói hứa phong gật gật đầu tào hiệu linh ba người cùng một chỗ hướng về cái kia sạp hàng đi đến xem bộ dáng là nghĩ tại quân diễn phía trước mua sắm mấy món trang bị hảo tăng cường thực lực của mình hứa phong ở đại sành quay vòng lên một cái quầy hàng một cái gian hàng đi qua liên tục đi qua mười mấy quầy hàng cũng không có hứa phong độ vật màu mướn cũng là một chút bốn năm tinh hoàng kim ám kim trang bị không có có cây thuốc ca hứa phong độ t nhiên nhãn tình sáng lên hướng về cách đó không xa một tên tráng hán quẩy hàng bước nhanh tới tên tráng hán này dáng người khôi ngô toàn thân tản ra lục tinh thực lực khí thức bả vai quân hàm đồng dạng cũng là một cái quân hàm thiếu tướng lúc này hắn trong gian hàng trưng bày ba cây tản ra linh lực ba động thượng phẩm linh thảo cẩn thận phân biệt một chút hứa phong chỉ nhận ra trong đó một gốc thoái ngọc thảo có thể luyện chế một loại tăng thêm cơ thể dẻo dai đang ăn dượng còn lại hai loại linh thảo hứa phong lại không có nhận ra đồng dạng không qu lại c h â n quý cũng là không người hỏi tới nếu như không biết linh thảo chính xác cách dùng dù cho mua lại cũng là áp đáy hòm hạ chàng không có mình muốn thảo dược hứa phong hơi hơi lắc đầu nhẹ giọng thở dài đang chuẩn bị cùng chủ quán thương lượng một chút đem gốc kia toái ngọc thảo mua lại trong đầu lại đột nhiên nghe được hứa tiểu tiên thanh âm tím lộ thảo thượng phẩm tím lộ thảo hứa phong mua lại mua lại tím lộ thảo hứa phong tâm bên trong cả kinh đây không phải là luyện chế phá kiếp đan phụ trợ thảo dược sao nhìn xem trên gian hàng gốc kia mặt ngoài có màu đỏ tím văn lộ linh thảo hứa phong khỏe miệm lộ ra một nụ cười thứ bốn trăm tám mươi ba trương đan dược hứa phong tới này cái cái gọi là hộ quốc quân quân diễn mục đích chính là cái này chân bảo giao lưu hội bên trên mua sắm có thể luyện chế phá kiếp đan dược liệu không nghĩ tới cái này vừa mới tới liền phát hiện một loại ba cây linh thảo bao nhiêu tiền hứa phong v ấ n đạo tráng hán kia ngẩng đầu nhìn một mắt hứa phong liếc một cái hứa phong quân hàm ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ mỗi gốc mười vạn vận mệnh điểm số tráng hán tiếng trầm nói mười vạn vận mệnh điểm số một gốc đối với thượng phẩm linh thảo tới nói đã coi như là khá là rẻ cho dù là không biết công dụng linh thảo các luyện dược sư rồi sẽ có biện pháp cho dù ở, ở đây mua chuyển tay bán cho các luyện dược sư ít nhất cũng có gấp đôi trở lên lợi nhuận không qua tới cái này chân bảo người biết cũng là quân bộ tinh anh mua thấp bán cao sự tình bình thường sẽ không xuất hiện một khi có người làm như vậy sẽ trở thành mỗi cái quân khu trò người ta muốn hết hứa phong cười nói tráng hán gật gật đầu đang chuẩn bị giao dịch tự h ồ nghĩ tới điều gì đột nhiên vấn đạo ngươi là nhà bảo chế thuốc hứa phong lắc đầu lập tức tráng hán trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng đem giao dịch bãi bỏ nói ngươi không phải nhà bảo chế thuốc mua sắm những linh thảo này làm cái gì chẳng lẽ ngươi biết những linh thảo này hiệu dụng chỉ có nhà bào chế thuốc mới có thể phân tích ra những linh thảo này hiệu dụng nếu như không phải nhà bào chế thuốc còn muốn ở đây mua sắm linh thảo lời nói vậy cũng chỉ có một cái khả năng chính là chuyển tay đầu cơ trục lợi hứa phong trầm mặc phúc chốc mở miệng nói ra ta có thể dùng giá thị trường mua sắm ngươi cái này bà cây linh thảo ha ha tráng hán trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ c ậ n không bán bị nhìn thấu bây giờ nghĩ dùng giá thị trường tìm lại mặt mũi làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng như thế được như ý ta muốn dùng nó tới lượn đan hứa phong giải thích nói lượn đan tráng hán lông mày như lên cười nói chẳng lẽ ngươi vẫn là một cái lượn đàn sư hứ xoay tay phải lại ba cái màu đỏ t h ấ m đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn dùng đan dược và ngươi đổi hứa phong nói tráng h ắ n trần trờ dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút đan dược nhãn tình sáng lên cười lên ha h a đem ba cây linh thảo nhét vào hứa phong trong ngực tiếp đó nắm lấy ba cái đan dược thành dao lúc này hắn cũng không quan tâm hứa phong có phải là luyện đan sư hay không chỉ cần là thật sự đan dược liền tốt hứa phong mỉm cười hướng về, tráng gật gật đầu, tiếp tục hướng về cái tiếp theo quầy hàng đi đến cũng không lâu lắm hữu nhàn trong đại sành liền lưu truyền ra có một quân hàm thiếu tướng tuổi trẻ quân nhân đang dùng đan dược đổi một chút thảo dược cũng không biết công hiệu linh thả nghe nói là một cái luyện đan sư luyện đan sư à, nhân loại không cách nào trở thành luyện đan sư đã là một loại thường thức tính chất nhận thức không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể nhậm chức luyện đan sư cái nghề nghiệp này hơn nữa còn là quân bộ mình người trong lúc nhất thời rất nhiều người đều trở nên hưng phấn lên luyện đan sư nhân loại cũng có thể trở thành luyện đan sư ha <cười> ha đơn giản chê cười đột nhiên một thanh â m tại hưu nhàn đại sảnh vang lên vạn yêu đảo nhân tới ánh mắt mọi người đều tụ tập đến rồi cửa đại sảnh một cái đầu hổ thân người thú yêu bức vào hưu nhàn đại sảnh toàn thân khí thế lăng lệ mở to một đôi tròn mắt quét mắt một vòng ánh mắt khóa chặt tại liêu hứa phong trên thân nhìn thấy cái này thú yêu không kiêng nghề gì như thế đem khí tức triển lộ ra rất nhiều người đều nhớ mày nhưng mà con này thú yêu lục tinh thực lực lại đặt tại mọi người trước mặt rất nhiều người trong lòng có kiếm kỵ cũng không có mở miệng nói chuyện rất nhanh v ạ n yêu đảo một nhóm sáu người xuất hiện ở hưu nhàn đại sành hai cái hồ yêu một con gấu yêu một cái h ầ yêu còn có một chỉ thỏ yêu cùng một cái lục yêu mỗi một cái cũng là lục tinh thực lực trên người bọn họ có chút g i ã thú cơ thể bộ vị rõ ràng gấu yêu lưng i c nhân lay đầu một mặt không tin bộ dáng đi đến hứa phong tay chức người trên thân không có chút nào đan dược khí tức cũng dám xưng mình lại ăn chệ mít đơn giản một người gấu yêu nhắn bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ l u n g lay đầu nói không phải luyện đan sư tất cả mọi người trong lòng chầm xuống bất quá đan dược ngược lại là tốt thượng phẩm đang ăn dược không tệ không tệ gấu yêu cái mũi dùng sức ngửi hai cái nhìn qua tráng hán trong tay ba cái đăng dược ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ hứa phong nhìn mấy người một mắt không nói gì mà là đi đến một cái nhản rỗi quầy hàng ở bên cạnh trống không trên giấy viết cầu mua thượng phẩm thảo dược linh t hảo tài liệu luyện đan có thể dùng luyện thể đan tăng lực đan trao đổi luyện thể đan là có thể tăng thêm một đến ba một ít thể lực thuộc tính đăng dược tăng lực đan là có thể tăng thêm một điểm đến ba điểm sức mạnh thuộc tính đăng dược cũng là cấp thấp đăng dược hứa tiểu tiên bình thường luyện tập luyện chế ra rất nhiều tương tự cấp thấp đăng dược cao cấp hơn cũng có nhưng hứa phong lại sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi nguyên bản tại chỗ rất nhiều người n g h e xong gấu yêu phía sau đ ề u đối hứa phong luyện đan sư thân phận hoài nghi nhưng lúc này vừa nhìn thấy hứa phong đánh ra chiêu bài lập tức trong lòng cả kinh nhao nhao xông tới vị huynh đệ kia nhìn ngươi l ạ mặt ta ngươi là lên kinh hộ quốc quân huynh đệ ta là mong nhạc hộ quốc quân trong tay ngươi thật sự có đan dược một cái mang theo quân hàm trung tướng nam tử trung niên đi lên trước trên mặt mang thần sắc hoài nghi vấn đạo không tệ hứa phong gật đầu nói tùy ý từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái rơi trong suất bạch ngọc bình thuốc đổ ra một hạt màu đỏ thấm d có thể tăng thêm thể lực t ổ tính hứa phong nói viên đan dược này toàn thân xích hồng như máu mặt ngoài ẩn ẩn có kim sắc hoa văn trải rộng toàn bộ đan dược mang lấy ra một mùi thơm từ trong đan dược tản mắt ra rất nhanh tràn ngập toàn bộ hưu nhàn đại s ả n h đám người vội vàng lại gần ngươi xem một mắt ta ngửi một chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ là đan dược mặt ngoài vậy mà ẩn ẩn lộ ra kim sắc đường vân dạng này đan dược bọn hắn cũng không có gặp qua mặc dù nghe mùi vị nồng đậm nhưng lại không xác định đan dược dược hiệu như thế nào đan dược mùi thơm nát tựa hô cũng kinh động đến vạn yêu đảo thú yêu viên yêu m Tựa hơi hơi hứa ồ phong mịt cười đưa tay r ú i ra trong lòng bàn tay viên kia màu đỏ thắp luyện thể đàn giống như màu đỏ chân bạo đồng dạng ở dưới ngọn đèn lập loại ánh sáng trói mắt bốn trăm tám mươi bốn thứ bốn trăm tám mươi bốn chương ngàn năm tuyết xâm hùng nhị dáng người khôi ngô m từng từng ặ cái t ngón n tay nhẹ nhàng nghiệp động đan rượt mặt ngoài một tầm nhàn nhạt thốt mặt xuất hiện ở nó cường tráng đầu ngón tay trên bụng ngón tay giữa đầu lùn vào trong miệng phút chốc hùng nhị sắc mặt âm trầm như nước đem đan rượt trả trở về như thế nào cái này đan d ư ợ t rốt cuộc là thật hay giả、Ai? người đến lúc đó nói một câu à cái này đan dược có phải thật vậy hay không hiệu lực như thế nào nhìn thấy hùng nhị một câu nói cũng không nói trở về đến thu yêu đội ngũ những người còn lại nhao nhao kêu lên muốn nghe một chút chuyên nghiệp luyện đan sư đánh giá như thế nào viên yêu nhẹ giọng hỏi hùng nhị ánh mắt lấp lóe một mặt tâm trầm bờ môi thì thảo muốn nói điều gì nhưng thủy trung mở không nổi miệng thật sự chính là thật tốt chính là tốt nếu như ngay cả cái này điểm tâm ngực cũng không có ngươi cả đời này đều khó có khả năng trở thành luyện đan đại sư viên yêu lắc đầu thở dài nói là sư phó hùng nhị thân thể đột nhiên chấn động cái chán mồ hôi đầm địa h phục vụ này liền khiến cho tất cả mọi người truy cầu đan dược phẩm dai càng cao càng tốt thực phẩm đan thuốc phẩm dai còn tại thượng phẩm phía trên nghe nói phục d ụ n g c ự c phẩm đan thuốc chẳng những mỗi lần đều có thể tăng thêm nhiều nhất ba điểm điểm thuộc tính hơn nữa sinh ra kháng dược tính cực thấp nếu như đan dược thông thường chỉ có thể phục d ụ n g t mươi cái như vậy c ự c phẩm đan thuốc liền có thể phục d ụ n g t mươi ba mai thậm chí nhiều hơn c ự c phẩm đan thuốc bốn chữ triệt đ ể đốt lên toàn bộ hưu nhàn đại s ả n h thậm chí ngay cả vạn yêu đảo thú yêu môn đều tạm thời đặt ở một lần tất cả mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hứa phong tiểu hưng đệ t ự c phẩm luyện thể đan có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu năm mươi vạn vận mệnh điểm số một cái ta sông dương hộ quốc quân sẽ không để cho đồng bào ăn dựa theo phẩm giai giá thị trường tối đa cũng chính là tại hai mươi vạn đến ba mươi vạn vận mệnh điểm số trên giới lưu động nhưng c ự c phẩm đa n thuốc cũng không trong phạm vi này dù cho dựa theo giá thị trường năm mươi vạn cũng không coi là nhiều tám mươi vạn một cái có bao nhiêu muốn bao nhiêu quảng ninh hộ quốc quân không thiếu tiền thiếu huynh đệ có cơ hội tới ta quảng ninh thành làm khách đến lúc đó ta lôi lão hổ nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi một trăm vạn một cái có bao nhiêu muốn bao nhiêu nhận được vạn yêu đảo chuyên nghiệp luyện đàn sư tán thành hơn nữa còn là c ự c phẩm đàn thuốc trong tràng lập tức oanh động lên cơ hồ tất cả hộ quốc quân cũng là mỗi cái thành thị cấp doanh trại bá chủ chiếm một cái thành phố tài nguyên vận mệnh điểm số đối với bọn hắn tới nói căn bản vốn không tính toán chuyện mà có thể tăng thêm thuộc tính đan dược tại tận thế có thể tính chiến đấu hơi vật tư mà lại là c ự c phẩm đan thuốc tự nhiên là càng nhiều càng tốt c ự c phẩm luyện thể đ a n mỗi một mai đều có thể trăm phần trăm tăng thêm ba điểm thể chất thuộc tính coi như dựa theo mười ba mai tính toán một người cũng có thể vô căn cứ tăng thêm ba mươi sáu một ít thể lực thuộc tính trong nháy mắt liền có thể bồi dưỡng một cái nhị tinh thực lực cứng giả mặc dù chỉ là thi đơn thuộc tính nhị t i n h nhưng là đã rất đáng gờm rồi bây giờ mỗi cái thành thị còn có đại lượng người bình thường căn bản là không có cách ra ngoài săn giết quái vợt cũng không có biện pháp thu được trùng tinh hơn nữa hấp thu trùng tinh đau đớn càng làm cho rất nhiều người nhìn mà phát khiếp nếu mà có được một nhóm c ự c phẩm đan thuốc đại lượng tạo ra được một nhóm binh sĩ ít nhất giữ gìn thành thị trị ăn người thì có có thể điều ra đại lượng nhân thủ ra ngoài săn giết quái thú hơn nữa những đan dược này vẹn vẹn xem như ban thưởng cũng có thể để thăng các chiến sĩ sĩ khí đối với quân đội tới nói nhất định chính là càng nhiều càng tốt vận mệnh điểm số ta không cần ta cần chính là đại lượng d ư liệu nói xong h ứ a phong đem chính mình cần có dược liệu từng cái nhóm đi ra ngàn niên t u y ế t tham tím đỉnh trung hoa băng tinh n g u y ệ nhà phỉ thúy ngọc liên không có chỗ nào mà không phải là khó gặp chân phẩm hơn nữa còn có mấy chục t r ù n g linh thảo cũng tất cả đều vẽ ra hình dạng nhường đ á m người nhận ra ta chỗ này có một gốc ngàn niên t u y ế t tham bất quá ngươi những đan dược này quá mức cấp thấp có hay không cao cấp hơn đan dược một cái lưng hùng vai gấu quân nhân chen trúc tới vẫn đạo hứa phong ngẩng đầu nhìn lại người trước mắt này nhìn có chút con mắt dường như là đông bắc hộ quốc con người từng tạy lên kinh gặp qua vương t i ế u đen cũ tới h ứ a phong cười nói nhận ra người trước mắt này là đông bắc hộ quốc quân một cái thiếu tướng tên là vương hồng sông ha ha đúng vậy à hứa thiếu đem ban đầu ở lên kinh thời điểm ngươi cũng không có nói ngươi là một cái luyện đan sư à nếu sớm biết ngươi là luyện đan sư chúng ta đã sớm có thể làm khoản giao dịch này vương hồng sông cười ha ha nói từ giả lập trong hành trang lấy ra một gốc lớn bằng cánh tay toàn thân trắng như tuyết nhân sâm gốc cây này nhân sâm vừa lấy ra toàn bộ đại s ả n h nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống bảy tám độ tuyết sâm vậy mà thật là một gốc ngàn niên tuyết tham viên yêu thân sau một cái thỏ yêu đột nhiên nhẹ nói hai cái như d ù bị một dạng con mắt phóng ra thần sắc hưng phấn thỏ yêu chiều cao chỉ có một m bốn năm bộ dáng khuôn mặt là một thiếu niên một đôi trắng tinh thật dài lỗ thai đứng thẳng lấy không ngừng nhỏ nhẹ run run n ó hai con mắt chăm chú nhìn gốc kia tuyết sâm kéo lại bên cạnh viên yêu g ó c áo một mặt khát vọng biểu lộ viên yêu liếc mắt nhìn thỏ yêu nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới thỏ yêu đầu đột nhiên lớn tiếng nói gốc kia ngàn nhiên tuyết tham ta vạn yêu đảo nguyện ý lấy mười cái bên trên phẩm tấn tiệp đan hối bái mọi người vừa nghe nhanh chóng tiệp đan lập tức phát ra một tiếng kinh hồ, phải biết, nhanh chóng tiệp đan thế nhưng là có thể tăng thêm bốn đến chín điểm nhanh nhẹn thuộc tính năng lượng hơn nữa còn là thợ ư n g phẩm thức ăn phía sau có vượt qua một nửa tỷ lệ thu được cao nhất chín điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính dòng d ã mười cái nhanh chóng tiệp đan vận khí tốt nói không chừng có thể tạo ra được một cái bình thường tam tinh thực lực cứng giả dù cho chính mình phục d ụ n g vài chục điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính cũng không cho khinh thường kết quả vương hồng sông lại lắc đầu lớn tiếng nói cái này tuyết s â m dù cho trực tiếp phục dụng cũng có thể tăng thêm năm điểm toàn thuộc tính hơn nữa còn có thể để cao ba mươi điểm hàn băng khẳng tính chỉ là mười cái bên trên phẩm tấn tiệp đan còn chưa đủ trừ phi là mười cái c ự c phẩm tấn tiệp đan mười cái c ự c phẩm tấn tiệp đan có thể trăm phần trăm tăng thêm 90 điểm nhanh nhẹn thuộc tính so với trực tiếp phục d ụ ngàn n g niên tuyết tham mạnh hơn không thiếu viên yêu sắc mặt t âm trầm c ự c phẩm đan thuốc dù cho cấp thấp nhất luyện thể đan tăng tốc đan luyện chế mười lô cũng không nhất định có thể thu được một cái c ự c phẩm đến nỗi so tăng tốc đan cao hơn một cấp nhanh c h ó n g tiệp đan mỗi luyện chế c ự c phẩm gần như không có khả năng coi như viên yêu trong tay mình cũng không có một cái t ự c phẩm tấn tiệp đan bốn t h ứ bốn chương đan khí thành hình mười lăm mai nhanh trong tiệp đan đổi lấy mười ngàn năm tuyết xâm viên yêu trầm giọng nói vương hoành giang trầm ngâm chốc lát vẫn là chậm rãi l ắ t đầu lấy nhanh chóng tiệp đan dược hiệu mỗi người dùng số lượng càng ít thượng phẩm nhanh chóng tiệp đan mỗi người nhiều nhất phục d ụ n g chín cái sau đó liền sẽ lại không hiệu quả cái này tuyết sâm là vương hoành giang mình c h ấ t tặng muốn tăng thêm thực lực của mình dù cho thu được nhiều hơn nữa nhanh chóng tiệp đan ăn không được cũng vô dụng còn không bằng trực tiếp đem tuyết sâm ăn sau đó lại nghĩ những biện pháp khác mua sắm đan dược vương hoành giang xoay đầu lại nhìn về phía hư phong một mặt biểu tình mong đợi hữ ngươi xem hắn có ích lợi gì t ự c phẩm nhanh chóng tiệc đan nhất định phải chuyên nghiệp luyện đan sư mới có thể l u y ệ n chế chuyên gia cấp luyện đan sư mới có thể chín luyện l u y ệ n chế ngươi cho rằng hắn một cái nhân loại có thể là chuyên nghiệp luyện đan sư thậm chí là chuyên gia cấp luyện đan sư sao v i ế t yêu lạnh dê n một tiếng rất bất mãn vương hoành giang biểu hiện luyện đan sư là sinh hoạt nghề nghiệp chia làm luyện đan học đồ phổ thông luyện đan sư chuyên nghiệp luyện đan sư chuyên gia cấp luyện đan sư đại sư cấp luyện đan sư tông sư cấp luyện đan sư chờ sinh hoạt nghề nghiệp đề thăng rất bụng ẻ cần đại lượng độ thuần thục mới có thể tăng lên tới cái tiếp theo không biết làm mà cầu ý chí t ậ n lực phân phối vẫn là nguyên nhân gì khác nhân loại là vĩnh viễn cũng không cách nào nhậm chức luyện đan sư bình thường đánh quái cũng sẽ không rơi xuống bất luận cái gì đan vương đến nỗi tài liệu luyện đan số đông là thảo dược loại thực vật cái này cùng luyện kim chế dược học tương thông ngược lại là không có hạn chế mà thú yêu môn tương ứng lại vĩnh viễn cũng không có biện pháp nhậm chức luyện kim chế dược sư không cách nào chế tạo có thể trong nháy mắt tăng thêm lượng máu dược t ề viên yêu thân làm một tên chuyên nghiệp luyện đan sư khoảng cách chuyên gia cấp luyện đan sư chỉ có cách xa một bước cho dù là hắn đến bây giờ cũng không có luyện chế ra một cái t ự c phẩm nhanh chóng có thể tưởng tượng được c ự c phẩm đan dược là cỡ nào hiếm thấy viên yêu không tin một nhân loại lại có thể luyện chế ra c ự c phẩm nhanh c h ó n g tiệc đan hứa phóng mắt nhìn vương hoành giang lắc đầu nói ta cũng không có c ự c phẩm nhanh c h ó n g tiệc đan viên yêu cười ha ha k h ắ c thu yêu cũng biến thành dương dương đắc ý đứng lên vung lên luyện đan chỉ có chúng ta vạn yêu đảo mới là chính tông thu yêu tại là chân chính luyện đan sư những đan, đan dược kia cũng không biết là hắn từ chỗ nào thu được tuyệt đối không phải chính hắn luyện chế gấu hai dương dương đắc ý hứa phong trên thân không có một tia luyện đan sư khí thức nó căn bản không tin tưởng hứa phong là một gã luyện đan sư liền lao sư của mình đều không thể luyện chế ra c ự c phẩm nhanh chóng tiệp đan hắn một người bình thường thiếu niên coi như đi mua cũng không khả năng mua được c ự c phẩm nhanh chóng tiệp đan gấu hai lòng đạo vương hoành giang ánh mắt lộ ra thần s ắ c thất vọng đang chuẩn bị đáp ứng viên yêu yêu cầu lại nghe được hứa phong nói mặc dù ta không có c ự c phẩm nhanh chóng tiệp đan thế nhưng là có t ự c phẩm da tốc đan t ự c phẩm da tốc đan ha ha tên đều nói sai hẳn là cực phẩm tăng tốc đan a đây chẳng qua là cùng tăng lực đan một d gấu nhị cấp a cười to nói hứa phong lắc đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc sau khi mở ra bên trong t r ư n g bảy mười hạt lớn chừng trái nhãn màu xanh nhạt đang ăn dược mỗi một viên thuốc mặt ngoài đều ẩ n ẩ n hiện lên một tầng nhàn nhạt thanh sắc sương ngủ, xích lại gần thậm chí có thể nghe được mỗi viên thuốc đều phát ra một hồi dồn dập gào thét thanh âm c ự c phẩm r a tốc đan sau khi phục d ụ trăm phần trăm tăng thêm mười điểm nhanh nhẹn thuộc tính đồng thời có thể ra tăng một cái để thăng tự thân tốc độ t á t ạ m thời hiệu quả kéo dài ba giây hứa phong lớn tiếng nói q a n h toàn bộ đại sành m ộ t cái mở nổi dạng này đang có thể tạm thời để thăng tám mươi phần trăm tốc độ kéo dài ba mươi giây thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể trốn một mạng đem so sánh mà nói cái kia tăng thêm mười điểm nhanh nhẹn thuộc tính ngược lại trở nên không còn trọng yếu không có khả năng thế gian này làm sao có thể có dạng này đang ăn d ư ợ c viên yêu mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi trong tay quải trượng bị bóp kéo kẹt kéo kẹt loạn hưởng là thật là giả một nghiệm liền biết hứa phong cười lạnh nói đan g d ư ợ c thuộc tính thường thường cũng là công khai chỉ cần ngón tay chạm đến liền có thể xem xét nhưng mà luyện đan sư lại thường thường càng tin tưởng nghề nghiệp của mình phán đoán có chút sợ bẹ xì ồ sợ kỳ hiệu là có thể thay đổi vật phẩm thuộc tính miêu tả làm giả vương hoành giang c ó thể không quản được những thứ này trực tiếp đưa tay đụng chạm đến một cái đan g dược lập tức trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ha ha ha h ả o huynh đệ mười cái da tốc đan đ ổ i tạc ốc cây này ngàn năm tuyết s â m như thế nào vương hoành giang ha ha cười nói có cái này mười cái da tốc đan vương hoành giang về sau lúc làm nhiệm vụ càng thêm an toàn tăng lên một cái thủ đoạn bảo mệnh mỗi một viên thuốc cơ hồ liền tương đương với một cái mạng đến nỗi gia tăng nhanh nhẹn thuộc tính n vương c l hoành giang trứng mắt mặt mũi tràn đầy hung sắc hắn cũng mặc kệ cái gì vạn yêu đảo không vạn yêu đảo cái này bởi cái đang ăn dược hắn nhất định phải được viên yêu cứng lại trầm lâm chốc lát nói thiên điệu biến đổi lớn sau đó ta liền trở thành luyện đan sư bây giờ cách chuyên gia cấp luyện đan sư chỉ có cách xa một bước nhưng xưa nay chưa nghe nói qua ra tốc đan dạng này đang ăn dược ngươi sẽ không sợ cái này đan dược là giả phải biết thay đổi vật phẩm thuộc tính miêu tả thủ đoạn mặc rũi nhưng lại cũng không là không có có vương hoành giang s ứ n g sở sau đó nhìn l i ề u hứa phong m ộ t mắt cờ ư ngạnh đạo ta tin tưởng lên kinh quân khu huynh đệ ha ha nguyên bản định v ì ngươi miễn phí phân biệt một phen nhưng nếu như ngươi khăng khăng như thế vậy ta cũng không cơ cầu đến lúc đó nếu như mắc l ử a ăn t h i t thòi cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi viết yêu cười dạng dỡ nhẹ nói vương hoành giang trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ vạn yêu trên đảo thú yêu tại là chuyên nghiệp luyện đan sư liền bọn chúng cũng không có nghe nói qua ra tốc đan trong lúc nhất thời vương hoành giang cũng biến thành có chút do dự không sao liền để bọn chúng xem. vương cho bọn chúng ợ c thức. thêm kiến ư hoành giang hô viên yêu mỉm cười không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng vây lên một cái da tóc đan một cầm lấy đan d ư ợ c đầu ngón tay liền quanh quần một tia do ý cơ thể tựa hồ cũng nhẹ mấy phần viên yêu nhãn con ngươi hít lại nhìn kí một mắt đan d ư ợ c mặt ngoài tầng kia thật mỏng thanh sắt sương mù trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đan khí thành hình không nghĩ tới vậy mà thật sự có loại thủ đoạn này thực sự quá bất khả t ư nghị viên yêu nhẹ nói vừa dứt lời sau lưng mấy cái thú yêu cùng nhau mở to hai mắt không thể tin vào hai của mình mấy cái thú yêu toàn thân chấn động cái gì lao sư ngươi nói đan khí thành hình cái này sao có thể 486 t h ứ 486 t r ư ơ ờ n g không phải nhân loại c ự c phẩm đan thuốc bình thường đều có một rõ rệt đặc thù chính là đan dược mặt ngoài ẩn ẩn sẽ có một chút kim sắc đường vân dạng này đường vân được xưng là đan văn chỉ có c ự c phẩm đan thuốc mới có một loại khác làm luyện chế đan dược thảo dược dược tính bị hoàn toàn khai phát ra tới luyện chế ra c ự c phẩm đan thuốc tự nhiên tản mát ra đan khí sẽ ngưng kết thành hình đây là t ự c phẩm đan trong dược t ự c phẩm mới có thể xuất hiện có đan khí thành hình hình dạng đan d kháng dược tính cơ hồ là linh có thể đại lượng sử dụng đương nhiên đan khí thành hình đan dược cũng không phải là nói không hạn chế sử dụng chỉ là đối với đan dược thông thường tới nói hạn chế số lượng rất lớn đan dược thông thường mười cái tả h ư u thực phẩm đan thuốc hạn chế số lượng có thể ngay tại mười lăm mai tả h ư u mà đan khí thành hình thực phẩm đan thuốc hạn chế số lượng có thể là năm mươi mai đi lên dạng này đan dược chỉ có thể nộ mà không thể cầu một cái đan khí thành hình đan dược giá trị thường thường tại thực phẩm đan thuốc hơn gấp mười lần đan khí thành hình đây là cái gì vương hồng sông ánh mắt lộ ra thần sắc nghĩ hoặc thực phẩm đan thuốc hắn nghe nói qua những đan khí thành hình dạng này thuật ngự chuyên nghiệp hắn lại nghe không hiểu viên yêu do dự một chút trên mặt lộ r a tự d ê y nợ nụ cười thấp giọng nói nguyên lai tâm cảnh của ta cũng không giống ta tự nhận là như thế kiên định sau đó viên yêu bình tĩnh đem đan khí thành hình c ự c phẩm đan thuốc đ ặ c tính cho vương hồng sông giảng giải một lần nghe tất cả mọi người tại chỗ từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ý của ngươi là nói cái này đang ăn dược là c ự c phẩm đan trong dược c ự c phẩm vương hồng sông trên mặt lộ r a t h ầ n sắc không dám tin viên yêu khẽ gật đầu một cái không nghĩ tới đan luyện đan bên trên chính mình lại còn không bằng một nhân loại trong lúc nhất thời có chút nạn lòng thoái trí ha ha huynh đệ hảo huynh đệ、đổi. Đổi. nói xong vương hồng sông một mặt mừng như điên đem ngàn năm tuyết s ầ m nhét vào liêu hứa phong trong ngực vị tiểu huynh đệ này người cái này ra tốc đan đa phương có bằng lòng hay không bán ra ta vạn yêu đ ả o nguyện ý lấy ba nghìn vạn vận mệnh điểm số mua sắm ra tốc đan đa phương viết yêu đột nhiên vấn đạo không sử dụng qua đan phương có thể giao dịch sử dụng qua đa phương có thể chuyển thụ chỉ cần đem đan dược nguyên liệu liều dùng cùng với luyện chế yêu cầu dần dần giảm giải dù cho không có đan phương cũng có tỷ lệ nhất định luyện chế thành đan dược chỉ bất quá dạng này luyện chế thành công tỷ lệ cứ thấp nói không chừng mấy mươi phần nguyên liệu cũng không nhất định có thể luyện chế thành công phương pháp như vậy một khi luyện chế thành công một lần đây cũng là tương đương với thu được đan dược này đan phương viên yêu chính là muốn hứa phong đem ra tốc đan đan phương truyền thụ cho hắn ta không cần vận mệnh điểm số ta cần những thứ này tài liệu luyện đan hứa phong đem luyện chế phá kiếp đan cần có nguyên vật liệu đưa cho viên yêu tê những cỏ này thuốc không có chỗ nào mà không phải là thiên tài liệu bảo giá trị liên thành viên yêu chỉ là liếc mắt nhìn liền ngã hít một hơi hơi lạnh hứa phong bày ra thảo dược mỗi một gốc đều giá trị mấy chục vạn vận mệnh điểm số thậm chí có tiền cũng mua không được phải xem cơ duyên ta chỗ này có một gốc băng tinh ngợt nhà từ Hồ thảo. cùng với n g ư ơ i trên đồ án miêu tả mười bảy gốc linh thảo viên yêu nhìn kỹ một lần hứa phong liệt ra thảo dược đồng thời âm thầm đem các loại thảo dược ghi xuống sau đó nói nhiều như vậy hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên lần này cơ hồ đem phụ trợ thảo dược chủng loại gọp đủ một năm bất quá nhưng cỏ này thuốc chúng ta chỉ đổi đạn phương không đổi thành phẩm viên yêu nói hứa phong chấm ngâm chốc lát nếu như đổi thành phẩm đạn thuốc hắn bây giờ lập tức liền có thể lấy ra nhưng mà nếu như là đổi toa thuốc liền phải đem hứa tiểu tiên bạo lộ ra chỉ có hứa tiểu tiên mới có thể chuyển thụ cho bọn hắn gia tốc đan p ư ơ n g pháp luyện chế viên yêu tướng từng cây th một chữ bày ra gần tới hai mươi loại toàn thân dịch thấu trong suốt thảo dược lập lòe đủ loại màu sắc đám người cùng nhau phát ra một tiếng sợ hãi thán phục những cỏ này thuốc mỗi một gốc đều vô cùng hiếm thấy cơ hồ đều ở đây thượng phẩm liệt kê có vài cọn vẫn là cực phẩm thảo dược hứa phong nghĩ nửa ngày hay không nhận từ bỏ cuối cùng gật gật đầu nói có thể bất quá chuyển thụ lúc nhất thiết phải tại trong m g t thất hơn nữa chuyển thụ quá trình không thể có những người khác biết viên yêu mỉm cười gật đầu đáp ứng sáu rời đi chân bảo giao lưu hội hứa phong rất nhanh nhận được viên yêu phát cho hắn một cái tin nhắn phía trên là một chỗ yến kinh phòng luyện đan lần thứa giáp tự số phòng vạn yêu phòng luyện đan là vạn yêu đạo tại hiến kinh mua một chỗ địa sản chuyên môn phụ trách bán ra ngoài một chút cấp thấp đan g dược đồng thời cũng cung cấp tới hiến kinh thú yêu môn một cái chỗ đặt chân nơi này phòng luyện đan đồng dạng không đối ngoại người khai phóng hơn nữa nhân loại cũng không có luyện chế đan dược thiên phú không cách nào trở thành luyện đan sư hứa phong dựa theo viên yêu viết địa chỉ đi tới một gian ba tầng lầu hướng đường phố cửa hàng bên trong có mấy cái thỏ yêu miêu yêu đang tại đại s ả n h trào hàng đan g dược nhìn thấy hứa phong đi vào lập tức có người n g n h hắn đem hứa phong đưa đến lầu hai gian thứ nhất trong phòng luyện đan lúc này trong phòng luyện、đan. chỉ có viên yêu cùng gấu hai lượng người ở đây như thế nào chỉ có ta và gấu hai sẽ không còn có những người khác viên yêu chống vậy mỉm cười nói không quan trọng đây là tấm kia đàn phương hứa phong đem một chương giấy trắng đưa tới phía trên là căn cứ vào gia tốc đan đan phương bản sao một phần đàn phương chỉ là dạng này một chương đan phương nhất định là không được nhất định phải tự mình luyện chế một lò mới được bằng không ai sẽ biết chương này viết tay đàn phương là thật là giả viên yêu nhận lấy nhìn kỹ một lần ở trong lòng âm thầm phỏng đoán sau một lát hắn đã tin tưởng chương này đan p ư ơ n g tám chín phần m ư ơ i là một phần chân thật đan p ư ơ n g bất quá tốt nhất vẫn là từ luyện đan sư tự mình luyện chế một lần mới sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm không tệ như vậy thì mời ngươi ở ngay trước mặt ta tự mình lại luyện chế một lần ra tốc đan dạng này chúng ta liền thành toàn xong viên yêu cười dạng dỡ đạo gia tốc đan đa phương là hứa phong tử thất lạc trong thế giới thu được trên địa cầu cũng không có dạng này đa phương hơn nữa gia tốc đan thuộc tính cực mạnh phải không có thể có nhiều đan dược nếu như có thể nắm giữ như thế nào luyện chế ra tốc đan viên yêu càng có lòng tin đột phá chuyên gia cấp luyện đan sư tốt hứa phong gật gật đầu đem hứa tiểu tiên triệu hoán đi ra một cái mười hai mười ba tuổi người mặc xanh biết váy tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện tại hứa phong bên cạnh một đôi linh động con mắt tựa hồ biết nói chuyện tả hữu quan sát trong phòng luyện đan tất cả công trình hứa phong đây chính là như lời ngươi nói phòng luyện đan sao nơi này đan lô thật là cao cấp à, so ngươi mua cho ta cao cấp nhiều hứa tiểu tiên n h í u lại cái mũi có chút bất mãn nói vị này là viên yêu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gấu thứ hai là lạnh rên một tiếng thấp giọng nói ta liền nói cái này nhân loại không thể nào là luyện đan sư trên thân căn bản không có luyện đan sư hương vị đây là ta sáu tùy t cũng là nàng l u y ệ n chế nàng mới là luyện đan sư ta không phải là hứa phong giải thích nói viên yêu tựa hồ không có nghe được hứa phong nói lời mà là hai mắt trừng trừng nhìn qua hứa tiểu tiên ánh mắt bên trong lộ r a v ẻ n g h i hoặc thần sắt nàng không phải nhân loại viên yêu đột nhiên nói trên mặt lộ r a v ẻ tức giận bốn trăm tám mươi bảy thứ bốn trăm tám mươi bảy trương tông sư luyện đan hứa phong nhữ mày nhìn c h ẳ m c h ẳ m viên yêu có vấn đề sao hứa phong lạnh lùng vấn đạo có phải nhân loại hay không cùng dạy người gia tốc đan phương pháp luận chế có quan hệ trực tiếp sao hứa phong không biết viên yêu suy nghĩ cái gì nhân loại người không tuân theo nhân loại cùng thú yêu tại đông hải k thú yêu vĩnh bất vi no việt yêu trong tay q u ả trượng hung hăng đụng vào trên mặt đất phát ra đông một tiếng vang trầm thú yêu vĩnh bất vi no hứa phong nhất xứng sở tại sao cùng cái này liên quan đến nhau lên đông hải tuyên ôn hứa phong là biết đến đó là nhân loại cùng thú yêu tiến hành liên hợp lúc ký kết một phần liên quan tới nhân loại cùng thú yêu ở giữa không thể đem lẫn nhau xem như nô lệ cùng chiến đấu sùng vật một phần khế ước phải biết rất nhiều thú yêu từ trên ngoại hình nhìn cùng những quái thú kia không có gì khác nhau rất nhiều nhân loại đều thích bắt giữ thú yêu xem như sùng vật một phương diện sức chiến đ ấ u không tầm thường một phương diện khác thú yêu biết nói tiếng người hơn nữa còn có thể chuyển trước so với phổ thông chiến đấu s ù n g vận mạnh hơn rất nhiều bất quá kể từ ký kết phần này đông h ả i tuyên ngôn sau đó nhân loại bắt giữ thú yêu xem như nô lệ sự tình lại càng tới càng ít một khi phát hiện đều sẽ gây nên các phương thế lực vây quét bất quá hứa phong đối với cái này lại khịt mũi coi thường phần này tuyên ngôn tại hứa phong xem ra chính là một cái chê cười bây giờ ngoài hành tinh kẻ xâm lấn thế lực càng ngày càng yếu xa xa không phải kiếp trước như thế cơ hồ đều nhanh muốn đem nhân loại diện tộc nhân loại cùng thú yêu ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến quyết định địa cầu chúa tể thuộc về không riêng gì nhân loại bắt giữ t h ú yêu xem như sùng vật hứa phong nhớ kỹ kết trước vạn yêu ở trên nào thì có không ít nhân loại thế r ở t à n nô nhân h thú chỉ h bất t lúc yêu quá lệ, loại đó yếu giả vờ không biết mà thôi hắn là của ta tùy tùng không phải nô lệ hứa phong lạnh dê một tiếng nói viên yêu cố nén l ử a giận quay đầu đối với hứa tiểu tiên vấn đạo ngươi là bị hắn cưỡng bức trở thành cái gọi là tùy tùng sao ngươi là ai ta không nhận biết ngươi hứa tiểu tiên hướng viên yêu l i ế mắt nói tiểu tiên luận chế một lần ra tốt đan hứa phong nói tốt hứa tiểu tiên vung tay lên trực tiếp mấy chục chồng có thuốc dần dần tiến vào trong phòng luyện đan ương trong lò luyện đan sau đó hứa tiểu tiên há mồm phun một cái một cỗ ngọn lửa màu xanh lục từ lò luyện đan phía dưới dâng lên đan hỏa trời ạ lại còn là thiên phẩm đan hỏa làm sao có thể v i ê n yêu một tiếng kinh hô nhìn về phía hứa tiểu tiên á n h mắt trở nên càng thêm nóng rực lên lò luyện đan phía dưới màu xanh lá cây đan hỏa cháy hưng hực hứa tiểu tiên khống chế thiên phẩm đan hỏa nhiệt độ lộ ra rất là thành thạo điêu luyện một bộ, bộ dáng thoải mái hứa phong mặt chấm lấp lóe một không biết trong đầu suy nghĩ cái gì mà hùng nhị nhưng là v ũ trộm đem một thanh khổng lồ hoàng kim phẩm chất c h i ế n phủ lấy ra một bộ hung thần áp sát bộ dáng nhìn chằm chằm nhìn qua hứa phong thời gian từng giờ từng phút quá khứ không đến nửa giờ thời gian lò luyện đan đột nhiên phát ra một tiếng to lớn rung động âm thanh ẩm ẩm đỉnh lò hơi rung nhẹ rất nhanh bình tĩnh trở lại cũng không lâu lắm lại là một trận rung động như thế liên tục đan lô hết thể rung động chín lần mấy lần trước đan lô rung động viên yêu cũng không hề để ý làm lần thứ bảy lần thứ tám lần thứ chín rung động lúc viên yêu tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì một mặt kinh hãi nhìn qua hứa tiểu ti b ờ i ngôi khẽ nhúc ních tự lẩm bẩm không biết đang nói cái gì đan thành hứa tiểu tiên giọng thanh thúy đang luyện đan trong phòng vang lên nhanh như vậy hùng nhị vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được coi như luyện chế đan dược trụ c ấ p nhất cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành bây giờ thời gian nhiều nhất chỉ qua ba mươi phút vậy mà liền luyện chế thành công hứa tiểu tiên luyện chế đan dược tài liệu sớm đã dùng nhiếp linh tay đem hắn tinh hoa toàn bộ lấy ra toàn bộ dùng thảo dược tinh hoa luyện chế đan dược tự nhiên sẽ giảm bớt số lớn luyện chế thế gian hơn nữa luyện chế đan dược phẩm dầm một vệ kim quang từ trong lò luyện đan va chạm đi、ra. trực tiếp đem nắp lò hất bay trên không một đoàn kim quang lập tức chia làm mấy viên hướng về bốn phương t á m hướng bay đi muốn chạy trốn trở về một tiếng quát nhẹ hứa tiểu tiên tay phải dâng lên mấy viên tản ra kim sắc quang mang đan d ư ợ c trên không trung trì trệ lấy tốc độ nhanh hơn đến bay trở về hứa tiểu tiên trong tay một cái bạch ngọc trong bình tốt hết thảy b à y hạn g tất cả đều là cực phẩm da tốc đan hứa tiểu tiên đem bình ngọc hướng hứa phong n h ấ t ném tiếp đó hướng viên yêu nhữ lại mũi thở thử nhẹ một tiếng hóa thành một đạo bạch quang chui vào hứa phong mi tâm hứa tiểu tiên luyện chế xong đan rượu phía sau hứa phong lập tức cảm giác toàn thân khế ước hoàn thành hứa phong liếc mắt nhìn viên yêu nó tựa hồ còn đ ắ m chìm tại vừa rồi hứa tiểu tiên quá trình luyện đan bên trong hai mắt vô thần cơ thể hơi rung động tựa hồ vẫn còn nhớ vừa rồi hứa tiểu tiên luyện đan lúc mỗi một ti chi tiết hứa phong lạnh dên một tiếng cất bước đi ra ngoài hùng nhị tựa hồ muốn chặn lại nhưng nhìn viên yêu một mắt do dự một chút từ đầu đến cuối không có dám lên phía trước đợi đến hứa phong tiêu thất viên yêu hồi lâu sau mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí vô cùng kỳ diệu không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có như thế thủ pháp luyện đan trầm h ấ p g i rãi thu thế đem lô hỏa dập tắt đợi đến đan lô nhiệt độ giảm xuống phía sau viên yêu từ trong lò luyện đan lấy ra ba hạt màu xanh là cây đan dược sư phó luyện thành hùng nhị trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ người bình thường làm sao có thể chỉ nhìn một lần là có thể đem ra tốc đan luyện chế thành công sư phó quả nhiên không hổ là sư phó viên yêu nhìn lấy trong tay ba hạt r a tốc đan trên mặt lại lộ ra một tia thất lạc thần sắc tay phải năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại trong lòng bàn tay ba hạt đan dược lập tức hóa thành nát b ấ y không nghĩ tới thế gian này vậy mà thật sự có tông sư luyện đan viên yêu nhẹ giọng cảm t h ắ n nói hắn luyện chế r a tốc đan chỉ là hạ phẩm dược hiệu thậm chí còn không bằng trung phẩm tăng tốc đan hơn nữa chỉ có thể tăng thêm tự thân năm phần trăm tốc độ kéo dài năm giây hơn nữa bở đan độc c à n g nặng dạng này ra tốc đan một người chỉ có thể ăn ba hạt liền sẽ không thể phục d ụ n g dạng này đang ăn dược giống như gân gà sư phó bây giờ chỉ là phẩm g i a i thấp chờ luyện chế đến thực phẩm thậm chí cực phẩm lúc dược hiệu tự nhiên là sẽ đ ể cao hùng nhị cho là viên yêu phải không hài lòng ra tốc đan dược hiệu vội v à n g an u ổ i dạng này đang ăn dược nhìn như ai cũng có thể luyện chế nhưng ngươi có tin hay không dù cho ta tại luyện chế một 100 trăm lần một ngàn lần phẩm cấp của nó cũng sẽ không đ ể cao một kia viên yêu cởi khổ đây là chỉ có tông sư luyện, đan mới có thể luyện chế đan dược a 488 488 thứ 488 chương chặn luyện ạ i gia đan tốc l chế q u a n trung ọ n nhất n g g là y ê vật liệu p h ư ơ n phẩm á p nhiếp xử lý, là l cũng chính i da tốc n t đan trung h tất phẩm da tốc h h u đan học đồ cũng có thể luyện chế gia、e、tối đa chỉ có thể là tăng phẩm, thêm một mươi năm chế cùng tự thân tốc độ kéo dài một mươi giây đồng thời có thể vĩnh cựu tăng thêm hai điểm đến năm điểm tự thân nhanh nhẹn thuộc tính sư phó người thầy luyện đàn kia sáu gấu hai nhắc nhở viên yêu tinh thần nhất c h ấ n trên mặt lộ ra giữ t ậ n thần sắc dạng này t ô n g sư luyện đan làm sao có thể trở thành một nhân loại nô lệ đi thông chi yêu vương nhóm chúng ta phải hướng nhân loại kháng nghị nhường cái này gọi là hứa phong gia hỏa đem chúng ta t ô n g sư luyện đan phong thích khôi phục tự do của nàng viên yêu cất bước hướng về phòng luyện đan đi ra ngoài gấu nhị liên vội vàng đi theo phía sau của nó sáu liên tiếp qua ba ngày h ứ a phong cũng không còn tại quân bộ cử hành chân bảo giao lưu hội nhìn lên đến bất kỳ một cái thù yêu tựa h ồ bọn chúng ngày hôm đó cùng hứa phong gặp nhau phía sau liền quay trở về vạn yêu đ ả o làm u ố n thông qua vạn yêu đ ả o thế lực hướng nhân loại phương diện này tạo áp lực tiếp đó bức bách ta đem tiểu tiên giao ra sao ha ha làm sao có thể hứa phong tâm trung cười lạnh hứa tiểu tiên cùng tô cắp tạp tiến vào linh lung bảo tháp phía sau đã trở thành tháp linh vậy tồn tại bản thể của chúng nó đã cắm rễ tại linh lung bảo tháp tầng thứ mười ba không phân khác biệt tương lai đợi đến tầng thứ mười ba diễn biến thành một cái thế giới bọn chúng sẽ trở thành dạ xỉ tồn tại như vậy dù cho nhường hứa、tiểu、tiên rời đi e rằng nó cũng sẽ không rời đi ba ngày thời gian hứa phong lại dùng đan, dược đổi phá kiếp đan cần mười mười linh thảo dạng này linh thảo chỉ có luyện kim chế dược sư có thể thu mua phân tích nghiên cứu phía sau thu được linh thảo dược hiệu phía sau có thể căn cứ vào linh thảo đặc tính p h ố i trí tương ứng dược tề một ngày này hứa phong tại chân bảo giao lưu hội sau khi vòng vo một vòng không có gì phát hiện lại tại rời đi thời điểm gặp đỉnh lũ gặp hứa phong phải ly khai đỉnh lũ cười cùng hắn cùng rời đi hứa thiếu đem ngươi đã có nhiều đan dược như vậy vì cái gì không ở lên kinh thời điểm nói cho chúng ta biết ta. đỉnh lũ cười phàn nàn nói dù cho nói các ngươi lại có thể lấy ra đồ vật gì cùng ta trao đổi hứa phong vấn đạo sáu đỉnh lũ nhất thời im lặng vận mệnh điểm số hứa phong không thiếu trang bị kỹ năng suy nghĩ kỹ một chút hứa phong tựa hồ cũng không thiếu đến nỗi quân công quân hàm hứa phong chỉ sợ cũng sẽ không để ý trong lúc nhất thời đỉnh lũ thật sự nghĩ không ra lên kinh hộ quốc quân có thể có cái gì có thể cùng hứa phong trao đổi hai người hướng về lên kinh hộ quốc quân chỗ ở đi đến đi qua một đầu hẻm nhỏ cách lên kinh hộ quốc quân còn có hai mươi mấy phút đường đi hứa thiếu đem vô luận như thế nào còn xin ngươi vân một bộ phận đan dược cho lên kinh hộ quốc quân ngươi cần có những thảo dược kia chúng ta cũng sẽ an bài nhân thủ đi thu thập đỉnh lũ một mặt nghiêm túc nói ha ha tốt t bất kể nói thế nào Ta đỉnh lũ xứng theo sở nhìn n hai bên một chút nói là có chút ngày hôm qua thời điểm ở đây còn có không ít người đi qua hôm nay lại một cái cũng không có xem ra là có chút lão bằng hữu muốn cùng chúng ta gặp mặt nhưng lại không muốn để cho người khác biết thứ phong trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương hàn ý đáng chết ngươi là nói có người muốn ở đây phục kích chúng ta đỉnh lũ trực tiếp rút ra một thanh đoàn đao bốn phía bắt đầu đánh giá các ngươi không phải nói muốn trở về tìm các ngươi yêu vương hướng nhân loại kháng nghị sao tính thế nào tự mình ra tay rồi hứa phong đột nhiên hướng về phía không có một bóng người n g õ i nhỏ lên tiếng hỏi một thân ảnh giàn mua chống vậy chậm rãi từ ngõ hẻm miệng đi ra hứa phong ngươi là không trốn thoát được nếu như giao g i a vị kia tông sư l ợ n đan ta vạn yêu đảo sẽ tha cho ngươi một mạng bằng không chỉ bằng cho ngươi mượn không tuân theo đông hải t u ê n ngôn vô luận là thú yêu hay là nhân loại cũng không có người đặt chân chỗ viên yêu nhìn chằm chằm hứa phong chậm nói không riêng gì còn có ngươi mấy cái kia đồ đệ gấu hai là sao còn có hai cái hổ yêu hứa phong cười nói chung quanh im lặng một mảnh không người đáp ứng tại hứa phong cảm giác bén n h ạ y phía dưới viên yêu thân phía sau còn có một chỉ thú yêu phía sau hắn đầu ngõ còn có hai cái thú yêu chính cực lực á p chế khí tức của mình trốn ở một bên hứa phong cây tử đằng yêu vương đã nghe nói ngươi cầm tù thú yêu nhất tộc luyện đan sư sự t ì n h qua không được bao lâu cây tử đằng yêu vương liền sẽ tự mình đến đây hỏi ngươi muốn người một cái hổ yêu tử viên yêu sau lưng đi ra ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hứa phong nói không tệ nghe nói nghe nói ngươi cầm tù thú yêu luyện cây tử đặng yêu vương nghe nói phía sau giận dữ hứa phong ngươi không có mấy ngày ngày sống dễ chịu gấu hai từ hứa phong xuất hiện sau lưng từng bước một c h ậ m dai hướng về hứa phong tới gần bên cạnh của nó còn có một chỉ hổ yêu các ngươi vậy mà tại loài người thành n g h ĩ kinh phục kích một vị sĩ quan hệ dịch hơn nữa còn là q có tướng các ngươi không muốn sống nữa sao trong lúc nhất thời đỉnh lũ đem khí tức tăng lên tới cực hạng âm thanh như hồng trung đồng dạng nơi đây đã bị thiết hạ kết giới thanh âm của ngươi là không truyền ra đi viên yêu lạnh lùng nói hứa phong trong mắt hơi hít lại nhìn một phía lại có một loại mơ hồ nhộn nhạo cảm giác t sau hồ tiến vào m đó hai cái hổ yêu cũng cùng nhau hét lớn một tiếng toàn thân khí thế bạo phát đi ra tất cả đều là lục tinh cường giả ba tên lục tinh đỉnh lũ biến sắc thú yêu thân thể được chờ ưu ái ngang cấp cùng cảnh giới trạng thái giới nhân loại căn bản không phải thú yêu đối thủ thường thường sẽ bị đối phương dùng tự thân lực lượng của thân thể nghiên ép trừ phi nắm giữ vượt qua người ta một bậc kỹ năng mới có thể san bằng giữa hai bên trên thân thể trên lệnh ba tên lục tinh nếu như là bình thường đỉnh lũ e rằng đều phải lập tức xoay người bỏ chạy nhưng hôm nay tại hứa phong trước mặt ba tên lục tinh thực lực thú yêu vẫn còn có chút không đáng chú ý lục tinh đây chính là lá bài tẩy của ngươi hứa phong cười nói ha ha hứa phong chúng ta biết ngươi là một cái thất tinh cường giả hơn nữa còn là hai hạng thuộc tính đều đạt đến thất tinh cường giả viên y cười nói bất quá vừa v ta cũng là một cái thất tinh c ự n giả nói viên yêu đột nhiên giơ thẳng lên trời giống to theo nó tiếng giống nguyên bản khô lục soát thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng bắp thịt trên người từng khối nô lên thể nội xương cốt cũng phát ra răng rắc răng rắc tiếng ma sát nguyên bản chỉ có một m bốn năm còn xuống thân thể vậy mà cấp tốc bành trướng cuối cùng đã biến thành một cái tiếp cận ba m cự viên cự viên ánh mắt đỏ thắm nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong trong miệng m ũ i phun ra một cỗ khí tức nóng bỏng thấp dọc quát cũng không chỉ là n g u y ê một cái nhân loại có thể đột phá thất tinh thú yêu nhất tộc con đường tiến hóa bên trên sớm đã đi ở loài người phía trước 489 t h ứ 489 c h ư ơ n g hờ uvn không cần hứa phong ta tới ngăn chặn bọn chúng ba cái ngươi trước đem cái k i a thất tinh viên yêu giải quyết đỉnh lũ cắn răng nói ba tên lục tinh thực lực thù yêu giết chết đỉnh lũ chỉ là vấn đề thời gian người cùng cảnh giới loại cùng thú yêu chắc hẳn nguyên bản là yếu hơn một chút bây giờ lấy một ba căn bản không có hy vọng thắng lợi nơi này cách lên kinh hộ quốc quân trụ sở chỉ có mười mấy phút lộ trình chỉ cần chúng ta kiên trì mười phút liền sẽ có hậu viện đỉnh lũ thấp giọng nói bất quá một cái mới vừa vào thất tinh thù yêu cùng ba cái lục tinh thực lực thù yêu có cái gì đáng giá sợ không cần hậu、viện. hứa phong cười lạnh nói đỉnh lũ nhất thời im lặng không nghĩ tới hứa phong lại là như thế tự của một người không cần nói khác chính là trước mắt cái này phảng phất quái vật đồng dạng gần tới ba em mở cự viên phổ thông lục tinh thậm chí ngay cả đứng ở trước mặt hắn dũng khí cũng không có thất tinh rất lợi hại phải không hứa phong cười nói một cái hai cái ba con sáu mấy chục cái toàn thân mặt ngoài tản ra tinh hồng s ắ c tia sáng trung bình xuất hiện tại hứa phong bên cạnh đây là sáu đỉnh lũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc giết bọn chúng hứa phong lạnh lùng nói siêu siêu siêu mấy c h ụ c đạo trùng binh thân ảnh không ngừng ngảy lên trong ngõ hẻm hóa thành mấy c h ụ c đạo hồng s ắ c t h i ể m điện trong đó ba con trùng binh nào về phía gấu hai cùng hai cái hổ yêu còn lại toàn bộ hướng về viên yêu phóng đi không có khả năng ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy t ấ t tinh trùng t ộ u sùng vật tinh thần của ngươi làm sao có thể chống đỡ được viên yêu g à o thét lớn vung vẩy trong tay m ộ t trượng hung hăng nện ở một cái phóng tới nó cổ trùng binh trên thân nguyên bản dài hơn một t h ư ớ c quái trượng lúc này ở gần tới ba em mở cự viên trong tay liền tựa như đồ chơi đồng dạng nhưng uy lực không chút nào không giảm mộc trượng phát ra gạo thét tiếng đem cái k i a trùng binh trực tiếp đập đi xa mười mấy mét đâm vào một bức vừa dày vừa nặng trên vách tường phát ra vùng ù n g âm t h a n h một kích này chỉ là nhường cái k i a trùng binh thoáng có chút m ề mụi m t r ú n g binh chạm đứng dậy tới hơi hơi lay động đầu trong tay cốt nhận hung hăng hướng bên cạnh vung lên trực tiếp chặt ra một cái căn đệ lên nó bắp đùi lương mục tung người hướng về cự viên lại nhào tới trùng binh công kích đối với mẹ chị thai tới nói liền tựa như con m ố i đốt đồng dạng nhưng đối với ngang cấp cự viên tới nói uy lực lại không nhỏ cốt nhận có thể dễ dàng các cự viên phòng ngự chỉ chốc lát c ô n phu cự viên liền toàn thân tiên huyết chỉ có một thân sức mạnh lại không làm gì được trùng binh gấu hai đại giống một tiếng nắm lấy trung binh bạ vai tràn đầy máu tơi miệng rộng hướng về trung binh cổ tắc tới còn không có chạm tới trung binh phía sau lưng của nó liền bốc lên hai khúc sắc bén cốt nhật tiếp đó trầm dai thu về lục tinh thực lực gấu hai cùng hai cái hổ yêu căn bản không phải thất tinh t r ù n g binh đối thủ công kích của bọn nó thậm chí ngay cả t r ủ n g binh trên người trùng giáp phòng ngự đều không phá được đỉnh lũ nhìn trợn mắt hốc mồm toàn thân run nhẹ nhẹ h ư không trung tộc là loài người từ địch vì cái gì hứa phong lại có thể t r i ệ u hồi ra nhiều như vậy hư không t r ủ n g binh xem như chiến đấu sùng vật hơn nữa mỗi một cái hư không t r ủ n g binh cũng là thất tinh thực lực phải biết hứa phong bản thân cũng mới thất tinh thực lực a sủn mò n ở gọi tới sùng vật chẳng lẽ không phải muốn so chính mình thấp một cấp sao dù cho bản mệnh sùng vật có thể cùng chính mình đ ồ n g cấp nhưng số lượng cũng tối đa chỉ có thể chịu h á n một cái hơn nữa còn nhất thiết phải đồng sinh cộng tử mới được vì cái gì hứa phong liền có thể đánh vỡ hạn chế như thế đỉnh lũ trong đầu không ngừng dần hiện ra vô số ý niệm mỗi một cái đều để hắn mồ hôi đ ầ m đĩa nhìn về phía hứa phong ánh mắt cũng biến thành bắt đầu sợ hãi răng rắc một tiếng tiếng vỡ vụn theo một cái trùng binh bị đập bay từ cự viên trong tay văng lên cái kia nguyên bản làm cõi trượng m ộ t trượng cuối cùng chịu đựng không được cự viên hủy hoại trực tiếp vỡ vụn cự viên vung v ề hai cái cự quyền hung hăng đập về phía trùng binh nhìn thấy hứa phong trong mắt đủ cười d ễ c ậ n cự viên hét lớn một tiếng vậy mà hoàn toàn từ bỏ phong ngự bước nhanh hướng về hứa phong lao đến cẩn thận Đỉnh một tiếng quát nhẹ phi kiếm trong tay lóe lên đánh bạc một đạo ngưng kết thành viên kiếm khí kèm theo tiếng long ngâm hướng về cự viên bay đi phốc phốc tiên huyết văng khắp nơi cự viên toàn bộ cánh tay trái tính cả nửa cái bà vai trực tiếp bị kiếm khí bổ ra nếu như không phải cự viên tại thời khắc sống còn hướng bên cạnh nhuần một chút một kiếm này hứa phong nhắm ngay thế nhưng là đầu lâu của nó vạn yêu đ ả o cùng ngươi thể bất lưỡng lập cự viên bạo giống một tiếng hướng về hứa phong vọt lên hai bước còn chưa cận thân liền bị sau、so、lưng trùng binh con kiến phụ đồng dạng đưa nó ép đến trên đất nhìn xem cự viên cơ hồ muốn bị làng trì thân thể hứa phong lắc đầu đem trùng binh thu hồi lại lúc này cự viên cơ thể đã bắt đầu chậm rãi thu nhỏ trọng thương khiến cho viên yêu cũng không còn cách nào bảo trì thân hình to lớn thú yêu vĩnh bất vino viên yêu ánh mắt đỏ thám thoáng qua một tia kim sắc q u mang nhìn chằm chằm hứa phong oán hận nói sớm mượn cũng có một ngày ngươi sẽ chết bở thú yêu tri thủ ta tại địa ngục chờ ng nhưng một đôi ánh mắt đỏ thám vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong hứa phong đứng dậy khép hờ hai mắt tại hắn trong cảm giác một cái thân ảnh gầy yếu đang tiếp tục rời xa toàn trường tinh mịch t h u yêu thi thể nổn ngang nằm ở trong hẻm nhỏ hồng phong tâm t r ú n g kinh hại không thôi mấy phút thời gian ba tên i lục tinh một cái thất tinh t h u yêu toàn bộ bị xử lý mà hứa phong trong mắt hắn trở nên càng thêm thần bí vừa rồi những cái tia trùng b i n h sáu đỉnh lũ nhẹ giọng hỏi chỉ là một chút chiến đấu s ù n g vật mà thôi hứa phong bay đầu nhìn đỉnh lũ một mắt một con mắt đỉnh lũ đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cụt theo cuộc s h ứ a phong có giết người diệt khẩu hiểm nghi cây t ử đ ằ n g yêu vương nếu như tới ngươi nói quân đội có thể bảo vệ ta sao h ứ a phong đột nhiên mở miệng hỏi đương nhiên không có vấn đề không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm thú yêu nếu như không phải là bởi vì gia luyện đan sư sớm đã bị nhân loại tiêu diệt đỉnh lũ cười nói hứa phong m ỉ m cười trầm ngâm chốc lát nói còn có một chỉ thú yêu chạy ta đi truy nó nói xong h ứ a phong tung người nhảy lên hướng về cái k i a thân ảnh đi xa bởi theo đỉnh lũ nhìn qua hứa phong dần dần biến mất bóng lưng nhìn không được thở dài sáu bốn trăm chín mươi thứ bốn trăm chín mươi chưa người một nhà muốn cùng nhau dòng g i cùng một chỗ đỉnh lũ mà nói hứa phong tin tưởng nhân loại cùng thú yêu tộc mặc dù cũng là địa cầu cử tri đều bị mà cầu ý chí chỗ tán đồng nhưng mà dù sao không phải là một chủng tộc không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm không riêng gì nhân loại thú yêu bên trong cũng lưu truyền như vậy lời nói nhưng mà hứa phong cũng không dám đem chính mình tài sản tính mệnh đặt ở đỉnh lũ hay là quân bộ hứa hẹn bên trên bất kỳ cam kết gì đều cũng có g i cao làm thú yêu tộc trả giá lớn hơn hứa phong giá trị lúc khi đó hứa phong không dám hứa chắc quân bộ phải chăng còn dám hứa hẹn bảo vệ cho hắn hứa phong trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm đã tới gần quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ lúc này không đi chỉ sợ cũng đi không được đây là hắn kiếp trước thời gian mười năm tích lũy được kinh nghiệm bởi vậy hắn mới mượn cớ b ổ i theo cái kia chạy trốn thù yêu muốn tạm thời rời đi y i ế n kinh hứa phong lúc này cảm giác đã có thể bao phủ toàn bộ thành y i ế n kinh cái kia thất kinh thù yêu đang nhanh chóng chạy thậm chí ngay cả truyền thống trận cũng không dám đi hướng về cách nó gần nhất đông môn chạy tới hứa phong không nhanh không chậm truy tại phía sau của nó hơi thả ra một điểm khí tức của mình cái thân ảnh kia, lập tức như tốc độ vừa nhanh mệt ấ mấy y chạy yêu phần, phần. nhanh chóng thoát hướng mảnh hô, hô, hô nhãn đông môn, nơi sơn trung ra xa ra lọc một tới đại m lưu về lộ m ỏ i thân sắc nhiều như vậy b ả y tinh thực lực nhân chiến đấu chỉ là tiết lộ ra ngoài khí tức lộc yêu có chút không chịu nổi muốn từ đầu tới đuôi duy trì kết giới kia thực sự quá phí sức nếu như không phải cuối cùng hứa phong chỉ dùng ngắn ngủi vài phút liền đón nhận chiến đấu e rằng thời gian chiến đấu lại hơi duyên trường một chút duy trì kết giới lộc yêu đầu tiên là phải thừa nhận không được lộc yêu tốc độ rất nhanh tại bãi cỏ bên trong lao nhanh bôn đầu một khoả cái cây thật nhanh hướng về sau đi xa lộc yêu hai chân phảng phất lò so đồng dạng mỗi một lần đạp về mặt đất đều sẽ bị thật cao bắn lên nhảy lên xa ba bốn mét q u á kinh khủng lại có nhiều như vậy thất tinh chiến đấu s ủ n g vật hắn rốt cuộc là như thế nào gọi tới tinh thần của hắn thật chẳng lẽ cường đại như vậy còn là nói nó có cái gì đặc thù bảo vật lộc yêu một bên chạy một bên hồi ức trong kết g i ớ i chiến đấu mỗi khi nhớ tới hứa phong im lặng triệu hồi ra mấy chục cái thất tinh trùng binh thời điểm lộc yêu liền trong lòng run lên viên yêu không riêng gì bọn chúng luyện đan lao sư hơn nữa còn là vạn yêu đảo một cái trưởng lão chiến l ư c gần như chỉ ở mấy vị yêu vương phía dưới không nghĩ tới vậy mà liền may m à ta chỉ là bố trí kết giới không có trực tiếp tham dự rời xa chiến trường một phát cảm giác không thích hợp lập tức liền trốn thoát chắc hẳn tên kia dù cho biết có một cái kết giới sư cũng không nên biết ta từ nơi nào chạy trốn à. lộc yêu thầm nghĩ nói nhưng mà nó không nghĩ tới hứa phong mạnh nhất t ổ tính không phải thất tinh danh giới thể chất không phải nhanh nhẹn không phải sức mạnh mà là cường hãn cảm giác đi qua mấy lần cường hóa hứa phong bây giờ cảm giác sớm đã vượt xa thất tinh lộc yêu nhất cử nhất động đều tại hứa phong cảm giác phạm vi bên trong nó thật giống như trong đêm tối ngọn đuốc dù cho cách nhau cách xa mấy chục dạm hứa phong cũng có thể đuổi kị phía dưới hơn mười dặm lộ trôi qua rất nhanh sơn lâm đang ở trước mắt lộc yêu một đầu tiến vào sơn lâm b á b á ba t i ế n g vang từ núi rừng bên trong truyền ra rất nhanh lộc yêu đi tới một đầu khe núi l ầ u n g mờn nơi đó có một chỗ s ơ n núi động là bọn chúng mấy cái chỗ đặt chân tạm thời lộc s ơ n núi làm sao lại một mình ngươi đã trở về lao sư cùng gấu hổ b a vị đại ca đâu một thân ảnh vọt ra xuất hiện ở s ơ n núi trước động thỏ trà nhanh thu thập một chút chúng ta mau mau rời đi lộc sân núi thở hổn hẹn thất giọng nói thế nào các ngươi hành động thất bại mọc ra một đôi lỗ hai thỏ thiếu niên kinh ngạc nói thất bại viên lão cùng gấu hai còn có hổ ra hai huynh đ tất cả đều chết bị hứa phong nhất người giết chết lộc s ơ n núi lắc đầu cười thảm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy e rằng nó đều không thể tin được chính mình lời nói chuyện gì xảy ra viên lão thế nhưng là b ả y tinh thực lực thọ cha khét tao mày nói coi như cái kia gọi hứa phong giá hỏa cũng là thất tình viên lão cũng không khả năng không phải là đối thủ của hắn cái gì b ả y tinh thực lực chúng ta đều bị lừa lộc s ơ n núi lắc đầu nói cái kia gọi là hứa phong giá hỏa chỉ một cái triệu hắn ra mấy chục cái b ả y tinh thực lực hư không trùng binh viên lão coi như lợi hại hơn nữa như thế nào là hai ba mươi cái thất tinh trùng binh đối thủ cái kia hư phong từ đầu đến cuối chỉ ra rồi một kiếm viên lão cùng gấu hổ ba huynh đệ liền toàn bộ bỏ mình đáng chết cái này nhân loại làm sao lại cường đại như vậy cho dù là yêu vương chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của h ắ n tin tức này chúng ta nhất định muốn mau chóng chuyển cho vạn yêu đảo nhường yêu vương nhóm chuẩn bị sẵn sàng thọ cha cắn răng nói nơi này cũng không an toàn chúng ta vẫn là nhanh khởi hành lập tức rời đi trở về vạn yêu đảo lộc sân núi thấp r ộ n g nói đi mau thọ cha quyết định thật nhanh hai người lập tức trở về đến sân núi động qua loa thu thập một chút có hai cái gói nhỏ liền chuẩn bị rời đi nhưng mà ngay tại bọn chúng chuẩn bị rời đi đi đến sân núi động mở miệng lúc lại đột nhiên phát hiện một bóng người đang lẳng lặng đứng tại cửa hàng chờ lấy bọn chúng là ngươi hứa phong lộc sân núi mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi liên tiếp lui về phía sau bị một khối nham thạch mất tự do một cái trực tiếp ném tới trên mặt đất hứa phong ngươi đây là muốn đuổi tận g i ế t tuyệt s a o thọ trà một đôi mắt đỏ tản mát ra ánh sáng đỏ thám g ắ t gao nhìn chằm chằm phía trước cái thân ảnh kia tất nhiên cùng đi tốt nhất vẫn là cùng đi người một nhà là tối trọng yếu chính là cùng nhau dòng g ã cùng một chỗ hứa phong nhẹ nói xiu xiu xiu liên tiếp năng lượng màu xanh đánh hướng về thọ trà cùng lộc sân núi quét tới không lớn thọ trà quắt to một、tiếng. trên cổ thoáng hiện một đạo bạch sắc qua n mang lập tức một cái vầng sáng đưa nó toàn bộ bao phủ lại máy móc xuống trường uy lực mạnh mẽ lộc sân núi lòng can đảm đã sớm bị hứa phong dọa phá còn chưa làm ra cái gì phản kháng cử động liền bị đạn năng lượng sẽ thành nát bấy đông đông đông đạn năng lượng bắn tại vầng sáng bên trên lập tức nổi lên từng cơn sóng g ợ n nhìn xem hơn ba nghìn điểm phòng ngự giá trị như tiết á p hồng thủy đồng dạng phi tốc hạ xuống thọ trà doa đến sắc mặt trắng bệnh tha ta ta sẽ cho ngươi càng nhiều ngày hơn tài địa bạo thọ trà kêu to hứa phong khỏe miệm nổi lên một tia lanh ý trên người bọn họ tất cả thảo dược cũng đã cùng mình hối đoái ra tốc đan đa phương lúc này làm sao có thể còn có thiên tài địa b ả o thọ trà nói như vậy đơn giản là muốn muốn sống mệnh thôi bang một tiếng thanh thúy tiếng vang vầng sáng màu trắng độ phòng ngự xuống làm linh hóa thành điểm điểm dịch tấu trong suốt điểm sáng chậm rãi tiêu tan đã mất đi vầng sáng phòng ngự thọ trà thậm chí nửa câu đều không nói được liền trực tiếp bị mấy chục mai đạn năng lượng đánh trúng lượng máu một chút về không thọ trà đẳng cấp chỉ có ngũ tinh mà lộc sơn núi mặc dù là sáu tinh thực lực nhưng hơn phần nửa bản sự đều dùng ở kết giới bên trên chạy trốn lâu như vậy càng là tinh bị lợ nhìn xem thọ yêu cùng lộc yêu thi thể thứa phong trực tiếp tương chiến cơ triệu hoán đi ra điều khiển chiến cơ hướng về phương hướng tây bắc bay đi 491. t h ứ 491 t r c h ư ơ n g tinh túy tí tảng băng hộ vệ chiến cơ ở trên không vút qua vô số loài chim quái thú phát hiện chiến cơ muốn bao vây chặn đánh không phải là bị chiến cơ một trận b a n phá hóa thành đầy trời huyết vũ chính là căn bản đuổi không kịp c h ơ mắt nhìn chiến cơ biến mất ở phương xa chiến cơ tốc độ rất nhanh núi non sông ngỏi tại lòng b à n chân từng cái l ư ớ t qua phi hành ước chừng hơn b ố phút không biết bay bao xa lúc này hứa phong mi mắt đã là một cái tràn đầy băng xương thế giới chiến đấu cơ tốc độ bắt đầu chậm lại chậm rãi rơi xuống ra chiến cơ lập tức cảm giác một hồi rét lạnh từng cổ gió lạnh gào thét lên thổi qua hứa phong mặt ngoài thân thể lập tức kết xuất một cái t ầ n g thật mỏng bằng xương lúc này hứa phong đứng y ê n chỗ ở vào thanh tảng cao nguyên nam chân núi bên d ư ớ i thì mạ lạ mạch hứa phong phóng tầm mắt nhìn tới dưới chân làm nên mông cánh đồng tuyết nơi xa núi tuyết từng toa liên tiếp bao trùm lấy thật dày tuyết trắng dẫm ở trên mặt đất tuyết thật dày bao trùm liêu hứa phong hơn p â n nửa bắp chân bụng một cô gió rét thổi tới pháo đa nhìn chăm chăm hàn phong từng bước một hướng về nơi xa đi đến tận thế phía trước đây là cấm địa sinh mệnh truyền thuyết có tuyết quái xuất hiện tận thế sau đó ở đây càng thêm hoang tàn vắng vẻ không có chút nào dấu hiệu sinh mạng bất quá tận thế sau đó ở mảnh này hàn băng trong thế giới lại xuất hiện kỳ quái quái vật toàn thân từ băng nguyên tố ngưng kết mà thành hàn băng quái phân b ố tại toàn bộ hì mạ lạ mạch chỉ là chút hàn băng lạ đẳng cấp không cao chỉ có bốn năm tinh bộ dáng cảm nhận được hứa phong khí tức phía sau lập tức xa xa né tránh những thứ này hàn băng lạ xúc cảm so với nhân loại muốn nhạy cảm rất nhiều dù cho hứa phong sử dụng liễm tức thuật toàn thân khí tức liền giống như người bình thường cũng không gạt được những thứ này hàn băng nguyên tố đông lại quái vật bây giờ ở đây không nhìn thấy một nhân loại nhưng mà qua không được bao lâu ở đây chỉ sợ cũng sẽ kín người hết chỗ nơi này hàn băng quái sẽ rơi xuống một loại đặc thù hàn băng bảo dương có thể mở ra cấp thấp truyền kỳ trang bị chỉ bất quá tỷ lệ rất thấp nhưng mà có một người may mắn trong lúc vô tình ở đây đánh tới phía sau treo ở trong phòng đấu giá bởi vì một đầu đặc thù thuộc tính hàn băng bị những người khác đoán được ở đây bởi vậy lũ lượt tới đám người suýt chút nữa đem nơi này hàn băng quái triệt để d i ệ t tuyệt bất quá hứa phong tới đây cũng không phải là vì hàn băng bảo dương cái kia rơi xuống tỷ lệ quá thấp trừ phi tiêu tốn rất nhiều thời gian ở đây soát hàn băng quái bằng không căn bản không có khả năng đánh tới hứa phong tới đây là vì một gốc đặc thù thảo dược cũng là luyện chế phá kiếp đan cần có thảo dược tinh túy thảm băng đây là một gốc hứa phong thật vất vả mới nhớ tới một gốc tự có ấn tượng thảo dược kiếp trước cái này cây thảo dược từng tại phòng đấu giá bán ra qua hứa phong mặc dù bất lực mua sắm nhưng mà tinh túy tảng băng dáng vẻ vẫn nhớ đó là một gốc gần như s ắ p phải hóa thành hình người toàn thân như hàn băng đồng dạng dịch thấu trong suốt thảo dược liền tựa như thủy tinh đồng dạng trói mắt hứa phong lúc lần đầu tiên nhìn thấy tưởng rằng một kiện thủy tinh tác phẩm nghệ thuật không nghĩ tới vậy mà lại là một cây có thuốc hứa phong hướng về xa xa núi tuyết sơn mạch đi đến hắn nhớ kỹ lúc đó đấu g i tinh túy tảng băng thời điểm đầu giá người giới thiệu nói là tại hì mạ la ngọn núi cao nhất bên trong một chỗ trong sơn động tâm đích cho nên hứa phong bây giờ cần có nhất hướng về ngọn núi cao nhất ra bước tiến lên là được rồi người bình thường muốn đi vào hì mạ la ngọn núi cao nhất ít nhất phải chuẩn bị mấy tháng sau đó lại tiêu phí thời gian mấy tháng mới có thể tiến vào mà hứa phong cũng không cần tiêu phí nhiều thời giờ như vậy thân thể cường hãn tố chất cam đoan l i ề u hứa phong tại rét lạnh như thế khí hậu phía dưới cũng có thể hành động tự nhiên mặc dù có chút rét lạnh nhưng còn không có l ạ n h đến nhường hứa phong khó có thể chịu đựng tình cảnh thú chi còn có trên cổ truyền kỳ Dây chuyền. cung cấp cho mình lấy một tia ấm áp ư ớ c chừng hao tốn ba ngày thời gian hứa phong mới tại ngọn núi cao nhất giữa sườn núi tìm được một chỗ vết nước hướng xuống nhìn lại vết nước bên trong một mảnh đèn kịt không biết thông hướng nơi nào hẳn là nơi này địa phương khác cũng không có có thể x ư n g là động tồn tại hứa phong hít sâu một hơi không lưng chui vào chỗ này nước ra vách núi khe hở bên trong vào sơn động phía sau hai mắt đen thui căn bản thấy không rõ tình trạng nhưng hứa phong cảm giác lại có thể rõ ràng cảm giác được trong sơn động tình cảnh thật giống như nhắm mắt lại cũng biết bên trái sơn động vách đá cách mình có bao xa trước mặt một chỗ chỗ lon xuống sâu bao、nhiêu. phải chăng có thể vượt qua một dạng loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu sơn động hướng đi dường như là quanh co hướng phía dưới đi đại khái hơn một giờ hứa phong mơ hầu nghe được phía trước chuyển đến len k e n tiếng nước chạy âm dạng này băng thiên tuyết địa vẫn còn có không có kết thành nước đá nước ngầm đơn giản thần kỳ hứa phong tâm trung thầm nghĩ theo sơn động tiếp tục đi về phía trước đi chóp mũi cảm nhận được một chút xíu hàn ý càng hướng xuống hàn ý càng dày đặc cuối cùng đi đến phần cuối nơi xa sơn động lối đi ra ẩn ẩn chuyển đến một hồi ánh sáng yếu ớt đi tới phần cuối đi đến xem xét phía trước là một chỗ dưới mặt đất động rộng rộ từng tầng từng tầng điệp ra lấy hướng lên trên phương riêng dưới l r u ôi tại vô số băng trụ ở giữa một đầu hơn ba mét chiều giọng mạch nước ngầm vui mừng nhanh chạy xuôi hứa phong cảm thụ một chút nhiệt độ của nơi này tuyệt đối thấp hơn dưới không độ không biết vì cái gì đầu này mạch nước ngầm lại còn không có kết băng thực sự để cho người ta có chút ngoại ý muốn vô số băng trụ bên trong tựa hồ bao quanh cái gì tỏa sáng độ vận ánh sáng chính là từ nơi này vô số băng trụ bên trong tản mắt ra có lẽ là một ít sáng lên khoáng thạch có lẽ là những vật khác độ sáng cũng không cao nhưng lại đầy đủ hứa phong thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh đi tới mạch nước ngầm bên cạnh hứa phong nhìn thấy trong sông vậy mà sinh trưởng từng cây cây rong toàn thân như là bạch ngọc thật giống như từng cây miễn ngọc theo nước sông di động tại đ ấ y sông không ngừng dạo rực hứa phong đưa tay tú một m cây đi lên phát hiện chỉ là thông thường hàn băng cây rong một loại có thể chế tác kháng lệnh chất thuốc thảo dược nhìn một chút con sông này chiều dài nhìn không thấy cuối mà trong sông tất cả đều là dạng này thảo dược toàn bộ thu thập xong lời nói cũng sẽ phát một món tiền nhỏ nếu như là kiếp trước hứa phong chắc chắn sẽ không công tha những thứ này hàn băng thảo nhưng bây giờ nắm giữ một tòa thành thị cấp doanh địa mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm vạn vận mệnh điểm số tiền thu tự nhiên chướng mắt những tiền lệ này còn chậm trễ thời gian hứa phong theo mạch nước ngầm nhìn lại nơi xa có một đoàn tản ra ánh sáng màu xanh nhạn tựa như một đoàn ngọn lửa màu xanh lục phiêu phủ ở mạch nước ngầm phía trên như thế dị tượng tự nhiên gây nên l i ề u hứa phong chú ý theo mạch nước ngầm chậm dại hướng đoàn kia đang tại chập trần ngọn lửa xanh lục đi đến mới vừa đi mấy trăm mét hứa phong liền đã có thể thấy rõ ràng đoàn kia lục hòa sáu 492 t h ứ 492 c h ư ơ n g hàn băng nữ yêu đoàn kia tựa như như quỷ h ỏ a tồn tại bên trong mơ hồ có một gốc dài hơn nửa thước như bạch thủy tinh đồng dạng dịch thấu trong suốt thực vật gốc cây thực vật này lại là một gốc không có dễ thực vật khoảng cách mạch nước ngầm mặt ngoài cao hơn một thước thật giống như có một đoàn vô hình khí thể nâng đỡ lấy n ó đồng dạng lẳng lặng phiêu phủ ở mạch nước ngầm phía trên hứa phong có thể nhìn thấy không phải có một tí một l u ồ n g bạch khí từ dưới đất trong sông bay ra dung nhập vào đoàn kia lục sắc quỷ họa vậy thực vật bên trong vây quanh ở gốc cây thực vật này bốn phía có ba tòa băng điêu băng điêu một n phía trên lộ ra mạch nước ngầm bộ phận điêu khắc là một cái thiếu nữ xinh đẹp hai tay nâng ở ngực m ặ t hướng gốc kia thực v ậ n làm ra cầu nguyện bộ dáng chăm chú nhìn một cái sẽ hứa phong bên thai vậy mà lặng yên vang lên từng trận cầu nguyện ca tử tựa hồ có thiếu nữ dán vào hứa phong bên thai phát ra thanh sướng âm thanh tựa như t h a n nhẹ có tựa hồ là đang dấy ê n gì để cho người ta thai hồng tâm nóng liền tại hứa phong trước mắt tựa hồ phải xuất hiện ảo giác thời điểm bên thai đột nhiên vang lên một tiếng phanh giòn vang trong chốc lát cầu nguyện thanh sướng đã biến thành một tiếng c õ lòng như tan nát tét lên nguyên bản vốn đã mơ hồ trước mắt lập tức trở hứa phong tâm trung thất kinh gian g r á c gian g r á c dường như là cảm nhận được địch nhân khí tức ba tòa băng điêu mặt ngoài vậy mà bắt đầu xuất hiện từng vết n ư ớ c rất nhanh pho tượng mặt ngoài hiện đầy giống như mạng nhạy kẽ h hở nguyên bản băng điêu mặt ngoài lại là một tầng băng nổi bên trong là sống sờ sờ sinh vật không cũng không thể nói là sinh vật hứa phong theo bọn nó trên thân không cảm giác được bất luận cái gì còn sống khí tức ba tòa pho tượng bắt đầu chuyển động thân trên là thiếu nữ x i n h đẹp hạ thân vậy mà đầy lân thiến là một đầu dài dáng dấp đôi u rắn hứa phong ném đi cái động sát thuật hàn băng thủy yêu lục tinh tinh anh lượng máu một trăm hai mươi sáu nghìn một trăm hai mươi sáu nghìn hứa phong hơi cao mày hàn băng thủy yêu trên bản chất vẫn là nguyên tố sinh vật mặc dù thực lực chỉ là lục tinh thế nhưng là là cấp tinh anh suốt nhìn không lượng máu liền có thể nhìn ra một cái lục tinh thực lực quái vật lượng máu vậy mà đạt đến mười hai vạn hứa phong bây giờ thất tinh thực lực lượng máu cũng chỉ bất quá vừa qua khỏi tám ngàn gọi tới thất tinh tinh anh chủ m i n h lượng máu cũng chỉ bất quá chỉ có một vạn hai nghìn ba bộ dáng cái này ba cái thùy yêu gương mặt tinh xảo như vẽ nửa người trên chỉ có một ngực bao khoả địa phương còn lại r a t h ì tất cả đều là xích quả có thể hoạt động phía sau ba con thủy yêu cũng không rời đi gốc tia thực vận mà là vây quanh nó không ngừng phát ra rên dỉ một dạng tiếng ca ba cái thủy yêu tiếng ca h ô n hợp lại cùng nhau một cỗ tà âm hương vị dưới đất sông phụ cận tràn ngập nghe người hai hồng tâm nóng hứa phong hít sâu một hơi dù cho hữu vũ trụ chi thư trang tên sách cung cấp cường hóa kỹ năng bị động hứa phong cũng cảm thấy trong lòng r ụ c dịch lập tức hướng phía sau một khối to lớn băng trụ tránh đi rời đi gốc kia thực vật xa một chút phía sau vẻ này cám d ô âm thanh mới dần dần tiêu thất nhưng mà thủy yêu lại như c ũ không có khôi phục thành băng điều trạng thái mà là vây quanh gốc kia thực vật không ngừng xoay trọn điều tra lấy tình huống chung quanh gốc kia thực vật chính là hứa phong cần có tinh túy thảm băng ẩn chứa thuần túy hàn băng nguyên tố là luyện chế pha kiếp đan một mực rất trọng yếu phụ dược hứa phong tâm n i ệ m khẽ động một cái động một cái hứa phong mắt nhìn phía trước hạ t i ế u trừ mệnh lệnh mấy chục cái trùng binh g à o thét hướng về ba con cấp tinh anh thủy yêu phóng đi theo trùng binh càng ngày càng nhiều đẳng cấp càng ngày càng cao cần tiêu hao năng lượng linh hồn cũng càng ngày càng nhiều hiện tại hứa phong trùng binh binh lực đã vượt qua hai ngàn nhưng mà muốn một hơi đem cái này hơn hai nghìn trùng binh toàn bộ triệu hoán đi ra cần năng lượng linh hồn cũng nhiều vô cùng lấy hứa phong bây giờ dự trữ căn bản không thể tiến hành một hồi tiểu quy mô chiến đấu trừ phi là giống tại thất lạc trong thế giới như thế lây chiến d ư n g chiến mấy chục cái trùng binh phóng tới thủy yêu cùng thủy yêu chiến là một đoàn nhưng mà vô luận là thủy yêu vẫn là đều ở đây cố ý tránh gốc kia tinh túy tảng băng bị chiến đấu tác động đến thủy yêu một bên chiến đấu một bên phát ra t r u thấp âm thanh một hồi như rên rỉ một dạng phim mị một hồi lại như âm thanh thét lên đồng dạng từng cổ hàn băng dòng nước xiết từ lòng bàn tay của các nàng phát ra vô luận chạm tới trùng binh bộ vị nào đều sẽ lập tức đem chung quanh toàn bộ đóng băng bất quá trùng binh công kích cũng là phi thường cường hãn thất tinh thực lực trùng binh mỗi một kích đều có thể cấp nước yêu tạo thành mấy trăm điểm tổ n thương mấy chục cái t r ù n binh vây quanh ba con thủy yêu không ngừng công kích không có chút nào phòng ngự động tác mặc dù có rất nhiều t r ù n binh cuối cùng bị đông、cứng. nhưng ba con thủy yêu vẫn là tại người trước ngã xuống người sau tiến lên trùng binh vây quét bên trong bị đánh giết chết mất thủy yêu phát ra một tiếng kêu gào thế lương cơ thể biến thành băng điêu tiếp đó vỡ vụn thành mấy khối chìm vào đáy sông hứa phong chậm rãi đi tới đưa tay đem gốc k i a tinh túy tảng băng nắm trong tay vừa mới tiếp xúc thấy lệnh cả người theo hứa phong tay trưởng bắt đầu lan tràn lên phía trên bàn tay cánh tay bắt đầu không ngừng kết băng tốc độ rất nhanh thời gian một cái nháy mắt hàn băng liền đã ngưng kết đến hứa phong nơi bả vai nhưng mà đúng vào lúc này hứa phong trên c ổ tản mát ra một cỗ sóng nhiệt theo cánh tay trực tiếp cùng tinh túy tảng băng trực tiếp đụng vào nhau lập tức tinh túy tảng băng k h ẽ run hai cái mặt ngoài tầng kem màu xanh lá cây quỷ hỏa cũng một chút tiêu thất trở nên rất là biết điều toàn bộ quá trình nói đến rất chậm trên thực tế chỉ là thời gian một cái nháy mắt hứa phong còn chưa kịp phản ứng liền đã kết thúc hứa phong nhất trận nghĩ lại mà sợ vừa rồi nếu như không phải mang theo truyền kỳ phẩm chất hỏa diễm c h i tâm dây chuyển e rằng mình bây giờ đã đã biến thành một bộ băng điêu bởi vì năng lượng linh hồn không đủ bị diệt mất thất tinh trung bình đã không có biện pháp một lần nữa khôi phục lại chỉ có thể biến thành một đoàn màu xám cho hư ảnh tại t r u n g xảo nội biến thành giống phôi thai vậy tồn tại kiên nhận chờ đợi năng lượng linh hồn trùng tộc phía sau lại đem bọn chúng một lần nữa phục sinh bất quá dù cho dạng này hứa phong bây giờ trùng binh số lượng cũng vượt qua hai ngàn hoàn toàn có thể quét ngang bất luận cái gì một cái thất tinh đẳng cấp một cái bột thu được cái này cây thảo dược phía sau ở đây cũng không có đáng giá gì hứa phong tiếp tục thăm dò đồ vật đang chuẩn bị rời đi hứa phong lại đột nhiên phát hiện đáy sông tựa hồ có đồ vật gì đang phát sáng đi vào bờ sông tại đáy là một cái hoàng kim bảo dương cái hòm đáo này mặt ngoài bị một tầng tảng băng đóng băng nhìn tựa hồ đã có chút biến hình hứa phong thậm chí có thể nhìn thấy trên hòm đáo vốn là bên trên lấy khóa thanh khóa kia bây giờ cũng bị đông lạnh hỏng chỉ còn lại có nửa cái cứ như vậy túi tại trên hòm đáo tựa hồ còn cùng bảo dương đóng băng lại với nhau giã ngoại bảo dương chắc là có thể cho người ta kinh hỉ húng chi là ở loại địa phương này hứa phong c h ậ m r i hướng về đáy hồ bơi đi 493 t h ứ 493 t r ư ơ n g trung thành vi rút cái này hoàng kim bảo dương tựa hồ bị đóng băng núi không cách nào mở ra muốn mở ra tựa hồ nhất thiết phải dùng lưỡi dao đưa nó c ậ mở hứa ph cắm vào bảo dương nắp hộp bên d ư ớ i dùng sức một chút cùng cụt một tiếng bảo dương cái nắp bị mở ra hứa phong trong c h i ề u nhìn lại trong bảo dương có một con lông vũ màu đen còn có một bản thật dày cổ thư cổ thư bịa có mấy cái chữ to màu vàng long ngự chi thư hứa phong đầu tiên đem long ngự chi thư cầm lên sách loại bảo vật bình thường đều tương đối chân quý hoặc là kỹ năng hoặc là trong sách sẽ ghi chép một chút chuyện bí ẩn những chuyện này thậm chí so kỹ năng còn muốn có giá trị nhiều có chút dính đến một chút bảo tàng địa điểm có chút thậm chí có thể sẽ dính đến chuyển thừa làm hứa phong chạm đến long ngự chi thư thời điểm phát hiện đây là một bản cho thuật sĩ nghề nghiệp chuyển chức sách người bình thường tại ba sao thời điểm liền sẽ nhậm chức nếu như nghề nghiệp là thuật sĩ mà nói như vậy nếu như thu được cái này lòng ngự chi thư liền sẽ chuyển chức trở thành thuật sĩ bên trong đỉnh cấp nghề nghiệp lòng ngự thuật sĩ quyển sách này đối với hứa phong tới nói cũng không có có tác dụng gì nhưng mà đối với nghề nghiệp là thuật sĩ nhân tới nói nhất định chính là đáng giá ngàn vàng thậm chí vạn kim đem lòng ngự chi thư thu vào hứa phong đưa tay đi bắt chi kia lông vũ màu đen vừa mới đụng chạm lấy chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến anh một tiếng vang lên chi này lông vũ màu đen vậy mà đã biến thành một tia sương mù màu đen phiêu phiêu đáng đáng tan vào liêu hứa phong trong thân thể lúc này hứa phong cảm giác bên phải nơi b ả vai c h u y ể n đến một hồi việc quan trọng đẩy ra quần áo xem xét nơi b ả vai phải xuất hiện một cái giống màu đen lông chi bớt thật giống như chi tiêu màu đen lông vũ khắc ở trên người mình đúng lúc này bên thai cũng chuyển tới âm thanh gợi ý của hệ thống hệ thống truyền kỳ c h i lộ nhiệm vụ mở ra truyền kỳ c h i lộ chương một、Thích、tội lỗi cùng trừng phạt nội dung nhiệm vụ đánh r ế t rất xuống t h ú yêu chi từ tắc tây phổ lộ dùng truyền kỳ huy chương hủy diệt linh hồn của nó tước đoạt khí vận chi vũ truyền kỳ tri lộ hứa phong n h u mày trước đây chiến văn sư cho h á n viên kia huy chương sau đó mặc dù mở ra chuyển kỳ c h i lộ nhiệm vụ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nội dung nhiệm vụ kết quả lúc này bởi vì một chi quái dị màu đen l ô n g vũ vậy mà kích phát trước đây cái kia chuyển kỳ c h i lộ nhiệm vụ đơn giản khiến người ta có chút khó tin cái này rất xuống thú yêu chi tử tắc tây phổ lộ là ai hứa phong tâm trung thầm nghĩ nhiệm vụ bên trong cũng không có k ỹ càng giới thiệu chỉ là một câu nói đơn giản đánh g i ế t thú yêu chi tử tắc tây phổ lộ sớm muộn muốn cùng thú yêu môn giao tiếp đến lúc đó hướng bọn chúng hỏi thăm tốt hứa phong tâm đạo nhiệm vụ này cũng không có thời gian hạn sợ rằng sẽ một mực kèm theo hắn lên tới cựu tinh nhìn thấy trong bọc lòng n g ự c h i thư hứa phong đột nhiên nghĩ đến nghề nghiệp của mình vẫn chỉ là trụ cột nhất kiếm khách nghề nghiệp cũng không có c h u y ể n trước nếu như mình có thể c h u y ể n trước mà nói e rằng thực lực sẽ nâng cao một bước đến lúc đó bằng vào đãng kiếm thập tam thức chưa hẳn không thể cùng bắt tinh thực lực người phân cao thấp nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp lấy ra một t r ư ơ n g quần t r ụ xác định vị trí hồi thành quyển đây là một t r ư ơ n g trực tiếp trở về tế tự c h i thôn quần trục x mở phía sau một đạo mạch sắc quang mang lập l ò hứa phong tại chỗ tiếp thất đảo ợ i hiện hiện chi giờ đổi gọi là tế tự chi thành, tế tự chi vi lại làm lớn ra không thiếu, bây giờ đến đã đã đã đ tế tế tế hắn lần nữa, thôn, không, thành thành lớn không không tường thành, lúc là làm có phạm xuất xuất tự tự tự ra ở bây bây nhỏ bốn phía cao vút s ơ n mạch đã đã biến thành tế tự chi thành tường thành mà nguyên bản nước ngọc hồ bây giờ cũng biến thành một cái bên trong thành thưởng thức hồ bởi vì từ đáy hồ ra vào thực sự quá không thuận tiện tế tự chi thành cửa ra vào một lần nữa chọn một chỗ từ sơn mạch phía dưới trực tiếp khai thông một cái dài đến trăm mét cực lớn đường hầm có thể trực tiếp từ nhỏ đảo thông hướng phía ngoài hát thủy hồ nguyên bản tế tự chi thôn phạm vi bây giờ đã đã biến thành nội thành mà bên ngoài tất cả chỗ cũng đều sẽ đệ nhất lựa chọn nữ hoa thành sau đó mới sẽ cân nhắc tế tự chi thành dù sao nữ hoa thành hậu trường thế nhưng làm mà cầu ý chí hơn nữa nữ hoa thành đẳng cấp muốn so tế tự chi thành cao rất nhiều đã bắt đầu hướng về quốc đô cấp danh o địa cất bước trở lại tế tự chi thành phía sau hứa phong đầu tiên là liếc mắt nhìn tiệm thợ rèn chính nghị bây giờ đã trở thành chuyên gia cấp thợ rèn khoảng cách đại sư cấp thợ rèn đã không xa nhiều nhất không đến thời gian một tháng liền có thể nhậm chức có thể tại ngắn ngủi thời gian hơn hai năm bên trong nhậm chức đại sư cấp thợ rèn cùng hứa phong ở phía sau ủng hộ là không thể rời bỏ chỉ bằng trịnh nghị cực thấp sát xuất thành công nếu như không phải hứa phong chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng bây giờ e rằng còn tại rèn đúc học đồ pha trộn đây mẹ trịnh thai xâm l ớ n cho trịnh nghị một cái bay lên cơ hội mặc dù bây giờ trịnh nghị còn không biết nhưng mà hứa phong lại biết tương lai máy móc chúa tể h bây giờ đang tại thuộc về hắn thành thị bên trong cho hắn đi làm đâu trịnh nghị có cơ hội bắt đầu thu mua mẹ trịnh thai kiến trúc binh chủng còn có trung thành v i r ú t hai thứ đồ này hứa phong đối với trịnh nghị nói bây giờ trịnh nghị đã là toàn bộ tiệm thợ rèn chủ quản thủ hạ có lấy hơn mười người thợ rèn còn có mấy mười tên rèn đúc học đ ồ nhìn thấy hứa phong tới t r ị n h nghị b u ô n g xuống trong tay sống cùng tại hứa phong sau lưng cùng một chỗ tuần sắt toàn bộ tiệm thợ rèn bây giờ tiệm thợ rèn đã thăng cấp làm cấp năm là một cái tầng bốn cao cao úc tầng thứ nhất lộ ra được bán ra ngoài trang bị còn lại tầng ba cũng là rèn đúc phòng nghe được hứa phong mà nói trịnh nghị trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc hắn vẫn chưa từng nghe nói hứa phong nói tới mẹ chị thai kiến trúc binh chủng cùng t r u n g thành vi rút không đợi hắn mở miệm hỏi tham hứa phong liền giải thích nói mẹ chị thai kiến trúc binh chủng trên thực tế chính là một cái kiến trúc loại bờ lạch có thể kiến trúc mẹ chị thai căn cứ phụ chỉ cần hủy đi mẹ chị thai xâm lấn địa cầu căn cứ phụ đều có tỷ lệ nhất định rơi xuống n ắ m trong tay nó ngươi thì tương đương với là n ắ m trong tay một tòa mẹ chị thai căn cứ phụ đến lúc đó có thể kiến tạo bất luận cái gì máy móc binh chủng cùng thiên phú của ngươi rất phối hợp đến lúc đó ngươi cũng có thể hưởng thụ một cái chỉ huy thiên quân b ạ n mã đánh giặc cảm giác hứa phong cười nói t r ị nghị h n xứng sở không nghĩ tới chính mình một cái sinh hoạt nghề nghiệp vậy mà cũng có khả năng trở thành một chiến đấu nghề nghiệp suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phân cái kia trung thành vi rút là chị nghị vẫn đạo ha ha trung thành vi rút bây giờ không nhất định đi ra. đây là mà cầu ý chí kế tác phân tích mẹ chịt hai chịp thông minh phía sau chế ra một cái phản chế virus có thể tiêu chử chịp thông minh hạch tâm nhất chương trình làm cho trở thành loài người nô lệ chỉ cần có trung thành virus liền có thể cải thiện bất kỳ một cái nào máy móc binh t r ù n g hạch tâm chương trình làm cho trở thành loài người sùng vật hứa phong cười nói cái gì vẫn còn có loại tồn tại này Chị nghị trận mắt chỉ n g h t r n m ắ chín mộm, mươi bốn thứ n bốn có trăm chín mươi bốn trương long ngự thuật sĩ trung thành vi rút nếu như chỉ dựa vào nhân loại nghiên chế lời nói chỉ sợ cả đời đều không biện pháp nghiên cứu ra được chỉ có dựa vào mà cầu ý c h i đánh chết mẹ chị thai binh chủng càng nhiều càng phong phú mà cầu ý chí nghiên cứu mẹ chị thai chị thông minh cũng liền càng nhanh kiếp trước mẹ chị thai xâm lấn phía sau thời gian hơn một năm chúng thành vi rút mới xuất hiện nhưng là bây giờ h ứ a phong tin tưởng thời gian này sẽ cực kỳ rút ngắn bởi vì n à y một thế lực lượng của nhân loại so với kiếp trước tới nói phải mạnh mẽ hơn nhiều tối thiểu nhất vẫn chưa tới thời gian ba năm liền đã có bảy tinh thực lực tồn tại sáu tinh thực lực nhân loại càng là tầng tầng lớp lớp lúc kiếp trước tận thế sau đó ba năm sáu tinh thực lực cũng là phượng mao lân, lân g á c chớ nói chi là bảy tinh thực lực, càng là một cái cũng không có hơn nữa cựu lấy chiếm lĩnh diện tích cùng kiến tạo thành thị cấp doanh địa tới nói kiếp trước cũng không điện So nhân nhân so、p hứa, hứa phong toàn thân chấn động trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ kiếm khách tiến giai nghề nghiệp có rất nhiều hiệp sĩ kiếm hảo mua kiếm giả rất nhiều rất nhiều kiếm tiên chỉ là một trong số đó nhưng mà đối với nắm giữ đáng kiếm thập tam thức hứa phong tới nói chuyển chức kiếm tiên không khác là lựa chọn tốt nhất có thể liên lạc với người đấu giá chúng ta trực tiếp mua sắm hứa phong nói người đấu giá bây giờ cũng tại phòng đấu giá cần ngươi qua đây tự mình cùng hắn đàm luận một chút lý mẫn nói tốt chờ ta mười phút ta ngay tại tế tự chi thành treo máy truyền tin phía sau hứa phong rời đi tiệm thợ rèn hướng về kỳ tích phòng đấu giá đi đến tế tự chi thành bên trong chỉ cần thuộc về hứa phong sản nghiệp cũng là lấy kỳ tích hai chữ mệnh danh đi tới phòng đấu giá lầu hai lý mẫn đang phụng đổi một người mặc bố giáp người trẻ tuổi nói chuyện h i ế m nhìn thấy hứa phong đi vào lý mẫn đứng lên cười g i i thiệu nói vị này chính là tế tự chi thành thành chủ hứa phong đại nhân thành chủ đại nhân chào ngươi ta gọi cao phong thiếu niên tựa hồ có chút câu thúc đứng dậy hướng về hứa phong hơi hơi cúi người chào đạo chào ngươi ta là hứa phong có thể để cho ta nhìn ngươi chuẩn bị bán đấu giá kiếm tiên truyền thừa quyền trục sao hứa phong vấn đạo đương nhiên có thể thiếu niên từ trong ngực móc ra một quyển màu vàng quyền trục bày ra cho hứa phong nhìn bày ra cũng không phải đem vật phẩm giao cho trong tay đối phương mà là sẽ ở giữa hai người xuất hiện một cái giả tưởng phóng đại vật phẩm đồ lộ ra được vật phẩm mỗi một chỗ chi tiết đồng thời phía dưới còn có liên quan tới vật phẩm kỹ càng miêu tả đây hết thệ cũng là trên mặt đất cầu ý chí công chính phía dưới tiến hành không có đã tìm kiếm tiên còn để lại dấu chân hứa phong nhứ mày nhìn chằm chằm kim sắc quyển t r ụ p phía dưới cái k i a m ộ t hàng chữ miêu tả quyển t r ụ p đúng là kiếm tiên truyền thừa quyển t r ụ p nhưng tựa hồ cùng những thứ khác chuyển chức vật phẩm không giống nhau lắm xem ra dường như là muốn truyền tống vào một cái viễn cổ thế giới tiếp đó ở bên trong tìm kiếm kiếm tiên còn để lại dấu chân cái này chuyển chức độ khó khó tránh khỏi có chút quá lớn hứa phong trầm ngâm chút lát cuối cùng vẫn quyết định trước đem quyển t r ụ p này lấy xuống lại nói cao phong ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu vận mệnh điểm số hứa phong, đạo vạn vận mệnh điểm số. Cao phong có chút trần chờ nói nếu như kiện vật phẩm này cử hành bán giá cả hẳn là sẽ so năm n g h n vận mệnh điểm số cao rất nhiều hứa phong nghĩ một lát đối với cao phong nói sau cùng giá cả cuối cùng có thể sẽ có tám nghìn vạn đến một t h c vận mệnh điểm số p h ò n g đấu giá cách mỗi bảy ngày liền sẽ cử hành một lần cỡ lớn đấu giá một chút chân quý vật phẩm trên đấu giá hội thường thường sẽ đấu giá vượt qua bản thân giá trị giá cả mà đối với vậy vật phẩm chỉ cần đem vật phẩm treo ở phòng đấu giá là được rồi bình thường mọi người liền có thể tăng giá đấu giá ta biết nhưng mà ta tại phòng đấu giá coi trọng một bản thuật sĩ chuyển chức đạo cụ có thể chuyển chức hư không thuật sĩ trào giá là năm nghìn vạn vận mệnh điểm số nếu như ta hiện tại xuất, Thủ không mà nói, nói cao h thể ừ n còn g có m u lấy, chậm c thêm mà mua nói, sợ rằng người đi. sợ sẽ bị a phong có chút chán nản nói hứa phong nhất xứng sở phải biết muốn tiến hành lần thứ nhất chuyển chức mà nói nhất định phải sáu tinh thực lực mới có thể không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vậy mà âm thầm đột phá đến lục tinh ha ha nếu như là thuật sĩ chuyển chức vật phẩm mà nói ta chỗ này ngược lại là có một cái hứa phong cười đem long ngữ c h i thư lấy ra quyển sách này có thể chuyển chức làm thuật sĩ đỉnh tiêm nghề nghiệp long ngữ thuật sĩ so hư không thuật sĩ muốn tốt rất nhiều cái gì lại là lòng ngữ tri thư cao phong toàn thân chấn động có chút run g i y nói hai mắt nhìn chằm chằm hứa phong trong tay quyển kia sách thật dày không thả phản phất sau một khắc liền muốn cả người nào lên một dạng không tệ chuyển chức long ngự thuật sĩ chuyển chức đạo cụ cùng ngươi đổi cái đó kiếm tiên c h u y ể n thừa quyển trục như thế nào hứa phong vẫn đạo đổi đổi cao phong kích động nói trực tiếp đem quyển trục đưa cho liều hứa phong hứa phong tiếp nhận quyển trục phía sau cũng sắp long ngự chi thư giao cho cao phong cao phong kết quả long ngự chi thư không kịp chờ đợi vô tới lập tức một đạo kim mang t h o á n hiện giữa không trung vang lên một thân long âm cao phong cảnh tượng chung quanh biến đổi lúc này phản phất đứng ở mấy ngàn thước đỉnh núi một cái cự long dương cá cơ hồ bao phủ toàn bộ phía chân trời liên tiếp thơ m ả o không rõ long ngữ từ cự long trong miệng n g ầ m tụng đi ra mỗi một chữ đều tràn đầy hồi n ả o người bình thường căn bản là không có cách lý giải nhưng cao phong lại có thể nghe hiểu liên tiếp cổ quai âm phủ từ cự long trong miệng n g ầ m tụng mà ra hóa thành một mai mai phủ văn màu vàng bay vào cao phong thể nội theo những thứ này phủ văn màu vàng du nhập g n cao phong cả người khí tức cũng bắt đầu không ngừng bành trướng cả người tựa hồ trở nên cao to cuối cùng vậy mà trở thành một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân cùng cự long đứng chung một chỗ không lộ vẻ chút nào nhỏ yếu cự long, long ô chủ tìm làm tên sáu cao phong cũng theo đó hô bằng vào ta cao phong làm tên sáu một người một d ò n g đồng thời hô dùng danh nghĩa của ta làm khế tại ngươi ký kết một thế khế ước tan một k i a huyết mạch cùng hưởng lòng tộc vinh quang âm âm một tiếng vang thật lớn cao phong thấy hoa mắt một lần nữa lại trở về phòng đấu giá trong phòng tựa hồ vừa mới phát sinh hết thể liền phảng phất giống như m ộ n g ảo bất quá đợi đến cao phong triệt để tỉnh táo lại mới phát hiện thực lực của mình vậy mà tại trong bất chi bất giác đột phá đến thất tính ta ta thăng cấp cao phong bất khả tư nghị nói lại nhìn cao phong trong mi tâm xuất hiện một cái thần bí từ kim sắc phù văn lúc ẩn lúc hiện đồng thời trên thân vậy mà xuất hiện một tia l o n g uy lý mẫn nhìn về phía hắn lúc trong lòng cúng loạn nhịn không được toàn thân rút rẫy muốn hướng dưới đỉnh núi cao quỳ thu liễm k h í tức hứa phong nhất âm thanh quát nhẹ như lưỡi dao đồng dạng từ cao phong tâm đầu xa qua lập tức đem hắn từ trong vui mừng tỉnh lại nguyên bản cao phong nhìn xem hứa phong chỉ cho là là một cái người bình thường nhưng bây giờ cao phong lần nữa nhìn về phía hứa phong lại cảm thấy đối phương giống như v ư ợ sâu đồng dạng thực lực thâm bất khả trác lập tức như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống sáu 495 t h ứ 495 t r ư ờ n g chuyển chức long n g ự thuật sĩ thuộc về thuật sĩ chuyển chức sau đỉnh tiêm nghề nghiệp mà kiếm tiên nhưng là kiếm khách chuyển chức một loại duy nhất nghề nghiệp duy nhất nghề nghiệp theo lý thuyết tất cả trong kiếm khách mặt chỉ có một người mới có thể chuyển chức thành kiếm tiên cái nghề nghiệp này chỉ có chờ người này sau khi chết mới có người thứ hai tiếp tục kế thừa kiếm tiên cái nghề nghiệp này mà đỉnh cấp nghề nghiệp mặc dù về số lượng cũng có hạn chế nhưng khẳng định không chỉ một cái k i ế p trước mười năm hứa phong cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua có người chuyển chức kiếm tiên cái nghề nghiệp này có lẽ là bởi vì hắn thiên phú nhân năng lực sinh tồn phổ thông nghề nghiệp đối đầu hắn đơn giản khó giải mà duy nhất nghề nghiệp cùng những nghề nghiệp khác rõ ràng nhất khác biệt chính là duy nhất nghề nghiệp chuyển chức cũng không phải đơn giản cần chuyển chức vật phẩm là được rồi mà là cần bằng vào chuyển chức vật phẩm mở ra một cái chuyển chức thế giới ở nơi này chuyển chức trong thế giới tìm kiếm duy nhất nghề nghiệp chuyển thựa tiến hành chuyển chức hơn nữa loại này chuyển chức còn có nhất định phong hiểm nếu như thất bại thì sẽ đánh mất lần này chuyển chức cơ hội về sau cũng chỉ có thể chuyển những nghề nghiệp khác điều này bây giờ hứa phong còn không biết đợi đến về sau hắn tiếp xúc nhiều mới có thể hiểu rõ trở thành lòng ngự thuật sĩ phía sau cao phong lộ ra rất là cao hứng kiếm tiên nghề nghiệp cho dù tốt cũng không thích hợp hắn hơn nữa đối với duy nhất nghề nghiệp cái khái niệm này tuyệt đại bộ phận người còn không hiểu rõ dù cho sau khi trùng sinh hứa phong cũng chỉ là hơi nghe nói qua một chút dù sao kiếp trước hắn chỗ ở cảnh giới Khoảng cách cấp độ này còn có tương cấp có độ đối dài một kiện h cách o ả n g g bây ờ tế tự t chi nhiệm vụ không thể hoàn thành thành thị cấp phòng ngự cũng không phải bình thường thế lực có thể trêu chọc đỉnh lũ mấy lần liên hệ hứa phong muốn cho hứa phong trở lại lên kinh đồng thời cam đoan lên kinh bảo hộ vệ quân c ó thể bảo đảm hứa phong an toàn bất quá cuối cùng vẫn bị hứa phong nguyện chuyển từ chối khéo đem chính mình an toàn giao cho bị người cam đoan bản thân liền là một loại mượn phần nguy hiểm cách làm kiếp trước kinh lịch nói cho hứa phong trừ mình ra tận thế bên trong không có người nào có thể tin tưởng mấy ngày nay hứa phong nhất thẳng đang suy nghĩ chuyển chức kiếm tiên sự t ì n h chỉ có một lần cơ hội một khi thất bại liền không còn cách nào chuyển chức kiếm tiên cái nghề nghiệp này nhưng mà nếu như có thể thành công chuyển chức kiếm tiên nghề nghiệp đối với hứa phong tới nói chính là một lần hoa lệ thuế biến trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị hứa phong quyết định tiến hành kiếm tiên chuyển t r ư c vốn nên nên lục tinh thời điểm liền chuyển chức nhưng là bởi vì không có tốt nghề nghiệp bởi vậy hứa p h o n g nhất thẳng đem chuyển chức gắt lại bây giờ như là đã có cơ hội lần này không thể trì hoán tiếp nữa phân phó lý mẫn để cho nàng nghe ngóng thú yêu chi t ử tắt tây phổ đường tin tức hứa p h o n g hướng về trách nhiệm nghiệp đại sành vị trí đi đến nghề nghiệp nghe ngóng là chỉ có thành thị cấp doanh địa mới có thể kiến tạo kiến trúc nhất tinh thực l ự c người có thể ở đây nhậm chức cơ sở nghề nghiệp lục tinh thực l ự c người có thể ở đây tiến hành lần thứ nhất chuyển chức chỉ bất quá ở đây nhậm chức cùng chuyển chức chỉ có trụ cột nhất nghề nghiệp rất nhiều đặc thù nghề nghiệp ẩn tàng chức nghiệp đỉnh cấp nghề、nghiệp. duy nhất nghề nghiệp đều khó có khả năng ở đây thu được kiếp trước hứa phong chính là ở đây nhậm chức chiến sĩ sau đó tiến hành đệ nhất chuyển trách nhiệm cũng chỉ là hai tay kiếm sĩ cái này đại chúng nghề nghiệp cùng kiếp trước một dạng hứa phong tiến vào trách nhiệm nghiệp đại sành tất cả trong thành phố trách nhiệm nghiệp đại sành đ ề u như thế chống giống đại sành chỉ có trung ương đứng một cái nở tờ cờ trách nhiệm nghiệp đại sành không chỉ có thể nhậm chức chuyển trước còn có thể tuyên bố một chút nhiệm vụ ban thưởng cũng là bản chức nghiệp trang bị có n h ấ trách định tỷ lệ soát lệ a ban b thưởng ả năng, năng thư nhiệm, nhiệm, nhiệm nghiệp n h m đại sư vung i tay lên hứa phong xuất hiện trước mắt một cái rơi trong suốt màn hình phía trên bày ra lấy kiếm khách lần thứ nhất chuyển chức nghề nghiệp hứa phong lắc đầu móc ra kiếm tiên truyền thừa quân chủ đối với trách nhiệm nghiệp đại sư nói đây là ta chuyển chức chứng tử ta hy vọng có thể chuyển chức kiếm tiên trách nhiệm nghiệp đại sư tiếp nhận quần c h ụ c trầm ngâm chốc lát rồi nói ra đây là một loại cực kỳ hiếm hoi nghề nghiệp cần mở một cái đặc thù không gian tiến hành chuyển trước h ỉ n h thành chủ đại nhân trở nói xong trách nhiệm nghiệp đại sư đi đến đại sành một cái góc bắt đầu ở trên mặt đất miêu tả trận pháp truyền tống vô số tinh k i m bí ngân từ trách nhiệm nghiệp đại sư trong tay háo bay ra một tòa huyền ảo trận pháp truyền tống rất nhanh xây dựng hoàn thành đây là một cái giống tế đàn vệ trận pháp truyền tống từ đủ loại hy hữu tài liệu xây dựng mà thành chỉ là những tài liệu này đoán chừng liền giá trị hơn triệu vận mệnh điểm số nếu như là những người khác muốn chuyển trước những tài liệu chân quý này tự nhiên là chính bọn hắn gánh chịu nhưng mà xem như tế tự chi thành thành chủ tự nhiên sẽ từ thành thị tài chính bên trong khấu trừ cả tòa trận pháp truyền tống mặt ngoài miêu tả lấy phức tạp ma pháp đường vân từng đạo năng lượng không ngừng theo ma pháp đường vân chạy xôi u lập l o ạ hào quang màu tím nhạt đây là thông hướng viễn cổ thế giới nơi đó có liên quan tới kiếm tiên nghề nghiệp truyền t h ừ a nếu như ngươi có thể đủ tìm được truyền thựa sẽ thu được lực lượng cương đại nhưng thế giới này cũng tràn đầy nguy hiểm một khi thất bại ngươi sẽ hoàn toàn đánh mất chuyển chức kiếm t i ê n nghề nghiệp cơ hội ngươi chuẩn bị xong chưa trách nhiệm nghiệp đại sư vấn đạo chuẩn bị xong hứa phong gật đầu nói trách nhiệm nghiệp đại sư bắt đầu ngâm sướng chú ngữ vung tay lên cả tòa trận pháp truyền thống bắt đầu khởi động một đạo cự hình cột sáng xuất hiện ở chính giữa trận pháp lập tức cả tòa trận pháp truyền thống bao phủ tại một tầng v ầ n g sáng màu trắng loan bên trong tại trận pháp truyền thống trung ương xuất hiện một cái to lớn quang môn đi vào đi nó thông hướng viễn cổ thế giới nơi đó rơi mất lấy liền thần chi đều hâm mộ sức mạnh trách nhiệm nghiệp đại sư cơ thể hơi run dậy duy trì tòa này trận pháp Các bước hướng về vọt tổ đi đến bước vào vọt tổ hứa phong thân ảnh biến mất ở trong cổ sáng theo hứa phong thân ảnh tiêu thất cả tòa trận pháp truyền tống phát ra một tiếng giòn rách đ ứ t gây âm thanh chỉ chốc lát công phu cả tòa trận pháp truyền tống đều biến thành một đống một phấn sau đó dần dần biến mất bốn trăm chín mươi sáu thứ bốn trăm chín mươi sáu trương cự thú tiến vào v ậ t tổ sau đó hứa phong cảm giác mình dường như đang một đầu thời không trường hà bên trong nước chạy bẹo trôi k h ô n g chế không nổi thân thể của mình chung quanh xuất hiện một vài bức thời không trắng cảnh dường như là một chút bể tan cảnh đoạn ngắn có quan hệ tới mình không đợi hứa phong thấy rõ ràng liền đã biến mất ở sau lưng những thứ này thời không mảnh vụn không có bất kỳ ý nghĩa gì có chút là hứa phong kinh nghiệm đã từng trải qua có chút là tương l ạ i có thể xuất hiện chỉ là hơi nhìn một chút hứa phong cũng cảm giác được một hồi mê m ộ i nhịn không được hai mắt nhắm lại không biết qua bao lâu hứa phong cảm giác toàn thân một hồi tựa hồ giống như là xâm nhập đến một cái bọt biển bên trong đợi đến hứa phong lần nữa mở mắt lúc phát hiện mình đang đứng ở một tòa đỉnh núi giữa sân núi phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là xanh biết thực vật nhưng không có một loại hứa phong biết mỗi một gốc thực vật đều cao tới mấy Liền có t hứa ể đem h phong tâm o à n ngang nơi chuyển bộ che lại ngang nơi xa đ ế xa xa trung thầm nghĩ đợi đến những cái tia rực long bay gần một chút hứa phong ném đi cái động sát thuật viễn cổ rực long thất tinh lượng máu ba mươi lăm nghìn ba mươi lăm nghìn lại là bắt tinh sinh vật sinh vật của cái thế giới này đẳng cấp có phần quá cao một chút chỉ là tùy tiện gặp một đám sinh vật đẳng cấp liền cao lớn thất tinh hứa phong tâm bên trong khẽ hơi chầm xuống một cái trong thế giới này sinh vật đẳng cấp quá cao đối với hắn làm nhiệm vụ nhất định là có ảnh hưởng bất quá hiện tại hứa phong quan tâm nhất là chính hắn một kiếm t i ê n nghề nghiệp nhiệm vụ đến t ộ n cùng muốn đi đâu làm đoán chừng cùng truyền kỳ chi lộ nhiệm vụ này một dạng nhất định phải đạt đến nhất định điều kiện sau đó mới có thể phát động a hứa phong kiểm tra một chút trạng thái của mình hộ vệ chiến cơ cùng máy móc súng trường tất cả đều bị phong ấn không cách nào lấy ra hệ thống cho ra lý do là cùng thế giới hiện tại khoa học kỹ thuật không hợp trừ những thứ này ra một chút xác định vị trí truyền thống q u y ể n trục cùng ngẫu nhiên truyền thống q u y ể n trục cũng không cách nào sử dụng cái này khiến hứa phong cảm thấy có chút khó chịu những thứ này đều là bảo toàn tính mạng đạo cụ bị phong ấn phía sau cái thế giới này độ nguy hiểm lại tăng lên rất nhiều trừ những thứ này ra những thứ khác ngược lại là đều có thể sử dụng dược tề đồ ăn những thứ khác một chút phụ trợ đạo cụ hứa phong hít sâu mờ hơi chuẩn bị toàn lực tìm tòi thế giới này một khi hạ quyết định liền muốn dùng hết toàn lực đi làm hảo triệu hồi ra hải cốt khô lâu mã toạ k � t hứa phong hướng về nơi xa lao đi núi rừng bên trong khắp nơi đều là từng cây từng cây cao lớn cây cối phản phất tán cái đồng dạng bên cạnh cũng tận là cao cỡ một người loài dương xỉ một lùm b ụ i lớn đến đáng sợ vừa mới đến c h â n núi mặt đất truyền đến một hồi chấn động t hứa phong biến s á c hẳn là cái nào đó cỡ lớn giá ngoại sinh vật đi qua từ nơi này không bài trừ là buột có thể nhiều khi giá ngoại sinh vật thực lực và hình thể thành có quan hệ trực tiếp càng là lợi hại quái vật hình thể cũng liền càng lớn có thể làm cho mặt đất như thế chấn động e rằng ít nhất là nặng mấy chục tấn quái vật mới được cái hướng về nơi phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại một cái cao lớn mười mấy thước chấn long xuất hiện tại hứa phong trong tầm mắt con này xa cổ chấn long thật giống như một cái cỡ lớn khủng long cổ dài chỉ là cơ thể thì có cao bảy tám m lại thêm cổ cùng đầu chừng cao mấy chục m é t xa cổ chấn long mặt ngoài thân thể khoác lên vảy màu xanh thật giống như một tầng thật dày lân giáp đưa nó toàn thân bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ hứa phong ném đi cái động sát thuật đi qua xa cổ chấn long thú thất tinh lượng máu năm mươi nghìn năm mươi nghìn lại là một cái phổ thông thất tinh quái vật nhìn xem rất khủng bố thân thể khổng lộ nhưng năm v vẫn là để người cảm thấy có chút khó có thể tin hứa phong suy nghĩ trong chốc lát triệu hoán ra một trăm con thất t i n h t r ù n g bình mệnh lệnh bọn chúng đi săn giết cái kia xa cổ trấn l o n g thú đi tới trong núi rừng Hứa không trùng các binh lính tựa hồ rất là hưng phấn thấp giọng gào thét lẫn nhau trao đổi lấy tin tức một trăm con t r ù n g bình lập tức biến thân trở thành khát máu lanh khốc thợ săn phân tản ra phảng phất một cái lưới lớn hướng về xa cổ trấn long thú vây lại dường như là cảm nhận được nguy hiểm tới gần xa cổ trấn long thú trở nên có chút bất an nhìn chung quanh có vẻ hơi sốt ruột bất an cái thứ nhất trung bình đột nhiên hướng về trấn long thú lưu lại Đánh tới. chấn ố t n ậ n hung hăng h đâm vào xa cổ c long thú vậy khe hở chỗ, vậy sau đột ó tay tay cổ tay lắp một một m nhiên một đạp lên mặt đất phía sau lại có mấy cái trung binh hướng về chấn long đánh tới mỗi một lần cũng chỉ là đối với nó tạo thành mấy chục điểm thương tổn hoặc vẹn vẹn loại bỏ đi một khối lân phiến nhìn thấy xa cổ c h ấ n long thú tốn công vô ích người phản kháng chung quanh lớn cây c ố i bị c h ấ n long thú dễ dàng đụng nát vô số nham thạch to lớn bị hất bay tựa như như đạn pháo hướng về phương xa phát ra ủng ủng tiếng vang vô số chim thú thất kinh chạy trốn tư tán c h ấ n long thú tức giận phát tiết tựa như sức mạnh vô cùng vô tận chung quanh bị c h ấ n long thú làm cho một mảnh hỗn độn liền tựa như cồn u g phong quá cảnh ầm dạng nhưng hung mánh như vậy công kích lại không có một cái chủng binh chịu đến chân chính tổn thương trí mạng một trăm con chủng binh vây bắt đứng lên liền tựa như đàn sói c h ư a ăn đồng dạng xa cổ c h ấ n long vẹn vẹn giữ vững được nửa giờ thân thể cao lớn giống như nhà lầu sụp đổ đồng dạng ẩm vang rơi xuống đất cho đến chết một khắc khối cùng xa cổ c h ấ n long mắt bên trong đều lộ ra vô tận phẫn nộ hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười tại dạng này một cái viễn cổ trong thế giới tay cầm hai ngàn trùng binh hắn cơ hồ có thể trở thành tồn tại cao cấp nhất dù cho bắt tinh sinh vật cũng có sức đánh một trận xa cổ c h ấ n long thú sau khi chết một đạo màu xám cho năng lượng linh hồn bị lôi kéo suất thân vậy mà cùng một cái bình thường người trưởng thành không sai biệt lắm thực sự để cho người ta khó có thể tin nguyên bản còn muốn trong thế giới này bổ sung một chút năng lượng linh hồn nhưng xem ra chỉ có thể coi như không có gì vẫn là chuyển chức nhiệm vụ trọng yếu hơn một chút xa cổ trấn long thú sau khi chết một đạo hào quang màu vàng sởm tại trấn long thú trước thi thể n ở rộ hứa phong nhãn tỉnh sáng lên không nghĩ tới vận khí tốt như vậy ở cái thế giới này một cái quái thú bình thường cũng có thể rơi xuống ám kim phẩm chất trang bị sao hứa phong nhặt lên xem xét trên m ạ n không khỏi lộ ra cởi khổ một tiếng cự lực trí giới ám kim phẩm chất thuộc tính tăng thêm ba trăm điểm lực lượng sử dụng yêu cầu thất tinh không có khác bất luận cái gì thuộc tính chỉ là tăng thêm sức mạnh nhưng lại ước chừng tăng lên ba trăm điểm đơn giản t h u bạo hy vọng trong thế giới này quái vật rơi xuống vật phẩm đừng cũng giống như cái này ám kim phẩm chất giới chỉ một dạng liền tốt hứa phong tâm trung ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu bốn trăm chín mươi bảy thứ bốn trăm chín mươi sáu trương xích long huyết liên giết chết viễn cổ trấn long thú hứa phong triệu hồi r a hải cốt khô lâu mã hướng về một hướng khác chạy tới chỉ chốc lát công phu mấy cái cao hơn một thước sợ c h ả o long xuất hiện ở chấn long thi thể bên cạnh không ngừng cắn xé nuốt trừng chấn máu của d i ấ m thịt ngay tại bọn chúng nuốt quá trình bên trong lại có một cái sợ c h ả o long thân mặt ngoài thân thể đột nhiên kim quang lóe lên thân hình trở nên càng thêm khổng lồ một chút khác mấy cái khoảng không sợ c h ả o long cảm nhận được khí tức của nó đ ề u e ngại một dạng hướng về sau lui hai bước đem chấn long thú trên thân thể tốt nhất bộ vị nhường cho con này vừa lên cấp sợ c h ả o long hứa phong mù quăng tại núi rừng bên trong xuyên t h ẳ n g qua đến bây giờ cũng không có thu đến bất luận cái gì nhiệm vụ nhắc nhở hải cốt mã khí tức tựa hồ cũng không thu thế giới này sinh vật ưa thích một khi tiến vào một ít sinh vật lĩnh vực phía sau bọn chúng kiểu gì cũng sẽ chủ động hướng hứa phong phát động công kích thử mấy lần phía sau hứa phong cuối cùng xác định hải cốt khô lâu mã hơi thở của vong linh sẽ chọc cho sinh vật nơi này công kích thế là từ bỏ tiếp tục ngồi cưỡi toa kỵ rơi vào đ ư ờ n g cùng chỉ có thể đi bộ mà đi trong rừng đi xuyên hứa phong đi tới một mảnh đất trống trung ương đất trống sinh trưởng một gốc cao lớn thực vật gốc cây thực vật này ra vậy mà như rắn vải đồng dạng từng mảnh từng mảnh trồng chất lên nhau nhìn qua có chút kinh khủng hứa phong đột nhiên phát Hiện, ở nơi này gốc kỳ quái thực vật phía dưới vậy mà sinh trưởng một đám xích long huyết liên đếm kỹ một chút lại có chín đoá hứa phong tâm trung c u n g hỷ không nghĩ tới ở đây vậy mà lại có xích long huyết liên tồn tại kiếp trước hứa phong vì sinh tồn nhậm chức rất nhiều sinh hoạt nghề nghiệp thu thập sư lấy quạng sư luật gia sư các loại tất cả đều luyện đến cao cấp đối với xích long huyết liên hứa phong khắc sâu ấn tượng loại thực vật này chỉ có thể lớn lên tại long tộc qua lại Chỗ chỉ có long huyết thấm nhũng chỗ mới có thể lớn lên r a xích long huyết liên hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể lớn lên một gốc xích long huyết liên loại tồn tại này chỉ có thể nộ g mà không thể cầu trong phòng đấu giá thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thân ảnh của nó nhưng rất nhanh sẽ bị đám thổ hào mua đi người bình thường dù cho nhìn thấy cũng mua không được tiếp trước hứa phong liền nghe nói có một đứng đầu đội ngũ tại táng long cốc thu thập được một cái gốc xích long huyết liên bán cho một cái tông sư cấp luyện kim chế dược sư đổi lấy mười bình toàn diện khôi phục cường hóa dược tề toàn diện khôi phục cường hóa dược tề danh xưng chỉ cần còn có một nhỏ máu vô luận ở vào trạng thái gì đổ máu gãy xương tàn phế các loại, chỉ cần uống một bình. liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa còn có thể mãi mãi tăng thêm ba mươi điểm toàn thuộc tính thuốc như vậy tề mỗi một bình giá trị ít nhất một nghìn vạn vận mệnh điểm số dù cho d ạ n g này cũng căn bản tại phòng đấu giá bên trong tìm không thấy toàn diện khôi phục cường hóa chất thuốc bóng dáng thuốc như vậy tề đã thuộc về chiến lược vũ khí hạt nhân vậy tồn tại mỗi một bình đều có thể thay đổi một trận chiến đấu tiêu sái thế mà xích long huyết l i ề n nhưng là chế tắc một loại đồ long chất thuốc chủ yếu tài liệu là tổng sư cấp luyện kim chế dựa sư đề thăng kỹ năng độ thuộc tốt nhất tài liệu một trong đến rồi cấp bậc tổng sư sinh hoạt nghề nghiệp mỗi đề thăng một điểm kỹ năng độ thuật đều hết sức Khó khăn, hơn nữa đ ổ long chất thuốc giá trị cũng phi thường lớn bởi vậy xích long huyết liên giá trị cực lớn lúc này hứa phong trước mắt t i ể u ra hiện ước chừng chín cây xích long huyết liên cái này khiến hứa phong đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình đây là một món của cải kinh người dù cho thân là tế tự c h i thành thành chủ hứa phong cũng là thèm nhỏ nức dãi không kịp chờ đợi hướng về xích long huyết liên đánh tới hái tập thuật một đạo bạch sắc q u a mang từ hứa phong trong tay nở rộ đem xích long huyết liên bao phủ ở bên trong hứa phong hái tập thuật cũng không có chuyên môn đi thăng cấp cho đến bây giờ Cũng chuyên cấp cách cấp còn cách sích cùng chậm, cơ tốc chán trước cấp vẹn vẹn khoảng khoảng long liên trình thanh tiến độ di động, cơ hồ lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ tiến hành,、hứa、phong trên liền. tiên thăng cấp đứng lên liền gia vậy, vô hái thuật thôi, hái thuật thu thập huyết hội thấy hứa hôi hái thuật quá đều lấy đại dài bởi di biết, ra rất tập tập tập toát một mắt tốt. mà mổ sớm Đem độ độ sư hứa phong tâm trung thầm nghĩ hứa phong nhất thẳng duy trì cái tư thế này bất động ước chừng đi qua một giờ mới rốt c ụ c đem một gốc xích long huyết liên thu thập được vừa mới thu thập xong hứa phong trên thân lập tức dần hiện ra một vệ kỳ i quan g hai tập thuật vậy mà trực tiếp từ chuyên gia cấp đi thẳng đến đại s ư cấp hơn nữa độ thuần thục vậy mà đã vượt qua hai ban ế u như hứa phong chuyên môn tốn thời gian đi để thăng hái tập thuật mà nói muốn để thăng nhiều như vậy độ thuần thục ít nhất cần thời gian hai ba tháng không nghĩ tới bây giờ chỉ thu thập được một cái gốc xích long huyết liên liền trực tiếp tăng lên nhiều như vậy quả thực là niềm vui ngoài ý muốn lúc này mới một gốc liền tăng lên nhiều như vậy độ thuần thục phải biết ở đây hết thể chín tây a sáu qua gần tới ba giờ hứa phong mới rốt c ụ c đem các loại xích long huyết liên toàn bộ thu thập hoàn tất đệ nhất gốc dùng gần tới một giờ hai tập thuật đẳng cấp sau khi tăng lên thu thập đọc thuộc lòng càng lúc càng nhanh chín cây xích long huyết liên tổng cộng dùng gần tới ba giờ mới toàn bộ thu thập hoàn tất mà hứa phong hai tập thuật cũng trực tiếp tăng đến đại tông sư cấp bậc kể từ hứa phong thu thập được chín cây xích long huyết liên phía sau một đường đi tới lại thu thập được vài c ộ n chân quý thảo dược chuyến này xuống nếu như những người khác biết hứa phong thu hoạch lời nói nhất định sẽ hâm mộ đến đỏ mắt phụ cận đây cũng là thất tinh thực lực quái vật cơ hồ cũng là viễn cổ khủng long bộ dáng có chút là đơn độ có chút nhưng là kết bệ kết đội đơn độc một cái hứa phong thường thường đều sẽ tiến lên săn g i ế t mấy trăm con trùng binh vây bắt phía dưới phổ thông thất tinh quái vợt căn bản không phải những thứ này trùng binh đối thủ mỗi một cái quái vợt chết đi phía sau đều sẽ rơi xuống một kiện vật phẩm những thứ này rơi xuống vật phẩm phẩm dai rất cao ít nhất cũng là hoàng kim phẩm chất vật phẩm nhưng thuộc tính lại cực đoan đến để cho người ta muốn khóc nhanh nhẹn ba trăm năm mươi thể chất bốn trăm cơ hồ mỗi một cái vật phẩm gia tăng thuộc tính cũng là đơn thuần đến nộ thi đơn giá trị thuộc tính trang bị như vậy dù cho phẩm d a lại cao hơn cũng chỉ có thể dùng được bất quá có thể lấy về nhường trịnh nghị phân giải phẩm giai cao trang bị phân giải phía sau sẽ thu được rất nhiều chân quý hy hữu tài liệu làm hứa phong giết chết con thứ một ư ơ i thất tinh sinh vật lúc hy vọng đã lâu chuyển chức nhiệm vụ nhắc nhở cuối cùng tại hứa phong vang lên bên thai hệ thống đấu với trời đấu với đất đấu với người vượt mọi trông gai chỉ có một kiếm đánh gãy chi nhiệm vụ một chuyển chức côn luân kiếm tiên thu thập một trăm gốc thượng phẩm kim châu long thảo nhiệm vụ hai chuyển chức đồng lai kiếm tiên đánh giết thất tinh sinh vật thu được tám trăm mai phỉ thúy tinh hạch nhiệm vụ ba chuyển chức t h ụ sơn kiếm tiên đánh g i ế t thất tinh tinh anh buột thu được ba trăm mai xích huyết tinh h ạ c h nhìn thấy nhiệm vụ để thắng hứa phong nhữ mày cái này ba cái nhiệm vụ đối với hứa phong tới nói cũng không phải rất khó khăn chỉ là thời gian hao phí khá nhiều mà thôi cái này ba cái nghề nghiệp cũng là kiếm tiền nhưng chắc chắn giữa hai bên sẽ có khác nhau bằng không sẽ không chia ba loại nhưng côn luân kiếm tiền đồng lai kiếm tiền cùng thục sơn kiếm tiền cũng không có đưa ra bất luận cái gì nhắc nhở không biết cụ thể thuộc tính hứa phong nhất thời gian vậy mà không thể nào lựa chọn không biết như thế nào tiến hành chọn lựa sáu bốn trăm chín mươi tám thứ bốn trăm chín mươi tám chương lột g a đại sư hứa phong nghĩ nửa này cũng không có nghĩ rõ ràng rõ ràng kiếm tiên nghề nghiệp là duy nhất nghề nghiệp một khi nhậm chức những người khác liền không có biện pháp lại chuyển trách nhiệm cái nghề nghiệp này vậy tại sao còn sẽ có ba cái kiếm tiên chi nhánh tồn tại chẳng lẽ nói một khi nhậm chức trong đó một cái chi nhánh như vậy hai cái khác chi nhánh thì sẽ từ này biến mất không thấy gì nữa đây không khỏi có chút quá mức lãng phí phải biết vô luận là côn lân u kiếm tiên vẫn là đồng lai kiếm tiên hay là thục sơn kiếm tiên truyền thừa chắc chắn không tầm t h ư ờ n g cứ như vậy di thất tại trong dòng sông lịch sử khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếp nghĩ tới đây hứa phong đột nhiên liên quan nói lên chẳng lẽ nói cái này ba cái kiếm tiên chi nhánh từ viễn cổ đến nay. đã toàn bộ biến mất ở trong dòng sông lịch sử bởi vậy mới sẽ đem chính mình truyền t ố n g đến cái này thời đại viết cổ sau đó để tự mình lựa chọn trong đó một cái chi nhánh kế thừa tiếp đã như vậy mà nói vậy ta có thể hay không đem cái này ba cái kiếm t i ê n chi nhánh nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành tiếp đó đem cái này cô luân đồng lai thục sơn cái này ba cái chi nhánh toàn bộ kế thừa đâu hứa phong tự nhủ nhiệm vụ bên trong nhưng không có nói muốn để hắn ba tuyển một chỉ là cấp ra ba cái nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành điều kiện nghị tới đây hứa phong nhất thời gian hơi có chút kích động bất quá bất kể nói thế nào hay là trước hoàn thành ba cái chi nhánh nhiệm vụ lại nói viễn cổ thế giới bao la không bờ bến hứa phong thăm dò cả ngày tại giả lập trong địa đồ hiện ra vậy mà chỉ có một đốm nhỏ tiêu chí phóng đại mấy lần phía sau mới có thể thấy rõ ràng vị trí của mình lúc này hứa phong giả lập địa đồ toàn bộ đều là màu đen chỉ có hắn tự mình tìm tòi qua chỗ mới có thể hiện hiện hiện ra có thể thấy được thế giới này rõ ràng muốn so địa cầu lớn hơn nhiều trước đây hứa phong chỉ huy chiến cơ tìm tòi toàn bộ địa cầu cũng chỉ dùng hơn ba giờ mà thôi thông qua tìm tòi hứa phong phát hiện bên trong vùng thế giới này sinh vật đẳng cấp thấp nhất lại chính là thất tinh hứa phong gặp được mấy cái bất tinh thậm chí cựu tinh tồn tại một cảm giác được sự tồn tại của bọn họ hứa phong liền nhanh chóng rút lui hắn tới đây không phải là vì g i ế t quái c a y đồ mà là vì hoàn thành nhiệm vụ không cần thiết chiến đấu có thể mỹ hệ nở thì mỹ hệ nở nơi này quái vật không có thu tinh các loại tồn tại dù cho giết chết cũng không cách nào để thăng thực lực bản thân cái này khiến hứa phong hơi có chút thất vọng hơn nữa nhiệm vụ bên trong nói phỉ thúy long tinh cũng không phải mỗi cái thất tinh quái vật đều đi bình quân muốn giết chết bốn năm con thất tinh quái vật mới có thể rơi xuống một cái phỉ thúy long tinh bất quá mỗi cái thất tinh quái vật đều sẽ rơi xuống một kiện ít nhất hoàng kim phẩm chất trang bị mặc dù thuộc tính có chút hô t r a nhưng phẩm chất chính xác thật sự tồn tại cày quái thời gian tương đối b u ồ n h ẻ hứa phong ở đây ước chừng chờ đợi hơn một tuần lễ thất tinh quái vật cũng giết chết hơn năm trăm con chỉ bất quá năng lượng linh hồn có chút đã vào được thì không ra được cũng không phải mỗi cái quái vật cũng có thể làm được vô hại đánh chết mỗi lần săn giết chắc chắn sẽ có mấy cái trùng binh bị thương tổn hoặc là trực tiếp chết đi hoặc là trọng thương khôi phục cũng cần năng lượng linh hồn hơn một tuần lễ xuống tr chỉ cần t r ù n g binh tử vong liền sẽ tại trùng xào bên trong hóa thành một mai trùng binh phôi thai hiện tại hứa phong có thể triệu hồi ra t r ù n g binh số lượng đã không đủ một ngàn con hứa phong sớm tại ba ngày trước liền đã từ bỏ dùng trung binh quét ngang phương pháp tác chiến dù sao bây giờ chỉ là săn giết thất tinh phổ thông sinh vật hứa phong còn dự định săn giết thất tinh tinh anh sinh vật nếu như đem t r ù n g b i n h toàn bộ tiêu hao sạch sẽ cái kia hứa phong nhưng là thiếu một cái át chủ bài lúc gặp phải thời điểm liền ngăn cản pháo hôi cũng không có bất quá lấy hứa phong thực lực bây giờ đối phó mấy cái thất tinh quái vật hay không thành vấn đề chỉ bất quá cứ như vậy giết quái tốc độ một cách tự nhiên sẽ chượ lại rất nhiều một cái cao hơn ba m ở viễn cổ mánh tượng thú ẩm vang ngã xuống phản g phất núi thịt đồng dạng nằm ngang tại hứa phong trước mắt một cái màu xanh biết phỉ t h u y tinh hạch xuất hiện ở mánh tượng thầy thú thể trước mặt của đồng thời bên cạnh còn có một bản kỹ năng năng thư thu hồi phỉ t h u y tinh hạch hứa phong liếc mắt nhìn kỹ năng năng thư lột d a đại sư học tập nên kỹ năng năng thư có thể đạt được lột d a kỹ năng đồng thời đang cắt các sinh vật sơ lược thời điểm có thể ngoài đ ỉ n h mức thu được nhất định kỹ năng độ thuần t h c có thể càng một cái cấp bậc cắt chém sinh vật g a lông làm kỹ năng này đạt đến đại sư đẳng cấp lúc có thể nắm giữ thu được xuyên thấu đẳng cấp ba hiệu cái kia xuyên tấu phá giáp đẳng cấp thêm được hiệu quả nhưng cái này tên là lột gia đại sư kỹ năng năng thư không những có thể đang thu thập thời điểm vượt qua một cái cấp bậc tiến hành thu thập làm tu luyện một cái nào đó giai đoạn lúc còn có thể xuất hiện hiệu quả tăng thêm này liền vô cùng không dạy nổi đối với công kích nghề nghiệp tới nói ba xuyên tấu cùng năm pha giáp đủ để dụ hoặc bọn hắn tiêu phí thời gian mấy tháng tại lột gia dạng này một cái sinh hoạt kỹ năng bên chiến bất quá hứa phong đã có hái tập thuật hơn nữa bây giờ đã là đại tông sư cấp đương nhiên sẽ không vì hai cái công kích hiệu quả sẽ thấy đi thăng cấp lột da thuật hứa phong hái tập thuật cũng là đặc thù sinh hoạt nghề nghiệp nhưng mà không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả tăng thêm chỉ là có thể thu thập bất kỳ vật phẩm gì vô luận là khoáng thạch thảo dược vẫn là d a lông tiện tay ném cái hái tập thuật đều không cần tự mình độc thủ liền có thể thu được thu thập sau vật phẩm hơn nữa còn không cần thu thập công cụ nếu như là lột da mà nói nhất định phải có lột ra tiểu đao dạng này thu thập công cụ bằng không lấy được da lông sẽ giảm xuống một cái cấp bậc đến nỗi hứa phong hái tập thuật cùng lột ra đại sư cái kia tốt hơn cái này tự nhiên là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đối với hứa phong tới nói vẫn là càng ưa thích mình hái tập thuật một chút đại tông sư cấp hái tập thuật lại hướng lên chính là thần cấp hái tập thuật cần kỹ năng độ thuần thục cũng nhiều vô cùng mỗi đề thăng một điểm kỹ năng độ thuần thục đều hết sức khó khăn kiếp trước thời gian mười năm hứa phong cũng không có nghe nói qua có người kia sinh hoạt nghề nghiệp đạt đến thần cấp hứa phong suy nghĩ một chút đem lột ra đại sư cái này đặc thù sinh hoạt nghề nghiệp kỹ năng năng thư bỏ vào trong hành trang hắn không cần nhưng mà muốn cái này kỹ năng năng thư nhân không nên quá nhiều nếu như treo ở phòng đấu giá e rằng tranh đoạt nhân có thể đem phòng đấu giá cánh cửa dâm phá giết chết con này viễn cổ mánh tượng thú phía sau hứa phong liền chuẩn bị rời đi một tuần lễ xuống hứa phong phát hiện chỉ cần mình giết chết một cái sinh vật phía sau không đến mười phút tiên huyết vị liền sẽ đem chúng quanh mười km trong phạm vi tất cả sinh vật toàn bộ hấp dẫn tới thật sự nếu không đi sợ rằng sẽ chịu đến những quái vật này vây công liền tại hứa phong chuẩn bị rời đi đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến một tiếng thu hống trong thanh â m kia tựa hồ mang theo một kia công kích linh hồn hứa phong sau khi nghe được nhịn không được cả người cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lượng máu vô căn cứ thiếu một tiểu tiện hệ thống n g ư ờ i chịu đến linh hồn tổn thương lượng máu thiệt hại sáu trăm bốn mươi điểm có thể tạo thành linh hồn tổn thương sinh vật hứa phong tâm bên trong cả kinh nhưng sau đó lại nhịn không được một hồi h ư ơ n g p ấ n đặc thù như thế quái vật cứ như vậy rời đi. thật sự là có chút không cam tâm nghĩ tới đây hứa phong nắm chặt phi kiếm trong tay hướng về t h ú hống phương hướng lặng lẽ sờ lên sáu bốn trăm chín mươi chín thứ bốn trăm chín mươi chín chương hàn dở dạ gồng tinh anh bột nơi xa rừng rậm ở giữa một cái hình thể cao lớn hàn giờ dạ gồng xuất hiện tại hứa phong trước mắt đây là một cái thất tinh cấp tinh anh bột bọn chúng giống nhân loại cũng có thể đứng thẳng hành tẩu nhưng cơ thể lại so nhân loại cường tráng rất nhiều trần trôn loát thể mặt ngoài là một tầng màu xanh đen lân tiến phòng ngự cực cao hứa phong trốn ở một cái cây phía sau cẩn thận quan sát con này đột nhiên xuất hiện hàn dở dạ gồng động tác của nó rất nhanh móng nuốt giống như lưới dao đồng dạng. Tiện tay chảo một cái. liền đem một khối nham thạch to lớn cắt thành hai nửa con này hạn giờ dạ gồng tựa hầu n g ư ờ i thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn t h ầ n s ắ c hướng về viễn cổ mánh tượng thú phương hướng x à i bước đi đến đây là hứa phong tiến vào thế giới này phía sau lần thứ nhất gặp cấp tinh anh b ố t trong lòng không khỏi dâng lên một loại muốn c ù n g chi đ ọ sức một phen cảm giác hưng phấn có lẽ là bởi vì hạn giờ dạ gồng khi tức quá mức rõ ràng viễn cổ mánh tượng thú thi thể vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật tới gần con này hạn dở dạ gồng nhìn thấy mánh tượng thú thi thể ánh mắt lộ ra một tia khát mò qua mang trực tiếp nào tới hàn giờ dạ gồng lợi trào dễ dàng vỡ ra mánh tượng thú làn g r a móc ra khối lớn huyết đ ụ c nhét vào trong miệng hứa phong vòng tới hàn giờ dạ gồng sau lưng phi kiếm v u n g lên một đạo kiếm khí màu trắng bạc hướng về hàn giờ dạ gồng sau lưng của bay đi tiếng s é gió trợn vang lên long ngâm vậy g i í t gà gọi nhường đang tại nốn từng ngụm lớn mánh tượng thú huyết thịt hàn giờ dạ gồng trong lòng cả kinh một đạo tàn ảnh lướt qua kiếm khí màu bạc trực tiếp đem núi thịt vậy mánh tượng thầy thú thể chia hai nửa hứa phong tâm bên trong cả kinh con này hàn dở dạ gồng tốc độ có phần quá nhanh một chút trốn trá cơ thể hơi một thấp hướng về hứa phong lao đến hắn lợi trào lập l è ánh sáng kim loại phản phất loan đao đồng d ạ n g vô cùng sắc bén thật nhanh tốc độ phản ứng thật nhanh tốc độ di chuyển trong nháy mắt mười mấy thước khoảng cách c h ư ớ c mắt liền đến hứa phong cơ thể hướng về sau dâng lên một đạo bạch quang từ trước mắt vạch một cái mà qua bén nhọn tình phong giống như l ư ớ i dao đồng d ạ n g đem hứa phong mi tâm cắt một đường miệng nhỏ hạn giờ dạ gỗng tốc độ so hứa phong trong tưởng tượng nhanh hơn công kích sắc bén vô cùng trong lúc nhất thời hứa phong trước mắt xẹt qua mấy đạo màu trắng tàn ảnh để cho người ta bận tịu tít ken ken ken ken phi kiế vô số kim loại tiếng ba đập nhanh cơ hồ muốn hợp thành một thanh âm hứa phong thân ảnh nhanh chóng t ố i lui phù một tiếng hàn dở dạ gồng lợi chảo từ hứa phong trước ngực x é qua một nắm tiên huyết bắn tung t o á mà ra lượng máu lập tức giảm xuống một đoạn nhỏ một cái hơn sáu trăm tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu bay lên tiếp tục như vậy không được con này hẳn dở dạ gồng tình anh b ộ t tốc độ công kích quá nhanh hứa phong căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g ứng đối tiếp tục như vậy sẽ bị hàn dở dạ gồng n à i chết giống hàn dở dạ gồng ngoài chết giống hơi r u lên cứng ngắc ở tại chỗ cả người tựa như lâm vào trong hôn mê linh hồn một hồi run dày hạn dở dạ gồng màu xanh biếc trong ánh mắt thoáng qua một tia xảo trá tia sáng tung người hướng về hứa phong đánh tới linh hồn chân chiến đây là hạn dở dạ gồng tình anh bột đặc hữu kỹ năng một khi thi triển đi ra chắc là có thể một chiêu kiến công để cho người ta trở tay không kịp nhưng mà còn không có nửa giây hứa phong liền từ linh hồn chân chiến bên trong tỉnh táo lại phi kiếm trong tay chẳng những v u n g gậy từng tòa u y nga sơn phong hư ảnh xuất hiện tại hứa phong chức người rầm rầm rầm hạn dở dạ gồng một đầu va và quần sơn hư ảnh bên trong vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng hướng trong tay lợi chảo không ngừng vung vẩy từng tòa sơn phong hư ảnh bị cắt thành mảnh vụn nhưng hạn dờ dạ gồng lợi chảo cũng bước lên liên tiếp hỏa hoa trên móng đuốt xuất hiện một k i a vết dạng giống hạn dờ dạ gồng hướng về hứa phong chính diện phát ra một hồi gầm rú vô hình sóng xung kích hướng về hứa phong vào tới hạn dờ dạ gồng cổ đột nhiên biến lớn một vòng tựa hồ có đồ vật gì đang bị cứng rắn chen c h ú c theo nó trong miệng bước lên siêu một đoàn còn mang theo nồng nước miếng màu xanh nhạt chất lỏng bị hạn dờ dạ gồng phụt tới tựa như một k h o ả n h ư lạ tháo hướng về hứa phong bay đi còn không có tới gần hứa hứa phong thân ảnh nhất thời biến thành ba cái h ư ảnh hướng về bên cạnh phong đi thừa cơ tránh ra một kích này p h ố c cục đạm v ậ y màu xanh nhạt chất lỏng trực tiếp phun ra đến hứa phong sau lưng một khối nham thạch to lớn bên trên lập tức đem nham thạch ăn mòn ra một cái đậu lớn bên cửa hang b ư ớ c lên màu xanh nhạt sương mù dì dao âm thanh bên thai không rước cứng rắn nham thạch bị ăn mòn như bột mì giống như rơi xuống h ẳ n giờ dạ gồng công kích như điện nổi dận thạch đồng dạng hứa phong căn bạn không kịp c h ị hồi ra trùng binh thừa dịp một kích này hạn dở dạ gồng hồi khí công phu mấy trăm con trùng b xuất hiện tại hứa phong bên cạnh hướng về hàn dở dạ gồng đánh tới nhìn xem thân hình nhỏ hơn mình một nửa t r ù n g binh hàn dở dạ gồng ánh mắt lộ ra thận trọng thân sắc viễn cổ trong thế giới cũng tồn tại giống t r ù n g binh tồn tại thân thể nhỏ g ầ y thực lực cứng hãn hơn nữa am h i ể u vây bắt h ợ p kích dù cho hàn dở dạ gồng tinh anh bột gặp phải bọn chúng dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý cùng bọn chúng phát sinh xung đột chính diện chẳng qua nếu như đối phương chủ động công kích hàn dở dạ gồng cũng sẽ không lùi bước rít lên một tiếng hàn dở dạ gồng thân thể đột nhiên nở ra một vòng không lùi mà tiến tới vậy mà chủ động hướng về trung binh lao đến linh lông bảo tháp ra một tiếng quát nhẹ. hứa phong mi t â m bay ra một vệ kim quang xuất hiện ở hàn giờ dạ gồng đỉnh đầu vô số kim quang như tơ lụa giống như bông xuống đem hàn giờ dạ gồng toàn bộ bao phủ ở bên trong lập tức bay nào mà đến hàn giờ dạ gồng lập tức thân ảnh trì trệ đứng chết chân tại chỗ trùng các binh lính lộn xộn tuân ra m à tới những thứ này kim sắc tơ lụa cũng không ảnh hưởng trùng các binh lính hành động vô số cốt nhận hướng về hàn giờ dạ gồng đâm tới đ ố m lửa tung tay bước lên hàn giờ dạ gồng trên người lân giáp phòng ngự cao trùng binh công kích vậy mà chỉ có thể tạo thành không đến một trăm điểm tổn thương bất quá trùng binh số lượng rất nhiều vây công hàn dơ dạ g vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống trên người nó vết thương cũng càng ngày càng nhiều ông hơn bốn mươi giây vô số trùng binh không ngừng c ắ t h ẳ n giờ dạ gồng cơ thể linh lung bảo tháp bắt đầu k h ẽ run lên h ẳ n giờ dạ gồng dãy rủa cường độ càng lúc càng lớn linh lung bảo tháp tựa hồ cũng y ê n chỉ không được bao lâu cuối cùng bình một tiếng linh lung bảo tháp trên không trùng tựa hồ chịu đến lực mạnh tập kích trực tiếp bị hất bay ra ngoài chung quanh kim sắc quang mang lập tức mở đi rất nhiều vẹo một tiếng bay vào hứa phong mi tâm vậy mà trực tiếp cùng hứa phong cắt ra tâm linh kết nối hứa phong tâm bên trong d u lên linh lung bảo tháp cơ hội là cùng bản mệnh phi kiếm vậy tồn tại mỗi giờ mỗi khắc không cùng hứa phong tâm thần tướng liền nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp cắt ra liên hệ rõ ràng linh lung bảo tháp năng lượng tiêu hao hầu như không còn xa vào đến trong ngủ mê bên trong trong lúc nhất thời hứa phong tâm trung lại có chút ít hối hận linh lung bảo tháp thế nhưng là đ ó n sát thủ của hắn một t r o n g vậy mà rơi vào trạng thái ngủ say xem ra trong thời gian ngắn cũng vẫn chưa tỉnh lại bất quá cũng may tầng thứ nhất trùng xào còn tại cùng hắn tương ứng lấy bằng không hứa phong e rằng lập tức liền muốn bắt n g sáu năm trăm thứ năm trăm chương khổng lồ năng lượng linh hồn hạn dở dạ gổng không ngừng thở hồn hện trong mắt t h i ệ m quá nhất ti v ẹ mệt mỏi chống cự linh lung bảo tháp đối với nó、no、tới nói tiêu hao rất nhiều nhưng tại hứa phong trong mắt con này hạn dở dạ gổng thực lực vị diện có chút quá mức cường hãn đặc biệt là công kích linh hồn bên trên vậy mà có thể trực tiếp cùng linh lung bảo tháp đối kháng trong lúc nhất thời hứa phong tâm t r ú n g tăng thêm mấy phần trầm trọng giống vô số trùng binh v â y công n h ư n g hạn dở dạ gổng trong mắt t h i ệ m quá nhất vẻ tức giận cố nén mọi mệt hướng về trùng binh hét lớn một tiếng lần này vậy mà trực tiếp nhường chúng quanh vây công nó mấy chục cái trùng binh hướng phía sau bay ra ngoài. giữa không t r ù n g những thứ này trùng b ì n h cơ thể giống như gốm s ứ chế thành đồng dạng răng rắc răng rắc âm thanh bên thai không rước mặt ngoài vậy mà xuất hiện từng vết nứt răng rắc cái này mấy chục cái trùng b ì n h còn chưa rơi xuống đất vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành vô số b ộ t phấn biến mất không thấy gì nữa càng làm cho hứa phong tâm kinh h a i là những thứ này chết mất trùng b ì n h vậy mà không tiếp tục trở lại trùng sao bên trong trực tiếp cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa chết để tử vong tình huống như vậy hứa phong còn là lần đầu tiên gặp phải chẳng lẽ đối với hạn dợ dạ gồng công kích linh hồn có thể trực tiếp giết chết những linh hồn này thuộc tính trùng binh như vậy là không phải nói con này hạn dợ dạ g c trưởng bào thành t tổ trùng năng n g xào lực. kiến trúc trùng binh tâm niệm vượt động lại là mấy trăm con trùng binh xuất hiện tại hứa phong bên cạnh lúc này hứa phong đã tiêu hao trong tay gần như một nửa binh lực con này hạn giờ dạ gồng không chết hứa phong tâm trung bất an tung người v ú t qua hứa phong cũng gia nhập vào vây công hạn giờ dạ gồng trong công kích có l i ề u hứa phong xem như chủ lực khắc trùng binh bắt đầu quay trùng quanh hứa phong là chủ lực tiến hành công kích trong lúc nhất thời rốt cuộc lại khôi phục mấy phần đàn sói c h i a ăn phong thái nhất kích t ứ c đi tuyệt không lưu thêm mỗi lần chỉ ở hạn giờ dạ gồng trên thân thêm vào một vết thương là đủ thời gian chậm rãi trôi qua bởi vì hạn giờ dạ gồng tồn tại cũng không có những sinh vật khác dám tới gần từng tiếng gào thét sớm đã đem trong phạm vi mười dắm tất cả sinh vật dọa chạy hạn dở dạ gồng lượng máu đã giảm xuống đến m ư ờ ba trong mắt vẻ mệt mọi cảm động chúng binh đã tử vong hơn ba trăm con toàn bộ là chết ở hạn d ở dạ gồng linh hồn chân chiến kỹ năng phía dưới hứa phong phát hiện nếu như là bị hạn d ở dạ gồng lợi chảo tê liệt t r u n g binh còn có thể một lần nữa trở lại t r c n g x à o biến thành phôi thai vậy tồn tại nhưng mà nếu như là chịu đến linh hồn chân chiến công kích thì bị thương tổn t r u n g binh sẽ lại không khôi phục tử vong sẽ không một lần nữa trở lại chủ xảo bị thương cũng sẽ không khôi phục thương thế hứa phong nào thân mà lên một bộ mưa phùn kiếm pháp phối hợp đ ã kiếm thập tam thức cho hạn dơ dạ gồng tạo thành số lượng cao tổn thương bởi vì chúng binh kiềm chế hàn d i ờ dạ gồng cũng không cách nào đem l ự c chú ý toàn bộ phóng t ạ i hứa phong trên thân trong lúc nhất thời bạo giống liên tục lại không có biện pháp gì đợi đến hàn d i ờ dạ gồng lượng máu giảm xuống đến mười phần trăm thời điểm nguyên bản hung á c xảo trá ánh mắt bên trong thiển quá nhất t i sợ hai nóng n ả y thần s á c bắt đầu nhìn đông nhìn tây xem bộ dáng là muốn chạy trốn nhưng lúc này chung quanh đã bị d ầ m dạp chẳng chịn trùng binh vây quanh thật giống như thân hãm địch nhân quân trận trong đại tướng dù cho có vạn phu bất đương tri dũng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ một cái trùng binh từ hàn giờ dạ gồng sau lưng vung vẫy cốt nhận hướng về sau gáy của nó đập tới hàn quay đầu một t r à o đ è m cái k i a trùng binh đánh bay hứa phong tròng mắt hơi hít thân ảnh hơi hơi một thớp hít sâu một hơi phi kiếm trong tay thiểm quá nhất đạo hào quang màu trắng bạc tật phong đâm thẳng s i ê u s i ê u s i ê u liên tiếp ba kiếm mục tiêu trực chỉ h ạ n dở dạ gồng cổ họng ba trăm tám mươi sáu trăm chín mươi một nghìn một trăm liên tiếp ba cái tổn thương từ h ạ n dở dạ gồng đỉnh đầu bay ra mang đi nó cuối cùng một tia lượng máu cuối cùng một kiếm trực tiếp xuyên thấu h ạ n dở dạ gồng cổ họng theo nó cái hót chỗ đâm ra thật dài một đoạn hứa phong nhất đánh chúng tay phía sau cấp tốc lui về phi kiếm thân ảnh cũng giống như một mảnh lá cây đồng, dạng, khi thế toàn thân phiếm hồng huyết dịch trong cơ thể giống như huyết t i ễ n đồng dạng từ toàn thân miệng vết thương tiêu s ạ mà ra q o a n h hạn dở dạ gồng hai cái lợi trào h u n g h ă n g bột tại hứa phong nguyên bản đứng yên chỗ đ á vụn bắn tung tóe trên mặt đất vậy mà đã nứt ra một đạo dài hơn mười mét khe hở khe hở chỗ đến nham thạch vỡ vụn cây cối sụp đổ giống như chấn động đồng dạng mặt đất cũng bắt đầu hơi hơi rung động đứng lên nhìn thấy sớm đã nuốt ở phía xa hứa phong hạn dở dạ gồng trong mắt cuối cùng lộ ra vẽ tiết lối cứ như vậy nửa vốn lên cơ thể không n ú c n í c h đi hạn dở dạ gồng thực lực cường hãn thậm chí so hứa phong còn phải cao hơn một bậc đang kiếm thập tam thức thuộc về nửa viễn trình công kích công kích chủ yếu dựa vào chính là k i ế m khí nhưng hàn giờ dạ gồng cận thân chiến đấu thực sự lợi hại liên tiếp công kích đến hứa phong chỉ có miễn cưỡng chống đỡ chi lực căn bản là không có cách đánh trả nếu như hứa phong chỉ là một người ở nơi này chỉ hàn giờ dạ gồng tinh anh một trước mặt thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có cuối cùng chỉ có thể bị nó tươi sống mài chết bất quá hảo tại hứa phong hậu chiêu không ngừng chỉ là linh lung bảo tháp liền đem đối phương cố định trụ hơn bốn mươi giây cái này hơn bốn mươi giây công kích ước chừng n h ư ờ n g h ạ n dở dạ gồng tổn thất gần một nửa lượng máu nếu như không có linh lung bảo tháp e rằng hứa phong trùng binh hy sinh số lượng còn phải lại nhiều gấp đôi h ạ n dở dạ gồng cuối cùng chiêu kia cũng là cực kỳ hung hãn cũng đã lượng máu t h a n h không lại còn có thể b ộ c phát ra mãnh liệt như vậy sức mạnh nếu như không phải hứa phong cảm giác siêu cường trong cõi u minh cảm thấy nguy hiểm tính mạng kịp thời né tránh e rằng cái kia một chút liền có thể đem hứa phong trực tiếp đánh tới trạng thái sắp chết mắt nhìn trung b i n h trực tiếp chết mất có gần tới ba trăm con cái này ba trăm con là cũng không còn cách nào sống lại còn có hơn hai trăm con bị hạn dở dạ gồng trực tiếp dùng lợi trào xé nát đã đạ biến thành phôi thai tại trùng s à o bên trong ngủ say chờ đợi hứa phong tỉnh lại lần này trực tiếp đem có thể dùng trung b i n h số lượng lần nữa giảm phân nửa nhường hứa phong tâm chúng k h ẽ hơi chầm xuống một cái dựa theo nhiệm vụ miêu tả cần ba trăm a i xích huyết tinh mạch mà chỉ có giết chết thất tinh cấp tinh anh b ộ t mới có thể rơi xuống xích huyết tinh mạch một cái khó khăn như vậy giết ba trăm con sáu hứa phong chân mày n h u chặt hơn nhưng mà liền tại hứa phong cảm thấy khó giải quyết thời điểm một cỗ khổng lồ năng lượng linh hồn hướng hắn trả tới bị linh lung bảo tháp hấp thu trong lúc nhất thời nhất định chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa linh lung bảo tháp trực tiếp từ trong ngủ mê tỉnh lại liền một tầng lầu trùng xào đều phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ tê minh hứa phong kinh ngạc phát hiện con này hạn dở dạ gồng năng lượng linh hồn thật không ngờ r ồ i r à o cùng còn lại mấy cái bên kia viễn cổ, chấn long thú, viễn cổ mánh tượng thú căn bản chính là hai loại sinh vật một cái hạn dở dạ gồng năng lượng linh hồn vậy mà trực tiếp đủ khôi phục tám trăm con trùng binh còn có có dư hứa phong nhịn không được ở trong lòng tính toàn đến giết chết một cái hạn giờ dạ gồng tinh anh bột cần tiêu hao gần tới bảy trăm trùng binh nhưng giết chết sau năng lượng linh hồn lại đủ khôi phục hơn tám trăm con lại còn hơi có dư trong lúc nhất thời hứa phong vậy mà chia đôi long nhân tinh anh bột tràn ngập mong đợi năm trăm linh một thứ năm trăm linh một trương long tinh cường hóa thạch nhặt lên một khối so du bị còn n óng ánh hơn xích huyết tinh hạch cái này tinh hạch cùng phỉ t h u y tinh hạch không giống nhau toàn thân ấm áp thật giống như nắm một khối nó ngọc hơn nữa nắm nó hứa phong tự thân lượng máu vậy mà bắt đầu khôi phục nhanh chóng đứng lên không hổ là bột cấp sinh vật mới có thể rơi xuống tinh hạch vẫn còn có công hiệu như vậy đợi đến lượng máu khôi phục đầy phía sau hứa phong đem xích huyết tinh hạch thu vào bá khỏa bên trong nhặt một cái khác hẳn giờ dạ g ồ n g rơi xuống vật phẩm l o n g tinh cường hóa thạch hứa phong nhặt lên khối này toàn thân đen như mực tinh thể nhìn xem trong giới thiệu khối này tinh thạch tên khẽ nhữ mày cường hóa thạch hứa phong nghe nói qua là một loại có thể cho trang bị cùng vũ khí tiến hành cường hóa thăng cấp đá năng lượng mỗi đề thăng một cái cấp bậc trang bị thuộc tính liền sẽ có được đề thăng chỉ bất quá cường hóa đẳng cấp càng cao, càng khó cường hóa. còn có tỷ lệ trực tiếp nát trang bị kiếp trước hứa phong nếu như đánh tới cường hóa thạch đều không nỡ chính mình dùng toàn bộ ném tới phòng đấu giá cao giới bán hết nhưng mà kiếp trước mười năm hứa phong cũng không có gặp qua cái gì l o n g tinh cường hóa thạch cái này cường hóa thạch cùng phổ thông cường hóa thạch khác nhau ở chỗ nào vật phẩm tên l o n g tinh cường hóa thạch vật phẩm phẩm dai kỳ vật vật phẩm thuộc tính tràn đầy l o n g tinh ộ c t huyết cường hóa thạch cường hóa xác suất thành công được tăng lên rất cao có nhất định tỷ lệ thu được ngoài định mức hiệu quả thông thường cường hóa thạch thuộc tính trong giới thiệu chỉ có một câu có nhất định tỷ lệ cường hóa vật phẩu thuộc hứa phong nghĩ nghĩ thử dùng nó tại chính mình trên phi kiếm điểm một cái đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang n g h e là như vậy e m thai bây giờ hứa phong đã không muốn kiếp trước như thế q u ấ n bách cao cấp như vậy cường hóa thạch không chính mình dùng đó thật là đáng tiếc trên thực tế mỗi một trang bị tự thân đều sẽ có một cái yên ổn giá trị ở nơi này yên ổn giá trị phạm vi bên trong thăng cấp chỉ cần phổ thông cường hóa thạch liền n có thể cam đoan trăm phần trăm thành công một khi vượt qua cái này yên ổn giá trị sử dụng phổ thông cường hóa thạch thăng cấp có rất lớn tỷ lệ thất bại thất bại phân ba loại một loại là cường hóa thạch tiêu thất Cường hóa vũ khí loại yên ổn giá trị là sáu theo lý thuyết chỉ cần cường hóa đến sáu phía trước sử dụng phổ thông cường hóa thạch là trăm phần trăm cường hóa lại hướng lên phải nhờ vào vận khí trên thực tế hứa phong muốn cường hóa lời nói hoàn toàn có thể đợi đến sau khi rời khỏi đây dùng phổ thông cường hóa thạch đem phi kiếm cường hóa đến sáu sau đó tại tiếp tục dùng long tinh cường hóa thạch cường hóa dạng này nhất định có thể cường hóa đến đẳng cấp cao hơn chỉ bất quá hứa phong được giới thiệu bên trong có nhất định tỷ lệ thu được ngoài định mức hiệu quả hấp dẫn ánh mắt không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút có thể tăng thêm hiệu quả gì hơn nữa một cái rơi long nhân tinh anh bột có thể rơi xuống long tinh cường hóa thạch hứa phong nhưng là muốn giết ba trăm con trở lên đến lúc đó long tinh cường hóa thạch không muốn rơi xuống quá nhiều hứa phong cảm giác phi kiếm trong tay kịch liệt chiến minh đứng lên từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen bay lên tràn đầy nóng bỏng nhiệt độ nhưng lại không có chút nào thương tới đến chính mình xảy ra chuyện gì chẳng lẽ đây chính là xuất hiện hệ hứa phong tâm bên trong cả kinh phổ thông cường hóa thạch nhưng không có động tĩnh lớn như vậy hứa phong có thể cảm thấy một cố cường đại s ứ c mạnh đang từ phi kiếm bản thân nội bộ hệ ra cháy gừng h ự c ngọn lửa màu đen dần dần biến yếu hỏa diễm cũng từ màu đen đã biến thành trong suốt cuối cùng đã biến thành thật mỏng một tầng bám vào đang phi kiếm mặt ngoài nhìn giống như phi kiếm mặt ngoài không khí đang không ngừng vặn vẹo đồng dạng nguyên bản phi kiếm là không có biện pháp xem xét thuộc tính nhưng mà sử dụng l o n g tinh cường hóa thạch sau đó phi kiếm thuộc tính vậy mà công kích tổn thương 690-870, b ạ o kích 120, 30% tỷ lệ phát động hai lần sát thương bạo kích 10% tỷ lệ phát động ba lần sát thương bạo kích không nhìn đẳng cấp một đối với mục tiêu tạo thành tổn thương lúc có nhất định tỷ lệ tạo thành hai cấp phá giáp hiệu quả kéo dài 15 giây làm địch nhân lượng máu thấp hơn 10% lúc có nhất định tỷ lệ đem đối phương trực tiếp c h é m giết thành công đẳng cấp cùng song phương đẳng cấp phòng ngự có liên quan vật phẩm cường hóa thuộc tính một để thăng công kích tổn thương ba t điểm vũ khí sắc bén độ m ư vật phẩm chứng minh vật phẩm đấy là từ ngũ hành tinh quán ngưng kết mà thành hội tụ ngũ hành trí lực chế tạo mà thành bản bệnh phi、kiếm. cùng người sử dụng vui buồn liên quan cường hóa lúc rót vào một tia long tộc tinh huyết xúc động phi kiếm chi linh vật phẩm đấy có thể tiếp tục để thăng sử dụng hạ định hứa phong chuyên trúc hứa phong nhãn tình sáng lên vốn cho là trong tay thanh phi kiếm này vẹn vẹn ám kim phẩm chất vũ khí không nghĩ tới tùy ý cường hóa một chút vậy mà thăng cấp trở thành cấp độ chuyển hữu kỳ vũ khí chỉ là phía sau một năm là có ý gì chẳng lẽ là một năm chuyển kỳ ý tứ hứa phong lắc đầu cũng không có để ở trong lòng phổ thông cường hóa thạch thăng cấp lúc thì sẽ không xuất hiện vật phẩm cường hóa t h u tính không nghĩ tới chính mình nhất thời hào sảng nếu như lại phát động gấp hai bạo kích gấp ba bạo kích tổn thương này đơn giản nghịch thiên không cường hóa phía trước hỡ phong còn không có cảm giác được thanh phi kiếm này có như thế lợi hại cường hóa phía sau vật phẩm thuộc tính hiện hiện ra phía sau thật giống như nguyên bản một kiện thần binh lợi khí một mực bị giấu tại trong vỏ bây giờ bị rút kiếm ra vỏ lộ ra giữ tợn hung hãn diện mạo phi kiếm tên lại là ngũ hành chi tinh phách xem bộ dáng là cùng trước đây rèn đúng lúc sử dụng ngũ tinh tinh quán có liên quan hơn nữa còn có thể tiếp tục thăng cấp hứa phong rất m u ố n biết cuối cùng thăng cấp hoàn thành phi kiếm lại biến thành một thanh như thế nào hung hãn tồn tại trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua hứa phong nhất thẳng ở nơi này viễn cổ trong thế giới du lãng tám trăm mai phỉ t h ú y tinh hạch đã góp nhặt hai ba săn giết thất tinh sinh vật sớm đã vượt qua ngàn con càng về sau giết rơi xuống phỉ t h ú y tinh hạch tỷ lệ càng nhỏ có đôi khi thường thường săn giết bảy tám cái mới rơi xuống một cái phỉ thuý tinh hạch thất tinh cấp tinh anh một hứa phong cũng giết chết hơn ba mươi con nhưng thu thập được xích huyết tinh h vốn cho là rơi xuống tỷ lệ rất cao l o n g tinh cường hóa thạch càng làm một cái cũng không có rơi xuống cái này khiến hứa phong cảm thấy có chút hơi hơi thất vọng nguyên bản còn muốn trong thế giới này đem phi kiếm tiếp tục cường hóa thăng cấp đến đỉnh cấp đâu bất quá hứa phong những thu hoạch khác nhưng là không thiếu để cho người ta cảm thấy vui mừng sinh hoạt kỹ năng n ă n g thư hứa phong đánh tới ba quyển bệnh đại sư hai quyển lấy quặng đại sư năm bản thu thập đại sư còn có một số khác cổ quái kỳ lạ sinh hoạt nghề nghiệp kỹ năng năm thư tất cả đều là đặc thù kỹ năng thư luyện tập đến cảnh giới nhất định phía sau có thể tăng thêm tự thân thuộc tính kỹ năng năm thứ sáu 502 t h ứ 502 chương di tích xuất hiện ngoại trừ sinh hoạt nghề nghiệp kỹ năng năng thư bên ngoài hứa phong còn đánh tới ba cái 120 t ô ba khỏa kiện hàng này có thể so sánh chữ vật giới chỉ cùng giả lập ba lô tốt hơn nhiều chữ vật giới chỉ cùng giả lập ba lô cũng là một cái cả không gian chữ vật giới chỉ c h ỉ có 50 mét khối mà giả lập ba lô một cấp thời điểm chỉ có một bình phân g mét có thể cất giữ ngoại trừ vật sống ra bất luận cái gì không cao hơn t ổ n chữ không gian thể tích vật phẩm nhưng mà hứa phong đánh được những thứ này ba khỏa lại cùng trong trò chơi một dạng vô luận vật phẩm gì chỉ chiếm dùng một cái chữ vật cách không nhìn thể tích cùng trọng lượng hơn nữa cùng loại hình vật phẩm còn có thể đập ra trong lúc nhất thời đem chữ vật giới chỉ cùng giả lập trong hành trang vật phẩm toàn bộ rời đến bao k h ỏ a bên trong tới vẹn vẹn chiếm dụng hơn ba mươi chữ vật cách liền một cái bao k h ỏ a một ba cũng không có lấp đầy chữ vật giới chỉ mặc dù không tệ nhưng lại chiếm dụng một cái chiếc nhẫn vị trí do dự một chút phía sau hứa phong đem chữ vật giới chỉ lấy xuống có cái này ba cái bao k h ỏ a phía sau chữ vật giới chỉ cũng có thể quang vinh về hưu giả lập ba lô hứa phong đã thăng cấp đến cấp năm khoảng chừng năm thước vương không gian đánh tới thứ nhất bao khoả lúc hứa phong đem bao khoả ném vào không gian chữ vật lại nhận được âm thanh gợ phải chăng đem giả lập ba lô cùng chữ vật ba o khỏa dung hợp hứa phong nhất lúc hiếu kỳ phía dưới lựa chọn xác nhận không nghĩ tới dung hợp phía sau giả lập ba lô cũng biến thành năm mươi cái ngăn chứa giả lập ba lô đồng thời bên cạnh còn xuất hiện bốn cái ba o khỏa cột có thể để đặt bốn cái ba o khỏa trong lúc nhất thời hứa phong có chút hối hận nguyên bản một cái một trăm hai mươi ô ba o khỏa cùng giả lập ba lô dung hợp sau đó vậy mà chỉ đã biến thành năm mươi cái chữ vật ô ba o khỏa nhất định chính là lãng phí sớm biết hứa phong liền đem giả lập ba lô lên tới đỉnh cấp sau đó tại cùng chữ vật bao k h ỏ a dung hợp bất quá bây giờ nhưng không có bán thuốc hối hận đem còn lại hai cái một trăm hai mươi ô bao k h ỏ a phóng tới bao k h ỏ a cột bên trong lập tức hứa phong ba lô ước chừng mở rộng đến hai trăm chín mươi cái chữ vật cách lớn như vậy không gian chữ vật đầy đủ hứa phong sử dụng hơn nữa hứa phong còn có thể tại giả lập túi đeo lưng bao k h ỏ a cột bên trong đang thả đưa hai cái bao k h ỏ a nếu như lại để đặt hai cái một trăm hai mươi ô bao k h ỏ a như vậy hứa phong bao k h ỏ a cột ước chừng thì có năm trăm ba mươi cái chữ vật cách dù cho hứa phong bây giờ biến thành chuyên nghiệp sinh hoạt nghề nghiệp đại sư nhiều như vậy chữ vật cách cũng đủ rồi trước đó bởi vì không gian chữ vật có hạn. hứa phong cũng không có qua đa dạng tụ tập vật phẩm bây giờ thấy bất luận cái gì có thể thu thập vật phẩm hứa phong cuối cùng sẽ ném một cái hái tập thuật đi qua chỉ bất quá thời gian một tháng hứa phong ít nhất đào được hơn ngàn lần đại tông sư cấp bậc hái tập thuật kỹ năng độ thuần thục cũng không có để thăng một điểm lại hứa phong còn giết chết một cái v i ê n cổ xạ dễ ưu thú thời điểm gần biển nữ hoa trong thành đột nhiên truyền ra một đầu tin tức ở cách gần biển hướng tây hơn hai trăm dặm trong một cái sơn động đến mỗi g i ngoại để ẩn ẩn có hồng quang xuất hiện ban ngày lại quỷ dị biến mất cuối cùng lại mấy cái tiểu đội tìm tòi phía dưới vậy mà phát hiện chỗ hang núi kia bên trong vậy mà xuất hiện một tòa giống cặn mỏ di tích bên trong tất cả đều là lục tinh thất tinh thực lực xài lang nhân chỉ bất quá cái này di tích cùng trước đó xuất hiện di tích có chút khác biệt cái sơn động này di tích dù cho không có thu được di tích chi t r ì a cũng có thể tự do xuất nhập bằng không mấy cái này thực lực không cao tiểu đội sợ rằng phải toàn quân bị diệt ở nơi này trong hầm mỏ di tích đối với mọi người tới nói đã là bảo vật đại danh tử trong lúc nhất thời nữ hoa thành nghị luận ở mỹ tất cả mọi người thảo luận chủ đề cũng tất cả đều là hầm mỏ này động di tích cuối cùng thậm chí ngay cả những thành thị k h á c đều biết nữ hoa thành ở đây xuất hiện một cái kiểu cởi mở di tích trong lúc nhất thời các đại thành phố người lũ lượt mà vào tế tự chi thành bên trong lý mẫn cùng mấy cái thành thị mạ nạ ở cũng tại thảo luận cái này di tích lý tổng có phải hay không xin phép một chút thành chủ nhìn chúng ta một chút phải chăng muốn tổ chức một chút nhân thủ đi tìm tòi cái này di tích một mặt cho trắng nón nhìn có chút gầy yếu nam tử trung niên đẩy phía dưới mắt kính trên sống mùi năm đỡ nhẹ nói nam tử trung niên này tên là đường kim xuyên mặc dù coi như là có chút gầy gò nhưng bản thân như là một cái ngũ tinh cường giả nghề nghiệp là rừng rậm thợ săn hàn thống xoáy lấy tế tự chi thành nghiêm nhân số tám trăm phòng ngự đại đội đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện di tích đường kim xuyên biểu hiện ra hưng thú rất lớn nơi đó quái vật đẳng cấp thấp nhất cũng là lục tinh không bài trừ còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại chúng ta bây giờ đi tìm tòi chính là chịu chết lý mẫn lắc đầu trao mày nguyên bản chỉ phụ trách hậu cần nàng tại hứa phong một mực làm vùng tay trưởng quỹ phía sau rơi vào đường cùng chỉ có thể gánh vác tế tự chi thành thành chủ thực tế chức trách phụ trách thành phố xây dựng cùng hết thẻ thường ngày vận hành trên thực tế chúng ta bây giờ lục tinh cường giả cũng không ít nếu như góp một cái ít nhất có thể kiếm ra một chi năm người tiểu đội c h í nghị vớt vớt cái mũi mở miệng nói ra kể từ thu được một cái máy móc kiến trúc binh c h ủ n g phía sau c h í nghị thực lực tăng lên nhanh chóng khoảng cách lục tinh thực lực chỉ có cách xa một bước tế tự chi thành bên ngoài hát thủy bên hồ duyên đang tại xây dựng một cái mẹ trịt hai căn cứ phụ cái này căn cứ phụ trưởng không giả chính là c h í nghị hiện tại cái này đang tại kiến thiết máy móc căn cứ phụ tương lai sẽ trở thành tế tự chi thành một cái thành thị phụ bảo vệ tế tự chi thanh lại đợi thêm một tuần lễ trước hết để cho những người khác đi dò thám lộ mấy ngày nay tận lực nhiều thu thập liên quan tới cái này di tích tình báo một tuần lễ sau chúng ta bắt đầu chính thức chiến lược cái này di tích lý mẫn cân nhắc rất lâu cuối cùng làm ra quyết định mỗi một chỗ di tích khai phát đều sẽ gây nên phụ cận đám thế lực lớn chú ý nếu như không đi tranh không đi cướp cuối cùng cũng sẽ bị người khác cướp đi tranh đi đến lúc đó người khác liền sẽ dẫm ở trên đầu của mình trước đây tiến đánh tế tự chi thành liên quân chưa hẳn sẽ lại không xuất hiện một lần quá tốt rồi sau một tuần lễ nữa ta cũng liền có thể thăng cấp đến lục tinh c h í nghị h n lộ ra rất là hưng phấn đến lúc đó chính mình thăng cấp đến lục tinh lại bằng vào máy móc đại quân nói không chừng một mình hắn liền có thể san bằng toàn bộ di tích sáu lúc này hứa phong còn tại viễn cổ trong thế giới phấn đấu viễn cổ trong thế giới không có chút nào bóng dáng của con người tất cả đều là cự thú viết cổ ở đây linh khí r ặ n r à o chân quý thảo dược khắp nơi có thể thấy được hứa phong trong bao thảo dược động vật da lông khoáng thạch đủ loại nấu nướng dùng loại thịt tài liệu chậm rãi lấp một cái một trăm hai mươi ô bao khỏa nhường hứa phong cảm thấy hưng phấn là phá kiếp đan tất cả tài liệu vậy mà đều đã bị hắn thu thập đủ nếu như không phải tiến vào cái này viễn cổ thế giới e rằng tiếp qua một hai năm cũng không nhất định có thể trên địa cầu đem các loại tài liệu thu thập xong hứa phong trong bao những vật này nếu như sau khi rời khỏi đây cầm tới trên địa cầu bán ra lời nói nhất định sẽ bị người phong thưởng dù cho những cái k i a n ấu nướng dùng loại thịt tài liệu cũng đều là phẩm giai cực cao tài liệu không có một cái nào là p h ả m phẩm nhìn thấy trong bao những tài liệu này hứa phong không chỉ một lần muốn đem sinh hoạt nghề nghiệp toàn bộ kiêm chức một lần nhưng tinh lực của người ta có hạn dù cho một ngày hai mươi tư hát tất cả đều đặt ở chế tác bên trên cũng không khả năng đem tất cả nghề nghiệp đều luyện tập đến đỉnh n đ y bén hứa phong chỉ có thể bất đắc d ì từ bỏ cái này mê người ý nghĩ chỉ bất quá nhường hứa phong cảm thấy bất đắc d ì là chuyển chức nhiệm vụ bên trong cần thu thập thượng phẩm kim châu long thảo nhưng vẫn không có tìm đến bóng dáng sáu năm trăm linh ba thứ năm trăm linh ba chương người vượn xuyên qua một mảng lớn rậm rạp rừng rậm hứa phong trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn thảo nguyên trên thảo nguyên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng khối nham thạch to lớn cùng cao vút trong mây tráng kiện tây tối chỉ bất quá những đại thụ này số lượng rất ít cơ hồ cách mỗi xa mấy chục mét mới có thể thấy được một gốc thảo nguyên chỗ sâu chuyển đến một hồi sinh vật gào thét âm thanh tựa hồ nơi xa đang phát sinh một trận chiến đấu hứa phong tâm trung hiếu kỳ theo âm thanh lặng lẽ sờ lên trốn ở một đám thật cao trong bụi cỏ vụ trộm hướng ra phía ngoài quan sát đến hứa phong phát hiện cách đó không xa vậy mà xuất hiện mấy cái Vừa đá đang người vợ, thương ạ i cái vây công một cái toàn một t â n mọc kim sắc ra r t màu điểm. Thương tổn một viễn lúc đó hứa phong ước chừng tiêu hao hơn một phẩy không không không con trùng binh mới đưa cái kia xạ dễ ưu tú h cho xử lý cuối cùng lấy được năng lượng linh hồn lại còn không đủ phục sinh nó giết chết trùng binh nhất định chính là mua bán lô vốn từ đó về sau hứa phong chỉ cần gặp phải loại này viễn cổ kiếm giang hổ thú cũng là đi vòng kiên quyết không chịu lại đi săn giết loại tồn tại này mà trước mắt những cái k i a cầm trong tay kiếm đá người vợn toàn thân mọc da dày đặc lông tóc không có bất kỳ cái gì phòng ngự trang bị chuẩn bị vẹn vẹn bên hông vây quanh một khối da thú liền dám vây công viễn cổ kiếm giang hồ thú h ứ a phong đều có chút bội phục bọn họ hứa phong phát hiện những người vợn kia thực lực nhiều nhất giống như hắn cũng là thất tinh tồn tại muốn lấy cỡ nào thủ thắng săn giết viễn cổ kiếm giang hồ thú nếu như không có đặc thù lá bài tẩy lời nói sợ rằng sẽ nuốt hận tại chỗ quả nhiên cũng không lâu lắm những người vợn kia trên thân mỗi cái mang t đầu rút đi mà xạ d ệ hữu thú lại trở nên càng thêm nóng nảy căn bản vốn không kết thúc như vậy chiến đấu truy tại đám người vượn sau lưng không ngừng công kích mắt thấy những người vượn này liền muốn toàn bộ mệnh tăng tại chỗ hứa phong do dự một chút liền hướng về những người vượn kia vọt tới đi tới nơi này cái viễn cổ thế giới đã hơn một tháng hứa phong còn chưa phát hiện bất luận cái gì có thể trao đổi sinh vật bây giờ thấy những người vượn này hứa phong nhất lúc tâm huyết dâng c h à o muốn nhìn một chút những nhân loại này tổ tiên có thể hay không cùng mình tiến hành giao lưu long ngâm trảm một tiếng gào khét một tiêu cực nhỏ kiếm giang hổ thú bay đi Xa、dệ ụt thú đột người h i ê n n d ừ b ớ c l n vợ nhìn thấy hứa phong vậy mà từng cái trên mặt lộ ra kích động tần sắc hưng phấn lơn tiếng gầm rú gieo hỏi nhúng h ả y có mấy cái thậm chí trực tiếp ké quỵ dưới đất hướng về hứa phong cúng quýt dập đầu một mặt sùng bái bộ dáng xạ dễ hữu thú khóa chặt lại liêu hứa phong trong miệng phát ra gào chấm thấp tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt vọt tới hứa phong trước người tốc độ của nó thậm chí so hẳn giờ dạ gồng tinh anh bột còn nhanh hơn một phần hứa phong đã từng cùng sinh vật như vậy chiến đấu qua tự nhiên biết tốc độ của đối phương có bao nhanh nhìn thấy xạ dễ ưu tú h nào tới hứa phong cơ thể h ơ i một thấp vậy mà đâm đầu vào mà lên phi kiếm trong tay tựa như thiết chớp hướng về xạ dễ ưu tú h cổ họng đâm tới xạ dễ ưu tú h móng phải hung h ă n g hướng về phi kiếm đánh r a ken một tiếng phi kiếm khía cạnh lưỡi kiếm chỗ buộc phát ra một đoàn hòa tinh xạ dễ u tú phát ra một tiếng gào thét t h a n thiết móng phải cứ nhiên bị cắt một đường vết thương liền nhiễm đỏ xạ dễ ưu tú h dưới chân một mảnh bãi cỏ xạ dễ ưu tú h trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s ắ c phía trước cái này nhân loại vũ khí trong tay thật không ngờ sắc bén nó đem phi kiếm coi là người vợ trong tay kiếm đá kết quả bị thiệt lớn móng phải chỗ truyền đến đau đớn một hồi nhường xạ dễ ưu tú h trở nên càng thêm nóng nảy trong mắt sợ hãi dần dần bị một cỗ khát máu bạo ngược cảm xúc thay thế nó muốn đem trước mắt cái này thấp bé sinh vật dùng mình lợi chào xé thành nắp ấy tiếp đó ăn vào trong bụng xạ dễ u tú bạo giống một tiếng thật cao nhảy lên hướng về hứa phong như bộ đỉ sờ lem đồng dạ phi kiếm buộc phát ra cường đại kiếm thế xạ dễ ưu tú t h trong mắt xuất hiện một cái toàn thân trắng tinh ngọc tê chót mũi sừng dài hung h ă n g đâm vào đến xạ dễ ưu tú t h ngực bụng bên trong xạ dễ ưu tú t h phát ra một tiếng thống khổ ố yết cơ thể bay chéo ra ngoài trọng trọng té ngã trên mặt đất hứa phong tung người nhảy lên nhảy đến xạ dễ ưu tú t h trên thân thể giơ lên trong tay trường kiếm hung h ă n g đâm về xạ dễ ưu tú t h đầu người phù một tiếng tiên huyết bắn tung tóe hứa phong trong tay lưới dao dễ như chở bàn tay đâm thủng xạ dễ ưu tú cứng rắn xương đầu hồng hồng xạ dễ ưu tú sinh mệnh lực cường hãn d vừa mới chuẩn bị b ò lên chỗ cổ lại chuyển tới một cỗ đại lực một cỗ cường đại sức mạnh theo nó chỗ cổ rớt vào b ị c h một tiếng văng trầm x a dễ ưu tú cơ thể lại một lần bị trọng trọng đ è lên trên mặt đất một chút hai cái ba lần sáu x a dễ ưu tú phần lưng chuyến đến một hồi kinh khủng xương cốt g ã y lìa âm thanh một tiếng trầm thấp rên dị từ x a dễ ưu tú trong cổ họ phát ra lần này x a dễ ưu tú cũng không còn một lần nữa đứng thẳng lên cơ hồ từ đầu tới cối áp chế hứa phong nhìn trước mắt vẫn hơi hơi co giật xạ dễ u tú k h o miệm lộ ra một nụ cười nguyên bản yêu cầu hơn ngàn tên trùng binh hy sinh mới có khả năng rơi một cái xạ dễ hụt thu tinh anh b ộ t bây giờ tại trong tay mình vậy mà yếu ớt giống như một cái vừa đổi đi răng sữa mèo con kinh n g ư ờ i như thế chế tích đều phải quỳ lệ bên trong thanh phi kiếm này ban tặng phi kiếm cường hãng công kích hiện lộ ra phía sau lại phối hợp mình gấp ba kiếm hệ tổn thương thiên phú có thể b ộ c phát ra gần mười ngàn điểm tổn thương đây đối với một cái mười mấy vạn lượng máu tinh anh b ộ t tới nói thực sự quá kinh khủng xa xa không phải những người vợ ư n kia nhóm trong tay kiếm đá có thể sánh ngang nhặt lên một cái xích huyết tinh hạch cùng một cái tản g a hảo quan màu vàng răng nanh hứa phong hướng về những người vợ đi, đi tới chuẩn ơ ồ tất g vượn đ bị quay người rời đi hứa phong đột nhiên nghe được cái kia duy nhất đứng người vợ trong miệng vậy mà phát ra tiên tiên âm đọc trong lúc nhất thời hứa phong nhãn tình sáng lên xoay người lại trên giới giỏ xét cái kia duy nhất đứng người vợ ư năm n trăm lẻ nhất bốn thứ năm trăm linh bốn chương chứa nuôi bộ tộc người vợ ư này n thân hình muốn so khác người vợ ư n đều cường tráng rất nhiều cơ hồ so khác cao nhất người vợ ư n cũng cao hơn ra một cái đầu tới bên hông ngoại trừ bọc một đầu da thú bên ngoài trên cổ còn mang theo một chuỗi dã thu răng nanh chế luyện dây chuyển ngươi ở đây nói cái gì hứa phong mở miệng hỏi tiên tiên cái này nhìn dường như là thủ lãnh người vợ ư n chỉ vào hứa phong giống to tiếp đó vứt bỏ trong tay kiếm đá hai tay giơ lên cao cao tiếp đó hướng về hứa phong quỳ xuống l ạ n một bên quỳ l ạ n một bên lớn tiếng hô hảo tiên tiên nhìn thấy hứa phong không có làm ra bất kỳ phản ứng nào người vợ này đứng lên hướng về bên cạnh quỳ người vợ n lớn tiếng gào t h é t không ngừng dùng chân đá bọn hắn tựa hồ là đang đuổi bọn hắn để bọn hắn làm chuyện gì những cái kia đang tại quỳ lệ người vợ n từng cái vụng trộm nhìn qua h ứ a phong ánh mắt lộ ra sùng bái thần sắc nhìn hứa phong cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào bọn hắn cũng tất cả đều đứng lên thận trọng vòng qua h ứ a phong hướng về cái kia xạ dễ ư thú thi thể chạy tới những người vợ này n đem xạ dễ ư thú thi thể giơ lên cao cao lớn tiếng kêu lên vui mừng ấy hướng về phương xa đi đến người vợ thủ lĩnh nhặt lên vũ khí vậy mà hướng về hứa phong bái lúc này một cái mang theo bất mãn giọng cô gái tại hứa phong sau lưng vang lên hứa phong tâm bên trong cả kinh tại hắn cảm giác phía dưới vẫn còn có người có thể xâm nhập vào bên cạnh mình gần như vậy còn không có bị chính mình phát giác đơn giản khiến người ta không thể tin được xoay người lại hứa phong trông thấy sau lưng ba m có hơn vậy mà đứng một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ sau lưng còn có ba tên cường tráng thiếu niên thiếu nữ trên n g cổ cũng mang theo một sợi dây chuyền chỉ bất quá những thứ này dây chuyền lại là từng viên thật nhỏ ngũ thải vỏ sò nối liền nhau chế tạo thành mặc trên người một kiện vũ ý ỉ đủ mọi màu sắc thật dài l ô n g vũ dùng sợi tơ nhỏ bẽ xuyên dệt lại với nhau nhìn dị thường hoa lệ nhưng cũng có vẻ hơi quỷ dị sau lưng nàng ba tên thiếu niên nhìn cùng nàng niên kỷ tương tự mặc trên người da thú chế luyện quần áo tắt may rất nhiều là đúng mức xa xa không phải vừa rồi đám người vợn bên hông vây quanh một khối da thú có thể xánh ngang nhìn thật giống như viễn cổ trong thế giới tá đan nô đổ vét một dạng bốn người thiếu niên này trên thân bộc lộ ra ngoài khí chất phảng phất quý tộc cao cao tại thượng một người thiếu niên trong đó nhìn một cái đi xa người vợ trong mắt một cách tự nhiên toát ra vẻ khinh thường nhưng bọn hắn nhìn về phía hứa phong ánh mắt lại phảng phất tại nhìn xem đồng loại chỉ là thiếu nữ trong mắt hơi mang theo vẻ bất mãn tựa hồ rất không hài lòng hứa phong tại không có đi qua đồng ý của bọn hắn liền tự tiện tiến vào lãnh địa của bọn hắn ta chỉ là ở du lịch nhìn thấy những người vợn kia bị dã thu công kích chỉ là muốn giút bọn hắn một chút hứa phong cười giải thích nói ngươi suy tư sau khi quyết định không truy cứu nữa hứa phong tự tiện tại các nàng lãnh địa săn thú sự tình nhưng nàng đối với hứa phong lại cảm thấy rất là hiếu kỳ nhịn không được vấn đạo ta gọi hứa phong đến từ sáu hứa phong nghĩ một lát nói đến từ hoa hạ bộ lạc hoa hạ bộ lạc thiếu nữ nghẹo đầu nghĩ một lát quay đầu nhìn ba tên thiếu niên một mắt các thiếu niên cao mày nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn lắc đầu chưa nghe nói qua bất quá vẫn là hoan n g h ê n ngươi tới đến chúng ta chứa sơn bộ rơi hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ bộ lạc mi nước không muốn tại bộ lạc chúng ta tiến hành săn giết thiếu nữ hướng về hứa phong gật gật đầu nói ta gọi hàm lê hoan nghênh ngươi đến chúng ta chứa sơn bộ rơi làm khách hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười cuối cùng có thể ở cái thế giới này gặp phải có thể trao đổi người ta cũng thật cao hứng có thể đi tới chứa sơn bộ rơi làm khách đây là ta đưa cho ngươi một kiện tiểu lễ vật hy vọng ngươi có thể nhận lấy hứa phong từ bao khỏa bên trong lấy ra một kiện b à o đầu đưa cho hàm lê đây là hứa phong trên địa cầu săn giết một cái ngũ tinh cự tức điệu rơi xuống vận mệnh bảo dương lái ra đầu đồ phong ngự cái đầu này mang lên có ba cây thật dài lông vũ phảng phất cầu rồng dưới ánh mặt trời có thể biến hóa màu sắc nhìn rất là xinh đẹp nhưng thuộc tính đồng dạng hứa phong cũng không khả năng chính mình trang bị. bởi vậy một mực bị ném ở trong bao hứa phong nhìn thấy cái này d a n h t h i ể u nữ một thân lông vũ chế luyện quần áo cảm thấy cái này đỉnh đầu quan cùng nàng bây giờ mặc cái này vũ ý thật xứng liền lấy ra tới coi là lễ vật đưa cho hàm lê nhìn thấy cái này đỉnh đầu quan hàm lê trong mắt vậy mà buộc phát ra ngạc nhiên tia sáng trong con mắt vậy mà lóe ra vô số ngôi sao nhỏ nhìn đối với cái này đỉnh đầu quan yêu thích đến cực điểm đ a tạ ngươi về sau tại chứa sơn bộ rơi gặp phải p h i ê n phức ngươi có thể báo ta hàm lê tên không người nào dám làm khó dễ ngươi hàm lê không chút khách khí tiếp nhận vào đầu trực tiếp đeo ở trên đầu mình một bộ mừng rỡ bộ dáng lúc này hứ hàm lê sau lưng ba tên thiếu niên không hiểu đối với hắn lên ý ánh mắt nhìn về phía hắn đều có chút không đúng đứng lên hứa phong nhất xứng sở tựa hồ một chút minh bạch cái gì thầm cười khổ đứng lên chứa sơn bộ rơi tuấn một hướng ngươi phát ra khiêu chiến một cái làn da ngăm đen tỏa sáng thiếu niên nhảy ra ngoài lấy tay vớt bộ ngực của mình hướng về hứa phong la lớn tuấn một ngươi ở đây làm cái gì tại sao muốn đối ta khách nhân bất kính hàm lê ngây ra một lúc sau đó trở nên phẫn nộ chỉ vào tuấn một đại âm thanh kêu to ta ta muốn nhìn xem hoa hạ bộ lạc dũng sĩ phải chăng cùng chứa sơn bộ rơi dũng sĩ một dạng anh dũng tu trên mặt lập tức đỏ bừng một mảnh nhưng vẫn là kiên quyết nói đập bộ n g ư c tay cũng vẫn không có thả xuống qua ta sẽ không cùng ngơi ư đụng ẻn hứa phong mỉm cười nói phía trước thực lực của những người này chỉ có lục tinh tả hữu căn bản không phải đối thủ của mình hứa phong tay phải dâng lên phi kiếm thấu thể mà ra bị hứa phong giữ tại trong lòng bàn tay tiện tay một kiếm một đạo kiếm khí phát ra kịch liệt kêu to hướng về phương xa bay đi trên đồng c ó bị c à y ra một vết kiếm hẳn sâu ầm ầm một tiếng vang thật lớn nơi xa một khối cao cở một người nham thạch to lớn trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa các thiếu ngân không dám tin vào hai mắt của mình to lớn như vậy nham、thạch. vậy mà sau đó nhất kích liền bị chém thành hai khúc hơn nữa quan trọng nhất là hứa phong cách kia khối nam h thạch chí ít có xa mười mấy mét t u ấ n từng cái đập thẳng đánh lồng ngực tay phải cấp tốc thả xuống một bộ thấy quỷ bộ dáng nhìn qua h ứ a p h o n g trong mắt tràn đầy sợ hai thần sắt tiên tiên người là tiên hàm lê trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm hứa phong phi kiếm trong tay nhị không được hướng về sau lui hai bước sáu năm trăm linh năm thứ năm trăm linh năm trương tế tự bí đ i ể n vừa rồi những người vợn ư kia phát âm cũng không tiêu chuẩn hứa phong còn có chút nghi hoặc có phải hay không mình nghe lầm nhưng mà nghe được hàm lê gọi nàng chính xác kêu là tiên hứa phong tâm bên trong khẽ động vấn đạo ngươi gặp qua giống như ta người sao hàm lê sợ mất mật q u ỷ xuống tại hứa phong trước mặt hai tay khẽ run đem cái k i a đỉnh mào dơ lên cao cao tiên nhân tại thượng chứa sơn bộ tộc hàm lê hướng ngươi thăm hỏi hàm lê cố nén c h â n định trong lời nói mang theo vẻ run rẩy đây là ta đưa cho ngươi lễ vật sẽ lại không thu hồi hứa phong lắc đầu nói hàm lê sau lưng ba tên thiếu niên tựa hồ cũng minh bạch l i ề u hứa phong thân phận cùng một chỗ đi theo hàm lê sau lưng bị giảm xuống đất tuấn một toàn thân run rẩy chính mình vậy mà muốn khiêu chiến một vị tiên nhân không biết hắn mới vừa hành động này có thể hay không cho toàn bộ bộ tộc mang đến nếu thật là như thế vậy hắn tuấn đều sẽ là cả bộ tộc tội nhân hứa phong đối với cái này cái tiên nhân dưng hô cảm thấy có chút không hiểu nhưng kết hợp chính mình chuyển chức nhiệm vụ chắc là cùng kiếm tiên nghề nghiệp có liên quan chẳng lẽ nói trong thế giới này vậy mà thật tồn tại kiếm tiên người gặp qua giống như ta người sao hứa phong lại lập lại một lần không có ta chỉ tại bộ tộc trong điện tịch thấy qua liên quan ghi chép bất quá chứa sơn bộ rơi v u t tát hẳn phải biết hàm lê cung kính nói từ nhỏ đến lớn hàm lê cũng là nghe tiên truyền thuyết lớn lên căn bản nghĩ không ra chính mình vậy mà thật sự có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân đi thôi mang ta đi bộ lạc của ngươi m u ố hứa phong ư đi theo ứ a sơn hàm lê bọn hắn rất nhanh chuyển tiếp toàn bộ đại thảo nguyên đi tới một cái sân cốc cửa vào sơn cốc chỗ là một loạt thô to cây cối gói cùng một chỗ tạo thành tường gỗ tường gỗ phần dưới bị t h ô n sâu ở dưới mặt đất phía trên ngọt rất nhiều nhạy bén có chút trên mũi nhọn còn mang theo từng cái hung mánh viễn cổ thi thể của dã thú những dã thú này thi thể có chút đã bị hăng khô có chút vẫn còn chậm rãi gì ra tiên huyết đây chính là chúng ta chứa sơn bộ tộc hàm lê tiêu ngạo chỉ vào sơn cốc nói miệng sơn cốc có không ít tuần tra chiến sĩ bọn hắn người mặc thô lậu á o ra thú phục trong tay cầm trường mâu đồ đá những vũ khí này bề ngoài nhìn qua rất là thô lậu nhưng hứa phong lại có thể cảm nhận được những vũ khí kêu bên trên tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ hứa phong thậm chí có thể nghe được một chút xíu d a thu kêu r e n từ những vũ khí kêu bên trong phiêu đãng đi ra bởi vì có hàm lê dẫn dắt hứa phong dễ dàng tiến vào chứa sơn bộ rơi những cái kia tuần tra chiến sĩ chỉ là nhìn lướt qua h ứ a phong ánh mắt lộ ra thần sắc khinh miệt thậm chí ngay cả tiến lên hỏi thăm một chút đều chẳng muốn đi làm hàm lên là chứa sơn bộ tộc tộc trưởng nữ nhi tổ mẫu của nàng là chứa sơn bộ tộc duy nhất v u tác tại chứa sơn bộ t r o n g tộc hàm lê địa vị tương đương với công chúa đồng dạng hơn nữa còn là duy nhất công chúa sở d ĩ dạng này h ứ a phong đ o á n chừng một mặt là bởi vì hàm lê tại chứa sơn bộ tộc địa vị khá cao một phương diện khác là bởi vì chính mình thu liễm ký thức lại thêm thân hình của mình có chút gầy gò bị những cường tráng kia chiến sĩ khinh thị cũng là chuyện đương nhiên dù cho tiến vào bộ lạc. cũng sẽ không dẫn xuất cái gì đại loạn tường gỗ phía sau là một mảnh g i a thú xây dựng lều vải hứa phong thô sơ giản lược đến một chút chí ít có năm sáu mươi đỉnh vừa tiến vào chứa sơn bộ tộc hàm lê tựa hồ một chút trở nên dễ dàng hơn gieo h ò một tiếng hướng về bộ tộc trụ sở trung ương lớn nhất một đỉnh g i a thú lều vải chạy đi mẹ mẹ ta mang theo một vị tiên tới bộ lạc chúng ta hàm lê kêu to xông vào g i a thú lều vải len keng i a thú trong trứng bổng một vị mặt đầy nếp nhăn lão phụ nhân nghe được tiên cái chữ này thời điểm nhịn không được toàn thân lắp một cái trong tay một cái gốm xứ cái hũ ngã xuống trên mặt đất toàn bộ vỡ vụn da lão một cái nắm chặt qua hàm lê mặt mũi tràn đầy n ộ khí giơ lên bàn tay chuẩn bị vỗ xuống nhưng hơi hơi chần chờ một chút cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng nhẹ nhàng u ố t v ề phía dưới hàm lê gò má nhẹ nói hàm lê về sau không cần cầm tiên mở ra nói dỡn này lại cho bộ tộc mang đến tai nạn mẹ mẹ thật sự ta không có lửa người ta tại trên thảo nguyên gặp một vị chân chính tiền hạn tiện tay liền có thể triệu hồi ra một thanh trường kiếm hơn nữa một kiếm liền có thể đem mười mấy mét bên ngoài một khối cự nham chém thành hai khúc cùng bộ tộc trong điện tịch miêu tả giống nhau như lúc hàm lê lôi kéo lão phụ, phụ nhân hai đầu gối m trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất tự l ầ m b ầ m cái gì rốt cuộc lại có tiên phụ xuống sao mỗi một lần tiên buông xuống đối với chứa sơn bộ tộc tới nói cũng là một lần tai nạn tựa hồ nghĩ tới điều gì lao phụ nhân trong mắt chạy xuôi lên nước mắt bất quá rất nhanh lao phụ nhân tựa hồ một chút giật mình tỉnh lại lau khô nước mắt run rẩy đứng lên mở ra một cái bao bắt đầu mặc lên hoa lệ áo ra thú p h ụ đây là chỉ có tại tế tự đại đ i ể n bên trên mới có thể mặc trang phục hứa phong chậm rãi tại chứa sơn bộ rơi bên trong đi lang thang có lẽ là bởi vì người của bộ tộc đều ra ngoài đi săn lúc này trong bộ tộc rất là yên tĩnh chỉ có một ít phụ nhân đang tại phơi nắng lấy thì khô trích tắm tiên quả lên lá cây rất nhanh hứa phong nhìn thấy hàm lê lôi kéo một vị cao tuổi phụ nhân hướng về tự mình đi tới lao phụ nhân mặc trên người ra thú trang phục bên trên vậy mà nạm từng khỏa đủ mọi màu sắc bảo thạch chiếu lấp lánh hứa phong thậm chí còn chứng kiến một cái mai phỉ thúy tinh hạch treo ở phía trên nhất vị trí cung niên tiên lao phụ nhân lôi kéo hàm lê quỳ xuống tại hứa phong trước mặt đứng lên đi hứa phong nhẹ nói mặc dù là viễn cổ thế giới nhưng mà nhường một cái niên cấp lớn như vậy lao phụ nhân hướng chính mình quỳ xuống hứa phong vẫn là cảm thấy có chút không thoải má ta đây liền triệu tập chứa sơn bộ tộc tất cả tộc nhân cử hành thịnh đại nên tiên nghi thức lão phụ nhân có chút sợ hãi nói không cần ta tới ở đây là muốn xem các ngươi một chút bộ tộc điện tịch hứa phong suy xét p h ú t chốc nói liên quan tới tiên hàm lê hiểu rõ cũng không phải rất sâu nàng một mực đem trong điện tịch ghi chép xem như cố sự đến xem có thể trước mắt cái này bị hàm lê xưng là mẹ vu tát hiểu rõ càng nhiều hơn một chút nhưng mà hứa phong hay là muốn tự nhìn xem xét bộ tộc này điện tịch rất nhanh hứa phong bị dẫn đến cái tia đỉnh to lớn ra thú trong lều vải một bản phẳng mặt bản đồng dạng lớn nhỏ ra thu sách xuất hiện tại hứa phong trước mắt mỗi một c hệ thống người phát hiện viễn cổ tế tự bí điện thu lấy phía sau nhưng đến nữ hoa trong thành tìm nhân viên quản lý hối đoái ban thưởng hệ thống người phát hiện viễn cổ tế tự chi văn thanh toán một vạn vận mệnh điểm số có thể học tập liên quan tới tế tự chi văn chi thức năm trăm linh sáu thứ năm trăm linh sáu chương rời đi cái này to lớn thú bị thư lại là hệ thống thừa nhận vật phẩm hứa phong hơi kinh ngạc đây thật là niềm vui ngoài ý mến đặc biệt là thú b ì thư chúng ký hiệu màu đen lại là một loại đặc thù văn tự đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống sự tình mỗi một loại đặc thù văn tự cũng là mà cầu ý chí sau khi thức tỉnh chăm chỉ không ngừng theo đuổi đây là một cái tinh cầu nội tình bởi vậy mỗi thu được một loại đặc thù văn tự đều có thể nhận được mà cầu ý chí đại lượng ban thưởng bất quá hứa phong hay là trước bỏ ra một vạn vận mệnh điểm số c h i t để học xong loại chữ viết này từ nay về sau tế tự chi văn biến thành liêu hứa phong mình nội tình nếu như hứa phong là một cái mà xì n mà nói có thể thử dùng tế tự c h i văn cải tiến ma pháp của mình chú ngữ ma pháp chú ngữ một khi cải tiến thành công dù cho rút ngắn một hai bịt cũng là một cái thành công to lớn lựa chọn thanh toán một vạn vận mệnh điểm số phía sau lập tức g i a thú trong trướng đồng xuất hiện một cố cường đại sức mạnh g i a thú bên ngoài lều tất cả chứa núi người của bộ tộc tất cả đều run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất trong miệng n i ệ m t ụ n g lấy ca ngợi c h i tử vũ tắt quỳ xuống tại hứa phong trước người hắn có thể đủ cảm thấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này chính là hứa phong trên thân tản mắt ra chỉ bất quá vũ tắc không biết là có lực lượng này mặc dù từ hứa phong trên thân tản mắt ra nhưng trên thực tế lại cũng không phải là bản thân hắn sức mạnh mà là đến từ hệ thống đến từ mà cầu ý chí rất nhanh một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào hứa phong não hải nếu như không phải hứa phong đã là một cái thất tinh cường giả có cường đại tố chất thân thể chỉ là nguồn tin tức này lưu liền có thể vọt thẳng hủy hắn não vực đem hắn biến thành một kẻ ngu ngốc hứa phong lắc lư cúi đầu dạ này cứng rắn nhét vào trong đầu c h i thức quá trình lúc nào cũng không còn mỹ hảo di chứng chính là còn cần đại lượng thời gian đối với mấy cái này chỉ là tiến hành trải vớt mới có thể cuối cùng biến thành đồ vật của mình mất quá n ổ i cho vị tan thức học tập song tế tự c h i văn phía sau hứa phong trung quy là có thể xem h i ể u cái này thú b ì thư trung miêu tả nội dung cái này thú b ì thư trung nội dung tất cả đều là chứa núi bộ tộc lịch đại vù tắt từng đợi một ghi chép xuống cơ hồ tất cả đều là liên quan tới tiên truyền thuyết những cái kia tay cầm trường kiếm phất tay chính là mấy chục mét kiếm khí tồn tại cường hãn đ ô n g dưng một ngày bông xuống đến p h i ế n khu vực này vô số giã thu cường đại nhao nhao té ở dưới kiếm của bọn hắn bọn hắn mệnh lệnh bộ tộc nhóm cho bọn hắn thu thập thảo dược khoáng thạch siêu tập hết thể bọn hắn cần tài nguyên t Hồi những bộ tộc này tại tiên. trong ộ c này tiên. tại t mắt cùng những giá thú kia không hề khác gì nhau thú bị thư trung miêu tả tiên cường đại tiên sợ hãi trong sách phần cuối chỗ miêu tả đến tiên nhóm phát hiện viễn của ma bọn hắn tất cả đều một mạch đi c h à ma m cũng không có xuất hiện nữa tại bộ lạc người trong mắt toàn bộ thú bị thư thật giống như một bộ thần thoại tiểu thuyết hơn nữa còn là người khác nhau viết hứa phong cảm giác trong điện tịch miêu tả tiên vậy mà cùng trên địa cầu ngoài hành tinh kẻ xâm lấn vô cùng giống nhau tiên nhóm phát hiện viên tinh cầu này chiếm lĩnh viên tinh cầu này tiếp đó lại phát hiện những địch nhân khác những cái kia được xưng là ma tồn tại có lẽ là viễn cổ thế giới thổ dân có lẽ là khác ngoài hành tinh của kẻ xâm lấn đứng tại bộ tộc người góc độ cái gọi là tiên cùng ma không có tốt xấu chi phân chỉ có cường đại hay không cuối cùng tiên nhóm biến mất không biết là chả ma thời điểm bị ma tiêu diệt vẫn là rời đi thế giới này hứa phong đối với cái này rất là hiếu kỳ kết trước hứa phong từng tại một chỗ trong huy động thu được mã ha j i á nhân văn tự đồng thời còn thu được một bản liên quan tới mã ha j i á nhân lịch sử sách cuối cùng chỉ đổi lấy một ngàn vận mệnh điểm số từ đó về sau hứa phong cũng chỉ đối với văn tự cảm thấy hứng thú đối với cái này chút sách các loại không có hứng thú gì cái này thú bị thư nếu như hứa phong lấy đi đến nữ hoa trong thành có thể đổi lấy ban thưởng bất quá hứa phong cũng không nguyện ý làm như vậy một mặt là bởi vì đổi lấy ban thưởng thực sự quá í t h ứ a phong có chút trứng mắt một phương diện khác hứa phong cũng có chút ngượng ngùng đem cái này bộ tộc truyền thừa điện tịch cứ như vậy lấy đi mặc dù lại hứa phong trong mắt những bộ tộc này người liền cùng nở cờ tợ không có gì khác biệt nhưng mà hứa phong cũng không nguyện ý mình và thú bị thư chung miêu tả tiên một dạng trở thành một cường đạo người biết trong điện tịch miêu tả ma ở nơi nào sao hứa phong khép lại thú b ì thư vấn đạo vũ tắc cung kính nói từ chứa núi bộ tộc h ư ớ n g tây vượt qua chín mươi chín toàn núi cao lội qua chín mươi chín đầu sông lớn tại cường đại hắc long thị tộc lãnh địa trung ương có một tòa thông hướng địa tâm ác ma lãnh địa dung nham núi lửa nghe nói ma t h i ể u ra bây giờ chỗ đó tiên nhóm cũng là đi đến cái chỗ kia chẳng ma hứa phong nhất trận im lặng chín mươi chín toàn núi cao chín mươi chín đầu sông lớn ngươi là đang ngâm sướng sử thi sao bất quá như là đã đã biết từ nơi này chạy h ư ớ n g tây chỗ cần đến là một ngọn núi lửa hứa phong mục đích cũng đã đạt tới tốt đã như vậy như vậy ta liền đi hứa phong gật gật đầu đi ra ra thú lều vải nghe được hứa phong phải ly khai vụ tắt trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc tự a hồ muốn giữ lại lại tự a hồ muốn hứa phong lập tức rời đi trong lúc nhất thời rất là mâu thuẫn đi theo hứa phong đi tới bên ngoài lều hứa phong triệu hoán phi kiếm trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật chân đạp phi kiếm hướng về phương tây lao nhanh bay đi nhìn thấy hứa phong đằng không mà lên vừa mới đứng lên c h ư ớ núi g n bộ lạc đám người lại nhao nhao q u ỷ d i ặ t xuống đất lớn tiếng ngâm sướng lên khen từ sáu ngự kiếm phi hành sẽ kéo dài tiêu hao hứa, hứa phong kiếm nguyên chân khí không đủ một nghìn điểm có thể duy trì ba giờ ng có thể phi hành lớn nhất khoảng cách là hơn 1.500 km liên tiếp mấy ngày chỉ cần kiếm nguyên chân hết giận hao tổn không sai bị lắm hứa phong liền bay xuống đâm khôi phục d ự tệ hơi nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục về phía tây phương bay đi hứa phong đoán chừng chính mình ít nhất đã bay ra hơn 10.000 cây số nhưng vũ tát nói chỗ h á c long thị tộc lánh địa núi lửa hứa phong vẫn không nhìn thấy chẳng lẽ ta thật muốn bay qua 99 t o à n núi cao 99 đầu sông lớn hứa phong chửi bậy đạo liên tục mấy ngày gấp rút lên đường n h ư n g hứa phong cảm thấy có chút mọi mệnh ứ a phong nhìn thấy phía trước có một tòa ngọn núi to lớn đỉnh núi tuyết tr giữa sườn núi nhưng là một mảnh thương thúy rừng tây chân núi càng là xanh lung t ơ i tốt hứa phong hướng về ngọn núi kia bay đi đứng tại tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi hứa phong hướng về nơi xa nhìn lại một đầu rộng dài sông lớn vắt ngang tại hứa phong trước mắt nhìn trái phải không đến phần c u ố i giống như một đầu đai lương ngọc quân quanh ở đại địa bên trên con sông lớn này liền phảng phất trong thần thoại thông thiên hạ chỉ ít có năm sáu trăm trượng rộng trên mặt sông sóng lớn máy liệt thỉnh thoảng sẽ thấy từng cái thể hình to lớn trong sông quái thú nhảy ra mặt nước lớn tiếng gào thét xa xa nghe vào thật giống như xét đánh một dạng bên bờ sông, là một lập loại ra một mảng lớn màu vàng hào quang hứa phong hơi nghỉ ngơi một hồi thao túng phi kiếm hướng về đại dương màu vàng nóng kia bay đi năm trăm linh bảy thứ năm trăm linh bảy trương độc giác lân g i á p ma hứa phong vừa tới gần bờ sông phát hiện cái kia một mảng lớn vàng nóng ánh hoa cỏ lại chính là chính mình tìm rất lâu cũng không có tìm được kim châu long thảo không khỏi mừng rỡ ba cái c h u y ể n trước nhiệm vụ tám trăm mai phỉ thúy tinh hạch đã thu thập không sai bệt lắm nhiều nhất còn có mấy chục mai bộ dáng xích huyết tinh hạch có chút khó khăn bây giờ chỉ lấy tập một ba có chừng hơn một trăm điểm bộ dáng chỉ có kim châu long thảo hứa phong đến bây giờ một gốc cũng không có thu thập được chủ yếu cũng không biết cái này kim châu long thảo sinh trưởng ở địa phương nào mà bây giờ hứa phong trước mắt kim châu long thảo liên miên liên miên đơn giản lấy không hết hứa phong tiện tay một cái hái tập thuật vứt xuống cách hắn gần nhất một gốc kim châu long thảo bên trên kết quả lại kinh ngạc phát hiện thu thập thanh tiến độ đi cực chậm thậm chí so s í t h u y ế t long thảo chậm hơn chẳng lẽ cái này kim châu long thảo đẳng cấp so s í c h huyết long thảo còn cao hơn?、So、-huyết -long -thảo đáng cấp cao hơn nữa mang ý nghĩa kim châu long thảo thu thập tốc độ chậm thu thập tỷ lệ thất bại cũng cao vất quá đối với đại tông sư cấp hái tập thuật ngược lại cũng không phải một chuyện xấu hệ thống n g ư ờ i thu thập được một gốc phía dưới phẩm kim châu long thảo thu được hái tập thuật quen luyện độ một vẹn vẹn đào được một gốc kim châu long thảo đại tông sư hái tập thuật liền tăng lên một điểm quen luyện độ cái này khiến hứa phong nhất thời hưng phân đứng lên đại tông sư cấp hái tập thuật lại hướng lên chính là thần kỹ k i ế p trước mười năm cũng không có nghe nói qua người kia có thể đem sinh hoạt nghề nghiệp liên lạc với thần cấp cho dù là đại tông sư cấp số lượng cũng lác đắc không có mấy nhìn thấy trước mắt liên miên kim châu long thảo hứa phong hắc, hắc cười ngây ngô đứng lên chẳng lẽ nói chính mình muốn trở thành thứ nhất thần cấp. Hệ thống. Ngươi thu thập được một gốc phía dưới phẩm dưới kim châu long thảo thu đại khái cần tiêu phí hai mươi năm phút đồng hồ dán vẻ nhưng mỗi thu thập một gốc đều có thể tăng trưởng một chút hái tập thuật quen l u y ệ n độ nhưng mà đang thu thập quá trình bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thu thập thất bại nhắc nhở một khi thất bại chẳng những không có quen lượt độ thu thập gốc tiêu kim châu long thảo còn có thể trực tiếp bị phá hủy hứa phong hao tốn thời gian dòng giã một ngày thu thập kim châu long thảo nhưng không có thu thập được một gốc bên trên phẩm kim châu long thảo cũng liền mang ý nghĩa trên thực tế h ứ a phong chuyển chức nhiệm vụ vật phẩm còn không có thu được một gốc bất quá có thể đem đại tông sư thu thập quen luyện độ tăng lên h ứ a phong liền đã vừa lòng thỏa ý trong những ngày kế tiếp h ứ a phong n h ấ t thẳng ở nơi này đầu sông lớn bên bờ thu thập kim châu long thảo ba o khỏa bên trong mỗi chín trăm chín mươi chín gốc kim châu long thảo có thể điệp ra ở một cái chữ vật trong ô bởi vậy cũng không cần lo lắng ba quả còn không đủ so xít huyết long thảo đẳng cấp còn cao hơn kim châu long thảo giá trị nhất định cao hơn không thể tùy tiện từ bỏ trị bất quá nhiều ngày như vậy xuống h ứ a phong đào được t thỉnh thoảng sẽ có một gốc trúng phẩm nhưng thực phẩm đến bây giờ còn không có thu thập được một gốc hứa phong cũng không n h ộ c t r í đã có hạ phẩm trúng phẩm như vậy tự nhiên sẽ có thực phẩm có lẽ là bởi vì chính mình h á i tập thuật còn không có đạt đến thần cấp nguyên nhân nếu như đạt đến thần cấp như vậy nhất định có thể thu thập được bên trên phẩm kim châu long thảo hứa phong đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ một ngày này hứa phong đang k h ô n g lưng thu thập kim châu long thảo đột nhiên cảm thấy phía trước trong sông tựa hồ có đ ồ vật gì chậm rãi leo lên hứa phong tâm bên trong cả kinh trực tiếp đem đã thu thập được một nửa kim châu long thảo từ bỏ đi tiếp đó lặng lẽ lui lại con sông lớn này b từng cái hung ác dị thường với lại đẳng cấp số đông cũng là bắt tinh tồn tại cái này viễn cổ trong thế giới thần vật đều cường hãn dị thường nếu như không phải là bởi vì phi kiếm thăng cấp hứa phong đối phó một đứa tinh tinh anh đều cảm thấy khó khăn chớ đừng nhắc tới con sông lớn này bên trong bắt tinh quái vật hứa phong xuyên thấu qua kim châu long thảo bụi nhìn hướng đối diện lại phát hiện xuất hiện ở bờ sông bên cạnh cũng không phải là trong sông những cái kia quái thú to lớn mà là một cái thân hình nhỏ gầy nhìn cùng hư không trùng binh có mấy phần tương tự quái vật cái quái vật này mặt ngoài thân thể khoác lên lớp vẩy màu đen đỉnh đầu mọc ra một nhìn giống như vết dạng đồng dạng đầy độc giác mặt ngoài khiến cho cả c h i độc giác nhìn tràn đầy thần bí huyền ảo hương vị con quái thú kia sau lưng còn kéo lấy một c h i thật dài thanh sắc cái đôi mặt ngoài tất cả đều là dữ tợn gai ngược đâm ngược lại lập lại ánh sáng kim loại hứa phong lặng lẽ ném đi cái động sát thuật đi qua độc giác lân giác ma thất tinh tinh anh lượng máu một trăm chín mươi nghìn một trăm chín mươi nghìn lân giác ma hứa phong nhữ mày chẳng lẽ đây chính là chứa núi v u tắt trong miệng nói tới ma sao những cái được gọi là tiên chính là đi chém giết bọn chúng từ đó biến mất hét <cười> nặc nhĩ v ạ vào dễ ổng ta rốt cuộc đến rồi l r ơ i trong tay một cái lập l o ạ lục sắc quang mang thủy tinh đón thái dương tinh tế quan sát trong mắt tràn đầy say mê thần sắc khối kia to bằng chứng ngỗng lục sắc thủy tinh dường như là nửa trong suốt bên trong tựa hồ có một thân ảnh nho nhỏ, nhỏ q u a n xoắn lấy cơ thể rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thật là khiến người ta mê m ộ i chỉ cần đem ngươi triệu hoán đi ra ta liền có thể trở thành chân chính ma trở thành vùng đất chủ nhân độc giác lân g i á c ma tựa hồ phát giác cái gì ánh mắt thoáng qua một tia hung áp thần sắc nhìn chằm chằm hứa phong vị trí gầm nhẹ nói người nào vậy ở đâu đi ra một đạo vô hình sóng âm hướng về hứa phong vị trí vọt tới dọc theo đường đi vô số kim châu long thảo bị lôi xé nắp ấy nhìn hứa phong tâm đau nhịn không được trong lòng giận dữ đáng kiếm thập tam thức long ngâm c h ạ m b á b á bá vô số ngân s ắ c kiếm ảnh quấn quýt lấy nhau nguyên bản chỉ có một tia kiếm khí màu bạc long ngâm c h ạ m lúc này xuất hiện mấy chục đạo ngân s ắ c tia kiếm đường vòng cung cái quấn quýt lấy nhau cuối cùng tạo thành một cái bốn trào trường xa một dạng h ư ảnh há mồn phát ra không tiếng động gạo thét hướng về độc giáp lân giáp ma vọt tới hứa phong đối với long ngâm trạm sử dụng nhiều nhất lĩnh ngộ khắc sâu nhất mấy thành một cây chỉ bạc kiếm khí bây giờ lại tăng lên gấp mấy chục lần cuối cùng ngưng kết trở thành một cái không c ó sừng ly long u i lực so trước đó tăng trưởng mấy lần nhìn thấy kiếm khí màu bạc lân giáp ma trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng thất thanh quần hưng nói tiên tiên các ngươi không phải đã rời đi thế giới này sao vì cái gì lại trở về tới vì cái gì v a n ngân sắc ly long hung hăng đụng vào lân giáp ma trên thân lập tức cứng rắn như sắt lân phiến bị vô số kiếm khí màu bạc vắt nắp ấy độc g i á c lân giáp ma cùng thổ tiên huyết lớn tiếng quát tầm lên các ngươi không giữ chữ tín không giữ chữ tín hứa phong nhất xứng sở vốn chuẩn bị thừa thắng truy kích nghe được đọc giao lân giáp ma quần hồng cái gì không giữ chữ tín thế công lập tức ngừng lại xem ra con này lân giáp ma đối với chứa núi bộ tộc trong điện tịch ghi lại tiên ma chi chiến hiểu rõ rất là khắc sâu có thể theo nó ở đây có thể thu được cái gì tin tức hữu dụng năm trăm linh tám thứ năm trăm linh tám chương học đồ thí luyện độc giác lân giáp ma tức giận g ầ m thét không thèm để ý chút nào trên thân bể tan c à n h l ầ n phiến cùng phun ra huyết dịch xem ra nó đối với hứa phong có loại không rõ phẫn nộ loại này phẫn nộ còn hơn nhiều hứa phong làm thường tổn thân thể của nó nhìn thấy đối phương kích động như thế hứa phong trong nháy mắt cải biến chủ ý có thể trước tiên đem nó đánh ngã để nó yên t ĩ n h một chút sau đó lại tra hỏi hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều hứa phong tâm trung thầm nghĩ phi kiếm trong tay không ngừng vung vẩy kiếm thức nhất chuyển vô số ngân sắc t i ê u kiếm trong hư không hiện lên đạn kiếm thập tam thức trắng tê v ọ nguyệt n g nhìn thấy kiếm khí màu bạc ở trước mắt không ngừng hội tụ cuối cùng tạo thành một cái to lớn màu trắng tê giác gầm thét hướng chính mình lao đến độc rác lân g á p ma trên mặt lộ ra thần sắc bất khả t ư n g h ị trong mắt tràn đầy sợ hãi liền đối kh vậy mà quay người liền hướng trong sông phóng đi đối phương nhìn thấy mình phản ứng đầu tiên lại là chạy trốn cái này khiến hứa phong cảm thấy có chút h o a n g đường đối phương thế nhưng là thất tinh cấp tinh anh cường giả làm sao sẽ xuất hiện loại này không đánh mà chạy tình huống cách bờ sông còn có xa bảy tám mét độc giác lân giáp ma liền cảm thấy sau lưng chuyển đến đau đớn một hồi nó phảng phất có thể cảm nhận được một cái màu trắng tê giác cự thú đang dùng nó sắc bén sừng nhọn cắt mình lân t h i ế n làn da cùng hết u y nhục cứng rắn chịu liêu hứa phong hai cái công kích lân giáp ma lượng máu vậy mà chỉ giảm xuống m ư ờ ba hãn phòng ngự có thể thấy được lồn đốn thực lực đối phương không kém nhưng mà ý chí chiến đấu lại thậm chí ngay cả một chút năm sáu tinh quay t h ú cũng không bằng nhìn thấy đối phương đã nhanh muốn chạy trốn tiến trong sông hứa phong cũng không muốn cứ như vậy để nó chạy thoát trực tiếp đem linh lung bảo tháp tế ra linh lung bảo tháp ra linh lung bảo tháp c h ấ n nhiếp hiệu quả lạ thường chỉ cần c h ấ n nhiếp nó vài giây đồng hồ liền đầy đủ hứa phong bắt kịp đồng thời ngăn cản con này độc giác lân giáp ma tản ra kim sắc quang mang linh lung bảo tháp siêu một tiếng từ mi tâm bay ra bay đến độc g i á c lân giáp ma đỉnh đầu lại không có trực tiếp đưa nó trấn nhiếp ngược lại hiện ra một cỗ cường đại hấp lực hướng về lân giáp ma sáu tay phải bao phủ mà đi lân giáp ma không nghĩ tới hứa phong mục tiêu lại là chính mình tay phải một mực gắt gao nắm nặc nhĩ và b ỏ dễ ổng dưới sự khinh thường thủy tinh trong tay vậy mà trực tiếp bị bão tháp hút vào lân giáp ma khẽ giật mình liếc mắt nhìn chống g ô n g tay phải trên mặt lộ ra hung ác ngang ngược thần s ắ c vậy mà gầm thét quay người hướng về hứa phong nào tới kẻ trộm cường đạo các ngươi những thứ này tiên chính là một đám địa tâm trong dung n h a m bạo thực g i ỏ i b ỏ chỉ biết là c á p đoạn s á t lục độc g i á c lân giáp ma trong mắt vậy mà dịu nào tự thân phòng ngự tung người hướng về hứa phong nào tới trong lúc nhất thời hứa phong lại có một tia tâm e sợ linh lung bảo tháp trực tiếp tranh đoạt đối phương thủy tinh cầu đây hoàn toàn vượt qua l i ề u hứa phong đoạn trước nhìn thấy lân giáp ma vậy mà hủy khuất s ắ p khóc lên hứa phong ngượng ngủng thu lại kiếm thế hướng về sau thối lui đoạt đối phương đồ vật lại đem đối phương giết chết chuyện như vậy hứa phong thật vẫn có chút khó mà ra tay linh hồn trận chiến ông linh lung bảo tháp hơi hơi rung động kim sắc tia sáng như tơ lụa giống như r ụ i xuống lân giáp ma cảm giác mình đầu giống như bị đại truy đập trúng đồng dạng ông một tiếng lập tức xa vào đến nửa hôn mê trạng thái mặc dù có thể cảm giác được chuyện gì xảy ra nhưng mình cơ thể cũng không kh hứa phong cười lạnh tâm niệm vừa động lập tức ba trăm linh chủ binh xuất hiện ở thân thể của hắn tả hữu đem lân giáp ma một mực vây vào giữa đợi đến lân giáp ma lần nữa khôi phục nhìn thấy bên cạnh vậy mà t h ố n g rỗng xuất hiện ba trăm người mẫu dạng của quái thất tinh cường giả lúc nhất thời ngẩn ra mắt trước mắt những thứ này bộ dáng của ổ quái sinh vật toàn thân tản ra khí thế bén nhọn không nói câu nào nhìn rất là yên tĩnh nhưng mà ánh mắt quá mức lạnh ạ t đó là một loại đối với sinh mạng lạnh nhạt chỉ có trải qua chiến trường chém giết thiết huyết chiến sĩ mới có thể có ánh mắt cảm giác bén nhạy nói cho lân giáp ma bây giờ không phải là hành động thiếu suy nghĩ thời điểm đối phương nắm giữ giết chết chính mình một trăm lần thực lực chỉ là phía trước cái này tiên cướp đi chính mình thật vất v ả mới t r ộ n được vạm cỏ dễ ông sáu có thể thật dễ nói chuyện không hứa phong lại hỏi một lần đem nặc nhĩ v ạ cỏ dễ ông trả lại cho ta lân giáp ma la lớn xin lỗi nó bây giờ là của ta hứa phong lạnh lùng nói có thể được linh lung bảo tháp nhìn chúng đồ vật đều là đồ tốt đây là hứa phong kinh lịch nói cho hắn biết một cái đạo lý hơn nữa quan trọng nhất là hướng về linh lung bảo tháp bên trong t ặ n g đồ rất dễ dàng muốn nhường linh lung bảo tháp đưa nó thu đồ vật ói nữa đi ra ha ha hứa phong tạm thời còn không có loại này bạn sự ha ha ha liên tiếp tiếng cười từ linh lung bảo tháp bên trong t r u y ề n hình ra một cái mở ra trong suốt cánh b ổ kem mận đột nhiên từ bảo tháp hai tầng lầu bên trong bay ra vòng quanh linh lung bảo tháp không ngừng xoay tròn một bên bay một bên phát ra tiếng cười vui sướng ngươi vậy mà vậy mà đưa nó trứng nợ đi ra lân giáp ma ngây ngốc nhìn xem đỉnh đầu đang tại vui sướng bay múa bộ kèm mẩn lẩm bẩm hứa phong biết linh l u n g bảo tháp tầng hai tất cả đều là thủy nguyên tố hấp thu không chỉ một kiện ẩn chứa tinh túy thủy nguyên ràng, này chứa cái thủy túy tố bảo vật, rõ ràng, cái này lân giáp ma nước trong miệng tinh linh đồng dạng ẩ n chứa tinh túy thủy nguyên tố tự nhiên sẽ bị linh l u n g bảo tháp hấp thu đi vào đã biến thành tầng hai một cái tháp linh đang nhìn chỉ thấy tầm thứ mười ba tia sáng nở rộ một cái trải cái chủng thiên bím tóc nhỏ nữ hoa cùng một người mặc toàn thân áo trắng nam hải cũng cùng một chỗ bay ra vây quanh vạn cỏ dễ ổng ba kẻ tiểu nhân nhi giống như huynh đệ tỷ mọi đồng dạng cùng một chỗ vui cười chơi đùa đứng lên ba cái sáu lân giáp ma nhãn con ngươi đều nhìn thẳng ngươi vậy mà đoạt nhiều như vậy thật không hổ là tiên độc giác lân giáp ma nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt vậy mà mang theo vẻ sùng bái nhường hứa phong có chút rợ khóc rợ cười đi thành thật khai báo ngươi rốt cuộc là cái quái gì hứa phong tức giận vấn đạo mặc dù ta còn vị thành niên nhưng ngươi cũng không thể nhục nhã ta như vậy độc giác lân giáp ma tựa hồ rất là phẫn nộ nhìn chằm chằm hứa phong lớn tiếng gào thét một lát sau lân giáp ma nhãn bên trong đột nhiên hiện ra thần sắc quái gì trên giới đánh giá đến hứa phong ngươi sáu lân giáp ma khỏe mi không dựa theo các ngươi tiên thuyết pháp không phải vị thành niên mà là sáu học đồ đối với là học đồ ngươi chính là một cái học đồ bây giờ là tại thí luyện đúng không năm trăm linh chín thứ năm trăm linh chín chương tốt nhất l ệ thành nhân trải qua một phen hữu hảo lại xâm nhập trò chuyện đương nhiên là ở mấy trăm con trùng binh nhìn chằm chằm hứa phong phi kiếm trong tay đe dọa phía dưới độc giác lân giáp ma cuối cùng bất đắc di đem cái gọi là t i ê n cùng ma sự t ì n h một mạch toàn bộ nói cho liều hứa phong ngươi lai cái gọi là ma vốn là cái này viễn cổ người thống trị thế giới nhưng không biết lúc nào thế giới này bị ngoại giới cái gọi là tiên nhóm phát hiện sau đó chính là một hồi lịch sử mấy trăm năm xâm lấn cùng phản xâm lấn sử thi chiến đấu trong lúc nhất thời hứa phong vậy mà cảm thấy có chút q u ấ n bách nguyên lai、like、cái gọi là tiên vậy mà cùng trên địa cầu ngoài hành tinh kẻ xâm lược m ở t dạng là kẻ cướp đoạt cùng kẻ giết chóc ngược lại là những thứ này bản thổ ma nhưng là tự vệ phản kích chiến chỉ bất quá rất rõ ràng cái này bản thổ trong thế giới ma là cuộc chiến đấu này kẻ thất bại bây giờ còn có bao nhiêu cùng ngươi dạng này cái gọi là ma hứa phong vấn đạo không có bao nhiêu nguyên bản chúng ta số lượng sẽ không nhiều lại trải qua trên trăm năm chém giết chiến đấu đều sớm bị các ngươi những thứ này tiên đổi tận giết tuyệt. Độc giác vậy sao ngươi còn sống được thật tốt thành thật khai báo hứa phong không nhịn được nói hắc long thị tộc lãnh địa tăng thêm lời của ta còn có đại khái bảy tám cái độc giác lân giáp ma nhãn thần vẽ lên nói nói như vậy thực lực của ngươi xem như thấp nhất như vậy các ngươi cao nhất chiến lược là cái gì đẳng cấp hứa phong v ấ n đạo cựu tinh sáu không bát tinh độc giác lân giáp ma thấp giọng nói cái này cái gọi là vị thành niên độc giác lân giáp ma cũng là thất tinh tinh anh cấp bậc như vậy những cái kia thành niên ma đẳng cấp có thể tưởng tượng được ngược lại hứa phong thì không muốn cùng bọn chúng gặp được tốt một mình ngươi chạy đến nơi này là làm gì tới hứa phong dùng phi kiếm chỉ vào độc giác lân g i á p ma của h ọ n g vấn đạo ngươi đi ra thí luyện ta tự nhiên cũng là vì lễ thành nhân mà đến chỉ cần thu được một kiện di túc chân quý lễ thành nhân ta liền có thể có được chính mình chiến g i á p cùng vũ khí liền có thể trở thành một tên chiến sĩ chân chính độc giác lân g i á p ma hưng phần nói nhưng liếc mắt nhìn hứa phong phía sau lại rụt túi đầu nói như vậy cái t ê u nặc nhị vạp h dễ ổng chính là ngươi vì chính mình chuẩn bị lễ trưởng thành đương nhiên mặc dù không là tốt nhất nhưng có thể từ nặc nhị trong sông trộm ra một cái vạp h dễ ổng ngươi biết cần bao lớn dũng khí và vận khí sao độc giác lân giáp ma không phục nói nói như vậy cái kia vạm bỏ rễ ổng cũng không phải ngươi mà là ngươi trộm ân vậy ngươi có tư cách gì hướng ta là to lập tức t hứa phong cảm thấy có chút phẫn nộ vừa rồi tim của mình n e sợ tựa hồ chính là chuyện tiếu lâm đây chính là ta dựa vào bản thân bản sự trộm được đương nhiên chính là của ta độc giác lân giáp ma nhỏ giọng thì thầm vậy bây giờ ta cũng là dựa vào bản thân bản sự từ trong tay ngươi cướp đi dĩ nhiên chính là của ta t hứa phong l ý trực khí tráng nói các n g ư ơ i tiên đều là không nói lý lẽ như vậy độc giác lân giáp ma khí phân đạo học đồ cũng giống như vậy thí luyện giả cũng giống như vậy tức lại hô liền dưỡng hứa phong uy hiếp nói nói cho ta biết nơi ở của các ngươi ở nơi nào ngươi muốn đi chỗ ở của chúng ta sao độc giác lân giáp ma đột nhiên hưng p h ấ n lên nhưng rất nhanh giả vờ tuyệt không để ý bộ d á n g nói chúng ta nơi đó có so với ta càng cường tráng hơn dũng giả ngươi thật sự dám đi không đừng nói nhảm nói nhanh một chút hứa phong không nhịn được nói vượt qua đầu này nặc như sông xuyên qua hắc cám sâm lâm liền có thể đến hắc long thị tộc lãnh địa tại lãnh địa trung ương có một ngọn núi lửa nhà của ta là ở chỗ này bây giờ còn chưa phải là núi lửa phun trào mùa nếu như tiếp qua mấy tháng từ nơi này l i ề n có thể nhìn thấy núi lửa toát ra khói đặc độc giác lân giáp ma chỉ vào sau lưng sông lớn nói thì ra là thế sáu hứa phong nhìn phía xa xuất thần nguyên bản còn dự định đi cái kia hắc long thị tộc lãnh địa xem tìm kiếm một chút những cái được gọi là tiên nhóm dấu vết nhưng là bây giờ xem ra nếu như không có gặp gỡ con này độc giác lân giáp ma mà nói chính mình liền sẽ giống một cái nhỏ thọ trắng như thế một đầu xâm nhập đến hang hồ bên trong đến lúc đó bị nói cái gì tiên tung tích có thể hay không đem mệnh bảo trụ cũng rất khó nói hứa phong thậm chí hoài nghi ở tòa này trong núi lửa thậm chí sẽ có cựu tinh hay là đẳng cấp cao hơn ma tồn tại nói không chừng còn có từ tiên ma chi chiến bên trong còn sống sót tồn、tại. nếu sót tại, t hứa ậ thật t thế, tự chết trộm một cái bỏ dễ ông, trưởng thành là là lại lễ như chính mình đúng mình mình nhanh ổng, như chính ngươi chơi h cái đem đùa đi, sẽ xem vạ dễ phong thu hồi trường kiếm tiếp đó đem trùng binh triệu hắn trở về quay đầu bước đi hắn cũng không cho phép chuẩn bị lại tiếp tục đi về phía trước giống sau lưng sông lớn bên trong đột nhiên t r u y ề n đến từng đợt giã thu cao thét sông lớn mặt ngoài lập tức như nấu sôi nước sôi đ ồ n g dạng s ô n g lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hướng trên bờ đập mà đến vô số to lớn trong sông manh thú từng cái tất cả đều vượt ra mặt nước sơn át phát tiết tức giận trong lòng hứa phong trực tiếp bỏ tới trên mặt đất r ầ m rạp rừng rậm che lại thân ảnh của hắn những quái thú kia đã phát hiện và bỏ rễ ô n g mất tích bọn chúng bây giờ rất phẫn nộ bây giờ tiến sông chính là tự tìm cái chết một cái thanh âm sâu kín tại hứa phong bên cạnh thân vang lên bọn chúng sẽ không s ô n g lên bờ à. hứa phong tâm cả kinh nói như thế một lát hắn đã thấy không dưới mấy chục chỉ bát tinh cựu tinh quái thú một khi những quái thú này phát hiện mình toàn bộ vọt lên bờ mà nói coi như đem trùng b ì n h toàn bộ đánh ra tới chỉ sợ cũng không tốt tại chuyện mình lần này chuyển chức nhiệm vụ chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại sẽ không rời đi thuỷ những quái thú này sức mạnh mười thành không phát huy ra một thành chỉ có thể trở thành lục địa núi mòn sờ đồ ăn độc giác lân giáp ma nói vậy là tốt rồi đúng ngươi mới vừa nói để cho ta đi một lần nữa tìm một kiện lễ thành nhân ngươi biết đối với chúng ta mà nói tốt nhất lễ thành nhân là cái gì không độc giác lân giáp ma đột nhiên vấn đạo là cái gì hứa phong thuận miệng vấn đạo tiên đầu người vừa dứt lời hứa phong cũng cảm giác một tiếng nhọn tiếng xe gió từ phía sau vang lên lập tức chỗ sau lưng như vác lấy một khối hàn băng trong khoảnh khắc hàn ý tấu thể lông tơ từng cây dựng thẳng lên sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác từ sau cong chỗ truyền đến đạn kiếm thập tam thức phi đ ế n nói g o nhìn một tiếng thanh thúy kêu to phi kiếm trong tay linh xào xẹt qua một đường v ò n g cung xuất hiện tại hứa phong sau lưng ken ken ken ken một hồi thanh thúy tiếng va đập từ hứa phong sau lưng vang lên hứa phong cơ thể lấy một cái kỳ quái góc độ vặn vẹo lên tay phải phảng phất không nhận chính mình k h ô n g chế đồng dạng không ngừng vung gậy hứa phong gầm nhẹ một tiếng bàn tay trái hung hang chụp về phía mặt đất thừa cơ xoay người trên tay phải xuất hiện một đạo sâu đủ thấy sớ vết thương lúc này độc giác lân giác ma trên đầu đỉnh đầu sừng gãy chỗ không ngừng chạy lấy tiên huyết xét qua khuôn mặt nhỏ dọa xuống đất lân giáp ma diện mục dữ tợn lộ ra răng nanh sắp bén tung người hướng hứa phong n à o tới trong tay độc giác phảng phất thủy thủ đồng dạng hung hăng hướng về hứa phong đâm tới năm trăm mười thứ năm trăm mười trương bồi luyện có lẽ là bởi vì hứa phong đoạt nước của hắn tinh linh p h ẫ n n ộ che đôi mắt có lẽ là bởi vì một tiên đầu người dù hoặc quá lớn độc giác lân giáp c lân g i á ma vậy mà v ẫ n gậy trên đỉnh đầu của mình sừng nhọn xem như vũ khí hướng về hứa phong đâm tới chỉ có thành niên ma mới có thể có được chính mình áo giáp cùng vũ khí vị thanh niên độc g i á c lân giáp ma mặc dù có được thất tinh tinh anh b ộ t cấp thực lực nhưng lại còn không có nắm giữ vũ khí thuộc về mình mặc dù là vị thanh niên ma nhưng mà rõ ràng nó đánh giết bản lĩnh cũng không so hứa phong kém bao nhiêu trong tay đầy kim sắc văn lộ sừng nhọn tựa như một thanh sắc bén trùy thủ trong hư không xẹt qua từng đạo q u a n ngân mỗi một kích đều từ tối xảo trá góc độ hướng về hứa phong đâm tới trong lúc nhất thời vậy mà nhường hứa phong có loại luống cuống tay chân cảm giác ken ken ken hứa phong phi kiếm trong tay không ngừng cùng lân giáp trong ma thủ độc rác đụng chạm văng lửa động tác nhạy cảm bản năng chiến đấu vượt xa liệu hứa phong nếu như không phải nắm giữ đáng kiếm thập tam thức cùng với bản mệnh phi kiếm hứa phong e rằng sớm đã bị thua bành lân giáp trong ma thủ sừng nhọn chống chọi hứa phong phi kiếm bả vai một thấp thừa cơ hướng về hứa phong đánh tới trực tiếp đem hứa phong xô ra xa ba bốn mét lân giáp ma nhãn bên trong lộ ra cửa liên Cùng cho, các người tiên, đang học đồ giai đoạn, căn giai không cho, ta đồ nhóm quá đều qua một đạo quỷ dị đường hướng về lân giáp ma cổ bổ tới hứa phong tâm bên trong minh m ạ c h trên thực tế lân giáp ma nói cũng không sai trên thực tế hắn hiện tại nếu như không có phi kiếm trong tay nếu như không có linh lung bảo tháp chỉ bằng vào tố chất thân thể mà nói hắn căn bản không phải độc giác lân giáp ma đối thủ ha ha ha như thế nào không đem ngươi những cái k i a thất t ì n h thực lực triệu hoán vật triệu hoán đi ra độc giác lân giáp ma nhãn bên trong tràn đầy hài hước tân sắc ngươi cho rằng ta nhìn không thấu sao lấy thực lực của ngươi làm sao có thể triệu hồi ra nhiều như vậy cùng ngươi đẳng cấp một dạng triệu hoán vật cũng là ảo giác các ngươi còn chưa trở thành chân chính tiên học đồ liền thích làm những thứ này sặc sỡ đồ vật hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười hắn bây giờ thật sự rất giống triệu hồi ra mấy trăm con t r ù n g binh tiếp đó mệnh lệnh bọn chúng cùng nhau xử lý đem lân giáp ma sẽ thành nắp ấy nhưng mà phía trước con này lân giáp ma thực lực so với hắn hơi mạnh nhưng lại có hạn vừa vặn coi nó là là một khối đá mại đao hứa phong bây giờ còn có chút không nỡ đưa nó lập tức giết chết hứa phong phát hiện lân giáp ma công kích đơn giản trực tiếp mỗi lần công kích lộ tuyến mặc dù góc độ quỷ dị nhưng đi nhưng đều là thắng tắp tốc độ cực nhanh hơn nữa nó đón đỡ càng là thắng được hứa phong gấp mười có đôi khi thường thường chỉ là cơ thể hơi một liếp cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái. liền có thể đem hứa phong thế công tiêu trừ cho trong lúc vô hình cái này khiến hứa phong càng đánh càng là rung động rất nhanh hứa phong bắt đầu học lân giáp ma động tác mặc dù mới đầu có chút xa lạ nhưng hứa phong lại học rất nhanh lân giáp trong ma thủ độc g i á c hung hăng đâm về hứa phong cổ họng hứa phong cổ tay nhấc lên cắt ngang độc g i á c trung hậu bộ lần này thiếu chút nữa thì đem lân giáp trong ma thủ độc g i á c cho đánh bay lân giáp ma lông mày nhảy một cái sau đó cơ thể xoay tròn trong tay độc giác hướng về hứa phong hậu tâm đâm vào hứa phong cơ thể h ơ i một bên cùng lân giáp ma tướng cách bất quá mấy cm khoảng cách lân giáp trong ma thủ độc giác lao hứa phong hộ giáp xa qua nhìn như hứa phong miễn cưỡng tránh thoát công kích của đối phương nhưng tất cả những thứ này lại s ớ m tại hứa phong nằm trong tính toán hứa phong đột nhiên đánh một túi t r ỏ hung hăng nện ở lân giáp ma chán độc giáp chỗ nguyên bản đã máu tươi dầm d ề độc g i á c miệng vết thương lập tức máu bắn tung tóe một cái hơn sáu nghìn điểm sắt thương bạo kích từ lân giáp ma đầu đỉnh bay ra lân giáp ma ô hết một tiếng đầu váng mắt hoa bị một kích này hung hăng đập bay. Thân thể khỏe mạnh giống như một cái sáu mét mặc dù lân giáp ma lượng máu vượt ra khỏi chính mình mấy lần nhưng bây giờ hứa phong lại có một loại chiến cuộc đều ở trong lòng bàn tay cảm giác lân giáp ma quần quần lấy hung hăng ngã tại trên mặt đất hai tay lỡ m à dùng sức lung lay đầu khôi phục thanh t ỉ n h phía sau nó gào chầm thấp lấy thận trọng vòng quanh hứa phong đi lại trong mắt tràn đầy thận trọng t h ầ n sắc đối phương trong chiến đấu thực lực tăng lên quá nhanh lân giáp ma lại có một loại cảm giác không chân t h ậ t giang lanh sắc bén lập l o à h à n quang lân giáp ma dừng lại phút chốc lại lần nữa hướng về hứa phong nhào tới lúc này nó đã đập đồi dìm thuyền nếu như không thể đem hứa phong giết chết dù cho đào tẩu. lễ thành nhân của nó thí luyện cũng sắp thất bại không cách nào trở thành một tên chiến sĩ ma cuối cùng hạ t r à n g chỉ có chết lân giáp ma bổ nhào vào hứa phong trước người trong tay độc giác lập lòe một tiêu màu vàng ánh sáng hứa phong tâm đầu hiện lên một cỗ cảm giác nguy hiểm thu hồi đang chuẩn bị đá ra đùi phải hướng về bên trái lao đi tránh ra lân giáp ma một cách này oanh theo lân giáp ma hướng về phía trước đâm phương hướng một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại hứa phong trước mắt đây là kỹ năng gì lại có thể cách không phá vỡ lớn như vậy một cái hố sâu hứa phong trong mắt hơi hít một cách này cũng đã kiếm thập tam thức có chút tương tự nhưng uy lực không thể so sánh nổi một chiêu này đơn giản th rất tương tự đã kiếm thập tam thức sơn chạy bản thừa dịp lân giáp ma một kích này không kịp thu hồi hứa phong tung người nhảy lên giơ chân lên hướng về lân giáp ma đầu một cái b ổ ngang hô một tiếng hứa phong đùi phải tựa như một thanh chiến phủ hung hăng nện ở lân giáp ma trên đầu lại là một tiếng văn g trầm lân giáp ma đầu quanh mạnh xuống đất ngã thất điên bắt đảo trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào khôi phục nhanh chóng chi giác một lần nữa đứng thẳng lên đây không có khả năng đây không có khả năng ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy lân giáp ma điên cùng giống to trong tiếng hô mang theo một tia tuyệt vọng hứa phong mi mắt không rủ xuống vừa rồi một khắc này công kích thời gian công kích vị trí năm chắc vừa đúng thật giống như hết thảy đều đã tại hứa phong trong lòng diễn thử qua một lần làm hứa phong ra chân thời điểm hắn liền đã biết một kích này kết quả loại này hoàn toàn đem năm chiến c u ộ cảm c giác thật sự là quá sung sướng chỉ bất quá cảm giác như vậy lúc nào cũng phụ dung sớm nở tối tản giống như cách một tầng xa nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết có khi có thể thi triển đi ra có đôi khi làm thế nào cũng không thi triển được rất khó chịu lân giáp ma không ngừng m à từ dưới đất bỏ dậy lúc này nó dù cũng không phục ban đầu rút mãnh ngược lại có một loại tự giận mình cảm giác dạng này lân giáp ma đối với đề thăng hứa phong sức chiến đấu đã không có bất kỳ tác dụng. hứa phong tâm t r ù n g có chút t i ế ệ t u ố i xem ra muốn đột phá còn muốn đang tìm kiếm cơ hội khắc p h ớ c hứa phong phi kiếm hung hăng chặt đứt lân giáp ma cổ họng lân giáp ma hai đầu gối quỳ xuống cơ thể ngã trên mặt đất trên mặt lần này nó dù cũng không có đứng lên chi k ê u bị nó xem như vũ khí độc giác một mực lập lọe kim sắc q u a n mang bị quăng ở một bên hứa phong liếc mắt nhìn chậm dại hướng về chi k ê u kim g i á c đi tới sáu năm trăm mười một thứ năm trăm mười một trương long uy độc g i á c lân giáp ma cũng là h u n g hãn cứng rắn đem đầu đỉnh con này sừng thú tách ra xuống dưới xem như vũ khí thứa p h o n g nhặt lên chi này kim sắc độc giác lại là một kiện khó được vật phẩm đặc biệt vật phẩm tên lân giáp ma dũng khí vật phẩm loại hình c h ủ y thủ tay phải vật phẩm phẩm cấp hoàng kim công kích tổn thương 361-389 vật phẩm thuộc tính một nhanh nhẹn 25 sức mạnh 20 vật phẩm thuộc tính hai phá g i á ba đâm xuyên hai vật phẩm thuộc tính ba có thể phóng thích kỹ năng năng lượng bạo phá phóng thích thể nội còn thừa tất cả năng lượng đối với phía trước 30 m ư ơ trong phạm vi tùy ý vật thể tạo thành năm năng lượng giá trị s á chân thực tổn thương kỹ năng thời gian c ụ đồ m ư giờ vật phẩm thuộc tính bốn có thể dùng làm rèn đúc tài liệu rèn có nhất định tỷ lệ để thang rèn đúc vật phẩm phẩm cấp một trang bị điều kiện thất tinh vật phẩm ghi chú đây là một cái chưa hoàn thành lễ trưởng thành ma độc giác tại điểm cuối của sinh mệnh mực khắc tay không tất sa ma rút ra nó xem như vũ khí của mình cuối cùng lại như cũng bị r ế t chết chi này độc giác ngưng tụ cái này mà tất cả tinh hoa không những có thể trực tiếp xem như vũ khí sử dụng hơn nữa vẫn là một chi tốt rèn đúc tài liệu nhưng bởi vì đặc thù thuộc tính nhất định phải đại sư trở lên đẳng cấp thợ rèn mới có thể sử dụng nó tiến hành rèn đúc đây là một kiện vừa có thể lấy xem như vũ khí trực tiếp sử dụng lại có thể xem như rèn đúc tài liệu tiến hành vũ khí chế tạo một kiện vật phẩm đặc biệt bất quá bởi vì bản thân thuộc tính đặc biệt chỉ có thể ở g e n đúc trùy thủ loại vũ khí thời điểm sử dụng tốt nhất là loại hình giống như nó tay phải trùy thủ loại vũ khí chỉ cần tại g e n đúc tùy ý một loại trùy thủ lúc đưa nó xem như tăng thêm vật gia nhập vào g e n đúc bên trong tự nhiên sẽ phát huy tác dụng nó cường hãn nhất hiệu quả kỳ thực là sau cùng có nhất định tỷ lệ đ ể t h ă n g g e n đúc vật phẩm phẩm cấp một đây cũng chính là nói nếu như chế tạo vật phẩm là một kiện ám kim phẩm chất t ù y thủ như vậy tăng thêm nó sau đó có khả năng cuối cùng sẽ trở thành một thanh truyền h ư n g kỳ phẩm chất thủy thủ đây là tất cả thợ rèn đều tha thiết ước mơ vật phẩm nếu như chỉ vẹn vẹn xem như một cây thủy thủ sử dụng đó mới thật là phí của trời thưởng thức một cái biết cái này chi kim sắc độc g i á c hứa phong đưa nó thu vào bá k h o a tiếp lấy bắt đầu khổ bức thu thập kim châu long thảo hứa phong nhất bên cạnh thu thập một bên hiểu ra mới vừa rồi cùng lân giáp ma lúc chiến đấu loại kia trưởng k h ô n g toàn cục cảm thụ cảm giác kia đơn giản khiến người ta trầm mê không thể tự kềm chế mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một hồi nhỏ thời gian nhưng hứa phong tin tưởng chỉ cần tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống. cái loại cảm giác này nhất định sẽ xuất hiện lần nữa thậm chí lại biến thành mình bản năng chiến đấu hứa phong ước t r ư ờ n g hao tốn hai tuần lễ ở mảnh này trên m ờ s o n g mà hắn hai tập thuật cũng cuối cùng tại ba ngày phía trước thăng cấp đến thần cấp đây là hứa phong thứ nhất lên tới thần cấp sinh hoạt cờ lạt sở kỳ hiệu chỉ sợ cũng là tất cả người địa cầu một cái duy nhất thăng cấp đến thần cấp kỹ năng cùng hứa phong nghĩ một dạng quả nhiên đang thăng cấp đến thần cấp sau đó hắn thu thập kim châu long thảo cuối cùng xuất hiện thực phẩm mặc dù xuất hiện sát xuất cũng không lớn nhưng muốn nhất xuất hiện lần thứ nhất như vậy lần thứ hai lần thứ ba thứ n lần sẽ xuất hiện khắp kim châu long thảo đầy đủ Hứa Phong hoàn thành nhiệm vụ. chân vụ, luận như vậy, Thảo Dược, i đi đi cái thế gì cảm giác của nhựa tim chỉ là cơ giới hướng về tiếp theo gốc kim châu long thảo đi đến che kín thiên hạ buổi trưa tại hứa phong thu thập xong một gốc kim châu long thảo phía sau một đạo màu vàng hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở mi mắt bên thai truyền đến hệ thống cơ giới lạnh như băng thanh âm nhắc nhở hệ thống ngươi đào được một gốc thượng phẩm kim châu long thảo thu thập kỹ năng độ thuần thục một hệ thống ngươi đã thu thập một trăm gốc thượng phẩm kim châu long thảo thỏa mãn chuyển chức côn luôn kiếm tiên nhiệm vụ yêu cầu phải t r ă n g bắt đầu chuyển chức nhắc nhở một khi lựa chọn chuyển chức sau khi thành công sẽ lập tức rời đi cái này đặc thù thế giới hứa phong tinh thần chấn động cuối cùng thu thập được đầy đủ kim châu long thảo sao cái này hơn nửa tháng đến nay hứa phong cảm giác mình giống như là một cái bờ lạnh cờ rằng mỗi Cơ thể mặc dù không mệt mỏi nhưng mà trên tinh thần thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn c ố q u ạ n g lạnh nhạn bây giờ đột nhiên có một lập tức rời đi nơi này cơ hội hứa phong thậm chí không nhịn được muốn lập tức lựa chọn chuyển t r ư ớ c lập tức rời đi ở đây làm hứa phong ánh mắt nhìn chuyển t r ư ớ c hai chữ lúc tiếp đó lại liếc mắt nhìn ba khỏa bên trong đã bảy trăm lẻ ba khỏa phỉ thúy tinh hạch chín mươi bảy mai xích huyết tinh hạch lúc cuối cùng vẫn cắn răng lựa chọn tạm không chuyển chức tuyển hạng lần nữa nhìn một chút trước mắt mạng lớn kim châu long thảo mặc dù biết dạng này linh thảo một khi ly khai nơi này nói không chừng vĩ sẽ ở ở đây thu thập xuống hứa phong e rằng đều phải thu thập nôn tất n h i ê n không thể đi hắc long thị tộc l ã n h địa ngọn núi lửa kia hứa phong quyết định theo con sông lớn này hướng về thượng du tìm tòi một phen nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đầu này bị lân giáp ma xưng là nặc nhị sông sông lớn mười phần bao la đứng tại bờ sông hướng về phía trước nhìn một mắt nhìn không thấy bờ phảng phất trước mắt cũng không phải một con sông mà là biển cả theo nặc nhị sông hướng thượng du đi đến lộ cũng là càng ngày càng khó đi vốn là một mảnh bãi cỏ rừng rậm tiếp tục đi lên trong mắt lục sắc càng ngày càng ít cuối cùng đã biến thành một mảnh tràn đầy thạch lịch hoang co mạ từ trong khe đá chui ra ngoài ngoan cường sống sót điểm suýt lấy một chút sinh cơ còn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là từng khối hình thù kỳ quái tảng đá giống một tiếng long ngâm đột nhiên ở bên thai văng r ộ i nguyên bản tại trong hoang mạc bay nhanh hứa phong cơ thể đột nhiên cứng đờ thật giống như bị cái gì trói buộc chặt không thể động đậy nguyên bản vốn đã vọt núi cho một khối nam h thạch to lớn hứa phong cứ như vậy thẳng tắp hướng xuống đất khe xuống hai giây sau đó hứa phong khôi phục khống chế đối với thân thể tại rơi xuống quá trình bên trong hứa phong đột nhiên người vững vàng đứng trên mặt đất hệ thống ngươi chịu đến long uy ảnh hưởng cơ hứa phong tâm bên trong cả kinh cấp tốc trốn đến nham thạch mặt sau chỗ bóng tối đối với long uy hứa phong cũng không lạ lẫm thần thánh cự long chiến văn liền đã từng cho hắn long uy kỹ năng này có thể chấn nhiếp bên cạnh năm trăm mét trong phạm vi sinh vật chỉ bất quá bởi vì cự long tàn hồn bị diệt kỹ năng này cũng biến mất theo hứa phong n ầ n đầu hướng về âm thanh truyền tới phương hướng nhìn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ một mảnh to lớn bóng tối từ đằng xa bay tới mấy hơi thở ở giữa bóng tối liền bao phủ liều hứa phong chỗ ở khu vực hứa phong cảm giác trước mắt đột nhiên ảm đạo phản phất một chút tiến vào trong đêm tối chung t o à năm t h trăm mười hai thứ năm trăm mười hai chương suối nước nóng ở mảnh này bóng tối che chắn khu vực không có chút sinh cơ nào chung quanh vài c n gương ngạnh sinh trưởng màu tím cỏ nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bề n g à i khô cạn cuối cùng biến thành bột phấn bị gió thổi tán không có để lại bất cứ dấu vết gì hứa phong chỉ cảm thấy chính mình phản phất tiến vào trong hầm băng nếu như không phải chỗ cổ c h u y ể n đến một chút xíu ấm áp hứa phong cảm giác chính mình e rằng đã nhanh muốn bị cố hàn ý này băng phong không có bất kỳ cái gì băng xương dấu hiệu chỉ là t ĩ n h m ị c h vậy hàn ý từ trong lòng dâng lên cái này chẳng lẽ chính là địa ngục cảm giác hứa phong tâm trung thầm nghĩ cắn răng kiên trì một tia đỏ thám từ khoe miệng chạy ra liên tiếp tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu bước lên chỉ chốc lát công phu một p h một phần tư lượng máu liền đã tiêu thất hứa phong giấy r u ộ từ bao khỏa bên trong lấy ra một bình kéo dài trị liệu khôi phục dược trên thân mới dần dần có một tia ấm áp ngẩng đầu nhìn lại một đầu to lớn hắc long ở trên không lướt qua đầu này hắc long cơ thể dài đến trăm trượng toàn thân đen nhánh phiếm tử trên đầu song rác ô quang lập lòe phảng phất h ắ c thủy tinh đồng dạng lóng ánh trong suốt trên người lân phiến tầng tầng lớp lớp hiện ra màu tím đen lộng lẫy dài hơn mười thước đôi u rồng mũi nhọn tựa như lang nha đồng đồng dạng cốt thứ cao thấp không đều đang phi hành bên trong đôi u rồng hất lên hất lên chỉ là vô ý thức tản mát ra vô hình khí lưu liền đem trong hoang mạc mười mấy mét lớn nham thạch đánh nát phảng phất đạn đạo rửa sạch vậy tiếng mình, tại hứa phong bên không ngừng vang lên cái này hứa phong cắn răng thầm nghĩ lúc này hứa phong không dám có bất kỳ có thể gây nên hắc long chú ý lực động tác liền động sát thuật cũng không dám phong thích chỉ có thể ngẩng đầu dùng mắt thường quan sát đến hắc long rời đi nó rời đi phương hướng tựa hồ cũng là nạp nhĩ hà thượng du hắc long trên lưng tựa hồ có đồ vật gì hứa phong nhìn về phía hắc long giật mình hà to mồm trong ánh mắt lộ ra kinh người t h ầ n sắc trong lòng cồn u g hống theo hứa phong ánh mắt nhìn lại tại hắc long rộng rãi trên s ố n g lưng một thanh lập l o hàn quang trường kiếm đang vững vàng cắm ở trên lưng của nó chỉ lộ ra một ba lưỡi kiếm cùng tay cầm bộ vị tại hắc long thân thể cao lớn trước mặt thanh t r ư ờ n g kiếm kia phảng phất một cây cây tam giống như không có ý nghĩa nhưng chính là cái này không đang kể miệng vết thương đang không ngừng phun trào ra màu tím đen huyết dịch huyết dịch kia theo hắc long thân thể cao lớn không ngừng chạy nhỏ tại trong rừng hắc long huyết dịch phảng phất nóng bỏng hòa diễm lại thật giống như lưu toàn đồng dạng nhỏ tại hoang mạc nham thạch bên trên b ư ớ c lên một tia khói trắng phát ra suy suy thanh âm ăn mòn thậm chí có chút to lớn màu đen hòn đá bị hãm hại lòng hết dịch hơi mạo ở một cái cháy gừng n ự c đứng lên toàn bộ hoang đó là ai vũ khí người nào vậy mà có thể đối với đầu này hắc long tạo thành tổn thương như vậy chẳng lẽ là tiên hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m trôi này dưới ánh mặt trời không ngừng lóng lánh trường kiếm thấp giọng nói lúc này hứa phong đã xác nhận hắc long phương hướng chính là nặc nhi hà thượng d ù có thể mục tiêu của nó chính là nặc nhi hà đầu nguồn vị trí mỗi qua một đoạn thời gian hắc long đều sẽ phát ra gầm lên giận dữ hắc long gầm thét đều mang long uy mỗi một âm thanh gầm rú đi qua trong hoang mạc đều sẽ phát ra lốp ngã xuống va chạm âm thanh tiếp lấy là rất nhiều hoang mạc sinh vật buôn tẩu hoàng trốn âm thanh hứa phong cũng không biết ở mảnh này trong hoang mạc vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy không biết sinh vật hắn phát giác h ắ c long mỗi một âm thanh gào thét đều sẽ để cho người ta từ trong đ ấ y lòng sinh ra một cỗ tâm tình sợ hãi nhưng ở nhìn thấy nó lưng bên trên thanh trường kiếm kia phía sau hứa phong lại có thể cảm giác được cái này để người ta sợ h ã i tiếng gào thét bên trong luôn có một cỗ lau không đi đau đớn rên gì ở bên trong nhìn xem h ắ c long thân ảnh dần dần biến mất hứa phong hít sâu một hơi h ắ c long lưng lên thanh trường kiếm kia càng làm cho hứa phong kiên định một loại nào đó ngờ tới hứa phong cất bước tiếp tục đi về phía trước đi phương hướng của hắn cùng hát long một dạng cũng là nặc nhị hà thượng du vị trí mênh m mặc dù coi như không có chút sinh cơ nào nhưng mà ở mảnh này trong hoang mạc nhất định cất dấu không thiếu hung mánh sinh vật càng là ác liệt điện thế bên trong ẩn núp sinh vật cũng liền càng hung hãn bất quá tại hắc long long uy phía dưới hứa phong vậy mà không có ở trong hoang mạc phát hiện một con quái t h ú hướng hắn tập kích một ngày đi tới thái dương dần dần tây bốn phía trở nên tối mở n ặ c nhị hà cũng không có cho hứa phong mang đến một chút hơi lạnh nhiệt độ chung quanh ngược lại trong lúc vô tình dần dần lên cao hứa phong trên mặt cũng xuất hiện một t i ê bị ý sắc trời đã tối cần tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi hứa phong lau mồ hôi chán trong lòng thì thẩm hắc long uy ban đ ê một t r khi o a mạc, l v a sử dụng i thời ú h gian dài liền sẽ chịu đến cường đại gia thu tập kích khu vực hoàng vụ tựa hồ đã đi qua hứa phong trước mắt thực vật dần dần nhiều hơn xuyên qua một mảnh nhỏ màu đỏ sậm lùng c â y hứa phong đột nhiên ngừng bước chân tay phải dâng lên phi kiếm vào tay một đạo kiếm khí phảng phất mũi tên đồng dạng giống như bay hướng về phía trước đâm tới phốc phốc c ả n h khô bay tán loạn đ á vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe kiếm khí vào cách một đạo huyết quang từ một khối nam thạch to lớn phía sau tiêu xạ mà ra mặc dù có chút mẹn nhọc nhưng cường đại cảm giác vẫn như c ũ phát huy tác dụng hứa phong cất bước đi về phía trước đi một bộ màu s á n t h ẳ n lắm thi thể nằm ngang tại nam thạch đằng sau con này t h ẳ n lắm trên da lân phiến, cùng nó phát giác được liêu hứa phong đến đang núp ở nham thạch đằng sau chuẩn bị đánh lén lại không nghĩ bị hứa phong đi trước một bước đưa nó đánh g i ế t chỉ là một cái ngũ tinh thực lực q u á i vợt liền tinh hạch cũng không có hứa phong thấp giọng tự lẩm bẩm bung ra phi kiếm phi kiếm hóa thành một đạo ngân quang chui vào cơ thể hứa phong cũng không quay đầu lại đi về phía trước đi phía trước là một mảnh rừng rậm hứa phong xuyên qua rừng rậm trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt khắc sâu vào mi mắt lại là một mảnh phương viên mười mẫu đầm nước đầm nước sâu không thấy đáy mặt ngoài hơi hơi bốc hơi nóng một cỗ nhạt, nhạt mùi lưu hình sông và mũi nhìn thấy đ ở đây vậy mà lại xuất hiện một cái thiên nhiên suối nước nóng đổi đến một ngày đường vừa vặn có thể ở nơi này thiên nhiên nước suối trong đầm tắm ngâm một chút giải giải phạt m Liên ạ lại đạo i cởi tiến vào đầm nước giữa một cái thời điểm, hô một tiếng, tới. kinh, đi giác kiếm hứa phong chuẩn hô hướng hắn nhào tới. 513 thứ 513 chương dị hương hứa phong thể tránh đi cảm giác của mình, cận thân đến có thể đánh lén hắn khoảng cách hứa phong cơ thể hùng, của tay, qua sắp áo vào đoàn trong trong nước bóng đen bên cận đến lén xuống, trường kiếm trong tay, xét qua một luyện gì cọ cả có cảm có cơ bị dị một một một tâm vật trụt xét một đầm đồ hơn nữa còn là một cái bị trọng thương ngân h ả o cự lang thú hứa phong nhìn xem dưới chân một phân thành hai thi thể trong lòng c h ầ m ngâm nói đây là một bộ dài hơn hai mét cự lang thi thể trên đầu có một túm trói mắt ngân h ả o t u é t ra trong miệng nhô ra hai cây răng nhanh tứ chi thô to dài ba tấc v ố t sói như như lưới dao bắn ra nhìn qua hung mánh dị thường cái này lại là một cái b ả y tinh tinh ảnh bột cấp sinh vật hứa phong không lưng đem một cái màu đỏ thấm xích huyết tinh hạch n h ặ t lên cẩn thận quan sát cỗ này sắt sói phát hiện trên người của nó trải rộng vết thương xương cốt dường như đều bị đè ép nát lượng máu càng là thấp tới cực điểm xem ra con này ngân hào cực điểm muốn đánh lén hứa phong đem hắn xem như đồ ăn bổ sung chất dinh dưỡng lại không nghĩ rằng cắn tâm sát những vết thương này mấn cũng không phải nhân loại có thể tạo thành hứa phong liếc nhìn cự lang thi thể trong mắt lóe lên vẻ khác lạ sáu tại nước suối đầm chỗ không xa mấy chục cái dã thú đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm một cái dài mãng những dã thú này toàn thân lông bờm thẳng đứng trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ ánh mắt bên trong tràn đầy l ý một bộ m u ố n nào h lên bộ dáng mà cái kia dài mãng lại bàn quấn lấy cơ thể dựng thẳng đầu không ngừng phun xà nhụy con mắt màu vàng nóng lạnh như băng nhìn qua những dãng xà sa hứa phong đứng tại một gốc khô h é o trên đại thụ tò mò nhìn chằm chằm đầu kia dài mãng con mãng xà này mặc dù q u a n xoắn lấy cơ thể nhưng phóng tầm mắt nhìn tới chiều dài ít nhất tại hai mươi mét trở lên như thùng nước thân thể bao trùm lấy m i ệ n g vảy màu xanh hiện ra lạnh như băng l ộ c l ấ y đây cũng là một cái b ả y tinh tinh ảnh bột cấp bậc sinh vật hứa phong thận trọng ẩn nút thân hình hắn phát hiện không riêng gì con cự mãng này vây công nó sinh vật không có một cái đẳng cấp thấp hơn b ả y tinh tinh ảnh b ộ cấp bậc nếu như bị bọn chúng phát hiện hứa phong sợ rằng phải triệu hồi ra toàn bộ chúng binh dùng binh dùng để vật h nhưng hứa p h o n g biết dạng này một đầu cự mãng trên người lần phiến so một kiện bạch ngân phẩm chất giáp bọc toàn thân giáp đều phải kiên cố phổ thông lục tinh bạch ngân phẩm chất vũ khí chém vào phía trên e rằng liền đầu bạch tấn đều không để lại tới cự mãng bên cạnh đã c h ắ c không thiếu thi thể của g i á thú nhưng càng nhiều g i á thú lại hướng bên này lộn xộn tuôn ra mà đến n h a u n h a u đem con cự mãng này coi là định nhân vây quanh ở nó bên cạnh không ngừng du t ẩ u tìm kiếm công kích cơ hội một lát sau một cái trưởng thành ngân hào cự lang kìm nén không được đột nhiên từ khía cạnh hướng dài mãng đánh tới sắc bén răng nanh lập lo lại có thể sinh ra tàn ảnh vừa rồi cái k i a đánh lén ta ngân hào cự lang nếu như không phải bản thân bị trọng thương chỉ sợ sẽ làm cho ta ăn không nhỏ thua thiệt tây lâm nhãn t ỉ n h sáng lên thấp giọng nói ba giải mãn thậm chí ngay cả đầu cũng không có động lớn cái đuôi đột n ổ t hất lên phản phất đập nện một cái bóng chày đồng dạng đem cái tia cự lang đánh bay ra ngoài một tiếng hét thảm kèm theo lốp bốp xương cốt gậy lìa âm thanh cái tia cự lang bay ra xa mười m thân thể khỏe mạnh giống như một cái chỗ thùng túi mềm nhún nằm trên mặt đất cũng không còn một tia sinh khí nhất kích trí mạng hứa phong con mắt khé hít một cái không tàn như vậy công kích v hứa phong tâm trung hiếu kỳ phải biết những dã thú này bình thường nước sông không phạm nước giếng nếu như không phải là bởi vì lãnh địa chi tranh hai cái cấp tinh anh bột ở giữa là không thể nào xảy ra chiến đấu huống chi bây giờ tụ tập nhiều như vậy buột liền tại hứa phong cảm thấy thời điểm kinh ngạc đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm kỳ quái mùi thơm kia chính là từ mãng xà nơi đó phát ra thiên tài đ ề u bảo lập tức một đạo linh quang t ử hứa phong trong đầu thoáng hiện mà ra chỉ có nguyên nhân này mới có thể nhường n h i ề u như vậy dã thu liên hợp lại vây công con cự mãng này cẩn thận nhìn lại đầu kia cự mãng vậy mà che chở một cánh tay lớn bằng cành cây khô mùi thơm chính là từ đầu kia cành cây khô bên trên tán phát đi ra mùi thơm này như có như không ngửi ký đứng lên tựa như đàn hương nhưng lại mang theo nhàn nhạt, nhạt huyết tinh vị đạo ngửi sau đó cơ thể vậy mà không tự chủ được hơi hơi run r u dày đáy lòng đột nhiên hiện lên một cỗ bạo ngược cảm xúc muốn huy kiếm đem trước mắt thấy tất cả vật sống toàn bộ giết chết hứa phong tâm trung cả kinh vội vàng điều chỉnh hô hấp hơn nửa ngày mới đưa vẻ này bạo ngược cảm xúc gáp chế xuống từ từ hứa phong hô hấp cũng biến thành nhẹ đứng lên t r u n g quanh giã thu tựa hồ cũng ngửi thấy vẻ này mùi thơm kỳ quái t ừ n g cái vậy mà trở nên hưng phấn bắt đầu cùng bạo dơ thẳng lên trời gào thét lộ ra điên cùng thân xác vậy mà tại cùng thời khắc đó hướng về cự mãng đánh tới trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời chiến làm một đoàn tiếng gào thét vang tận mây xanh qua không bao l cự mãng bên cạnh liền chất đầy thi thể những thi thể này tình trạng vô cùng thê thảm cơ hồ không có một bộ là hoàn chỉnh đến cuối cùng chỉ còn lại một cái thân thể khổng lồ ngân hào cự lam vương một cái trên đầu mọc r a độc giác cực lớn thàn làn còn có một chỉ cao hơn ba m toàn thân mọc r a huyết hồng lông tóc c ự hủng phân hình tăm g i á c vây quanh cự mãng bốn cái dã thú cũng là bảy tinh tinh anh cấp b ộ i nếu như giết b ọ n chúng lại là một bút không nhỏ thu vào hứa phong liếm môi một cái nhìn qua bốn cái dã thú thầm nghĩ nói chỉ là kỳ quái đầu kia cảnh khô có cái gì chỗ khác thường vậy mà có thể tản mát ra cổ quáy như vậy mùi tôm đưa tới nhiều như vậy g i ã thu điên cuồng như vậy chẳng lẽ cảnh cây khô kia cũng là một kiện thiên tài địa bão không thành hứa phong bây giờ hy vọng nhất chính là chỗ này bốn cái g i ã thu đều liều cái lưỡng bại câu thường sau đó để hắn nhặt cái tiện nghi đối phó bốn cái trạng thái hoàn hảo buộc có chút khó khăn nhưng mà đối phó bốn cái trọng thương buộc hứa phong tin tưởng t r ú n g binh thì sẽ không nhường hắn thất vọng đi qua mới vừa một phen c h è m g i ế t bốn cái g i ã thu cũng đều đối với lẫn nhau thực lực có hiểu biết đặc biệt là đầu kia tự mãng mặc dù rét chết mấy chục cái thực lực có phần vi bất phàm dã thú nhưng tự thân cũng nhận được không nhỏ thương t í c h trên thân tràn đầy vết thương rất nhiều vảy nhỏ bé đều bị vồ xuống trong đó một con mắt cũng nhận trọng thương chạy màu vàng nhạt chất lỏng mặc dù chịu đến trọng thương nhưng cự mãng khí thế ngược lại càng thêm điên cuồng chỉ thấy nó nén cao đầu sọ trong miệng phát ra tt ê ê kinh khủng âm thanh ngẩng lên thật cao thân thể không ngừng tả hữu hơi hơi lay động một bộ kích động lập tức phải công kích bộ dáng 6. 514 t h ứ 514 chương hắc long tinh huyết cự mãng trở nên điên cuồng lên mà cái kêu ba con tạm thời liên thủ g i ã thú cũng một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng điên cuồng trên nét mặt mang theo một chút xíu cẩn thận vây quanh cự mãng chậm g ã i tìm kiếm sơ hở d i ệ những bế tắc rất n a pha nam, ra, tay ra. n tiếng từ trong rừng văng lên, nam, sáu thân xuyên trường người, trong rừng n h chui h bị rắp vỡ, cười cầm kim loại kiếm to một từ từ sáu người này trên người giáp ra rất thô lậu nhưng so với chứa núi bộ tộc những người kia trên người mặc giáp ra hay là muốn tinh xảo không thiếu hơn nữa bọn hắn lại có thể nắm giữ kim loại làm thành trường kiếm rõ ràng đám người kia bộ tộc thực lực cao hơn chứa núi bộ tộc rất nhiều ha h a vận khí không tệ nhanh như vậy liền đụng tới tộc trưởng đại nhân nói tới chân b ả o có thể được nhiều như vậy dã thu tranh đoạt nhất định là vô cùng thứ đăng giá các linh đệ đem cái này một cái dã thú xử lý Một cái mặt mũi cái chẳng đại ầ y dâu quay nón đ hắn á n trong cởi ha ha lấy, m t g chúng đầy Đây đấu, đại Đại thần lần cây tham ta thứ nhất thận một chút thì tốt chiến nhân, hơn.、Đại、hán ngoài môn vẫn cẩn sắc lam. ra là bên cạnh một người trung niên trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc hắn có thể đủ cảm nhận được phía trước bốn cái g i ã thú mặc dù trên thân mỗi cái mang lên nhưng mà không có một cái nào là dễ đối phó sợ cái gì hôm nay mới từ từ hắc long thị tộc giao dịch tới giáp ra cùng vũ khí cũng không phải ngồi không đại gia cùng ta cùng tiến lên đại hắn dâu quay nón sờ nạt lấy vậy mà hướng về sau bốn cái dã thú phát khởi sùng kích phía sau hắn mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng đ ề u cùng nhau phát ra một tiếng hét lên trực tiếp vung v ề trường kiếm hướng về cự mãng xuống tới giống đám người kia cử động chẳng những chọc g i ậ n đầu kia cự mãng hơn nữa vây quanh nó ba con da thú cũng tức giận hướng đám người kia phát ra gầm rú tại thời khắc này bốn cái da thú vậy mà tựa như quên đi vừa rồi với nhau liều mạng tranh đấu cùng một thời gian cùng một chỗ hướng về mấy người kia nhào tới hứa phong hít sâu một hơi con mắt hít lại trước mắt những thứ này không biết cái k i a người của bộ tộc thực sự quá cuồn vọng bản thân chỉ là lục tinh thực lực cũng dám hướng về bốn cái thất tinh cấp tinh anh bột khởi sướng súng kích đơn giản không biết sống chết có lẽ là bởi vì vẻ này hương khí k có lẽ là bởi vì này bốn cái g i ã t h ú đi qua đại chiến phía sau khi t h ế trên người có chút h ể hoài nhường mấy người này cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được nhưng mà đẳng cấp chính lệnh không phải một kiện giáp ra cùng một thanh vũ khí kim loại liền có thể san bằng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bình quân chỉ có lục tinh thực lực mấy người bị bốn cái thất tinh tinh anh b ộ t cấp bậc g i ã t h ú công kích muốn lưu lại một bộ thi thể nguyên vẹn cũng là một loại vọng tưởng không tới một phút trên mặt đất liền tràn đầy chân cụ tay đức mấy người bị lôi sẽ không còn hình dáng những dã thú này căn bản cũng không phải là muốn ăn hết bọn hắn mà là tại phát tiết trong lòng bạo ngược ngay tại mấy cái dã thú n h a u n h a u cắn xé thi thể thời điểm đầu kia cự mãng đột nhiên quay đầu cắn một cái vào đầu kia một mực bị nó bảo hộ ở bên cạnh cành cây khô tiếp lấy nó đầu hất lên cành cây khô gào thét lên hướng nơi xa bay đi t hứa phong n h ã n t ỉ n h sáng lên lúc này hắn mới phát hiện cái kia cành cây khô cũng không phải gì đó thiên tài địa bảo chân chính thiên tài địa bảo là cành cây khô bên trên dính một giọt phóng ánh trong suốt đỏ tươi tỏa sáng một giọt máu, giọt máu tươi tỏa sáng một ngưng tụ không tan nhìn từ bề ngoài mềm lũn tựa như một cái tr dải mãng n g ầ m cành khô hất lên cành khô bay đi giọt máu tươi này lại lăn dưới đất bên trên độc g ắ á c than làn tóc đỏ cự hủng ngân h ả o lang vương đang lôi x é mấy người lính kia thi thể phát tiết bạo ngược cảm xúc đột nhiên nhìn thấy dải mãng hất đầu đem cành khô ném đi đồng thời kinh hãi ngừng động tắt lại quay đầu cùng nhau hướng dải mãng đánh tới dải mãng mục tiêu nguyên bản là giọt máu này nhưng không nghĩ tới cái này hất lên vậy mà đem tinh huyết vùng rơi xuống mặt đất nó vội vàng thay đổi thân thể hướng về giọt máu tươi này đánh tới giọt máu tươi này chính là cương mới cái kia thụ thương hắc long lưu lại một giọt tinh huyết ẩn chứ c ũ nếu có thể thoát động vật dám đem dạng này tiên huyết nuốt vào trong bụng đó chính là tự tìm cái chết dạng này phổ thông huyết dịch đối với những giống loài khác tới nói chính là trí mạng độc dược tránh chi chỉ sợ công bằng nhưng giọt này hắc long tinh huyết từ mặt ngoài nhìn liền phản phất một cái mềm nhún huyết ngọc dù cho cầm ở trong tay Cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương nhưng mà dạng này tinh huyết cũng không phải là bất luận cái gì giống loại đều có thể nuốt nếu như chỉ là cầm cũng sẽ không có nguy hại gì nhưng mà nếu như nuốt đến trong bụng đi hấp thu như vậy nhất thiết phải bản thân thực lực phi thường cường hát mới được bằng không sẽ bị giọt máu tươi này năng lượng trực tiếp no bạo nuốt trứng giọt máu tươi này đối với tất cả giống loại tươi nói cũng là một lần cực kỳ nguy hiểm khảo nghiệm phổ thông giống loài muốn dựa vào nó tiến hóa chỉ là vọng tưởng chỉ có những cái kêu bản thân thực lực cường hãn ra thú mới có thể chịu được lấy giọt máu tươi này tiến hóa chi lực bảo vật như vậy bản thân liền sẽ tản mát ra một loại hương vị đối với tất cả giống loài tới nói loại vị đạo này chính là một loại cực kỳ cám dỗ trí mạng chỉ cần người được liền sẽ mất đi lý trí l i ề u lính muốn đi nuốt t r ư n g không để ý chút nào tự thân có thể chịu nổi hay không gặp phải động vật khác tranh đoạn còn có thể liệu mạng đến c ư p đoạn ó cho dù là hứa phong đối với dạng này một giọt h ắ c long tinh huyết cũng là thèm nhỏ nước ã i giọt máu tươi này giá trị lên i thành dù cho chính mình không ăn cũng có thể dùng tại khác rất nhiều nơi giọt máu tươi này phảng phất một cái mềm cầu ủng hộ cuộc hướng ba con nhào tới gia thu lan đi phía sau của nó dài mãng d ò cơ thể nửa người đều tung bay đứng lên há to miệng nhanh chóng hướng nó đánh tới nguyên bản hướng d à i mãng nhào tới ba con da thú đồng loạt quay đầu cũng đồng thời hướng về giọt kia tiên huyết đánh tới đều nghĩ đệ nhất thời khác đem giọt máu tươi này nuốt vào trong b ụ n g cái kia ngân hào lang vương nguyên bản là lấy tốc độ tăng trưởng rất nhanh vượt qua khác hai cái r ã thú đón dài mã miệng lớn lẹn đến d ọ t kia tinh huyết bên cạnh đem d ọ t kia tinh huyết cắn ngựa đầu nuốt vào trong bụng khác ba con dã thú nhìn thấy ngân hào lang vương đem d ọ t kia tiên huyết nuốt vào trong bụng cùng nhau phát ra một tiếng tức giận gào thét quay đầu hướng lang vương đánh tới đúng lúc này lang vương trên thân đột nhiên tản mát ra một hồi kịch liệt khí t ứ c ba động cái kia ba động cùng hắc long trên thân tản mát ra long uy giống nhau như l ú c chỉ là đem so sánh mà nói yếu ớt rất nhiều hứa phong tròng mắt hơi hít chẳng lẽ nói con này cự lang nuốt chứng hắc long tinh huyết phía sau muốn tiến hóa năm trăm mười lăm th để những người khác ba con dã thu cùng nhau dừng bước lại nhìn xem lang vương trên mặt lộ ra không cam lòng thân s ắ c cùng nhau phát ra dê lên gì bọn chúng biết tinh huyết đã bị lang vương nuốt vào trong bụng bắt đầu bị lang vương hấp thu nếu như lang vương hấp thu giọt máu tươi này sẽ lập tức phát sinh l o n g trời lỡ đất tiến hóa mà bọn hắn lại rời cái này trồng vào hóa chỉ xích thiên a i ngân hào lang vương d ơ thẳng lên trời hí d à i cảm nhận được trong thân thể tản mát ra sức mạnh vô cùng hưng phấn không thôi nó ánh mắt lấp lánh nhìn qua khác ba con dã thú phát ra gào chấm thấp một bộ kích động muốn đánh rết bộ dáng hứa phong nhìn chằm con này nuốt chừng hắc long tinh huyết lang vương m tình cảnh như vậy thực sự quá khó được trăm năm khó gặp một lần hứa phong tâm trung tâm h nghĩ d ọ t kia tiên huyết xem ra thực sự là bảo vật con này ngân hào lang vương vốn là bốn cái g i ã thu bên trong khí tức yếu nhất một cái nuốt g i ọ t kia tiên huyết vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất muốn đi bắt giết còn thừa ba con ha ha thú vị mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng mà hứa phong lại cũng không hối hận kể từ khi biết thuần chủng nhân loại huyết mạch chân quý phía sau hứa phong đối với cái này chút có thể thay đổi tự thân huyết mạch vật phẩm sẽ không tại như dĩ vãng coi trọng như vậy đối mặt khí thế tăng lên không ngừng ngân hào l a n vương Các c ba o nhưng giả t mặc cam có dù không h lòng, n mà có đúng thoải chí, dài trí, chậm hướng về lúc u h này khai nơi n lang vương, Lan vương, Lan vương đột nhiên dừng lại tiến sát bước chân trên mặt lộ r a thần sắc sợ hãi phát ra thấp giọng gầm nhẹ trên người nó khí thế giống như tới dầu hỏa diễm ầm một cái trở nên càng thêm hừng cực thân thể của lang vương cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản hình giọt nước thân thể trở nên khôi ngô đứng lên da lông ở dưới cơ bắp bắt đầu cao cao nổi lên tựa như từng khối tinh thiết s á t luyện tràn đầy sức mạnh gạo lang vương vậy mà hét thảm một tiếng hai cái chân trước mềm n ũ n kẽ quỵ dưới đất trong miệng chảy ra máu tươi đen ngòm thân thể của nó phản g p h ấ t khí cầu đồng dạng càng lúc càng lớn da lông bên trên xuất hiện từng đạo vết dạng lộ ra màu đỏ cơ bắp tiên huyết lập tức đưa no toàn thân da lông nhuộn thành màu đỏ p h ì một tiếng ngân hào lang vương vậy mà toàn bộ nổ bể ra tới da lông cơ bắp xương cốt nổ thành chừng đầu ngón tay khối hướng bốn phương tám hướng bắn ra đánh vào nham thạch bên trên vậy mà xuất hiện từng cái sâu đầm lỗ nhỏ hứa phong đột nhiên cảm giác gương mặt tê dần nhẹ nhàng sờ một cái nguyên lai là một mảnh da lông từng lau chùi gương mặt của hắn hoạch xuất ra một đạo vết máu ta cách nó chỉ ít có hơn trăm mét cái này bắn nổ d a lông vậy mà có thể đem ta làn da mở ra cái kia bắn nổ sức mạnh thật không ngờ cực lớn hứa phong tâm trung kinh ngạc nhị n không được phát ra một tiếng thấp kém thở dài cách lang vương gần nhất ba con da thú cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương toàn thân tràn đầy nhỏ vụn vết thương nhưng mà cái này ba con g i thú lại không chút nào nhơ bộ trong mắt tràn đầy thần sắc bừng, trong miệng phát ra hưng phấn gào thét hứa phong bay đầu nhìn lại lang vương bắn nổ trong hiện trường ứng một k h ỏ a hóng ánh trong suốt lớn chừng quả đấm dòng máu màu đỏ như c ũ tại bị t ạ c mở bên trong cái hang lớn lan qua lan lại không hư hao chút nào nhìn thấy giọt máu tươi này ba con dã thú cũng không có ngay đầu tiên nào tới mà là lộ ra thần sắc do dự ngân h à o lang vương thi thể mảnh vụn bao trùm phương viên trăm húng dặm nhìn xem những thứ này thật nhỏ máu thịt vụn cho dù ở điên cùng xung động dã thú cũng sẽ trở nên tỉnh táo lại hơn nữa mùi máu tanh nồng nặc cũng che giấu giọt kia tinh huyết tản mát ra hương vị khiến cho ba con dã thú lý trí đứng lên có thể có được c Tự nhiên có mới ì nhìn n sinh tồn Ngân、Hảo、Lang Vương thẳng trạng, bọn chúng ý niệm đầu tiên chính là, nếu như không đựng này mạnh. Dừng hùng tiên tiếng, người, tính h thấy Hảo hay thể chịu phút chốc, thét khỏi một máu một m bộ trí tuệ, ta, ta giọt tươi tóc tập sức lại rời đầu đầu lấy xoay này. gào là, là nơi có có cự ý đỏ vừa rồi ngân h ả o lang vương lúc nổ nó bị thương rất nặng phải chân sau tựa hồ thường t ổ n tới xương q u ố t đi đường trở nên thập hiễng màu đỏ da lông bởi vì máu tươi duyên c ứ trở nên càng thêm diễm lệ bọn chúng nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định là nuốt vào giọt máu tươi này vẫn là mau rời khỏi bởi vì rất nhanh bị giọt máu tươi này hấp dẫn ra thú lại sẽ một lần nữa tụ tập lại độc giác thàn làn cùng cự mãng thể nội đều tồn tại cự long huyết mạch mặc dù không thuần nhưng chúng nó đều rất có tự tin bản thân có thể chịu nổi giọt máu tươi này độc giác thàn làn cùng cự mãng đều nghĩ nuốt trứng giọt máu tươi này nhưng rõ ràng giọt máu tươi này là không thể nào một phân thành hai chiến đấu tại một sát na xảy ra bốn phía không ngừng vang lên nham thạch tan vỡ âm thanh ầm ầm mặt đất run nhẹ, nhẹ phẳng phất chấn động đồng dạng rất nhiều bị tinh huyết hấp dẫn tới ra thú. Cảm nhận được bên này chiến ả m n đấu rất nhanh kết thúc cựu mang thu được kẻ thắng lợi cuối cùng tại độc giác thẳng lặng tình bị lực tận thời điểm cựu mang trực tiếp dùng đôi giải c u ấ n lên thân thể của nó hung hăng hướng nơi xa té tới độc giác cựu tích cơ thể gào thét lên hướng hướng phong vị trí bay tới âm ẩm liên tiếp đụng nát bảy tám khối nham thạch to lớn độc giác thẳng lặng quần c u ầ n lấy ngã xuống cách hứa phong chỗ không xa nó đã trọng thương chờ chết không có cách nào bằng vào lực lượng của mình một lần nữa đứng lên xem ra nó cũng không có ý định một lần nữa đứng lên độc giác t h ẳ n lắn khép h ờ hai mắt phần bụng nhỏ nhẹ nâng lên hạ xuống chờ đợi tử vong tới tử vong muốn so nó trong tưởng tượng nhanh rất nhiều mấy chục cái trùng binh vụ trộm tập kích nó độc giác cự tích căn bản không có sức h o à n thủ liền bị mười mấy cái trùng binh xé nát cơ thể một đạo màu xám cho cự tích linh hồn bị hút vào hứa phong mi t â m lập tức trùng xào chuyển đến một hồi vui vẻ cảm xúc cự mãng tại xử lý độc giác thẳng nó cúi đầu thận trọng đem giọt kia tinh huyết nuốt vào trong bụng hứa phong thận trọng đứng cách cự mãng chỗ không xa hắn đang lẳng lặng chờ đợi cự mãng một khi hấp thu hắc long tinh huyết trở nên càng thêm lợi hại không biết có thể hay không đột phá thất tinh hạn chế trở thành một tên bắt tinh thực lực tinh anh bột bất quá hứa phong tâm trung lại có một phần may mắn hy vọng cự mãng không chịu nổi giọt kia tinh huyết sức mạnh cùng ngân hào cự lan g một dạng bị giọt kia tinh huyết no bạo cơ thể đến lúc đó hứa phong liền có thể rất dễ dàng thu được giọt kia máu tươi 516 t h ứ 516 t r ư ơ n g long mộ chi thành cự mãng tại nốt u huyết chi phía sau cũng không có như hứa phong trong tưởng tượng như thế no bạo cơ thể mà là tại phần bụng xuất hiện bốn cái nô lên theo thời gian trôi qua cái kia bốn cái nô lên càng rõ ràng đứng lên đó là bốn cái chân nó đây là đang hóa long hứa phong tâm trung trở nên hưng phấn lên dạng này cự mãng muốn trưởng thành tiến hóa thành cự lòng là phi thường khó khăn đầu tiên là muốn mọc ra tứ chi tiếp đó còn dài hơn ra sừng rồng cuối cùng trở thành một con cự lòng cái này mỗi một bước đều nguy hiểm và phần là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa thoát thai h o à n cốt dài mãng phát ra gào thấm khổ thanh âm của nó từ nguyên bản loài r ắ n tiếng lách cách dần dần trở nên hùng hậu đứng lên mang theo từng tia lao uy tại tứ chi hoàn toàn thành hình quá trình bên trong cự mãng khí tức trở nên tuyệt không ổn định một hồi đột phá thất tinh trở thành bắt tinh thực lực tồn tại một hồi lại nga xuống vẫn là thất tinh khí tức cự mãng không ngừng quần q u ậ n lấy đập vụn vô số nham thạch to lớn nó trên người nhỏ bé lân phiến cũng bắt đầu từng mảng lớn ứng dụng trầm trọng rộng rãi lân phiến bắt đầu chậm rãi bao trùm ở nó toàn bộ thân hình nguyên bản hình bầu rụp đầu cũng biến thành tứ phương đứng lên loại này trên thân thể thay đổi nhường cự mãng trở nên phá lệ đau đớn. Cảm thụ được nhìn xem nó thân thể rơi xuống nhỏ thể xem rơi bé l â n thiến, c ù này g với còn chưa h o n toàn thành hình trầm trọng lân thiến,、hứa、phong trùng nhiên hiện ra một cái điên cuồng to gan ý niệm. trầm tâm đột một to Thửa hứa ra â cái dịp ý b giờ, giết nó. là ậ p phong tức, mấy trăm con thất tinh trùng xuất hiện tại trùng thân thể hứa con lúc mấy binh, hiện quanh n y cự mạng toàn thân hướng hồ cơ cả mạnh, yếu đất chống hắc nhất cũng là cơ thể sức chống cự thấp nhất thời điểm đạp đạp đạp liên tiếp chi tiết mà dồn dập bước chân văng lên mấy trăm con trùng binh lũ lượt mà tới hướng về cự mãng nào tới sắc bén cốt n h ậ n dễ dàng đâm thủng vừa mới thành hình lân tiến sẽ ra cự mãng làn g r a cắt tiến huyết nhục của nó bên trong tiên huyết bắn tung toé mà ra cự mãng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh cơ thể bắt đầu điên cuồng bồn éo từng cái trùng binh bị đặt ở cự mãng dưới thân thể bị ép thành phân vụn càng nhiều hơn chính là bị cự mãng trực tiếp va chạm văng ra ngoài răng, rác răng rác cự mãng xương cốt phát ra gậy lịa âm thanh đau đớn cùng với tử vong uy hiếp sức mạnh bằng bạc từ trên người nó tản mắt ra mang theo nhàn nhạt long uy dạng này long uy chỉ là nhường t r ù n g các binh lính động tác hơi c h ú t trệ công kích không có đình chỉ từng cái mấy trăm nhiệm tồn thương từ cự mãng trên đỉnh đầu sông ra muốn bằng vào về số lượng ưu thế dùng thất tinh trùng binh đánh giết một cái bắt tinh cấp tinh anh b u ố n căn bản là một kiện chuyện không có khả năng hoàn thành hứa phong trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi khẩn trương nhìn qua xa xa chiến đấu từng cái trung binh ở bên cạnh hắn hiện lên hướng về cự mãng nào tới vừa mới hơi có xung danh năng lượng linh hồn đang theo chiến đấu như tiết áp hồng thủy đồng dạng cấp tốc giảm bất nếu như không phong ả i l ú n t ứ cùng như rằng đuôi hắn o đã hy s h càng càng dần dần tất cả t r ù n g binh toàn bộ đốt cháy hầu như không còn đáng tiếc cự m ã n g ánh mắt không thể cho hứa phong tạo thành nửa điểm tổn thương cuối cùng cự mang vẫn không có đào thoát bị rét chết hạ t h à n g chỉ là đáng tức là bởi vì không thành công tấn cấp đến bát tinh hứa phong lấy được vẫn như c ũ chỉ là một cái xích huyết tinh hạch hứa phong bây giờ rất muốn biết nếu như đánh chết một cái bát tinh thực lực q u á i thú nó sẽ rơi xuống một cái dạng gì tinh hạch thời gian một ngày trôi qua hứa phong nhất thẳng hướng lấy nặc nhị sông đầu nguồn đi tới cái k i u to lớn hắc long thân ảnh cũng một mực tại hứa phong trong lòng quanh quẩn đây là hứa phong lần thứ nhất nhìn thấy thực lực siêu việt cựu tinh tồn tại cho dù là một cái tới gần tử vong h ắ c long cũng là lúc này hứa phong không cách nào ngăn cản tồn tại phải biết giờ dạ gồm hai tuổi thọ đều rất dài rằng dặc dù cho tiến vào tử vòng kỳ long nếu như một cái tia hắc long cứ như vậy tự nhiên tử vong hứa phong tuyệt đối là đợi không được nhưng mà h ắ c l o n g lưng lên thanh trường kiếm kia lại cho l i ề u hứa phong một tia ánh sáng hy vọng đó là một thanh nhìn không tầm thường chút nào trường kiếm cứ như vậy tà tà đâm vào đến hắc long trong thân thể phải biết siêu việt cựu tinh tồn tại cơ thể sớm đã trở nên như thép như sát phổ thông cựu tinh phẩm chất vũ khí căn bản liền hắc long mặt ngoài thân thể lân phiến đều không đâm thủng đoạn đường này đi tới hứa phong tám trăm hai phỉ thúy tinh hạch sớm đã thu thập đủ xích huyết tinh hạch bây giờ chỉ lấy tập không sai biệt lắm một nửa bộ dáng nhìn thấy đã có hai h hứa phong đối mặt hắt long ít nhất có tùy thời rời đi năng lực chỉ bất quá cư như vậy liền không thể ba loại chuyển chức nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành hứa phong vượt qua một ngọn núi cao hướng nơi xa nhìn lại một tòa kỳ quái quỷ dị kiến trúc đang huyền không phi ê u phủ ở nơi xa rừng dâm bầu trời hấp dẫn liêu hứa phong chú ý của lực tòa kiến trúc này to lớn khổng lồ đơn giản thật giống như một chút phiến lục địa phiêu phủ ở bên trong hư không kiến trúc tầng ngoài cùng là một bức cao mười mấy mét vách tường toàn bộ là từ một khối khối một m mở vương cực lớn thanh sắc nham thạch xây dựng m à thành phía trên tựa như đã trải qua vô số chiến hòa ăn mòn đầy mắt thương gì, từng cái bị c ự thạch đập chúng vết tích hiện đầy cả bức tường hứa phong thậm chí nhìn thấy một đạo khe nước to lớn từ c h â n tường kéo dài đến vách tường đỉnh thờ loạ tỉnh city hứa phong hơi s ữ n g sở cảnh tượng như vậy chỉ có tại lấy ma n u y ễ n làm chủ đề dị tinh cầu mới có thể thấy được hứa phong tế tự chi thành chính là thông hướng dạng này một cái thế giới ở nơi đó dạng này phở lọa tỉnh city chỗ nào cũng có nhưng ở dạng này một cái viễn cổ trong thế giới đột nhiên xuất hiện một tòa phở lọa tỉnh city vẫn là để hứa phong cảm thấy có chút kinh ngạc hệ thống ngươi phát hiện long mộ chi thành hệ thống ngươi tìm tòi đến rồi thuộc về thế giới này đặc biệt lưu ý hệ thống đi tới long mộ chi thành sẽ gặp phải không tưởng tượng được nguy hiểm thỉnh thận trọng quyết định ngươi bước kế tiếp hành trình hệ thống long mộ chi thành bên trong sẽ có ngươi không tưởng tượng được chân b ả o ở nơi đó ngươi sẽ thu được đại lượng tại phú liên tiếp bốn cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở liều hứa phong trước mắt nhường hứa phong hai mắt tỏa sáng nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại thống chi cái này dính đến duyên cơ thế giới đặc biệt huyền bí cái này khiến hứa phong làm sao có thể từ bỏ bất quá trước lúc này hứa phong vẫn là quyết định trước đem cái thứ ba chuyển chức nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đạp vào long mộ chi thành dù sao hứa phong đã từng tận mắt nhìn thấy một cái vượt qua cựu tinh tồn tại hát long hướng về ở đây bay đi hứa phong tin tưởng cái kia hát long mục tiêu cuối cùng nhất nhất định chính là tòa này long mộ chi thành năm trăm mười bảy thứ năm trăm mười bảy chương hổ phách một cái siêu việt cựu tinh hát long toàn thân trên giới đều là bảo vật, vật. da sừng vẩy thịt tùy tiện mổ xẻ phân giải một chút chính là khó được chân phẩm hứa phong bây giờ h á i tập thuật đã đạt đến thần cấp thu thập một cái siêu việt cựu tinh hắc long thi thể tự nhiên không thành vấn đề chỉ bất quá cái kia hắc long chỉ là sắp tử vong còn không có triệt để chết đi hứa phong mục tiêu chân chính cũng không phải cái kia người nào chết hắc long mà là hắc long lưng bên trên thanh trường kiếm kia một cái có thể giết chết hắc long trường kiếm hứa phong không biết phía trước thanh trường kiếm này tên gọi cái gì nhưng mà hứa phong biết thanh trường kiếm này sau này nhất định sẽ được xưng là đồ long kiếm hứa phong nhất bên cạnh hướng về long mộ chi thành tới gần một bên đánh giết giả phụ cận quái vật càng đến gần long mộ chi thành vây quanh ở long mộ chi thành bốn phía quái vật thực lực càng thêm cường h ã n tám trăm mai phỉ thúy tinh hạch hứa phong đã thu thập hoạt tất ba trăm mai xích huyết tinh hạch còn có gần tới sáu mươi mai bộ dáng chuyển chức nhiệm vụ lập tức phải hoàn thành hứa phong nhịn không được có chút hưng phấn giống phía trước chuyển đến một tiếng gào thét xuyên đấu qua rừng cây r ầ m rạp hướng ra ngoài nhìn lại một cái to lớn viễn cổ tích dịch long thú đang hướng về một cái khác viễn cổ c h ấ n long thú không ngừng gào thét hứa phong tròng mắt hơi hít cái này hai cái to lớn long thú toàn bộ đều là bắt tinh thực lực do dự một chút hứa phong vẫn là quay đầu hướng về một hướng khác tìm đi qua mặc dù rất muốn tìm tòi trước h chút phải chăng có thể đưa nó đánh giết, nhưng khoảng cách chuyển a đưa m một dò giết, giết. có nó lúc này hứa phong vẫn không muốn phức tạp long mộ chi thành trong phạm vi trăm dặm đã không có một đầu bắt tinh phía dưới thực lực quái thú hứa phong chỉ có thể ngừng chân không tiến hao tốn không thiếu thời gian tìm kiếm bảy tinh tinh anh quái thú oanh lại một bảy ngày tinh tinh anh cấp bột u thi thể quái thú bên trên rút ra phi kiếm trên mặt tràn đầy cẩn thận nụ cười tự cẩn phải mượn trung binh bay thú đến trung binh hiệp trợ tiếp đó đến chính mình độc lập giết chết một cái bậy tinh tinh ảnh bột trong lúc này loại kia trưởng không toàn cục cảm giác thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một khi có vậy cái kia loại cảm giác chiến đấu ngay lập tức sẽ biến thành nghệ thuật một dạng tồn tại lệnh một ly né tránh dễ như t r ở bàn tay đâm vào địch nhân n h ư ợ c điểm bên trong bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy địch nhân lớn nhất tổn thương chiến đấu như vậy nhất định chính là một loại hưởng thụ chỉ bất quá loại cảm giác này xuất hiện số lần quá ít linh quan loại lên phụ dung sớm nợ tối tản nếu như không có xuất hiện chương này trạng thái chiến đấu cái kia hứa phong chỉ có thể dựa vào lượng máu phòng ngự cùng phi kiếm đi liệu mạng ba tháng cứ như thế trôi qua. Bây giờ, hứa phong đã có thể không bằng vào bất luận ngoại lực gì liền có thể đơn đấu một cái b ả y tinh tinh anh cấp b u ố n mặc dù đẳng cấp không co tăng lên nhưng thực lực chân chính lại tăng lên không phải một chút điểm so với ba tháng trước vừa tiến vào viễn cổ thế giới hứa phong đơn giản thật giống như biến thành người khác k h ô n g lưng nhặt lên một khối tản r a h à o quang màu đỏ như máu tinh thạch hứa phong cuối cùng nhận được hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở hệ thống ngươi thu được ba trăm mai xích huyết tinh hạch thỏa mãn chuyển chức t h u ộ c sơn kiếm tiên điều kiện phải trăng chuyển t r ư c liền tại hứa phong chuẩn bị đem ba cái chuyển chức tuyển hạng đồng thời điểm xuống thời điểm đột nhiên xuất hiện trước mắt một đầu màu đỏ hệ thống nhắc nhở hệ thống ngươi đã đồng thời thỏa mãn ba loại chuyển chức nhiệm vụ yêu cầu ẩ n tàng điều kiện phát động hệ thống ngươi nắm giữ sss cấp thiên phú hỗn độn kiếm tiên tri thánh thể chuyển chức kiếm tiên nghề nghiệp độ phù hợp một trăm phần trăm hệ thống ngươi nắm giữ trung cấp địa cầu tri tử xưng hào may mắn tăng thêm một trăm phần trăm hệ thống ngươi nắm giữ chuyển chức kiếm tiên c h ứ c tư cách phải chăng bắt đầu chuyển chức liên tiếp như là thác nước hệ thống nhắc nhở từ hứa phong mi mắt chạy qua đem mỗi một đầu hệ thống nhắc nhở đều cẩn thận nghiên cứu một phen phía sau hứa phong cuối cùng trịnh trọng chuyện lạ lựa chọn c h u y ể n c h ứ c lập tức hứa phong cảm giác mình cơ thể tựa hồ đã không nhận chính mình khống chế ngoại trừ ý thức bên ngoài hắn thậm chí ngay cả linh lung bảo tháp đều không thể chịu hoãn đi ra siêu siêu siêu từng đạo kim q u a n g từ hứa phong trong thân thể bay ra hứa phong nhìn kỹ lại là trong bao cất giữ qua một trăm gốc kim châu long thảo không có đi qua ta đồng ý liền tự tiện từ bao khỏa bên trong cầm lấy vật phẩm dạng này thật tốt sao hứa phong tâm trung nhịn không được chửi bậy đạo bất quá liền giả lập ba lô cũng là hệ thống chế tạo ra từ bên trong lấy chút vật phẩm cũng không thể cỡ hơn nữa còn là cho mình chuyển chức dùng hứa phong mặc dù trong lòng chửi b ậ y nhưng lại cũng không có phản cảm gì chủ yếu là dù cho phản đối cũng không có cái gì chứng dùng từng cây tản ra kim sắc quang mang kim châu long thảo lặng lặng nổi bồng bềnh dưa không t r ù n g tiếp đó đột nhiên cùng một chỗ bốc cháy lên ngọn lửa vô hình bao quanh mỗi một gốc kim châu long thảo dần dần một cố dị hương tiến vào liêu hứa phong lô mũi mỗi một gốc kim châu long thảo tại ngọn lửa vô hình thiêu đốt phía dưới cuối cùng tất cả đều đã biến thành một giọt to bằng móng tay chất lỏng màu vàng nóng cảm giác một màn này tựa hồ có chút nhìn quen mắt tựa hồ c ũ n g phát sinh trước mắt một màn này rất giống không đợi hứa phong suy xét giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào một trăm dọn chất lỏng màu vàng toàn bộ tụ lại tiếp đó tràn vào hứa phong ngực biến mất không thấy gì nữa lập tức một cô nóng gian cảm giác từ đáy lỏng tự nhiên sinh ra cũng cảm giác trong thân thể như có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực thật là khó chịu hứa phong không nhịn được m u ố n c à o ngực nhưng bị khống chế lại cơ thể dù cho muốn động một chút ngón tay đều khó có khả năng rất nhanh nóng bỏng cảm giác từ nơi trái tim trung tâm hướng về cơ thể toàn thân dũng mánh lao tới rất nhanh chạy khắp toàn thân hứa phong cả người đều giống như tại lò lửa lớn bên trong thiêu đốt đồng dạng hứa phong mặc dù khó chịu hận không thể lập tức chết đi nhưng hắn trong lòng minh bạch đây là đang cải thiện thân thể của hắn đối với hắn có cực lớn chỗ tốt bởi vậy hứa phong nhất thẳng đang cắn răng kiên trì giọt lớn giọt lớn mồ hôi từ hứa phong trên thân chạy xuôi xuống mỗi một giọt mồ hôi bên trong đều có vô số màu s á m tạp chất ở bên trong theo mồ hôi rời đi liều hứa phong cơ thể cũng không biết qua bao lâu hứa phong cảm giác ý thức đều có chút mơ hồ đột nhiên toàn thân c h u y ể n đến cảm giác mắt r ư ờ i tinh thần lập tức chấn động cơ thể cũng khôi phục khống chế một hồi nhẹ nhõm cảm giác từ toàn thân các nơi truyền lại đến hứa phong trong đ ầ u thật giống như toàn thân một mực bao quanh trọng khôi giáp đột nhiên tan mất đồng dạng không đợi hứa phong bắt đầu vui vẻ trong bao tám trăm mai phỉ thúy tinh hạch ba trăm mai xích huyết tinh hạch lại tự động bay ra hơn ngàn mai lập lọe sáng bóng tinh thể lít nha lít nhít nổi bồng bềnh giữa không trùng nhìn dị thường quỷ dị rất nhanh những thứ này tinh hạch vậy mà bắt đầu hơi hơi r u n động mặt ngoài xuất hiện tan đã biến thành bàn tay lớn nhỏ một đoàn chất lỏng bắt đầu dần dần hội tụ thành một đoàn đợi đến tất cả chất lỏng toàn bộ hòa tan ở chung với nhau thời điểm hứa phong trước mắt đã xuất hiện cơ hồ có ba cái bồn tắm lớn như vậy một đoàn chất lỏng cái này một đại đoàn chất lỏng bay thẳng hướng hứa phong đem hứa phong toàn bộ cái bọc đứng lên phảng phất giống như hổ phách hứa phong chính là hổ phách bên trong cái k i a tiểu t r ù n g dù cho r ã r ù a thế nào đi nữa cũng không cách nào đảo tho á t lòng giam rất nhanh hứa phong ý thức chậm rãi tiêu thất cả người lâm vào trong hôn mê mà ở hắn thuộc tính giới diện bên trong thiên phú một cột một c 518 t h ứ 518 t r ư ơ n g viễn cổ long cánh thú một cái cao c ỡ một người màu vàng kim nhạt tinh thể ám kim đứng sừng sững ở đứng sững ở khoảng cách long mộ chi thành không xa trên đồng cỏ nửa trong suốt tinh thể bên trong một cái mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người bị cố định tại tinh thể trung ương không nhúc ních một cái bắt tinh thực lực xa c ổ bạo long thú bị tinh thể quan mang hấp dẫn chậm rãi đi tới cao mười mấy mét xa c ổ bạo long thú nhìn xem không đến hai em mở màu vàng nhạt tinh thể ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc n h ì n không được túi đầu xuống mở ra miệng rộng muốn đem cái này nhìn có chút giống nửa trong suốt trứng rồng đồ vật t a n hết răng r ắ c xa cổ bạo long thú mấy tấn lực cắn tác dụng ở nơi này mai màu vàng kim nhạt tinh thể bên trên lập tức vô số kiếm khí màu trắng bạc bị phát động từ tinh thể bên trong sông ra chẳng có mục tiêu hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi gào một tiếng tiếng đ e u thê thảm xa cổ bạo long thú răng toàn bộ vỡ vụn liền mở môi đều bị kiếm khí cắt từng cái vết thương tiên huyết chảy r ò n g viên tiêu màu vàng nhạt hình bầu dục tinh thể lại hoàn hảo không chút tổn hại xa cổ bạo long thú phát ra từng đợt gào thét thăng thiết hướng về nơi xa bỏ chạy cũng không còn dám tới gần nơi này khối địa phương thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua cuối cùng có một ngày hứa phong ý thức chậm rãi từ trong hỗn độn khôi phục ta là ai ta ở đâu ta đây là muốn làm gì sáu hứa phong chỉ cảm thấy chính mình giống như bị đồ vật gì gắt gao c h ó i buộc chặt không thể nhúc ních nhưng mà hắn lại cảm thấy thể nội tựa hồ có vô cùng sức mạnh m u ố n phun trào mà ra răng r ắ c một tia vết dạn tại màu vàng kim nhạt tinh thể mặt ngoài xuất hiện rất nhanh vết dạn càng lúc càng lớn tiếng tạch tạch bên t a i không r ư ớ chỉ chốc lát công phu giống như mạng nghệ vết dạn đầy toàn bộ tinh thể mặt ngoài thành một tiếng oanh minh hứa phong mặt ngoài thân thể tinh thể ẩm vang vỡ vụn hứa phong thở hổn hển đứng tại trên đồng cỏ hắn bỗng nhiên phát hiện mình tất cả sáu hạng thuộc tính đã toàn bộ đều tăng lên tới thất tinh hiện tại hắn đã là một cái thất tinh đỉnh phong cường giả phải biết từ ngũ tinh bắt đầu liền đã có rất ít người sáu hạng thuộc tính cùng một chỗ tăng lên t u y ệ t đại đa số người đều là chỉ đ ể thăng một hạng nghề nghiệp chủ thuộc tính nhiều nhất lại kiêm mang một cái nghề nghiệp phó thuộc tính có hai hạng thuộc tính tiếp tục đi lên đề thăng là đủ rồi thuộc tính khác bình thường đều duy trì tại ngũ tinh thậm chí thấp hơn tứ tinh cũng có rất nhiều người thậm chí chỉ đề thăng một hạng chủ thuộc tính thuộc tính khác tất cả đều bảo trì ở một cái hơi thấp đẳng cấp cứ như vậy mặc dù có chút ngược điểm nhưng mà thăng cấp tốc độ lại lớn đại gia nhanh thất tinh đình phong thất tinh đình phong hứa phong nắm chặt n ắ m đấm một cỗ lực lượng cường hãn tại thể nội sôi t r à o máy liệt hứa phong nhất thẳng tin tưởng vững chắc chỉ có sáu hạng thuộc tính cùng một chỗ đề thăng mới thật sự là hoàn mỹ hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới lẻn vào long mộ thế giới tìm kiếm thất lạc chuyển t h ư ờ một nhóm màu đỏ tươi kiểu chữ xuất hiện tại hứ c hứa phong, phong hít sâu một hơi tăng lên chính mình bốn hạng thuộc tính đến thất tinh thực lực tăng lên để cho mình đều có chút sợ nhưng mà liền cái này chuyển chức nhiệm vụ lại còn không có hoàn thành không biết hoàn thành thời điểm chính mình lại biến thành bộ dáng gì mở ra cá nhân thanh thuộc tính sáu hạng thuộc tính đã toàn bộ đều đã vượt qua ngàn điểm chân chân thực thực thất tinh đ ỉ n h phong nhường hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười thế nhưng là cũng không lâu lắm hứa phong nụ cười liền cứng lại thiên phú của ta như thế nào biến mất ở thiên phú một cột hứa phong nguyên b ả n sss cấp thiên phú vậy mà đã biến thành không phải biết dù cho kém nhất thiên phú cũng là nn cấp thiên phú cái này không là một cái có ý tứ gì hứa phong hít sâu một hơi cảm thụ hạ đan đ i ể n bên trong viên kia còn tại thai nghén kiếm s o n g tâm niệm vừa động kiếm s o n g hơi hơi rung động giống như đang đ ắ p lại trong đầu linh lùng bảo tháp cũng tại hơi hơi tản ra kim sắc quan mang chấn áp hồ nước vậy tinh thần hải tay phải một chiều phi kiếm thấu thể mà ra cường hóa một cấp phi kiếm vẫn như c ũ sắp bén hứa phong lúc này mới hơi có chút an tâm mặc dù thiên phú tiêu thất nhưng hiệu quả tựa hồ còn tại nhìn xuống xa xa long mộ chi thành hứa phong chuẩn bị tiếp tục đi tới dù sao mình mục tiêu cũng là tiến vào long mộ chi thành tìm tòi một phen cùng chuyển chức nhiệm vụ tiến giai không nào đó mà hợp không bằng thừa dịp thực lực mình tăng nhiều đi tới quan sát muốn đi vào long mộ chi thành nhất định phải có phi hành đạo cụ mới được hộ vệ cơ ở cái thế giới này không thể sử dụng hứa phong, phong, phong đằng không mà lên hướng về long mộ chi thành bay đi khoảng cách long mộ chi thành còn có trăm g i m khoảng cách vây quanh ở long mộ chi thành b ộ t phía tất cả đều là bắt tinh trở lên quái vật muốn từ phía dưới xuyên qua tiến nhập long mộ chi thành thực sự có chút khó khăn hứa phong quyết định bay thẳng vào giống hứa phong bay ở trên không phía dưới rất nhiều cự thú viết cổ đều cảm giác được hắn tồn tại từng cái hướng về hứa phong sơn á t lộ ra tức giận dị thường thậm chí phía sau không thiếu cự thú cũng tại chỗ nhảy vọn muốn đem hứa phong kéo xuống tới nhưng mà hứa phong trên không t r u n g thân ảnh cũng là dị thường linh động dễ dàng đem từng cái tấn công hắn cự thú tránh thoát hứa phong khoảng cách long mộ chi thành càng ngày càng gần quái vật kh hứa phong càng là bị nó hùng vĩ rộng lớn rung động dạng n à y một tòa phở lọa tỉnh city nhất định chính là một khối nổi đồng bể giữa không trung đại lục hứa phong thậm chí tại lâu đ à i biên d ư ớ i nhìn thấy một mảng lớn sơn lâm cung đồ bạc nơi xa còn có một tòa sơn mạch long mộ chi thành bờ ngoài nhất là cao lớn mười mấy t r ư ợ n g trầm trọng tường thành mỗi một khối tường gạch đều là do nham thạch to lớn cấu thành trên vách tường bỏ đầy màu xanh lá cây sợi đằng thực vật đại bộ phận đã khô héo g ạ t dẻo bám vào ở trên vách tường nhìn rất là hoang vu khoảng cách long mộ chi thành còn có mười mấy dặm thời điểm hứa phong đột nhiên cảm thấy sau lư mười mấy cái mọc r a rộng lớn cánh thịt v i ê n cổ dược vi long thú phảng phất từng cái cao minh thích khách đang l ạ g yên không tiếng động nhanh trong tới gần nhìn thấy hứa phong phát hiện mình bọn này v i ê n cổ dược vi long thú bắt đầu gầm thét phát ra gào thét chói thai tựa hồ đối với hứa phong muốn đi vào long mộ chi thành rất là phẫn nộ hô một cái hỏa cầu thật lớn từ một cái v i ê n cổ dược vi long thú trong miệng bắn ra hướng về hứa phong đập tới tốc độ cực nhanh hứa phong tâm bên trong cả kinh đám rồng này thú vẫn còn có công kích từ xa năng lực thân ảnh lốn n g o hứa phong hướng về bên cạnh né nhanh qua đi hỏa cầu thật lớn cơ hồ lao hứa ph hồ n hăng đụng vào xa xa long mộ chi thành trên tường thành tiếng vang lớn, long thành trên tường, hiện g chi thật chi h vào vết xa xa xuất mộ ẩm ẩm một mộ một cái hồ to, đá vụn quẩn quẩn xuống, long ầ n này, những tựa hồ đem những cái rực kia vi l thú sợ hết、hồn. từng cái phát hồn, sợ cái ra mộ t tiếng tiếng thảm thiết đau đớn. tựa đớn, long kêu đau hồ mộ chi thành chịu đến tổn hại so với chúng nó mình đã bị tổn thương còn làm cho những n à y long thú cảm thấy đau lòng cũng không còn một cái rực v i long thú hướng về hứa phong phóng ra hỏa đạn nhưng chúng nó tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều khoảng cách hứa phong càng ngày càng gần sáu 519 t h ứ 519 t r ư c h ư ơ n g truy kích hứa phong nhữ mày những thứ này xa cổ rực long thú cũng là bát tinh sinh vật vừa rồi hướng về hứa phong phóng ra hỏa đạn cái kia rực long thú đẳng cấp càng là đột phá đến cựu tinh dạng n à y một đám q u á i thú dù cho hứa phong đem trùng binh toàn bộ triệu hoán đi ra cũng không có biện pháp chống lại húng chi bây giờ trùng binh số lượng đã ít đi rất nhiều chỉ có chừng một ngàn trùng binh có thể chiến đấu còn lại trùng binh bây giờ đang an tĩnh nằm ở trùng sao phôi thai dưỡng dục trong phòng ngủ xa cổ rực long thú theo đuổi không bỏ hứa phong tay cầm phi kiếm hướng về sau lưng bổ ra mấy trục đạo ki hai cái bắt tinh dực long thú né tránh không kịp bị mấy đạo kiếm khí bổ chúng đau không ngừng phát ra d ê n lên gì có một con vừa vặn bổ chúng cánh thịt mặc dù bị tổn thương không lớn nhưng cánh thịt thụ thương con này xa cổ dực long thú vậy mà lượn vòng lấy hương phía dưới rơi xuống xem ra đã không cách nào tiếp tục đuổi đuổi hứa phong thấy cảnh này hứa phong nhãn tỉnh sáng lên mặc dù không cách nào đánh g i ế t sau lưng bọn này dực long thú nhưng mà chỉ cần để bọn chúng không cách nào đuổi theo là được rồi nghĩ tới đây hứa phong n h ấ t bên cạnh hướng về long mộ chi thành bay đi một bên không ngừng phong thích kiếm khí mỗi đạo kiếm khí nếu như không ra bạo kích mà nói đều có thể cho xa cổ dực long thú tạo thành Điểm tổn thương, cho dù. đối với lượng máu đã vượt qua mười vạn s a cổ rực long thú tới nói chút thương hại này cơ hồ có thể không cần tính nhưng mà một khi bị mệnh t r u n g cánh thịt vẫn sẽ ảnh hưởng bọn chúng tốc độ phi hành phốc ba tám trăm một cái to lớn sát thương bạo kích từ một cái bắt tinh rực long thú đỉnh đầu bốc lên đạo kiếm khí này trực tiếp bổ trúng rực long thú phải cánh bộ một cái gấp năm lần sát thương bạo kích vậy mà trực tiếp đem con này cánh thịt bổ xuống lập tức con này rực long thú sợ hai kêu lấy như một trận mất đi k h ô n g chê máy bay hướng xuống đất cắm xuống khác bị chém chung cánh thịt rực long thú số đông chỉ là tốc độ phi hành hạ xuống Càng càng thường bị những cái thú khác nhặt được tiện nghi phong thích kiếm khí mặc dù có thể đưa đến nhất định trệ chỉ hoãn tác dụng nhưng hứa phong bản thân tốc độ phi hành cũng xuống hàng rất nhiều rất nhanh còn thưa lại ba bốn con xa cổ rực lăng thú đã cách hứa phong không đến ba mươi m điểm ấy khoảng cách chỉ cần một cái trên không xông vào liền có thể cẩn thận đặc biệt là cái t i ê u cựu tinh thực lực d ự c long thú phỉ thúy một dạng trong con người lập loe hung tàn thân sắc nhìn chằm chằm hứa phong phảng phất nhìn chằm chằm một cái s ắ p không chỗ có thể trốn con n g ồ i phong nhận thuật lập tức hứa phong bên cạnh hiện ra mười ba đạo trong suốt lưỡi dao mỗi đạo lưỡi dao đều có dài hơn một thước như câu nguyện một dạng nửa cong biên giới sắp bén trên không trung hơi hơi rung động tựa h ồ không kịp chờ đợi hướng về phía trước bay đi xiu xiu xiu phong nhận như gió táp mưa rào giống như hướng về sau lưng cách đó không xa long dực thú bay đi lập tức lại có hai cái long dực thú phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thi nhàn ậ m dãi h nhạt thanh sắc tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh gấp đôi trong nháy mắt cùng hứa phong ở giữa khoảng cách rút ngắn đến rồi mười em mở hứa phong liếc mắt nhìn nhữ mày xem ra con này cựu tinh long d ư ợ c tú h đã để mắt tới mình một bộ không chết không thôi bộ dáng dẫn lôi thuật hứa phong huy kiếm một ngón tay mục tiêu thật là cách hắn xa hơn một chút cái k i a tám tinh long dực thú đây là cuối cùng một cái đổi tới long dực thú đưa nó xử lý hứa phong chỉ cần chuyên tâm đối phó cái k i a sắp cận thân cựu tinh long dực thú là được rồi răng rắc trời trong phích lịch một đạo thiểm điện trực tiếp trúng đích cái k i a tám tinh long dực thú nhìn xem cái k i a long dực thú cả người buộc lấy khói xanh như một khối nham thạch to lớn giống như hướng mặt đất rơi xuống hứa phong k h ẽ thở phào nhẹ nhõm lôi điện công kích có nhất định tỷ lệ phát động tê liệt hiệu quả thời gian rất ngắn cái tia tám tinh long d ự thú không bao lâu nữa liền có thể một l chỉ sợ cũng không thể nào nếu như hướng về phía con này cựu tinh long dực thú p h ó n g thích dẫn lôi thuật mà nói không nói trước tổn thương chỉ là đẳng cấp áp chế sinh ra khẳng tính tê liệt hiệu quả gần như không có khả năng ở nơi này chỉ cựu tinh long dực thú ị t h vật cánh đột nhiên vỗ một cái thân ảnh lại hướng phía trước lao nhanh vào tới lúc này nó khoảng cách hứa phong đã có thể đụng tay đến thế tới hung mánh dị thường mắt thấy con này cựu tinh long dực thú đầu hơi hơi hướng về sau thụ lực hứa phong vội vàng không chế gió lôi rực hướng về bên trái cấp truy bay vòng qua bên cạnh khảm, khảm tránh thoát long dực thú cái này sẽ ra cắn một cỗ tanh hôi kình phong từ sau đầu bay tới nhường hứ có chút nếu như lẫn nhau vật lộn đứng lên đẳng cấp thấp sinh vật cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào thống chi hứa phong cùng long dược thú tranh lệnh hai cấp bậc lại thêm trên không vốn là đôi long dược thú có lợi trong lúc nhất thời hứa phong thậm chí ngay cả đánh trả thi triển đáng kiếm thập tam thức cơ hội cũng không có thủ lâu tất v u a run dày bên trong long rực thú hướng về hứa phong ngực một móng vuốt v u a xuống nhanh như thiểm điện không tốt trốn không thoát hứa phong tâm bên trong chầm xuống long rực thú móng vuốt sắp bén từ hứa phong trước ngực xẹt qua phù một tiếng hứa phong trên thân hộ giáp độ bền trực tiếp hạ xuống một chữ số một đạo huyết t i ễ n phun ra ba nghìn một trăm một cái hơn ba nghìn điểm tổn thương từ hứa phong trên đầu sông ra hứa phong tâm bên trong căng thẳng thân ảnh x ẹ qua một đường vòng cung đi vòng qua long rực thú thân thể phía bên phải nắm giữ thất tinh lên tới hơn một năm vạn điểm cơ hồ tăng lên gấp đôi nhưng mà đối mặt long dược thú tổn thương vẫn còn có chút trở tay không kịp tùy tiện nhất kích đánh liền rơi mất hắn một năm lượng máu nếu như tiếp tục nhường long dược thú công kích đến đi không bao lâu nữa e rằng hứa phong liền long mộ chi thành đều dựa vào không gần được liền bị con này cựu tinh long dược thú đánh chết sau lưng cựu tinh long dược thú lại một lần gào thét mà tới bị động như vậy bị đánh xuống sớm muộn phải xong hứa phong tiếng lỏng kéo căng tới cực điểm tại dạng này bị động chém rết phía dưới một cố lệ khí từ hứa phong tâm thực chất xông ra nhìn về phía cựu tinh long dược thú ánh mắt bên thứ năm trăm hai mươi trương đánh giết chín tinh long d ư ợ c thú lại một lần nữa hướng về hứa phong nào tới hứa phong không lùi mà tiến tới trực tiếp nên đón long d ư ợ c thú vọt tới không chế gió lôi d ư ợ c trên không trung xoay tròn không ngừng biến hướng trong lúc nhất thời long d ư ợ c thú vậy mà mất đi liều hứa phong thân ảnh đối với khổng lồ long d ư ợ c thú tới nói hứa phong nhỏ bé thật giống như một cái côn trùng bây giờ con trùng này đột nhiên trở nên linh động đứng lên long d ư ợ c thú vậy mà bắt giữ không đến thân ảnh của hắn trong lúc nhất thời nhường con này chín tinh long dực thú trở nên có chút nóng này giống long dực thú n g a mặt lên trợi hí dài một tiếng một đôi cánh thịt lao nhanh phe phẩ vậy mà xuất hiện từng đoàn từng đoàn thật nhỏ vòi rồng đám rồng này do cuốn độ cao chỉ có năm sáu m mờ dáng vẻ lấy long dực thú làm trung tâm trôi nổi ở trong hư không hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống thân ảnh lao nhanh c h ấ p động ở giữa đám rồng này gió cuốn cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm không dám tới gần cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những thứ này vừa mới hình thành vòi rồng hứa phong tung người nhảy lên vậy mà nhảy tới long dực thú l ư n g rầm rầm rầm long dực thú bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng nổ tung vô số vòi rồng vậy mà trực tiếp tại long dực thú bên cạnh nổ tung vô số chân không khí nhận hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh báo hứa phong trong lòng bàn tay chạy mồ hôi một trận hoảng sợ khủng bố như vậy khí nhận lít nha lít nít h số lượng ít nhất hơn ngàn nếu như mình không phải trốn long dực thú trên lưng căn bản không có tránh né chỗ trống sợ rằng sẽ bị trực tiếp miều sát so với mình phong nhận thuật tới long dực thú chiêu này nhất định chính là siêu cấp gia cường phiên bản hơn nữa mê hoặc tính chất quá lớn ai có thể nghĩ tới vòi rồng tạo thành lại là khí nhận phía trước đưa kỹ năng vòi rồng vừa mới đột nhiên nổ tung phía sau chín tinh long dực thú cũng cảm rất được hứa phong đã bỏ tới trên lưng của nó lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ nó không ngừng gào thét liệu mạng vùng vậy cơ thể muốn đem hứa ph không ai có thể cưỡi tại trên lưng của nó đây đối với l o n g d ư ợ c thú tới nói là một loại n ụ c nhã hứa phong nắm chắc l o n g d ư ợ c thú lưng lên lân t h i ế n vô luận l o n g d ư ợ c thú như thế nào vung vẩy đều không cách nào đem hắn hất ra đang kịch liệt vung vẩy quá chính bên trong hứa phong lúc nào cũng có thể bị ngã đi xuống nguy hiểm tâm niệm v ừ a động phi kiếm thấu thể mà ra hóa thành một chuôi dài ba thức kiếm hung hăng đâm vào l o n g d ư ợ c thú lưng một cô nóng bỏng tiên huyết tiêu xạ mà ra phi kiếm thật giống như một cái vật sống không ngừng hướng về lòng dực thú lưng bên trong chui vào lòng dực thú toàn thân rú dậy bởi vì kịch liệt đau nhức không ngừng gào th giống như sương ngu b à n chân chi truy không ngừng hướng về l o n g rực thú trong thân thể chui vào vết thương càng lúc càng lớn tiên huyết tựa như nước suối tụ gục chạy xuống trên bầu trời vung xuống đại nâng tiên huyết hứa phong ngự kiếm thuật phạm vi rất rộng căn bản vốn không cần cầm trong tay liền có thể điều khiển như cánh tay giống như điều khiển phi kiếm lúc này phi kiếm đã cắm vào hai ba lưỡi kiếm l o n g rực đầu thú trên đỉnh bốc lên liên tiếp tổn thương trị số từ mới bắt đầu mấy trăm điểm, điểm thỉnh thoảng còn sẽ có từng cái gấp hai gấp năm lần bạo kích tổn thương con số tòng cánh thú đỉnh đầu nhảy ra lòng rực thú lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống tâm niệm vừa động mấy chục cái t r ù n g binh xuất hiện tại l o n g d ư ợ c thú lưng bên trên mới vừa ra tới sẽ không đánh gay cơ c ố t nhận hướng về l o n g d ư ợ c thú cơ thể hung hăng đâm tới thất tinh t r ù n g binh đối với l o n g d ư ợ c thú tổn thương cực kỳ b é nhỏ mỗi lần chỉ có thể tạo thành mười mấy điểm tổn thương hơn nữa l o n g d ư ợ c thú kịch liệt dãy r u ộ n khiến cho nhiều như vậy t r ù n g binh căn bản không có biện pháp tại lưng của nó bên trên một mực dừng lại không ngừng có t r ù n g binh từ không trung rớt xuống bởi vì long d ư ợ c thú lương diện tích quan hệ mỗi lần hứa phong chỉ có thể triệu hồi ra mấy chục con trùng binh một khi trùng binh tiêu vong hầu như không còn đều sẽ lập tức có trùng binh xuất hiện điền vào đi mặc dù mỗi lần chỉ có mười mấy điểm tổn thương nhưng mà góp gió thành báo tại tăng thêm hứa phong phi kiếm tổn thương ước chừng hơn hai mươi vạn lượng máu long d ư ợ c thú lượng máu phảng phất tiết á p hồng thủy cấp tốc hạ xuống rất nhanh liền đã ngã xuống một nửa phía dưới phốc phi kiếm tận gốc mà không có một cái hơn một vạn điểm sát thương bạo kích tòng lòng cánh thú đỉnh đầu bước lên thân ảnh vậy mà hướng về long mộ chi thành thẳng tắc đục tới rõ ràng lúc này long d ư ợ c thú đã biến điên c u ồ n g đến mất lý trí hứa phong nhất tay nắm lấy phi kiếm chỗ u kiếm kiên cố ở thân thể của mình vừa bắt đầu triệu hoán linh lung bảo tháp lập tức một vệ kim quan g tử hứa phong mi tâm c h u i ra linh lung bảo tháp bay đến chính tinh long d ư ợ c thú đỉnh đầu ông một tiếng v a n g nhỏ linh lung bảo tháp hơi hơi rung động lập tức long d ư ợ c thú thân thể cao lớn chỉ trệ phản phất một khối cứng ngắc nham thạch hướng xuống đất rơi xuống mà đi hứa phong bên hai truyền đến tiếng gió gào thét nhìn xem chín tinh long dực thú lượm máu hứa phong trong mắt lóe lên một tia tạc khốc đột nhiên đem phi kiếm rút ra lại là một đạo huy lòng long cánh thú đỉnh đầu bay lên hứa phong đứng tại l o n g rực thú lưng chậm dài đứng thẳng người lúc này l o n g rực thú căn bản là không có cách khống chế cơ thể đứng tại l o n g rực thú lưng bên trên thật giống như đứng tại một khối từ không trung hướng xuống rơi xuống nham thạch mặt ngoài đang kiếm thập tam thức phá núi truy hứa phong phi kiếm trong tay không ngừng vung vầy vô số ngân sắc tia kiếm lương kết một cái to lớn ngân sắc hình mũi khoan kiếm khí xuất hiện tại hứa phong t r ư ớ c người linh l u n g b ả o tháp chỉ có thể khống chế lòng rực thú vài giây đồng hồ muốn trong thời gian ngắn như vậy cho nó tạo thành đại lượng tổn thương chỉ có thể dựa vào đ á n kiếm thập tam th thật giống như dùng rực lòng tiên huyết tắm rửa một cái một cỗ mũi tanh hôi xông vào mũi lúc này chín tinh long dực thú cơ thể bị xé mở một cái lô lớn hứa phong thậm chí có thể nhìn thấy bên trong ngạo nghệ nội tạng một k í c h này trực tiếp đem long dực thú đã bị đánh trọng thương không có bất kỳ cái gì phòng ngự không có bất kỳ cái gì ngăn cản cứ như vậy cơ hồ dán khuôn mặt một dạng nhất kích nhường long dực thú đã triệt để mất đi sức chiến đấu linh hồn chân chiến sau khi kết thúc linh lung bảo tháp bay trở về l i u hứa phong mi tâm long dực thú con mắt lần nữa khôi phục thanh minh nhưng lúc này người bị thương nặng long dực thú thậm chí không thể khống chế thân thể của mình. Một lần nữa bay lên. chỉ có thể vô lực nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất phát ra từng đợt hư nhược chu chéo anh chín tinh long d ư ợ c thú cơ thể hung hăng đụng vào trên mặt đất thật giống như lưu tinh vẫn lạc vô số đá vụn bùn đất sen lẫn long d ư ợ c thú tiên huyết hướng về bốn phương tàm hướng bắn tung tóe mà đi hố sâu to lớn bên trong long dực ư thú trong ánh mắt lộ ra một tia bi ý phát ra cuối cùng một tiếng thê lương dê lên gì tiếp đó chậm dai nhắm mắt lại từ trên hướng cao rơi xuống lần này hủy long dực thú một điểm cuối cùng sinh cơ lúc này phi ê u phủ ở giữa không trung hứa phong chậm rãi rơi xuống đứng tại hố sâu biên giới trong hố máu l ó e lên một cái lấy kim sắc quan g mang tinh thể an t ĩ n h nằm tại long dực thú trên thi thể sáu